Chương 280, lưu lượng vì là vương. Mạng lưới là cái thần kỳ địa phương, một cái để mỗi người biểu diễn mình mới hoa sân khấu, mạng lưới thời đại người người đều là tự truyền thông. Vong dân cái từ này nghiêm ngặt mà nói đã qua thì, bây giờ người người đều là vong dân, vong dân cái này xưng hô hẳn là bị dân chúng thay thế được đi. Mà ở mạng lưới cái này vô biên vô hạn trên sân nhảy, kỳ huấn cố sự mỗi ngày đều ở trình diễn, nâng cái cây rẻ, thời gian trở về rút lui 3 năm, Thiên Vương nấp hổ 1 mét 5 đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ có một ngày chính mình sẽ cùng thần tượng cùng đại biểu diễn ẩn hình khảo sĩ. Kỳ An từ chối xong, chắc quân để hắn bình tĩnh đừng nóng chờ thêm mấy ngày, cái gì cũng không cần làm, mấy ngày qua đi hắn hiệp ước thì có thể khôi phục, giống như trước đây, nói không chắc còn có thể bắt được một bút khả quan ký tên phí. Mạng lưới thời đại lưu lượng là vua, không để ý xuất thân, cũng không nhìn bằng cấp, chỉ cần có thể hấp dẫn lưu lượng, kiếm được buồn mãn bắt mãn vong hồng chỗ nào cũng có. Kỳ An không chỉ có lưu lượng, hắn còn có một cái cái khác võng hồng không cách nào so với ưu thế, hắn đã tiến vào chủ lưu xã hội tầm nhìn, cũng bị dân chúng tiếp nhận. Đây chính là chắc quân sức lực. Mà ngay khi ngày mùng ngày 4 tháng 1 cùng ngày, Kỳ An mấy đột phá 2 triệu Phần lớn Tân Fenzi là xem qua tin tức đến, còn có một phần là từ bình đài chuyển chiến tới được, bởi vì Kỳ An không ra trực tiếp. Đại thể hai tệ trưởng thành bức ảnh, Kỳ An mỗi ngày đều ở đăng chuyện, bức ảnh dưới, đại gia nhắn lại nói: "Kỳ An, nếu sự tình đã nói rõ ràng, có phải lần nên mở trực tiếp?" "Tiểu ca lúc nào mở trực tiếp a?" "Chủ bá, chúng ta muốn nhìn lại Vũ, đã lâu không thấy nó. Chúng ta muốn đại tể 2 tệ." Ta gia 500 Phật khiêu tưởng. Chính như trước từng nói, dư luận chiều gió thay đổi là nước chạy thành sông sự tình, chỉ cùng ngày, bức ảnh dưới bình luận mấy liền đạt đến 300.000. Thông thường đại gia ở giải trí bản khối nhìn thấy một số nghệ nhân tên, những thứ này đều là có môi giới công ty mở rộng tài nguyên, Kỳ An không chiếm giải trí bản khối, cũng không có hứng thú đi chiếm, hắn chiếm chính là xã hội dân sinh bạn khối cùng với đầu đề. Tuy rằng không sánh được công ty người mẫu định kỳ mở rộng đến ổn định, có tất, nhưng dân sinh bản khối cùng với đầu đề dễ dàng hơn hỏa, phát sinh ở sơn thành này việc sự, quan tâm tuyệt không chỉ sơn thành dân chúng. Đánh lén cảnh sát sự kiện bản thân đề tài nhiệt độ, vừa người trong cuộc lại là một cái mới lên cấp vọt lên võng hồng tứ bá, lỡ tội quan tâm đánh lén cảnh sát sự kiện, trẻ tuổi quan tâm chủ bá. Chẳng khác gì là đem mỗi cái độ tuổi dân chúng một lưới bắt hết, nhiều ra quốc nội chủ lưu truyền thông ở đầu đề bản khối đăng lại sơn thành thị cục thông cáo, video cùng với các loại bình luận văn chương. Theo này có nhiệt độ dần lên, nông dược diễn đàn yêu cầu Tân Anh Hùng thú vương lên sản tiếng hô rú cao. Mà cho đến ngày nay, không biết là có ý định chọn ngụm nước hay là thật không biết, vẫn như cũ có người hoài nghi thú vương không cầu năng lực. Hoài nghi căn cứ chính là trong video, thêm vào bản hổ tổng cộng 8 cái cảnh khuyến từ đầu đến cuối đều ở xả quần áo xả ga trải giường, không nhìn thấy chúng nó muốn xem máu tanh nào. Ở này một số người trong mắt, có lẽ chỉ có tận mắt đến đấm máu quyết quyết mới sẽ thỏa mãn cao hứng. Lại là cái lũ người ngọn ý, thí cái thu vương, ta xem là nhà buôn đại vương. Náo nửa ngày chỉ là ở cắn ga trải giường, rất sao ngươi có loại liền cắn người a, đụng đến cùng cái gì như thế. Vô vị, không cắn người thú vương coi như đi ra cũng không muốn chơi, quá yếu kê. Dọa dọa người mà thôi, nhà ta trông cửa đại hoàng nhị hoàng cũng biết, hống hai tiếng, trên đường người chạy trốn có thể nhanh hơn. Ha ha ha. Kỳ An đứng ở bên, ta mới là vạ người chưa chắc có được một cái thế. Như vậy luôn luận ở nông dược diễn đàn lập tức gặp phải về đoán giận, nhược kê. Đừng nói cậu, đổi ngươi trên thử xem. Ngươi có thể bảo đảm chỉ cắn quần áo không cắn được người. Nói Túng bị kia, câu nói này ngươi có gan ngay mặt đi cùng bản hộ nói, nhìn đến thời điểm đến tuột cùng ai Túng. Nhưng nhiều người hơn Dương không nhìn, cái vốn không muốn tiếp lời, bọn họ không muốn bị kéo kém thông minh, sau đó bị kinh nghiệm của đối phương đánh đổ. Nông dược trong diễn đàn, hô hào chim cánh cụt ra tân anh hùng thiếp mời cùng thảo luận thú vương anh hùng định vị còn có anh hùng kỹ năng tiếp mời chiếm cứ chủ lưu Ta cảm thấy hắn là coi thành xe tăng, đại vũ kháng ở mặt trước, Kỳ An ở phía sau không xung ra. Không sáng tạo, này không phải là đọ bên trong đức lộ idi lại nói, Kỳ An lấy cái gì phát ra? Hắn lại không cần vũ khí tầm xa. Ta nhớ tới Kỳ An có một sợi xích sắt có thể khi giơ dùng. Ha ha ha, eo truyền huyền giả, thú vương chi tiên. Ta làm sao nghe như thế tặng đây? Không, ta cho rằng linh hoạt cơ động thích khách hệ thích hợp hơn Kỳ An. Gấu mèo khinh công à, có thể không nhìn địa hình, đột tới đối diện cường lập hùng còn có thể không cầu diệu. Tại sao không phải pháp sư hệ Triệu Hoa sư? Ta nhớ tới Kỳ An không ngừng gấu mèo cùng cầu. Không sai, hồi trước nước ngoài có một tấm hắn cùng một con ngân con chó ảnh chung, còn có con cọp, còn có vườn bát. Thú vương kỹ năng thu thập, thời cơ gần như thành thụ, anh hùng có thể ra. Internet tình huống thế nào Kỳ An lười đi quản, hắn còn có việc muốn làm, nhấc lên chạm lô, đi vào rừng trúc. Khoảng trường 2 tả sau, mặt trăng phòng sinh sắc trời ngầm hạ, Kỳ An đi ra, biểu hiện có chút buồn bực. Hô ngã nói phương pháp hô hấp quả thật có hiệu, có thể nàng cũng nói rồi, chỉ là có tăng lên không gian, nắm giữ phương pháp hô hấp không có nghĩa là Kỳ An liền có thể trong nháy mắt biến thành cao thủ tiệt thế, mặc kệ làm sao thí, cuối cùng vẫn là chênh lệch ba cái gậy trúc. Mỗi một lần trong vòng một phút Kỳ An đều đang toàn lực bạo phát, làm bằng sát hán tử cũng cấm không thuê sao giàn vật, ba thứ sau đó cơ bản liền hư. Hơn nữa ghét nhất chính là mỗi lần bạo phát cuối cùng 15 giây, hô hấp cũng trợ, không dưỡng hô hấp dẫn đến trong cơ thể axit là cái lượng lớn phân bố, bắp thịt cả người cứng ngắc, căn bản bạo không phát ra được. Kỳ An un tồn đi trở về pha lê phòng, hởi quần áo chuẩn bị dự giãy, hắn cũng không nghĩ tới, từ trước đến giờ vẫn lấy làm kiêu ngạo thể lực thành hoàn thành trước trí nhiệm vụ to lớn nhất trở ngại. Ngâm đến ôn bên trong, dòng nước ấm ở giảm mất quanh thân phó, hắn theo bản năng về trong miệng ném một viên quả nhân sâm. Vị chua nước trái cây vừa vào miệng liền tan ra, Kỳ An vô đầu một cái, nghĩ đến cuối cùng 15 giây hắn không khí lực, nhưng còn có người tham quả có thể bổ sung. Đáng tiếc hôm nay đã chậm, trạng thái cũng không được, Kỳ An dự định ngày mai thử lại. Ăn xong cơm tối, Kỳ An lại xem log bình luận, các vị tiết mục ngắn tay tầng tầng lớp lớp, đương nhiên, người hồng thị phi nhiều, nhưng có bình xịt ở không tha thứ yêu cầu cục thành phố giải thích dựa vào cái gì bản hộ có thể trở thành cảnh quyền. Xem đến nơi này, Kỳ An trừng mắt nhìn, hắn nghĩ tới muốn cùng cục tòa nói tới yêu cầu gì, xem xem thời gian 9 giờ bán, cục tòa hẳn là còn chưa ngủ, Kỳ An cầm điện thoại gi lên. Các sáng sớm trên, cục thành phố thông qua Bình An Sơn thành tuyên bố block, trước tiên giải thích bản hổ trợ thành cảnh khuyến môn nhân, sau đó biểu thị, Sơn thành thị cục đem lấy mỗi điều 100.000 nguyên giá cả hướng về xã hội chiêu thu cảnh quyền, tiền đề là thông qua cảnh khuyến xã hội. Mà đây mới thực sự là ý nghĩa trên, xích quả quả tấm màn đen. Chương 281, trạng thái đặc thủ, đã từng có điều tuyển mộ thông báo nói, nên đơn vị đem chiêu thu nào đó nào đó trường học nào đó nào đó chuyên nghiệp, tuổi tác hạn định ở 25 đến 26 tuổi trong lúc đó, giới tính nữ nhân viên một vị. Nay Hòa Bình An Sơn thành tuyên bố cái kia có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nếu bản hộ có thể từ một cái chó cảnh lên cấp thành cảnh quyền, cục thành phố vì biểu hiện kỳ đối xử bình đẳng, không làm đạt thủ, thẳng thắn lấy 100.000 nguyên mỗi điều giá cả hướng về xã hội chiều thu cảnh quyền. Nói là đối xử bình đẳng, nhưng trên thực tế, bên trong nước rất sâu. Bởi vì tiền đề là thông qua cảnh quyền xã hội. Không phải cái gì cậu đều có thể khi cảnh quyền, bình thường coi như cha mẹ đều là công nhân huyện, một tổ hữu quyền bên trong có thể có một cái thành tài là tốt lắm rồi. Đầu tiên, là khuyễn tự thân tố chất muốn đạt tiêu chuẩn, thứ yếu, cần phải có chuyên gia tiến hành luyện. Nói cách khác, Chính là muốn trước tiên có một cái thất cầu, lại có thêm hiểu được huấn luyện cảnh quyển nhân sĩ chuyên nghiệp từ hữu dưỡng. Thoả mãn này, hai hạng yêu cầu, lại không ở cảnh thịt người, toàn hoa quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay, tỉ như Hoàng Mụ Mụ. Vì lẽ đó, Bình An Sơn thành tuyên bố chiêu thu cảnh quyển lộc, một mặt là đổ chọc chút bình xịt, mặt khác, có thể nói là vì là Hoàng Mụ Mụ lượng thân lầm riêng, Kỳ An chính là người khởi xướng. Tối ngày hôm qua, Kỳ An thấy internet có người ở phun bản hổ đi rồi môn, sau đó nghĩ đến cục tòa còn nợ hắn một yêu cầu, nao động không biết làm sao liền quảy đến Hoàng Mụ Mụ trên người, dự định cho tương lai mình bà ngoại đưa một phần lễ ra mắt. Lão Lý nghe nói Kỳ An vài điểm quan trọng, giật, mắng, làm loạn, cảnh quyền là nói chiêu liền có thể trừ đến. Thật muốn có, đến bao nhiêu tà thu bao nhiêu. Sau đó, Kỳ An đem hoàng mụ mụ lý lịch ném đi ra, đàm luận cái khác, toàn hoa quốc cấp một công huân khuyến tổng cộng liền 3 điều, có một cái chính là xuất tử trên tay nàng, càng không nói đến cái khác cấp 2, cấp 3 công huân khuyến huân chương có thể xếp thành một tòa kim tự tháp. Lao Lý muốn tra hoàng mụ mụ rất thuận tiện, cùng ngày sáng sớm, xem xong hoàng vân chân tin tức cá nhân, Lao Lý ngồi không yên. Cũng là ngày này sáng sớm, internet liên quan với kỳ An nhiệt độ vẫn chưa yếu bớt Đông trên yêu cầu kỳ An lại mở ra trực tiếp âm thanh cũng vẫn còn tiếp tục với ai không qua được cũng chớ cùng tiền không qua được đạo lý này Quế cả tự nhiên rõ ràng kỳ An chính mình làm này ba sự tình lưu lượng nhiệt độ so với cái khác có môi giới công ty mở rộng tài nguyên cũng muốn giỏi hơn Quế cả hỏi do chắc quân có quan hệ kỳ An ký kết tình huống hắn không thiêm. được chắc quân trả lời Quế cả âm thanh thanhun lên lâu khai Dương đẩy dưới kính mắt ta xem có phải là điều chỉnh một chút hiệp ớp điều khoản chắc quân không lên tiếng Quế lao đầu cho hắn 6 thành chưa làm hắn còn muốn thế nào điều khoản bất biến Ta nhìn hắn có thể chống đỡ tới khi nào Quế cả nơi này ở phân cao thấp có thể chim cánh cụt sẽ không bởi ra thú vương cái này Tân anh hùng đề nghị từ nửa năm trước liền bắt đầu Hướng hồ hội nghị trung tâm ngày ấy nhỏ nhặt trạng thái kỳ An còn thân hơn tự cùng đại lao đề cập tới một câu cân nhắc đến kỳ An có một cái thiên nhiên ưu thế coi như hắn quá khí đại gia đối với gấu mèo yêu thích sẽ không tương đương với gia chỉ một cái lưu lượng và UF bằng sáng có thể bảo đảm thời gian dài nhiệt độ còn có chính là kỳ An cho tới bây giờ hình tượng đều toàn chính diện bên ngoài cũng đem ra được nông dược bộ ngành bắt tay hành động trước tiên từ thị trường điều tra bắt đầu Ra không ra Kỳ An cái này tân anh hùng, do đỡ lẽ ớ chính mình bỏ phiếu quyết định. Sáng sớm, Đại Vũ có lấy vải bạt miệng lớn túi, sắp xếp gọn lao bà hài tử cùng ngải muốn dùng vật tư, tung tung tùng chạy về trên núi, chính mình mở ra quyển rào chắn vào miệng tòa trụ, đi vào, lại quay đầu đóng kín cửa, cấp hống hống chạy về phía pha lê phòng, phát hiện Kỳ An không ở. Đại Vũ tận mắt Kỳ An đem trong tủ lạnh tuyết bích đều lấy đi, hiện tại Kỳ An người không ở, nó lại đói bụng đến phải cái bụng gọi, Đại biểu thị nó mới không muốn làm ba ba bánh ngô, bánh ngô đương nhiên muốn Lấy ra bát gửi đi quờ quờ. Phát hiện Kỳ An đem điện thoại di động ở lại pha lê trong phòng, thất vọng bên dưới, hàng này lại bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn nắm đầu gặp trở ngại. Khum Lô hung đầu thùng thùng đụng phải một hồi, đại loại hung nhớ tới một chuyện, một cái cực kỳ mềm mại gấu mèo sau nhà lộn, lăn tới tủ lạnh trước, đứng lên mở ra cửa tủ lạnh, nó lấy ra bên trong một bình phá. Đầu ngón tay câu chuyện hoàn trang rắc, xỉ, sì, đại vũ nắm hấp quan xem vào, toát một cái. Vừa mới bắt đầu lạnh lẽo nổi bong bóng trố vỡ cảm cùng uống gần như. Đại vũ chính vui vẻ hơn, lạnh lẽo quá thứ, phá cay đắng tử trong miệng nổi lên, nó ghét bỏ le lưỡi, giơ lên hùng trảo muốn đem không một chút nào ngọa phá bình ném xuống, nhưng là nó lại thực sự không muốn làm gặp bánh ngô. Phá khổ làm sao bây giờ? Vậy thì uống nhanh một chút rồi. Tham hường ngớp lạnh tô đánh đồ uống vào miệng sảng khoái cảm, Đại Vũ đem phá rót lưu lại, sau đó miệng lớn rót phá, không gặp bánh ngô. Vì ngọt bánh ngô để Đại Vũ tìm tới nhắm rượu món ăn là thú, tuy rằng mùi vị vẫn là khổ, nhưng có tuyết bích bình thường lối vào sảng khoái, còn có bánh ngô nhắm rượu, nhìn một chút cũng là quá khứ. Đại khái là ý định khí kỳ an, Đại Vũ vừa lế lưỡi họng vừa kế tục từ trong tủ lạnh phá, dự định một hồi uống hết sạch tức chết hắn. Sáu bình qua đi, uống uống. Nó đột nhiên phát hiện ban ngày bắt đầu biến lam, thân thể bắt đầu biến hình, có loại thanh tĩnh lại lâng lâng cảm giác, phá tay đắng cũng không phải như vậy khó uống. Còn đối với người hữu hiệu, đối với hầu tử hữu hiệu, đối với voi lớn hữu hiệu, đối với gấu mèo đương nhiên cũng hữu hiệu. Thân thể dần dần mềm mại lơ mơ, Đại Vũ ngư thích cái cảm giác này, nó chạm lên, lần thứ hai hướng đi tủ lạnh. Lấy ra đệ bảy bình, nam tại hùng trưởng bên trong, kéo hoàn xốc lên, thân thể ngã trái ngã phải, một cái hấp ti chân ngắn trống, tung tung tung hướng về bên cạnh điện ba lần, nhưng dù là không ngã. Thứ 10 bình qua đi, đại vũ đến rồi thú, đi ra pha lên phòng. Ở trên cỏ sái buổi sáng long lanh dương quang, đánh tới túy quyền. Trong rừng trúc, Kỳ An phối hợp thể lực quả nhân sâm, rốt cục đứt đoạn mất cuối cùng cái kia ba cái gậy trúc, quên đi dưới, thêm vào đại vũ hỗ trợ, trước trí nhiệm vụ điều kiện đã đạt thành, trở lại hoàn một thoáng, chờ sau đó ngọ liền có thể đem trước trí nhiệm vụ quá. Gợi ý của hệ thống vang lên, gấu mèo Vương tiến vào say rượu trạng thái, thú vương lãnh địa, ra tính phó bản trong phạm vi, trạng thái đặc thù hiệu quả mở ra. Cái gì hiệu quả đặc biệt? Kỳ An chớp mắt nói. Hệ thống không hề, hắn thu cẩn thận lô, trở về mặt trang phòng sinh. Không lâu lắm, trên cỏ Phim hoạt hình hại hùng, ngã trái ngã phải đại vũ nhã một con khác mập gấu mèo, thỉnh thoảng ác liệt đâm ra hùng trượng, cũng hoặc giơ lên hắc ti chân ngắn đá trên một cước. Ánh mắt quét đến đầy đất phá bình, không cần đoán, Kỳ An cũng biết chuyện gì xảy ra. Đại vũ uống rượu say trả thái, hắn lần trước từng thấy một lần, lúc này đại vũ đã không phải gấu mèo, nó là một con công phu gấu mèo. Thế thế, Kỳ An nhặt lên một dài một ngắn hai cái gậy trúc, trường một cái ném cho đại vũ, chính hắn cầm kiếm trúc, ao tiện khách tạo hình, hướng đại vũ ngoắc, ngoắc tay. Quyết chiến mặt trang cùng lăn hồi thứ ba hợp tranh tài bắt đầu. Thái, an ta đại vũ một con kiếm côn giao tiếp, Miêu Trảo bảo vệ cho, Kỷ An một tay giơ kiếm, nâng thượng cấp đỉnh, tiếp truy kình phong gạo tết mã đến một côn. Chương 282, trước chí nhiệm vụ. Tiện cùng Lân Hồi thứ ba hợp trên tải, Minh Chủ Võ Lâm Bản Hổ về nghỉ ngơi duy mật từ bên vây xem, nghỉ ngơi dùng sức hướng về trong miệng nét đồ ăn vặt. Đốt kiếm côn giao tiếp, Kỷ An giơ kiếm đón đỡ từ đỉnh đầu bộ tới một côn, coi như đại vũ vô dụng gấu mèo tấn công, này một côn hạ xuống vẫn như cũ có thể nghe thấy trước từng trải qua đại uống rượu say trạng không có bất cần. Vẫn chưa thường ngày ngã xuống đại vũ lại từ ta chết quét tới một côn, Kỷ An lại chặn Vậy trúc đối với người đến nói đúng không sai vũ khí, chí ít có thể đem cầu đánh đau, lại không nhịn được đại vũ khí lực. Kiếm côn lần thứ 2 giao tiếp, đại vũ trong tay trưởng côn từ bên trong rạn nước thành xa, cả cây gậy trúc lập tức mềm nhũn ra. Bất quá hôm nay đại vũ có lãnh địa hiệu quả đặc biệt gia trì, không còn gậy trúc, nó còn có tay có chân. Muốn nói thú vương lãnh địa đặc thù gia trì hiệu quả cũng không giống Kỳ An tưởng tượng như vậy huyền huyễn, có thể làm cho gấu mèo trong tay đánh ra một cái kim sáng loẻo loẻo tự mà khi đại vũ thủ, Kỳ An vẫn là sửng sốt một chút. Không còn gậy trúc đại vũ xoay người nhảy lên, đến rồi một cái lăng không bay về đá. Không có gì lầm. Này con gấu mèo sử dụng về Chiêu này hiển nhiên là từ phim hoạt hình bên trong học được, bị đá vẫn đúng là ra dáng, còn uy lực sao? Thân dài 2m 3 gấu mèo chân dài 0-3, 40cm, quay về đá uy lực đến muốn đá chúng qua đi mới có thể hiện hiện ra. Một cái hắc ti chân ngắn ở khoảng cách kỳ an mặt 20cm địa phương an toàn bỏ qua, kỳ an rõ ràng nhìn thấy đại vũ thịt vô cùng màu đen trường lót. Hắn sửng sốt một chút, bị vướng bởi đại vũ chân ngắn, này một cước quay về đá tuy rằng không có đá trúng, nhưng này nhảy lên độ cao Cái kia xoay người một chân tiên đến áp liệt, Kỳ An chính mình cũng không sử dụng ra được, để hắn xác nhận đánh tiếp nữa, hắn này con hai chân thú nhất định chịu thiệt. Lệnh địa hiệu quả ra chỉ dưới công phu gấu mèo nếu như muốn tạo phản, Kỳ An biểu thị thật chỉ nó không được. Chờ một chút. Kỳ An dơ tay lên nói, "Trì vua." Đùa gì thế, Kỳ An muốn chịu vua, hắn đại vương uy nghiêm ở đâu? Sau đó chạy bên trong đội ngũ còn mang không mang theo. Người không thể để cho một con gấu mèo cho bất nạn, Kỳ An không biết xấu hổ nói, "Chúng ta vừa bắt đầu nói cẩn thận, đánh nhau chỉ dùng gậy trúc, hiện tại gậy trúc đứt đoạn mất, bộ này đánh không xong rồi." Nhã phim hoạt hình bên trong thực, đại vũ hai con hùng trưởng con ở phía sau, lao lên tạo hình, vong bụng bự chờ Kỳ An dập đầu gọi cha, không nghĩ tới chờ đến không biết xấu hổ như vậy một câu, đại vũ, giờ giờ giờ giờ giờ giờ cách thuận tiện ở rượu. Kỳ An, ngươi thử cái gì nha? Quy củ là đã sớm định thật, ngươi cũng đồng ý, làm sao? Ngươi nghĩ ra. Cái tên này bắt nạt một con gấu mèo, không có chút nào mang xấu hổ. Đại vũ quay đầu lại tìm lấy chút, chuẩn bị quang minh chính đại đánh này gian trá hai chân thú một trận, lúc này, Kỳ An đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trước có từng nói, giả tính hô hoán nhiệm vụ Tức trợ giúp Hôi Quá Lang trở về bộ tộc nhiệm vụ có hai loại hoàn thành phương thức, một loại là từ tầng thấp nhất bò lên. Một loại khác, nhưng là đợi được tháng 12 để mẫu lang động dục, Hôi Quá Lang ỷ vào nhiều tiền, lớn lên đứa trai, cấp tốc thành lập chính mình bộ tộc. Liên quan với Hôi Quá Lang cái kia mảnh lãnh địa, Kỳ An trước kia cho rằng là hệ thống khen thưởng người mới gói quà, có thể sau đó xem qua nhiệm vụ nhật ký mới phát hiện, là hắn lấy tốc độ nhanh nhất để Hôi Quá Lang trở thành thủ lĩnh phụ gia khen thưởng. Mà cái này phụ gia khen thưởng để Kỳ An có ý nghĩa, trước chí nhiệm vụ yêu cầu một phút đoạn 70 cái gậy chúc, vậy nếu như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu đây, ánh mắt chuyển hướng đại vũ. Tí gấu mèo ở phụ cận không Lưng nhặt lên một cái cánh tay nhỏ thô gậy trúc, ghế tựa hoàng đi tới chuẩn bị thu thập hai trấn thú. Kỳ An ý thức được đại vũ trạng thái như thế này hiếm có, gấu mèo uống tuyết bích có thể xảy ra vấn đề gì hay không, hắn tạm thời không xác định, nhưng hắn biết, gấu mèo trường, kỳ say rượu, thân thể nhất định sẽ gặp sự cố. Hiếm thấy tuy một lần không đáng kể, có thể muốn mỗi ngày như thế uống, sớm muộn đến cổ can. Kỳ An làm cái quyết định, muốn sấn đại vũ trạng thái đà tù, hiện tại liền đem trước trí nhiệm vụ quá, nói không chắc vượt mức hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu còn có thể có phụ gia khen thưởng. Đại vũ đã đi tới Kỳ An trước mặt, nắm côn yêu chiến, nó có gậy trúc Hai chân thú lúc này tổng chạy không được. Sau đó kỳ An vô liêm sỉ cầm trên tay kiếm trúc ném xuống đất. Đại Vũ có gậy trúc vô dụng, hai chân thú trong tay không gậy trúc, bộ này vẫn như cũ đánh không được. Đại Vũ đối với hai chân thú vô liêm sỉ biểu thị phẫn nộ, gừ Sau đó, chờ Đại Vũ đem trong tay gậy thành phấn vì là khen lực đem Đại Vũ lừa gạt vào Đại Vũ duyệt, hùng trưởng chỉ tay trên đất phá bình, thú gấu mèo còn muốn uống. trúc nơi sâu xa, Kỷ An cho Đại Vũ mang theo trảo nhận, nói, làm rất tốt, có thể khảm nhiều khảm bao nhiêu. Phán này cuối tuần cũng không thể lại uống, nhưng khảm xong gậy trúc, chúng ta hai ngày nữa đem kỳ hoa dị thảo tiên phó bản nhiệm vụ quá, sau đó ngươi mỗi ngày có túi quả soi ăn, như thế có thể túy, mùi vị còn ngon, hơn nữa không thương thân. Này con thú gấu mèo tiểu phẩm không sai, cứ việc sẽ tự phòng, có thể nó vẫn là sẽ giảng đạo lý. Hùng nhạt đầu lưỡi liếm một vòng như ống, dư vị một thoáng quên ưu quả mùi vị, cách nó ở rượu, chỉ vào hùng đầu biểu thị đồng ý. Thế thế, Kỳ An rút ra chạm lô, chú ý, ta chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ. Ấn cách. Thể lực quả nhân sơn một ngày chỉ có thể ăn 3 viên, Kỳ An đem còn lại 2 viên 20% nữa lấy xâm nhận trước trí nhiệm vụ bắt đầu. Bên này Kỳ An một chiêu kiếm đang muốn bung ra, mang chảo nhận đại vũ tay trái một chảo, tay phải một chảo, đảo mắt liền đứt đoạn mất hai cái gậy trúc, sau đó một cái gấu mèo trước nào lộn, sau khi đứng lên lại đoạn một cái. Dừng trúc cũng ở lãnh địa trong phạm vi, công phu gấu mèo hiệu quả đặc biệt ra chỉ vẫn cứ lưu hiệu. Kỳ An thỏa mãn nhếch môi, thấy này con nhảy nhót tương bừng gấu mèo không phải bình thường linh hoạt, hắn định cái tự tiêu, ngày hôm nay đoạn 100 cái gậy trúc liền được rồi, phú gia khen thưởng chạy không được. Một người một gấu mèo cầm trong tay lưỡi dao sắc, ở trong rừng trúc chém vào ra, giả như từ ngay phía trên nhìn xuống đi. Dậm dậm chúc trong biển trỗ hồng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía mở rộng lan tràn. Tối trao đốt chém vào âm thanh tần suất rất nhanh, thỉnh thoảng có hai tiếng trùng hợp, bất quá, chủ lực là đại vũ. Có mấy lần Kỳ An quyết định một cái gậy trúc vừa định vung kiếm, một con mập gấu mèo lăn tới hắn trước người, một móng đuốt luân dưới, 10 cm chúc thân theo nghiêng vết cắt lướt xuống. Một phút thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng nhiệm vụ ghi chép hình ảnh nát quáng ở 102 cái, trong đó 75 cái đến từ đại vũ. Có thể suy ra, đeo chảo nhận đại vũ dù cho đối mặt voi lớn cũng sẽ không lỗ. Gợi ý của hệ thống vang lên, chức trí nhiệm vụ đã hoàn thành. Kỳ Hoa Dị Thảo Thiên Phó bản mở ra, mở ra yêu cầu, 100 km 2 trong phạm vi, 200 năm không người trải qua khu vực. Sau đó, Kỳ An nghe được hắn muốn phụ ra khen thưởng, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, phụ ra khen thưởng, kỳ thụ Hoa Dụng rực rỡ, đã phân phát đến Long Cung, cây giống bản thể vì là phổ thông tây đảo, nhàn đẳng cấp một tinh, hiệu quả đặc biệt, Hoa Dụng rực rỡ. Chỉ nội hoa, không kết quả. Trong Long Cung trồng sinh trưởng, có thể nhập giống tốt nhập ngoại giới thú vương lãnh địa phạm vi, ngoại giới hoa kỳ 7 ngày, 7 ngày qua đi một lần nữa sinh trưởng ra hoa bao. Này vẫn chưa xong, hệ thống kế tục nhắc nhở, Long cung kho vũ khí mở ra chương 283, Hoa đảo nợ rượu địa phương. Long cung kho vũ khí. Có như vậy trong nháy mắt, Kỳ An thật đang hoài nghi linh khí có phải là thức tỉnh. Sau một khắc, hệ thống lần thứ hai nhắc nhở, Long cung kho vũ khí sắc bén phủ văn ở hệ thống trên thương trường, giá, thủ giới 10000 điểm, chú, thấy máu tức tán, cẩn thận sử dụng. Kỳ An nhíu môi, trên tay hắn chỉ có lúc trước ra tính hô hoán nhiệm vụ hôi qua lang, khen thưởng, cùng với đầu năm nay phóng sinh một lần sóng dao ngư, tổng cộng 7000 điểm khoản trừng, còn kém không ít. Tạm thời mặc kệ Tân lên giá sắc bén phụ văn, Kỳ An trong Long cung mới vừa được phụ già khen thưởng nhìn lại. Ánh mắt chạm đến gánh chấn Long Tam Xoa kích Bồ Tát, vẫn như cũ cái mông tròn, rất huy hĩnh tượng, Kỳ An thuận lợi đem Bồ Tát quần giáp mua. Bây giờ sáu nguyệt cây bồ đề trên cuốc máy rất nhiều tán tỉnh, kia sáng khúc xạ dưới có vẻ đủ mọi màu sắc rất là đẹp đẽ, ngay khi sáu nguyệt cây bồ đề bên cạnh, một gốc cây cây đào đầu cánh, cây mọc đầy hoa đảo, nam miện béo mập cánh hoa nở rộ mở ra, trung gian hoa nhị từng tia từng sợi, một cái chạc cây trên đều dài một chuỗi hoa đào, lan tràn đến trình cây, thêm lẫm ta lấm Kỳ An chỉ nhìn liền cảm thấy tâm tình thật tốt, chẳng trách sẽ có 10 giặm rừng đạo này. Nói chuyện. Lần thứ hai nhìn về phía này khỏa cây đào chú thích, căn cứ chú thích trên nói, này khỏa cây đào có thể nhập giống tốt ngoại giới, chỉ nở hoa, không kết quả. Hoa kỳ 7 ngày, 7 ngày qua đi một lần nữa sinh trưởng nụ hoa, nói cách khác, này khỏa cây đào trên hoa đảo bốn mùa thường mở. Vừa nãy một trận phát tiết, có lẽ là đại vũ tiểu tinh quá, vành mắt đen nửa khép, cơn buồn ngủ, Kỳ An hỏi, đừng ở chỗ này ngủ, chúng ta về nhà. Sau đó không lâu trở lại mặt trang phòng sảnh, đại vũ tiến vào pha lên phòng liền ngủ say như chết. Kỳ An đứng ở bên ngoài. Bốn phía đánh giá, lúc trước luôn cảm thấy bị ôn tuyển hầu như bao vây hết thảm cỏ xanh trên trong lốc, ít một chút cái gì, hắn hiện tại biết rồi, mảnh này thảm cỏ xanh trên thiếu hụt một thân cây. Muốn đem cây đào nhập giống tốt đi ra ý nghĩ không thể ắt chế ở Kỳ An Nội Tâm phát sinh, cũng chỉ có một gốc cây hoa kỳ bốn mùa thường mở cây đào mới có thể tô điểm sang tháng lượng phòng sinh ý cảnh. Kỳ An bắt đầu cân nhắc, giả như thật sự đem cây đào nhập giống tốt đi ra, sẽ là kết quả gì? Cung động vật không giống, đây là một thân cây, một gốc cây sẽ không động, không ăn thịt người, chỉ hấp thu dương quang cùng thổ dưỡng dinh dưỡng, thủy phân, bốn mùa nở hoa để cho lòng người xung thụ. Theo mạng lưới thời lại đến, mọi người đối với mới mẹ sự vật năng lực tiếp nhận từ lâu vượt xa quá khứ, lại không nói càng ngày càng nhiều bị phát hiện tân vật chủng, coi như phóng xạ khu bên trong dài ra nằm chân các mảnh đã nhìn quen không trách. Cây này sau khi đi ra, mọi người đơn giản hai loại phản ứng. Đầu tiên, đương nhiên là bảo vệ lại đến. Bốn mùa thường mở cây đảo liền này một gốc cây, nguyên nhân gì trước tiên để một bên, bảo vệ tốt lại nói. Sau đó, rất nhiều chuyên gia sẽ tới, tiến giới một cái chạc cây mang về nghiên cứu, chưa bao giờ dao động giá tính hệ thống đều nói rồi, cây này bản thể chính là một gốc cây phổ thông cây đảo. Bọn họ có thể nghiên cứu ra cái gì đến mới là lạ. Trở lên là mọi người loại thứ nhất phản ứng, đại khái xuất khả năng phát sinh. Mà loại thứ hai phản ứng, có người đầu góc tú đâu, nói một thân cây thành tinh, vì là bảo đảm địa cầu hòa bình, không phải đem thụ chém đức không thể. Đây là tiểu sát suất sự kiện, hầu như sẽ không phát sinh, coi như phát sinh có thể thế nào. Cây đảo ở trong Long cung trồng sinh trường, quá mức kỳ an xuyên khu không người, chính mình gieo vào 10 giằm rừng đảo, chính mình tuẩn thức. Nhớ tới cái này, Kỳ An còn lo lắng cái gì? Loại a, nhất định phải loại khỏi mỹ lệ đẹp đẽ cây đảo vừa ra tới. Mặt trang phòng sinh cuối cùng thiếu hụt cái kia một điểm ý cảnh thì có. Không nhiều lời nói, Kỳ An dặn dò bún Tạ bẻ một cái đảo cảnh cắm ở Long cung trên đất, sau đó dẫn trồng cây đảo. Chỉ là làm sao loại lại để cho hắn vào đầu. Dựa theo bình thường bước đi, Kỳ An trước tiên cần phải trên đất đào hố, tiếp theo đem cây đảo vùi vào đi, lại điển thật thổ. Thật là phiền phức, sẽ không lại là việc trên tay. Này muốn cho ta gieo vào 10 giặm dương đào, ta không được mà chết. Kỳ An cau mày. Hắn khó khăn thì bún Tạ cho nhắc nhở, Kỳ An vô đầu một cái, lấy ra giá tính chi thư, phiến đến mặt trang phòng sinh, cái kia một tờ. Nơi này là hắn lãnh địa, địa bàn của ta ta làm chủ, trả giá 100 điểm, xác nhận nhập giống tốt ngoại giới, một cây hư huyền cây đào ảnh thu nhỏ xuất hiện ở kỳ an ngón tay, ngón tay hướng về lá cây mặt trang phòng sinh thẳng có xanh trung ương giờ dưới. Hư huyền cây đào ở ngón tay vị trí mọc rễ. Yếu đất tầng đất chuyển động tiếng vang lên, kỳ an tầm mắt rời đi lá cây, thẳng cổ xanh trung ương nhìn lại, tầng đất bị hơi cuộn lên, một bụi cây giống dưới đất trồi lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trưởng cao biến thu, chặt cây hướng bốn phía quanh có khúc hữu man sinh trưởng, đồng thời càng nhiều bùn đất bị nhảy ra. Thu vẫn ở trưởng. Chỉ là thời gian ngắn ngủi liền dài đến cao 2 mét, tinh độ lớn, chặt cây dường như tán diện mở ra, mà chi tiết trên chui ra hoa bao. Một gốc cây cây đảo từ cây non chui từ dưới đất lên, đến cái, hành, cành, hoa trước sau bất quá dùng 30 giây, một gốc cây bốn mùa thường mở, thông qua sự quang hợp phóng thích dưỡng khí, để cho lòng người sung sướng mỹ lệ cây đảo liền đã trưởng thành. Ban hộ người cây đảo lương trồng gọi, nay chào nó cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng đáng tiếc, bản hộ không biết nói chuyện, coi như sẽ nói cũng sẽ không đem kỳ an bán đi. Duy mật đi ra đánh giá một chút, trở lại kế tục nãi hài tử. Đại Vũ vẫn như cô ngủ say như chết, trời sập xuống nó cũng mặc kệ. Kỳ An đi tới cây đào dưới, ngẩng đầu đánh giá. Cây đảo cũng không cao, chỉ là 2m, sau đó sẽ sẽ không tiếp tục lớn lên, Kỳ An còn không biết. Chi tiết trên sinh ra nụ hoa gần ngay trước mắt, chú thích thảo luận hoa kỳ 7 ngày, Kỳ An cảm thấy có lẽ phải đợi được ngày mai hoa mới sẽ mở. Túi đầu nhìn về phía mặt đất, lấy cây đảo làm trung tâm, bị nhảy ra đại khái một bình mét màu nâu đen mùn đất, hơi cục lên, đợi được năm sau đầu xuân, mùn đất trên lại hội trường mãn sinh, cơ giạt rào thảm cỏ xanh. Những này bị nhảy ra đến buồn đất Kỳ An không dự định thu thập hoặc là che giấu, vừa vặn có thể trở thành hắn cớ. Kỳ An bấm căn cứ Kỳ Thiên Hạo video điện thoại, màn ảnh nhắm ngay cây đào, "Ba, cây này ta mới vừa ở trong rừng đào được, là cái gì giống?" Bởi nụ hoa còn rất nhỏ, Kỳ Thiên Hạo trên tay cũng có chuyện muốn bận rộn, nhất thời không chú ý, nói, "Dùng là khóa cây đào, ngươi đã ở mặt trăng trong phòng sinh gieo vào." "Kỳ An, ta nhìn chúng diện đã có hoa bao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, từ trong rừng đào móc ra, để đại vũ cho có vẻ." "Hoa bao?" Kỳ Hạo nhìn kỹ hướng về màn hình, chợt lưỡi nói, "Cũng là kỳ quái." Bình thường còn phải chờ một hai tháng sau mới sẽ kết ra hoa bao, còn có, làm sao phong trong rừng cây hội trường cây đảo. Kỳ An tiếp tục nói, ba, loại sau khi xong làm sao bây giờ? Muốn bàn hổ đến bón phân sao? Một thân cây mà tôi, theo kỳ thiên hạo, lấy Kỳ An thô giáp thủ pháp, phòng trừng cũng không nuôi nổi, nói, không cần, phòng sinh chu vi hơi nước rồi rào, đầy đủ thoải mái. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn mùa hè ăn quả đảo, có thể để cho bản hổ thử một lần. Nơi này cắt đứt video trò chuyện, Kỳ An còn không vừa lòng, hắn cho cây chụp ảnh h Hắn không riêng muốn cho căn cứ nhìn thấy, còn dự định quá chút 3 ngày hiệp ước làm được rồi, cho cây đào làm trực tiếp. Cái tên này hiệp xúc cười xấu xa, mùa đông khắp nghiệt nở hoa cây đào gặp không có. Ca nơi này không riêng gấu mẹo thành tinh, thú cũng thành tinh, có bản lĩnh cấp người tới cha a. Chương 284, thương nghị. Cùng ngày buổi sáng, Triệu Thiên Vũ hỏi dò Kỳ An ký kết tình huống. Trải qua 2 ngày nay, đánh lén cảnh sát sự kiện hầu như đã bị quốc nội hết thể chủ lưu truyền thông đăng lại quá, này một làn sóng nhiệt độ có thể đều là chân thực tiền, làm trưởng thành trưởng môn nhân, Triệu Thiên Vũ đương nhiên hy vọng có thể trả thuê 3 nhiệt độ, nhiều cho trưởng thành sản phẩm đánh quảng cáo chốc vẹn vẹn một tháng, trí năng pha lê phòng tiêu thụ nước chảy liền muốn 10 vị mấy, để Triệu Thiên Vũ cái này đã có tuổi người hiểu do đến hắn luôn luôn không lọt nổi mắt xanh. Trực tiếp đến tổn cùng có thể sản sinh bao lớn quảng cáo hiệu ứng. Hắn còn không chịu thiêm. Nghe được chắc con trả lời chắc chắn, Triệu Thiên Vũ nói, ánh mắt tìm đến phía quê Càn. Quế Càn có đốt đúc lên, tình huống bây giờ để hắn cảm thấy có chút bị Kỳ An đẩy đến góc tường ý tứ, ông lão cô chấp nói, không thiêm là hắn sự tổn thất của chính mình, hắn này ba nhiệt độ nhiều nhất đến cuối tuần đã sắp qua đi, nói cho hắn, trong vòng 2 ngày muốn còn không thiêm, vậy cũng chớ ký rồi, hiệp hết hiệu lực. Ngay vậy, chắc Quân nhớ lại quản lý tinh xảo vương trán, mà Triệu Thiên Vũ suy nghĩ chốc lát, hai người đều không lên tiếng. Trưa hôm nay, kỳ an block fans mới 2800 ngàn, chứng thế so sánh hai ngày trước hơi hoãn, nhưng như trước rất đáng sợ, rất nhiều đại v một trình năm qua cũng là tăng nhiều như vậy. Mặt trăng phòng sinh, đại vũ ở ngủ say như chết, kỳ an đem cây đảo trong hình chuyện log, không, có gây nên quá to lớn tiếng vọng, chỉ là cây mà thôi, nụ hoa cũng không nổi bật, đại gia vẫn tương đối quan tâm đại tể hải tể. Không ít fans ở block bên trong nhắn lại hỏi dò kỳ an lúc nào mở trực tiếp. Kỳ thực trực tiếp hắn hiện tại liền có thể trên bình bài mở. Nhưng chỉ có thể nắm giống như người khác năm thành phần thành, Kỳ An có ý định hao tổn, bởi vì vừa nay chắc quân thuật lại quá quế Càn tối hậu thư, nàng khẩu khí có chút mềm nhũn. Quế Càn ở trường thành chỉ đứng sau Triệu Thiên Vũ, hắn nếu lên tiếng, Triệu Thiên Vũ không lên tiếng, chắc quân thì có chút khó làm. Vì là Kỳ An lợi ích suy nghĩ, chắc quân nỗ lực khuyên bảo, giả như quế lao đầu liều mạng trường thành công trạng bị hao tổn cũng phải hao đến cùng không lựa bộ, chân chính chịu thiệt vẫn là Kỷ An. Có thể Kỷ An cũng nổi lên tính bướng bỉnh, kiên quyết không làm, hiệp ước hết hiệu lực liền hết hiệu lực, hắn cùng cái kia tính quế ông lão lên, quá mức đổi một cái bình đài. Trong ngọn núi không có cách nào trực tiếp liền lục video, thu dọn biên tập được rồi, ra khỏi núi lại phát. Có chút bối ra đi không tới địa phương, Kỳ An biểu thị không có áp lực, hơn nữa có thể chơi đùa rất vui vẻ, không tin video không ai xem. Người không thể ở trên một cái cây treo cổ, buổi chiều chờ Đại Vũ tỉnh ngủ, tỉnh rượu, Kỳ An cha xét duy mật cùng Đại tế hái Tể Hải Tệ, mang theo Đại Vũ bản hổ đồng thời hạ sơn, đi tìm Long Nưu. Hả? Kỳ An ngươi làm sao hạ sơn? Trên đường gặp phải quốc coi quay chụp đạo diễn chương Quang, bởi sau đó không lâu liền muốn rút đi căn cứ. Lão Trương nắm chặt mỗi một lần có thể quay chụp đại vũ cơ hội, lập tức điện thoại thông báo ca mê ra Tổ. Đại Vũ bình thường hạ sơn, nhiều nhất liền đứng ở hầu môn khẩu, ngày hôm nay Kỳ An trực tiếp đem đại loại hùng mang vào tòa nhà văn phòng, giống như bàn hồ đánh độ. Lão Nưu chính đang giảng điện thoại, môn bị gõ mở, luôn vào đến một con khổng lồ hùng đầu, cho là có gấu mèo chạy ra trốn nốt, sợ đến hắn từ trên ghế bắn lên. Mãi đến tận nhìn thấy Kỳ An bạn hồ, còn có sau đó Kameza Tổ, sợ hãi không thôi lão lúc này mới nhận ra là đại vũ. Hô xả giận, một lần nữa ngồi xuống, lão nhìn về phía Kỳ An, trong lòng không phải mãi hỏi hắn có chuyện gì. Lao Nưu cho rằng Kỳ An là cố ý đến đánh hắn mặt, có thể Kỳ An thật là có sự tình tìm Lao Nưu. Hai người dưới trướng đàm lộ lên, bởi không đánh mạnh, vì lẽ đó coi như bị máy quay phim quét đến cũng không đáng kể. Đại Vũ ở trong phòng làm việc chung quanh người một cái, dẫm dẫm ghế salon bằng da thật, sau đó bắt đến giằng Nưu trên bàn làm việc hù dọa hắn một chút. Văn phòng lại lớn như vậy, Đại Vũ rất nhanh không còn hứng thú, leo lên bàn hổ xuống lầu, đi bên ngoài chơi đùa. Kỳ An mặt sau nhắc nhở một câu, đừng ra cửa lớn. À, một đám camera gia thực đối tới. Ban hồ cùng Đại Vũ ở căn cứ bên trong đùa giỡn, trong phòng làm việc. Khen thưởng chia làm như vậy, Vậy chút, mang, bánh ngô, quả táo, cây cải củ, cùng với chiếc bình đại khen thưởng giá cả đối ứng. Lão Nưu, Phật Khiêu tưởng tính thế nào? Kỳ An suy nghĩ trong lát, Phật Khiêu tưởng liền đối ứng buồn buồn mãi. Lão Nưu dương rười mi, gật đầu. Hai người đang thương thảo căn cứ gấu mèo trực tiếp sự, vừa vận thảo luận đến khen thưởng vấn đề. Phương diện này cũng không phiền phức, trong căn cứ đại tài ngô điện sẽ làm. Cho tới khen thưởng chi làm, song phương định ra Kỳ An cùng gấu mèo một nửa phần, mà hai bước, trực tiếp kỳ hạn hai cũng không để, căn cứ bình đài quá nhỏ, cùng Kỷ An hiện tại độ hợt so ra đã không chứa nổi hắn, căn cứ gấu mèo trực tiếp có thể làm mấy ngày là mấy ngày. Hơn nữa Kỳ An cũng có ý nghĩ của hắn, coi như cho căn cứ gấu mèo trực tiếp miễn phí làm cái quảng cáo. Căn cứ là đại bản doanh, nhưng hắn không thể vẫn lưu ở căn cứ, thì như tặt tự vậy khẳng định phải đến một lần, hắn không ở khoảng thời gian này, đại gia muốn nhìn gấu mèo có thể đến căn cứ trang web trên xem. Cứ việc Lao Nưu đối với số hầu tử ý kiến rất lớn, có thể kiếm tiền, Lao Nưu đương nhiên sẽ không từ chối, bắt tay gọi người đem mới vừa rồi cùng Kỳ An thương lượng gấu mèo trực tiếp khen thưởng dàn giáo làm lên. Ngày mai, sáng sớm sương mù rất nặng, Kỳ An sau khi rời giường Đem màu đen trí năng pha lê cắt thành trong suốt, vừa định lười biến đuổi người, hắn động tác cứng đờ, xoa xoa mắt thấy đi, mặc vào dép vừa chạy ra ngoài. Hốt như một đêm gió xuân đến, ngàn thụ vạn thụ hoa lên mở. Vẹn vẹn một buổi tối sau, trên cây nụ hoa toàn bộ mở ra, nguyên bản cao hơn 3 mét cây đào thật giống cũng cao giờ, đi tới khoảng 4m. Kỳ an ra ngoài, sương mù tăng nhiệt độ truyền mịt mở sền sệt còn như sữa bò, mà ở này sữa bò bên trong, một cây trăm hoa luôn ở, khoác mãn hồng nhạt đóa hoa cây đào đứng sừng sững trong đó. Có câu nói diễm như học trò, lúc này ở cây đào phảng một vị trốn ở sương mù dài sau, như ẩn như hiện nhân. Từng trận hoa đảo hương vị tiến vào mũi, chu vi nước chảy lên ken, Kỳ An tự nói nhỏ nước bọt nói, lúc này thụ dưới muốn bính ra cái hoàng dòng, ca lập tức đi dưỡng một con đại điêu, gọi là gọi manh ngượi. Kỳ An trong ký ức, hoàng nhật hoa bản đảo đảo hoa chính là loại này mông lung cảm giác. Trong long cung tân trồng cây đảo chỉ cần một cái cuối tuần liền có thể giải thành, Kỳ An đi tới thụ dưới, nhón chân lên, bẻ một nhánh hoa đào cảnh, phóng tới mũi trước khinh thiếu, lại dùng ngón tay phất quá dính nước xương cánh hoa, lần này hắn xác định đây chính là một gốc cây hàng thật đúng giá cây đào, cùng vườn trái cây bên trong không có bất kỳ lại biệt, chỉ có điều hoa kỳ ngắn chút, mở đến cũng càng nhiều lần, lần giờ cũng ngày trực tiếp khen thưởng giảng giáo vẫn không có làm được, Kỳ An kế tục chụp ảnh trên truyện. Liên quan với cảnh khiển sự, Kỳ An đã thông báo Hoàng Mụ Mụ, đã có tuổi người gặp phải chuyện quan trọng vẫn là quen thuộc ngay mặt đàm luận, mà hạ hình tiểu Tây tiểu Bắc có thể không trở thành cảnh quyền, đối với Hoàng Mụ Mụ tới nói so cái gì đều trọng yếu. Hoàng Mụ Mụ báo cho qua mấy ngày đi chuyến sơn thành, sau đó, lão Phùng cũng nói muốn tới xem một chút. Lại qua một ngày, ngày mùng ngày 8 tháng 1, đến quế cản tối hậu thư kỳ hạn. Cũng là ở ngày này, Kỳ không động đi tới 3200000, hắn ở trước sau, đúng giờ mở ra căn tứ gấu mèo trực tiếp. Vẫn là ở ngày này, liên quân diễn đàn liên quan với Tân Anh hùng bỏ phiếu kết quả ra lò. Chương 285, giá trị buồn bán. Không biết điều đây là Quế Càng biết được Kỳ An vẫn cứ tử cưỡng không tiêm sao đưa ra đánh giá. Cũng không phải không còn Kỳ An địa cầu liền không xoay chuyển, Quế Càn đánh nhịp nói vun và rước hết hiệu lực, coi như Triệu Thiên Vũ cũng sẽ không bởi vì một cái tự bá liền cùng mình trợ thủ mà đỏ. Chắc Quân mở ra điện thoại di động nhìn lướt qua, tựa hồ một điểm không được dáng dấp gấp gáp. Một bên khác, mặt phòng sinh. Kỳ An thu được Trác Quân phát tới tin tức nói, chờ qua mấy ngày chim cánh cụt tìm được ngươi rồi thời điểm, đừng vội đáp ứng. Nói cho bọn họ biết muốn suy tính một chút, đem chim cánh cụt đưa cho người hiệp ước quét hình cho ta. Kỳ An, cái gì chim cánh cụt hiệp ước? Chim cánh cụt không đi tìm ta a. Trác Quân, dùng ngay khi mấy ngày nay, sẽ tìm được người rồi. Kỳ An, làm sao ngươi biết? Chắc Quân nợ nụ người dưới. Trưa hôm nay, liên quân diễn đàn liên quan với Tân Anh Hùng bỏ phiếu kết quả ra lò, 3 ngày bỏ phiếu kỳ hạ, bất luận là bỏ phiếu nhân số, vẫn là tờ lệ dương bỏ phiếu dương, đều đang nói rõ Kỳ An, cái này Tân Anh Hùng chịu đến chúng tợ chờ mong. Vốn là Khi xác định một cái tân anh hùng rất được hơn nên, liên quân không lý do không, ra, rõ ràng, mỗi một cái tân anh hùng đối với liên quân tới nói đều là tiền. Có thể trên thực tế, Kỳ An cái này tân anh hùng vẫn đúng là không phải nói ra liền có thể ra. Thí nghĩ một hồi, một khoản nóng này game, một cái lấy hiện thực nhân vật vì là nguyên hình tân anh hùng, khi này cái tân anh hùng sau khi ra ngoài, đến tột cùng là nhân vật nguyên hình vì là game kéo lưu lượng, vẫn là game đang làm người vật nguyên hình làm miễn phí mở rộng. Lấy liên quân nóng này trình độ, tân anh hùng một khi đi ra, Kỳ An không được như tất họ trời cao. Lệ thuộc chim cánh cụt liên quân độ ngành lại không đốc. Tần Anh Hùng đến cùng ra vẫn là không, ra, bên trong bắt đầu thảo luận luận phương án một trồng, rồi cùng chắc Quân dự liệu như vậy, tôi thật biện pháp giải quyết chính là đưa ra một phần trưởng kỳ chuyên môn đại ngôn như ước. Mà nếu như thật đưa ra như vậy hiệp ước, chim cánh cụt nhất định phải đối với Kỳ An làm tưởng tận giá trị buôn bán ước định. Như vậy ước định kết quả sẽ ở hiệp ước điều khoản bên trong hiện lộ ra, vì lẽ đó chắc Quân để Kỳ An đến thời điểm đem hiệp ước quét hình cho nàng. Cũng không phải nói chắc Quân lấy ra chim cánh cụt cho Kỳ An hiệp ước sau, Trường Thành sẽ hai cỗ chiến chiến, nạp đầu liền bái, khóc lóc hô cầu Kỳ An tiêm, mà là Trác Quân muốn dùng chim cánh cụt cho ước, nói rõ Kỳ An giá trị bán, giới thì Vẫn không tỏ thái độ trưởng thành trưởng môn nhân triệu thiên Vũ vì là tập đoàn lợi ích suy nghĩ thế tất liền muốn một lần nữa cân nhắc kỳ An không thể muốn như thế thâm hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình có tùy hướng tư bản nơi này không để lại ra tự có lưu ra nơi các đức các quân điện thoại sau hắn mở ra trực tiếp ngày hôm qua ngay khi blockchain trên báo trước quá còn đem căn cứ trực tiếp địa chỉ vào trên biết được tin tức các lộ tiểu từ quyền gấu nhỏ phấn quan sát đoàn còn chúng vây xem đúng giờ tràn vào căn cứ trang ép tiểu ca rốt cục mở trực tiếpù bá không phải ta nói người có thể hình ảnh này chất lượng qua kem chứ các người cũng thể sao Ta cho rằng chỉ có ta một người. Không riêng thẻ, rõ ràng độ cũng không được, như ở xem mười mấy năm đập kịch truyền hình. Quên đi, nhịn một chút đi. Hừ, ngủ ngáy ngủ nãy cũng có thể xem. Kỳ An, cho mọi người xem dạng thứ tốt, các ngươi tuyệt đối chưa từng thấy. Hắn đẩy cõi lòng chờ mong đem màn ảnh chuyển hướng mùa đông khắc nghiệt nợ hoa cây đảo, tương tương. Có thể nhìn thấy cây này, đại gia phản ứng để Kỳ An có chút thất vọng, bọn họ không một chút nào kích động, thậm chí đối với này khoảnh khắc mãn hồng nhạt hoa đào cây đào đều không thích. Dù sao chỉ là một thân cây, bây giờ phản mùa rau dưa hành hành, bất cứ lúc nào đều có thể ăn đại dưa hấu. Không biết người căn bản sẽ không quan tâm cây đào có phải là đại mùa đông nở hoa rồi. Tiểu ca, chúng ta không nên nhìn tụ, chúng ta muốn xem gấu mèo. Đại tể hai thể thế nào rồi? Têu gọi chủ bá, mời tướng, mời đem màn ảnh cắt đến Duy Mật. Tiểu ca, mau gọi Đại Vũ lăn một cái, đã lâu không thấy con kia mập mạp miu lăn. Mẹ chứng thấy đại gia đối với như thế một gốc cây thần kỳ cây đào đều không quan tâm, Kỳ An tâm dưới khó chịu nói, tính toán thời gian, cây đào hoa kỳ bảy ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba ta ngược lại muốn xem xem chờ qua mấy ngày cây đào lần thứ 2 nở hoa thời điểm các ngươi còn có thể hay không thể như thế bình tĩnh. Kỷ An mang theo giờ giận hờn tính chất thâm ý, mà lúc này, trong căn cứ, Trần Vệ Quốc cau mày, "Hả? Nay quả cây đảo có chút ý nghĩa, làm sao đã nở hoa rồi? Kỳ An từ đâu tìm đến?" "Kỷ Thiên Hạo, hai ngày trước Kỳ An ở trong rừng đảo được." Trần Vệ Quốc bái đầu, "Ngươi biết việc này?" Kỷ Thiên Hạo gật đầu, "Ngày hôm trước Kỳ An đảo được sau ở mặt trang phòng sinh gieo vào, còn hỏi ta có muốn hay không bất phân. Chỉ là lúc đó trên cây còn chỉ là nụ hoa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền mở ra, cũng không biết nguyên nhân gì." Ồ, Trần lão đầu bất ngờ dương đôi mi, nếp nhăn trên trán sâu sắc. Kỷ An dựa theo khán giả yêu cầu, điốc cây đi đập duy mật mẹ con duy mật chính đang liếm hai tể đại tể treo ở nơi ngoài miệng nhìn thấy kỳ An duy mật rơi lên hùng đấu lên nhìn kỳ An đưa tay đi mãi ngoài miệng nhượng đại tể duy mật cũng mặc kệ làm sao duy mật hiện tại đồng ý đại tể hai tỷ đồng thời môi chuyện khi nào chúng ta bỏ qua cái gì kỳ An cười trộn hiện tại duy mật có thể nói là hắn bộ tộc thành viên thú Vương mệnh lệnh không phải giả bất quá ngoài miệng lại nói liền hai ngày trước đại khái bởi vì mặtăng phòng sinh hoàn cảnh duy mật xác định hai tể có thể sống sau liền tiếp thu đại tể tiểu ca cái nào là đại t cái nào là hai tể ta đều có chút không nhận rõ. Có người thay Kỳ An nói, bình thường xem thêm tiểu Cabra, màu sắc nhạt đó chỉ là đại tể, thâm chính là hai tể. Người vừa nói như thế, còn giống như thực sự là. Tại sao tiểu miêu màu sắc sẽ khác nhau? Bây giờ đại tể hai tể đã hơi có gấu mẹo mô hình, và mắt đen, đai an toàn, hắc ti chân ngắn đều đã trường tể, chính là bởi vừa bắt đầu đại tể thiếu hụt tt tê hái tuy rằng cũng là màu trắng đen, có thể hắc đến tương đối nhạt, không có hai tể như vậy đến trắng đen rõ ràng. Nhắc hề hề đại tể toàn thân lông xủ, nhận ra ông nói chính là kỳ An Vẫn như cũ không mở mắt ra hạnh hỏa căn cứ mùi, lão đảo nỗ lực từ kỳ an ngực bỏ hướng về trên mặt hắn. Kỳ An ôm lấy tiểu Miêu trà sát mặt, lại hôn một cái, trực tiếp bên trong, lấy gấu mẹo phấn dẫn đầu, cùng với cái khác những kia đối với hình thể không có sức đề kháng nữ tính khán giả không chịu được. Thật là muốn chết, ta đều muốn một cái nuốt này còn hạt tây. Lý giải trên lầu cảm thụ, ta cũng ở nuốt nước miếng. Các người biết chuẩn mụ mụ là cảm giác gì sao? Hosbon đều sắp nổ tung, tâm tình lập tức sẽ mất khống chế. Mau mau ôm bên cạnh nhi tử thân trên hai cái đỡ thèm. Trực tiếp bên trong đạn mã quét một hồi bình, có người hỏi, tiểu ca Đại thể hai tệ tên gọi là gì nghĩ được chưa? Kỳ An không lên tiếng, những người khác nói, chủ bá, nếu như chưa nghĩ ra, ta có cái đề nghị. Ngươi xem đại tể liền gọi hồn nhạt thế nào? Con tưởng rằng hắn có cái gì tốt kiến nghị, Kỳ An mắt trận trắng nổ nước bột nói, cái thứ hai tể có phải làn lần tên gọi hồn đặc chương 286, mưa hoa. Trực tiếp như thường lệ kế tục, buổi chiều dương quang bắn thẳng đến, khí trời ấm áp, Kỳ An dự định cho Duy Mật thả cái giả, hắn nhũ hai bình ngoài sau, vừa vận Duy Mật xuất động ăn gậy an gậy trúc, đem hai con hành hỏa đồng thời một bên, ngồi vào cây đào dưới. Cây đào dưới nguyên bản bị mở ra bùn đất đã trải lên từ phòng sinh bên dưới. Dùng công binh sạn cắt đến thảm cỏ. Kỳ An tại thảm cỏ trên lại trải lên một tấm thảm, cùng trước đây ở lão nhai trong vườn thú như thế, ngồi vào thụ dưới, hồng giữ nhiệt thả ở bên cạnh, vừa sái bởi chiều ngày đông ấm dương, vừa thay phiên lấy ra đại tể hai tể cho hắn mãi. Ngẩng đầu chính là tỏa ra hồng nhạt hoa đảo, tiếng khen ngợi bên trong, Kỳ An trong lồng ngực tay trái ôm một con, tay phải ôm một con, suy nghĩ sự tình. Tính toán thời gian, Khải Văn cũng nên liên hệ hắn, thị thực cần chí ít 2 tuần lễ mới có thể làm thỏa, vấn đề là Kỳ An đoạn trong thời gian thật không đi được. Trần đang suy nghĩ có muốn hay không cho Khải Văn đi điện thoại, ngược lại hiện tại Tật Ưu đã có kết bạn mới, không đội thả về ra ngoại, Kỳ An muốn muộn một quãng thời gian, đem Kỳ Hoa dị thảo thiên cùng đại vũ người thứ 2 sau cùng mỹ nhân hai chuyện làm tốt lại đi. Kỳ An lấy điện thoại di động ra, tiếng chuông reo lên, thật xảo bất xảo vừa vặn là Khải Văn đánh tới. Phát sinh chiến loạn. Bảo vệ khu có quan trọng không? Kỳ An quan tâm nói, bởi vì Tật Ưu liền đang bảo vệ khu bên trong, dì Trạ họ ượn bản thân cũng ở. Bảo vệ khu có liên hiệp quốc đóng quân bộ đội, Lô Ngoại quân, ngược lại phụ Vũ Tràng, cháy lôi, sau đó không tại giải thích. Còn không dám trắng trợn chính diện mạnh mẽ tấn công, bất quá phụ cận mấy cái thành thị gặp nạn, được hỏa chiến tranh dẫn hướng về dân chạy nạn biết bảo vệ khu phủ cận an toàn, đã có người ở phụ cận dựng lên lều vải. Lúc này Kỳ An cũng không biết này thần họa sẽ với hắn dính líu quan hệ, nghe Khải Văn nói để hắn huấn một trận lại đi sẽ rèn dẻ dẹ dễ thì, cùng Kỷ An tâm ý. Hiện tại không vội đi tìm Tật Thừa, Kỷ An thanh thản ổn định bính hai con hình thể, nghe mùi hoa cùng con non trên người náy vị, hắn Thái Dương. Mập thúc thúc lại đây một cái hai con ửu to hỏa, bắt đến Kỷ An Sau đó, ăn xong duy mật cũng đi tới thủ dưới. Cho rằng duy mật đến đòi hài tử, Kỳ An thức thời đem con trai của nó con gái đưa lên duy mật không thiếp hướng kỳ An trong lòng được người cũng ở bên cạnh hắn có quắc ngồi xuống cây hoa đảo dưới có lẽ là bị bịái dươngái nóng ở trong hốc cây hầu như hoa một tháng duy mật bắt đầu khu trần khu khu trên người những nơi khác cũng dương lên mặt trong phòng sinh liền này một gốc cây cây đảo duy mật đứng lên dùng nó to lớn trọng tại ở trên cây làm phiền phía sau lưng, cây đảo lập tức ghế tựa bay xuống hai cánh hoa bất quá to bằng cái bát cây đảo cái nào kinh được duy mật như vậy kỳậ ngă cản đem đạiể hai tệ phóng tới trên hàm quay đầu đối với duy mật đảo đường sưn Nơi nào dương ta giúp nơi nào. Mập hổ thúc thúc bò gần hai con hành hỏa, đại tệ đã quen thuộc mùi của nó, có thể hai tệ không quen biết nó. Go. Một thanh âm vang lên lượng chó sủa, bản hổ bị giật mình, mà đi sau hiện hai tệ ghế tựa hoàng liền muốn bỏ ra thảm, huynh dùng đen tuổi lủi mũi đem hai tệ cùng về tại chỗ. Trực tiếp khán giả thấy thế, dồn dập biểu dương lên huynh. Trong nhà có chỉ bản hổ thật tốt. Đối với, ra ngoài biết đánh nhau giá, về nhà có thể giúp đỡ mang hài tử. Cô khoảng thời điểm hai con độc thân cậu còn có thể ôm Bên cạnh Kỳ An tại cho duy mật nạo phía sau lưng, mẫu miêu ở trong hốc cây hoa thời gian dài như vậy, có tránh khỏi đầy người đầy mỡ, vừa vặn bị não đến dương nơi, nguyên bản có quắc tọa duy mặt không ngừng lùi ra sau, ở nói cho Kỳ An không sai, chính là chỗ đó, dựa vào dựa vào liền nằm đến trên đất. Không biết là quan sát đoàn vị nào hảo thạ phụ nữ, xem duy Mật thỏa mãn dáng vẻ, gửi đi đạn mặc nói, "Tiểu ca, ta cũng dương." Kỳ An suýt nữa một cái lao hét phu ra, một ít ra súc nhân cơ hội chiếm tiện nghi, "Tú tạ nơi nào dương? Có ở hay không sơn thành, ta có thể miễn phí giúp ngươi dựng dương." Kỳ An thấy bọn họ càng nói càng kỳ cục, nhắc nhở, "Nói chuyện đều chú à, trực tiếp còn có chưa thành năm." ca hiện tại nhưng là có siêu quản quyền hạn, lại nói lung tung đừng trách ta vĩnh cấm. 404 vai phong được hữu hiệu ngăn chặn, Kỳ An nhìn hướng tay của mình, mới vừa cho duy mật nạo xong, móng tay bên trong tất cả đều là đầy mờ hôi. Toán dưới thời gian, duy mật cũng nên tính là xong trong tháng, Kỳ An còn có chút không xác định, hướng về căn cứ hỏi do duy mật có thể hay không rửa giấy. Chân vệ cúi nói, mãn một tháng, mọi người có thể dính nước, chính là duy mật có nguyện ý hay không tẩy liền không nói được rồi. Biết được có thể dính nước, Kỳ An chạy đi pha lê phòng lấy ra đại thể hai thể nhỏ, Thành Hạo đem mình bái đến chỉ còn đại con lót, trên người quấn lấy khối khăn lông lớn lại đây linh duy mặt hướng đi Ô Tuyển. Gấu mèo đối với thủy bao nhiêu vẫn có chống cự, Duy Mật đứng ở bên cạnh cái ao, Kỳ An ở bên cạnh rũ rũ, nó mới rỗi ra một cái hất ti chân ngắn hạ thủy thử một chút, phát hiện thủy không lạnh sau. Mẫu Miêu hướng về ôn Tuyển bên trong ngồi xuống. Duy Mật một thân bóng loáng ra lông ở trong nước căn bản phiêu không đứng lên, Kỳ An không vội cho nó đổ lưng mà, liền để nó hiện ở trong nước âm, mắt trần có thể thấy hắc vết bẩn tích theo dòng nước đi xuống du tung bay đi. Kỳ An tọa đến Duy Mật thượng đem thuyền nhỏ bỏ vào trong nước, đại thể hai tệ phụ thư thích, ngươi ân một thoáng, ta một thoáng. Mà nhìn thấy Kỳ An hạ thủy, đại vũ tung tung tung chạy tới. Toàn gia cùng tắm rửa, làm sao có thể thiếu đạt được bản hổ, kết quả là Kỳ An cùng ba con tên béo đồng thời ngâm ở ôn tuyền bên trong, mặt bằng nghiêm quá hạ du thành ao, ào ào mạn hướng phía dưới cấp một cái ao. Dầu có khoáng vật ôn tuyền dòng nước có thể hữu hiệu rừng dương, còn có Kỳ An cầm đại thẳng nhãi danh cho nó sơ mau, duy mật rất nhanh lòng xuống, hưởng thụ hầu hạ. Kỳ An suy nghĩ một chút, lý do an toàn, hương ba vẫn là không thua, hắn không xác định tẩy đi duy mật quanh thân bảo vệ dầu mỡ sau sẽ là hậu quả gì. Quá mức sau đó nhiều để duy mật hạ thủy tán tỉnh, ngược lại hoang dại gấu mèo, không cần nhiều sạch sẽ, chỉ cần cung dưỡng, không đi dự là tốt rồi. Hai ngày đảo mắt đã qua, Quế Càn tìm cái kia chi thám hiểm đội đang bận bịu tiền kỳ chuẩn bị công tác, có Kỳ An cái này lượng lớn thu khen thưởng tiền lệ, thám hiểm đội dẫn đầu tôn khai thỏa thuê mãn nguyện, đối với đã kê hoạch được, dài đến 14 ngày khu không người đi bộ trực tiếp rất là coi trọng. Ngày 10 tháng 1 buổi chiều, Kỳ An cùng với hai ngày trước như thế, ngồi vào cây đào dưới, ôm ấp hai con con non, nghe mùi hoa ở tắm nắng. Nay khoảng cây đào hoa kỳ bảy ngày, hôm nay đã là ngày thứ năm, một cơn gió thổi qua, hồng nhạt cánh hoa lưu lót xuống, Kỳ An ngẩng đầu lên, không khỏi chơn vắng, trước mắt của hắn dưới nổi lên mưa hoa. Trực tiếp khán giả lần thứ nhất vì là này quả mỹ lệ cây đào than thở, vừa vận duy mật ăn xong gậy trúc, ngồi vào kỳ an thân một bên, cánh hoa hất tới dần dần sạch sẽ màu trắng đen ra lông trên, duy mật đại phất đi trên đầu hồng nhạt cánh hoa. Trực tiếp bên trong, đặc biệt là quan sát đoàn cùng tiểu từng quyền đang cảm thán thật là lãng mạn, kỳ an bỗng nhiên có một loại hiểu ra, này quả cây đào tên là hoa dụ rực rỡ, cho tới hôm nay, hắn mới rõ giảng thụ tên hàm nghĩa. Tần Thái Nguyên bên trong, Vũ Lăng người bắt cá hành, gần. rừng hoa đảo, bộ, thụ, ngon, rực rỡ. Chương 287: Lạ yên nhiệt độ. Ngày 13 tháng 1, Kỳ An sáng sớm lên, blockfence mới 3400000, so với mấy ngày trước chậm rất nhiều, hắn này ba nhiệt độ gần như đã qua. Khắp cây hoa đảo dĩ nhiên tàn mất, gió vừa thổi, toàn bộ thảm cỏ xanh lên tới nơi là hồng nhạt cánh hoa. Những này cánh hoa không tính là rác rưởi, Kỳ An cảm thấy xanh hóa trên hồng nhạt lấm ta lấm tấm rất đẹp, liền không quét, đem thụ dưới tân rơi xuống cánh hoa thu thập lên, chứa ở thuyền nhỏ bên trong, đại thể hai thể đồng thời bỏ vào, ghế tựa hoàng tiến cánh hoa trồng, thoại di động Gần nhất trên khá là sinh động mấy vị tiểu Kỳ An đã nhận thức các nàng được tên Bức ảnh tuyên bố đâu sau, mấy cái tên quen thuộc lập tức nhắn lại cổ động. Thấy các nàng quan tâm tiêu điểm vẫn là ở đại tể 2 tệ trên người, Kỳ An nhíu môi, nói: "Làm sao liền không ai đối với những này hoa đảo cánh hoa cảm thấy kỳ quái đây?" Nắm điện thoại di động là xem, ở quốc tế tin tức mạng hối, Kỳ An nhìn thấy xẻ rẹn dễ thị, ví dụ gã bảo vệ khu tương ứng Kim Quả quốc phát sinh chiến loạn tin tức, ngược lại phụ Vũ Trang lâu nói quân hướng về Kim Quả quốc nhiều tòa thành thị phát động đột nhiên tập kích, chỉ 2 ngày liền bắt 4 tòa thành thị quyền khống chế, dẫn đến dân chạy nạn vô số. Từ nhỏ sinh trưởng ở Hoa quốc Kỳ An vẫn cảm thấy chiến tranh cách hắn rất xa, nhìn thấy tin tức trong video, những kẻ dùng đỉnh đầu ra gián túi, ra rắn trong túi mặc lên toàn bộ ra sàn hack anh em, cảm giác phảng phất là khác cái một thế giới sự tình. Vây vây đầu, ngón tay nhẹ chút, màn hình thiên đến liên quân diễn đàn làm lại anh hùng bỏ phiếu kết quả đi ra sau đó, liên quân chính thức không có bất luận động tác gì, cũng không nói Tân anh hùng lúc nào ra, cũng thông khí đi ra, tiết lộ Tân anh hùng có kỹ năng gì, đối với diễn đàn tở lẽ mờ đồng dạng bảo mặc. Chơi sẽ điện thoại di động, đúng giờ chuông báo vang lên, hắn chạy đi cho đại tể hai tể đâm cái bụng bại liền. Hiện tại công việc này ban ngày trên căn bản đều là kỳ an tại làm, duy mặt phụ trách buổi tối. Cách ban ngày, Kỳ An đứng ở cây đào dưới, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này rốt cục có người phát hiện dị dạng, ngày hôm qua vừa ra khỏi bệnh viện, lốc đầu cảnh, cây lại mọc ra nụ hoa, khán giả hiếu kỳ hỏi dò. Mà đợi được ngày 15 tháng 1, nụ hoa mở ra, từng đó từng đóa hoa đào lần thứ 2 tỏa ra, chưa hôm đó, Sơn Thành địa phương truyền thông liền bắt đầu đưa tin chuyện này. Thời đại này phản mùa nợ hoa đã không tính thường, có thể mới vừa mở xong một lần lập tức lại mở một lần, đây chính là được cho mới mẹ chuyện, không ít người, tỉ như những kia chuyên gia đều biểu thị cái này không thể nào lại là một chủ hồng vì là bác nhãn cầu làm dạ trò khơi hại. Nhưng mà, trên thế giới không có hai quả giống nhau như lúc tụ, gần nhất xem qua kỳ an trực tiếp, những fans cùng những kia chuyên gia tranh luận lên, gửi đi gần nhất 3 ngày cây đào tuyệt độ, đồ, tương đồng độ cao, giống nhau như lúc vốn lượn chặt cây, giống nhau như lúc vỏ cây hoa văn, những người hái mộ một cái tắt một cái tắt suy quá khứ, phát hiện đánh những kia chuyên gia mặt không phải bình thường sảng khoái đã nghiền. Cái gọi là có đồ có thật muốn, khi càng ngày càng nhiều người thông qua bức ảnh Thiện Cận Tần xác định nhận trong thời gian ngắn hai lần nợ hoa chính là cùng một thân cây, lại có thêm một vị nỗ lực xoạt tồn tại cảm lịch sử hệ gọi thú nhảy ra nói đây chính là Tường Thụy, đặt ở cổ đại muốn lên bao hướng đỉnh. Mặt trăng phòng sinh muốn không lên nhiệt siêu cũng khó khăn. Hiện nay, một khi phát sinh cái gì dân chúng cảm thấy hứng thú sự tình, chỉ cần không trái với tương quan quy định, nhiều nhất nửa ngày, toàn bộ hoa quốc đều sẽ biết. Các ký giả đương nhiên sẽ đến sự, hoa ở hai độ, kỹ thụ, Tường Thụy các loại đoạt người nhắn cầu chữ xuất hiện ở tin tức tiêu đề bên trong, lại dựa vào mặt trang phòng sinh ở hoa quốc nổi tiếng, các vị tiểu biên tuần lễ này công trạng lại có bảo đảm. Mà khi mọi người mở ra tin tức vừa nhìn, lập tức liền phát hiện tên quen thuộc cùng khuôn mặt quen thuộc. Chưa quen thuộc không được a, cuối tuần trước tin tức trên mới vừa đưa tin quá. Mấy ngày nắng hủy, thông qua này quả thần kỳ mỹ lệ cây đào, làm cây đào khai của người, Kỳ An lại cho mình sốc 3 nhiệt độ. Xế chiều hôm đó, chim cánh cụt rốt cục có động tác, một vị suýt chút nữa bị Kỳ An coi như tên lừa đảo công nhân viên khuyên can đủ đường, rốt cục hẹn cẩn thận ngày mai sẽ phái người đến căn cứ cùng Kỳ An gặp mặt nói chuyện. Lúc này giá trị buôn bán nước định đã không trọng yếu, như vậy một cái có thể chính mình làm sự tình, chính mình sượt nhiệt độ tung hồng, khắp toàn thân đều là lưu lượng. Còn mau cái giá trị buôn bán nước định. Buổi chiều, Trần Vệ Quốc ngồi ở lô điền sau xe gắn máy tòa, cùng nhau lên núi, ông lão kiềm chế không trước quan tâm, muốn tới xem một chút này quả thần kỳ tây đào. Ông lão cùng Đại Vũ Thục, nhưng duy mật là chỉ có thể đặt ngón tọa tử hắn hoang dại gấu mèo, kỳ an bẻ một nhánh hoa đào cảnh, đưa đến quyền điệu muốn phẫu. Bên cạnh đồng thời theo tới Đại Vũ vừa nhìn là ông lão, ghét bỏ quay đầu lại, tung tung tung chạy về đến xem phim hoạt hình. Trần mặt đen một thoáng, ánh chuyển trên hoa cảnh, thận ngày, tới Còn lấy xuống một cánh hoa thả trong miệng nếm trải tưởng, cũng không phát hiện cùng những khác cây đào có cái gì chỗ bất đồng. Ông lão hỏi, nghe ngươi ba nói, Thụ là ngươi ở trong rừng tìm tới. Kỳ An gật đầu. Ông lão, nơi nào lâm tử? Kỳ An quay đầu lại chỉ tay, liền cái kia mảnh phong trong rừng tây. Phong trong rừng cây trưởng cây đào. Ông Láo chớp mắt. Kỳ An lẽ thẳng khí hùng nói, đúng đấy, ngươi nếu không mau chân đến xem. Nha đúng, ngươi không vào được. Coi như ông lão đang muốn đi xem, Kỳ An cũng không sợ, hám hại hắn đã sớm đảo xong. Duy nhất khả năng bại lộ chính là mặt trăng trong phòng sinh, cây đảo bộ rễ sinh trưởng tình huống. Bất quá, nếu như có người nào muốn đến quet này khóa cây đảo, trước tiên cần phải qua Lao Nưu cửa ở kia, nơi này là bảo vệ khu, chủ sinh trưởng ở mặt trăng trong phòng sinh, vậy thì là căn cứ, ai dám động, Lao Nưu nhất định dùng bồi dẫm nát tan. Nưu chủ nhiệm đã sớm nói hắn không phải đến căn cứ kiếm cơm, cái gì là thành tích. Ngoại trừ vừa ra đời hai con hoang dại gấu mèo, toàn này tự mang ô tuyển, Tạ Phong Lâm, Hữu Dương Trúc, hoàn cảnh nhã chi đến kỳ cục mặt trăng phòng sinh, còn có trong phòng sinh một lời không hợp liền nợ hòa cây đào chính là. Mảnh này trốn đảo nguyên hộ hình gấu mèo phòng sinh là ở hắn chủ nhiệm dưới sự lãnh đạo dựng thành. Tây kia bị truyền thông hí xưng là tưởng thụy cây đào cũng là bởi vì hắn Lao như tư tưởng công tác chỉ đạo đúng chỗ, Kỳ An mới có thể ở trong rừng cây một chút nhìn ra cây đào bất phàm, cũng cây ghép đến bên trong phòng sinh. Nói chung hắn Nưu chủ nhiệm công lao đại đại nhỏ, ai dám động hắn công lao, hắn liền dám động ai lão bà. Ngày 16 tháng 1, liên quan với này khỏa thần kỳ cây đào tin tức bắt đầu đại diện tích truyền bá, đại gia đều đối với này quả liên tiếp nở hoa cây đào cảm thấy yêu kỳ, lại có quốc người từ trước đến giờ yêu thích tượng thủy làm mấy lối, gây nên dân chúng rộng khắp bàn tán sôi nổi. Cùng ngày Biết được chim cánh cụt người tìm đến Kỳ An gặp mặt nói chuyện, Lão Nưu mặt đầy mày giận muốn dính liễu một cước, khang khang Kỳ An là căn cứ người, mà hắn là căn cứ lãnh đạo, đương nhiên là có quyền lực tham gia. Lão Nưu có ý đồ gì, Kỳ An làm sao có khả năng không biết? Đơn giản muốn chia một chén canh mà thôi. Kỳ An rõ ràng chính mình làm sao có thể có ngày hôm nay, tiền của hắn, chuyện đương nhiên nhất định sẽ phân cho gấu mẹo một phần. Bất quá, này không trở ngại tiện hầu Vương giẫm một thoáng nhu mặt, hướng Lão Nưu liếc đi ánh mắt rõ ràng đang nói. Ngươi cầu ta a chương 288, hiệp Lão Nưu đối với kinh tế và văn hóa giải trí hai cái phương diện đều quen thuộc, đây là hắn trước đây lão bổn hành, cầm hai phân hiệp ước ở tỉ mỉ nghiên cứu, nhìn có chỗ nào có thể bóc lột một điểm cho căn cứ. Kỳ An một chút không ngần ngại, theo lão Nưu đến xem. Hiệp ước bên trong nếu là có cái gì đạo đạo, lừa gạt Kỳ An dễ dàng, nhưng muốn lừa gạt lão bản khó khăn, có như thế một cái chăm chú phụ trách có môi giới ở, không cần bạch không cần. Lão Nưu ở xem hiệp ước, chim cánh cụt công nhân viên ở cho Kỳ An giảng giải hiệp đại thể nội dung. Lần này chim cánh cụt phương tổng cộng cung cấp hai phần hiệp ước, nội dung có rất lớn không giống. Phần thứ nhất, bây giờ chim cánh cụt video phía dưới các loại tống nghệ giải trí tiết mục tầng tầng lớp lớp, tỉ như tụ lạnh, ý thụ, chim cánh cụt phương biểu thị muốn đem Kỳ An thiêm nhập giới cờ, đối với hắn tiến hành đóng gói mở rộng, cũng căn cứ hắn ở ngôn ngữ phương diện cùng với giỏi về cùng động vật ở trung lưu thế, hướng về sự đế phu Âu văn cái phương hướng này bố dưỡng. Hướng về vị này lao ca chảo, mà lại liên quân Tân Anh hùng hội tham chiếu Kỳ An vì là nguyên hình tiến hành thiết kế, tên cũng đem lấy Kỷ An mệnh danh. Đây là một phần tương tự với nhân hiệp Mà phần thứ hai, giả như Kỷ An không muốn tập trung vào chim cánh cụt giới cờ, Cái kia thật không tiện, chim cánh cụt không có lý đem tài nguyên đưa cho một người ngoài dùng, Tân Anh Hùng tên chính là Thú Vương, mà lại nhân vật mô hình đem cùng Kỳ An bản thân có rất lớn ra vào ký hiệu nữ phần thứ hai hiệp ước chủ yếu là nhằm vào đại vũ cùng bản hộ chân dung quyền sử dụng, cùng Kỳ An quan hệ không lớn. Kỳ An không đội vã đã ứng, nói muốn cân nhắc hai ngày. Chờ chim cánh cụt người đi rồi, Lão Nưu cầm hai phân hiệp ước hỏi, người muốn thêm cái nào phân. Kỳ An nói, phần thứ hai, sau đó bản hộ chân dung quyền quy ta, đại vũ quy căn cứ. Nghe hắn trả lời thẳng thắn, Lão Nưu nói, không suy nghĩ một chút nữa. Nếu như ngươi tập trung vào chim cánh dưới cờ, Đối với tương lai của ngươi có ở mức độ rất lớn bảo đảm, lấy chim cánh cụt tài lực, tài nguyên, đem ngươi đẩy hướng về thế giới cũng không phải là không thể được. Hơn nữa, bọn họ đưa ra, làm việc giới đã xem như là người mới có thể bắt được tốt nhất hiệp ước, cũng không có bắt nạt ngươi, đối phương thành ý rất lớn. Kỳ An Duyệt, không cần nhắc. Cũng không phải là bởi vì chắc quân ở trường thành, cũng không phải chim cánh cụt mở ra bảng giá không đủ, trên thực tế, quan hệ này đến Kỳ An phát triển sau này phương hướng. Nếu như ký rồi nghệ nhân hiệp ước, tương lai tên lợi, hắn có thể lượng lớn hướng về trong túi tiền mò, có thể vấn đề là Kỳ An đem mất đi tự do. Mỗi ngày bon ba với hành trình, một cái thông cáo tiếp theo một cái thông cáo cạn, rác đều không thời gian ngủ. Kỳ An xưa nay không thích đèn pha, càng không thích một người sinh hoạt huấn hổ, hắn rõ ràng biết ưu thế của chính mình ở đâu, rừng rậm nguyên thủy, khu không người, sa mạc, tự địa mới là hắn bảo cơm địa phương, mà không phải đèn pha lừng lánh sân khấu, hắn nhất định là cái cùng các loại động vật, thực vật làm bạn con hoang, tự nhiên dáng ngoại mới là thuộc về sự nghiệp của hắn, thuộc về thú vương sân khấu. Ký xuống nghệ nhân bước, hắn bằng kiêu đi chứng minh hai viên Mà chương thành cho hiệp ước liền không giống nhau, lúc trước Kỷ An không có danh tiếng gì, lợi dụng sơ hở được một phần bá vương hiệp ước, không hạn chế tự do, khen thưởng chính mình toàn nắm, ngoại trừ hàng năm 3 lần giá ngoại trực tiếp, cùng với trực tiếp thì cho trưởng thành Tân Nghiên cứu phát minh sản phẩm đánh quảng cáo, đối với hắn không có yêu cầu khác. Càng khen chốt chính là, bắt đầu vệ tinh chỉ có trường thành có, chỉ cần có thể nhìn thấy ban ngày địa phương, liền bảo đảm nhất định có tín hiệu, đây mới là đối với Kỳ An lượng thân làm riêng hoàn Mỹ hiệp ước, cũng là sớm nhất chắc quân sơ chung. Đương nhiên, này còn phải xem trưởng thành có cái gì đáp lại, giả như bọn họ từ chối khôi phục lúc trước ước, cái Kỳ liền tự sinh ngược lại hắn không đến nơi chết đói. Kỳ An đem chim cánh cụt hiệp ước quét hình cho chắc Quân. Ngày 17 tháng 1, ngày hôm nay lão Phùng cùng Hoàng Mụ Mụ muốn tới Sơn Thành, Kỳ An đang suy nghĩ bên cái lý do gì, buổi chiều hướng về khán giả suy nghỉ, trực tiếp hình ảnh đột nhiên một hắc. Theo thần kỳ cây đào tin tức ở Hoa Quốc truyền bá ra, xuất phát từ đối với này khoảng một lời không hợp liền nợ hoa thụ yếu kỳ, rất nhiều vong hưu tràn vào trực tiếp. Hơn nữa lúc trước khán giả, ở gián điệp mấy tiếp cận 2 triệu thì, căn cứ website, gấu mèo trực tiếp phục vụ khí không chịu được nữa. Kỳ An điện thoại thông báo sau, lão Nưu gấp đến độ chân, này có thể đều là tiền âm mà Trần lão đầu ở nắm đầu gặp trở ngại. Gấu mèo trực tiếp là Trần Lao đầu lúc trước mở ra náo động. Để lời trước căn cứ phó chủ nhiệm Mai tự làm, khi đó ai có thể nghĩ tới có một ngày, căn cứ gấu mèo trực tiếp sẽ tràn vào 2 triệu người. Đáng tiếc hiện đang hối hận cũng không dùng, mới vừa công nhân viên truyền đến tin tức, ngày hôm nay phòng trưởng không sửa được. Mặc kệ Lao Nưu cùng Trần Lao đầu, Kỳ An vừa vặn có thời gian buổi chiều bồi ông ngoại ở căn cứ bên trong đi dạo. Sáng sớm phục vụ khí vỡ đi trước, hoa đào cánh hoa mới vừa vừa mới bắt đầu bay xuống, Lưu Tô chờ tiểu từng chính đang ước mơ mưa hoa dưới mạ, trực tiếp hình ảnh đột nhiên đen. đợi đã lâu cũng không gặp Kỷ An lại mở, Lưu Tô nhận không được, cho Kỷ An cứ gọi điện thoại biết được căn cứ phục vũ khí vỡ rơi mất, Lưu Tô hỏi dò tại sao không lên bình đài trực tiếp. Kỳ An, Trưởng Thành còn không cho ta khôi phục hiệp ước a. Người nói vô tâm, người nghe có ý định, điện thoại cắt đứt sau, Lưu Tô cảm thấy Trưởng Thành đang bắt nạt tiểu ca, sự tình cũng đã biết rõ, dựa vào cái gì không khôi phục hiệp ước. Lưu Tô nhận vì là chuyện này, tiểu từng quyền đến thay tiểu ca ra mặt, ở trong đám một tiếng triệu tập, tiểu từng quyền mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng nắm đấm lệnh hướng về Trưởng Thành. Còn đối với nhiều lần nợ hoa cây đảo cảm thấy hứng thú không ngừng tiểu từng quyền với căn cứ gấu mèo trực tiếp tra hóa chất, tra tín hiệu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi người xem trực tiếp, ở sẽ bạn cùng blog lên tìm hiểu tình hình sau, biết kẻ cầm đầu là Trường Thành, không ít hạ không có chuyện làm vong hữu cũng gia nhập tiểu từng quyền môn tạo thành thảo phạt đội ngũ. Buổi chiều, Kỳ An ở cửa trụ sở đồn biên phòng vừa cùng tiểu binh ca hút thuốc tàn gấu, vừa ngoại hạng công cùng hoàng ngủ ngủ. Lão Phùng đương nhiên biết nói sao đến căn cứ, vì lẽ đó không để Kỷ An đi đón. Một bên khác, Trường Thành bởi vì một chuyện khác tổ chức hội nghị khẩn cấp trên. Hội nghị kết thúc, chắc quân lần thứ 2 nói tới Kỷ sự. Quế ở quế cần nói trước, chắc Quân đem Kỳ An quét hình cho nàng hiệp ước lấy ra, đưa cho Triệu Thiên Vũ. Quế Cẩn ở bên cạnh thao bức thao, nói vun và ước đã hết hiệu lực, là Kỳ An chính mình không muốn, hiện tại còn nhắc lên làm gì? Mà Triệu Thiên Vũ nhìn thấy là chim cánh cụt đưa ra hiệp ước, im lặng không lên tiếng nhanh chóng xem lướt qua. Điều khoản bên trong, chim cánh cụt đưa ra thành ý đã nói rõ bọn họ đối với Kỳ An tương lai giá trị buôn bán xem trọng. Đồng dạng, Triệu Ban ngày giá cũng biết Kỳ An lại làm ra một thân cây, lại cho mình sốc một lạn nhiệt độ, như vậy sẽ chính mình làm sự kiếm lợi lưu lượng phát môn viên, trưởng thành không sát thực đáng tiếc. Triệu Thiên Vũ trầm mặt, chắc quân lại nói, chỉ chưa hôm nay, trưởng thành trang web trên đã nhiều người nhắn lại hỏi giò tại sao không khôi phục kỳ an hiệp ước. Quế cản theo bọn họ đi nháo, tiểu miêu hai bà con có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Chắc quân, 300 nàng người. Internet đã có truyền thông bắt đầu quan tâm. Triệu Thiên Vũ nhữ mày lại, lúc này, một cái để đang ngồi không tưởng tượng nổi người mở miệng, lâu khai dương, thật tra cứu lên, chuyện này đúng là trưởng thành làm được không chân chính. Đầu tiên là một phương diện giải trừ hiệp ước, mà sự tình biết do sau khi, ở đối phương không có bất kỳ sai lầm tình huống dưới lại một phương diện thay đổi hiệp ước điều khoản, nghiêm chỉnh mà nói, này trái với pháp luật chính tự, hắn có quyền lực đi tòa án kiện chúng ta. Chắc Quân cùng Kỳ An nhận thức, ở trường thành bên trong đã không phải bí mật gì, có thể đại gia thật không nghi tới, Lâu Khai Dương tại sao đứng ra vì là Kỳ An nói chuyện. Trước hôm nay, Lâu Khai Dương nhận được điện thoại, lão bà Hán Dương Lệ Na rốt cuộc quyết định mang con gái đồng thời về nước. Chương 289, bắt nạt. Tiện ca ca, mụ, mụ nói, hai ngày nữa liền mang ta về nước, chờ thêm năm. Ta sau đó liền đến Sơn Thành đến trường. Kỳ An tại cùng cửa tiểu Bình ca khóc lác, thuận tiện thỏa mãn bọn họ chụp ảnh chung yêu cầu, điện thoại đột nhiên vang lên, Kỳ Kỳ đánh tới. Nghe nói Kỳ Kỳ sau đó ở Sơn Thành đến trường, Kỳ An cười nói, tốt lắm à, mỗi ngày nghỉ học hoang nên ngươi đến căn cứ cùng đại vũ cùng nhau chơi đùa. Còn có tiện ca ca. Kỳ An, được, nghỉ học ta cùng ngươi, lại giới thiệu cho ngươi cái khác hú bạn nhật tức. Cái gì hú bạn? Kỳ An, gấu mèo à, chờ thêm sông năm, mới ra sinh hai con mèo nhỏ gần như mở mắt, sẽ réo tựa hoàng đi. Còn có, hiện tại duy mật có thể hiểu chuyện, so với bản hổ đều an. Ngươi muốn làm sao vào nó điều hành? Biết lại có mập mạp Miêu có thể vào, trong điện thoại phát sinh liên tiếp cười khanh khách thành. Đúng rồi, ngươi trở về, hụt đây. Kỳ An nói. Đương nhiên đồng thời mang về a, còn giống như trước đây, mỗi ngày tiếp ta tân học. Kỳ An suy nghĩ một chút, lấy hụt thể trạng nếu như xuất hiện ở Sơn Thành trên đường, nhất định gây nên rối loạn, quá không đáng kể. Kỳ An nghĩ quá mức hắn đem hụt cũng biết thành cảnh quyển, tiểu bí danh một xuyên, muốn đi đâu đi đâu. Ngày nào đó nếu như hồ xuất cảnh, tập không làm chỉ tay đầu hàng dập đầu cận, coi như Kỳ An thua. Chính là bàn hổ lại phải cùng hụt đỉnh lưu. Cùng kỳ kỳ điện thoại các đứt, đợi một trận đang suy nghĩ ông ngoại làm sao còn chưa tới điện thoại đến đến rồi là chạm xe lửa đồn công an dân cảnh đánh tới để kỳ ăn đi lấy người kỳ An này trước đây không lâu Phùng kiến quân cùng hoàng mụ mụ có lấy bọc lớn đi ra chạm xe lửa xem ông lão lao thái trang phục rõ ràng từ nơi khác đến lập tức có người tiến lên kéo bọn họ ngồi xe. xeão Phùng nói không cần hắn nhận tiết lộ xe công cộng làm được để chính là có thể tài xế không làm mạnh mẽ muốn bọn họ lên xe lão Phùng lần thứ hai từ chối muốn đi ra ngoài tài xế nói nhụ bạn cũng rất khu môn các loại thô tục ra bên ngoài bính. Sau đó bạo tính khí Hoàng Mụ Mụ chép lại trên đất gạch, đùng đùng hai lần nát trước sau kính xe. Tài xế khí bất quá muốn động thủ, Hoàng Mụ Mụ vung lên gạch liền muốn hướng về đầu người trên gõ, được kêu là một cái hung hãn, lão phủng suýt chút nữa không ngăn cản. Hoàng Mụ Mụ đơn giản cách lão phủng đem gạch bay ra ngoài, đùng một tiếng, theo tài xế đầu một cái ngựa ra sau, chuẩn xác trong số mệnh mục tiêu, sau đó các loại chú mẹ tiếp tổ tông 18 đời về bắn giận, tốc độ nói như súng máy, giọng còn lớn hơn, một cái nơi khác lão thái đi tới sơn thành lại như thế hoành, bị đánh một cái bay tới hoành gạch tài xế ôm đầu, lúc đó liền bối rối. Chu vi quần chúng vây xem báo cảnh sát, dân cảnh thúc thúc lại đây đều giải vô hiệu, đem Song Phương đều mang về phụ cận bên trong. Lão Phùng cho Kỳ An gọi điện thoại, Hoàng Mụ Mụ biết việc này tìm ai hữu hiệu, điện thoại đâm cho cục tòa con gái. Sau đó không lâu, Kỳ An cưới tiểu điện lừa đi tới trạm xe lửa đồn công an, Lý Tịnh đã đến, cùng một cái mặt trái xoan trước máy vi tính không biết bận bịu cái gì. Cái chán bưng đỏ tươi khăn giấy tài xế đưa ra phải bồi thường tiền thuốc thang cùng kinh xe, Kỳ An không ý kiến, ngược lại không bao nhiêu tiền, sau đó tại xế lại công phu sư tử ngoạng, yêu cầu bồi thường dinh dưỡng phí cùng tổn thất tinh thần phí hai vạn. Rõ ràng là lườm bịp, loại này tài xế ở trạm xe lửa phụ cận nhiều chính là, quyết định chuyên môn tể nơi khác du khách, Kỳ An cũng sẽ không dự định khách khí, hướng đi tài xế, đem mặt trên vành mắt đen chích đi, chỉ tay trên đất bàn hổ, người đối với nó lặp lại lần nữa, ngồi bao nhiêu? Chó săn thử xấu mặt lậu răng nanh, âm lênh bá đạo hùng thần miệu đi, gừ Bắt nạt người, bàn cũng sẽ. Kỳ An cùng bàn hổ ở kết phường bắt nạt người, Lý Tịnh đi tới, đưa lên một tờ lão nhân đầu, à, đây là tiền thuốc thang 500, ngươi thu cẩn thận. Tài xế tiếp nhận, lại nói, xe của ta pha lên đây. Lý Tịnh, ngươi còn muốn muốn kính xe tiền? Mới vừa điều tra, người đây là hát xe, không thu rồi. Xem đầu ngươi trên huyết cũng ngừng lại, theo ta lại đây, bản giao rõ ràng xe từ đầu tới. Nói xong, nàng trùng kỳ an chen dưới mắt, kỳ an hiểu ý, so với điện thoại liên hệ thủ thế, quá khứ lĩnh đi lão phùng cùng hoàng mụ mụ. Lão phùng cùng hoàng mụ mụ ngồi trước xe đến gấu mèo thôn kỳ an ra bên trong, để tốt hành lý, sau đó hai người bước đi hướng về căn cứ cũng đi. Một đường đi, lão phùng còn ở cho hoàng mụ mụ giới thiệu trước đây nơi này là ra sao. Cửa trụ sở, kỳ an bài trước lĩnh bọn họ đi vào, huynh người đã lâu không thấy lão phùng lưng trồng gọi cầu thất nhận. Cho tới Hoàng Mụ Mụ, bàn hổ không dám chê ở. Lão Phùng ngồi xổm xuống, ôm lấy bàn hổ, nắm bắt nó mặt béo sượng. Kỳ An ở bên trái Hữu đánh giá chu vì thanh đô núi rừng, Kỳ An hỏi, "Hoàng Mụ Mụ, ngươi tới, vườn trẻ làm sao bây giờ?" Hoàng Mụ Mụ nhìn phía xa cảnh sắc, nơi này hoàn cảnh làm cho nàng nhớ tới trước đây cảnh khuyến căn cứ, trả lời, "A Bình cùng A6 nhìn. A Bình cùng A6 chính là Hoàng Mụ Mụ đưa tới hai người, một cái khuyết con mắt, một cái cổ tay, Kỳ An đối với bọn họ có dụ, chính là chưa từng ở giá tính chi trong sách lưu ý quá. Đi tới căn cứ, các đại gia hướng về phía nhìn quen mắt lão chừng nửa ngày cho đến Lao phùng mở miệng trước, các đại gia này mới kinh hỉ nói, cần. Này cũng bao nhiêu năm không thấy, hai người một trận hàn huyên." Sau đó, Kỳ Thiên Hạo, Phùng Thục còn có Trần Lao đầu cùng đi đến. Kỳ Thiên Hạo cùng Phùng Thục chào hỏi, Phùng Kiến Quân đứng ở ông Lao trước mặt, quy củ kêu một tiếng Lao sư." Lao giả thối tha quái gở nói, "Ai, hiện tại cũng là ngươi còn nhận ta người Lao sư này, có mấy người gặp mặt liền cho ta nhận mặt." Kỳ An trùng lập trường không kiên định kẻ phản bội lừa một cái. Kỳ An vừa vẫn có thời gian, mang theo Phùng Kiến Quân cùng Hoàng Mụ Mụ căn cứ bên trong đi dạo một vòng, nơi này đã hoàn toàn biến đến dạng, lão phùng hầu như đều không nhận ra mà biết được hắn trở về, Lao Dương chờ căn cứ nguyên lai dồn dập chạy đến gặp mặt. Buổi chiều, căn cứ đi dạo xong, nên thấy người Lao Phùng cũng đều gặp, thật nhiều năm khinh người hắn cũng không nhận ra, Kỳ An nói: "Ông ngoại, Hoàng Mụ Mụ, có đi hay không trên núi nhìn mặt trang phòng sinh?" Lão Phùng nói chờ một chút, đi một chuyến tòa nhà văn phòng, rất nhanh trở về. Kỳ An tìm đến hai chiếc xe gần máy, hắn kỵ một chiếc, mang theo lão Phùng, Hoàng Ngụ Mụ, Mụ chính mình kỵ một chiếc. Vừa muốn ra ngoài, Trần lão đầu vội vội vàng vàng chạy tới: "Các muốn đi mặt trang phòng sinh." Phùng Tiến quân đầu, Trần lão đầu lập tức nói: "Ta cũng đi." Kỳ An khó chịu nói: "Ngươi đi làm à?" Trần Việt Quốc, ta đến xem thủ a. Còn có, dựa vào cái gì ngày hôm qua ta trên núi ngươi không cho ta tiến bảo, ngày hôm nay hai người bọn họ cũng có thể vào? Kỳ An ghét bỏ nhìn lại, ngươi lại không phải ngoại công ta. Ngươi Trần lão đầu nội thường, cảm thấy hắn cái này căn cứ chủ nhiệm mà làm. Được rồi, cùng đi. Lão Phùng lên tiếng, khinh vũ một cái Kỳ An bay, ngươi ngồi vào Vân Chân cái kia đi, lão sư ta đến mang. Kỳ An liếc đắc sát ông lão một chút, xuống xe, hướng đi bên cạnh, nhớ tới lão Phùng vừa nãy xưng hô, ý tứ sâu xa nhìn về phía Hoàng Mụ Mụ. Hoàng Mụ Mụ chớp mắt, nhìn cái gì vậy? Lên xe Kỳ An bé ngoan lần đầu, ồ. Mã Đông Dạng giáo rất còn có Trần Lao đầu, trên giới đánh ra quá hoàn mũ mũ, năm ngoai chính mình đã từng học sinh sau lưng nói nhỏ không biết đang nói cái gì nói gở. Lao Phùng chỉ là cười, không tiếp tra. Hai chiếc xe gắn máy khởi động. Chương 290, hiểu ngầm. Hai chiếc bốn bánh xe gắn máy một đường mở lên núi, phụ kiến quân bọn họ trước kia ở trước. Trần lão đầu ngày hôm nay hứng thú rất cao, cùng nhiều năm không thấy học sinh không có chút nào khách khí, hai tay đỡ Lao Phùng vai, thân thể tập hợp trước, theo bức thao nói cái liên tục, chỉnh phẩm đưa tay con đường. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, gia tốc kéo chân ra, phía trước có đoạn dừ dốc không ra tốc không lên nổi. Trần lão đầu ở thúc phùng kiếm quân gia tốc. Được, lão sư người ngồi xong. Một mặt phấn chấn phồn thịnh lão phùng để kỳ an vụ sa lạn, không còn dị vãng thật trọng, trấn vệ quốc nói ra tốc, phùng kiếm quân ngay khi chật hẹp trên sơn đạo kéo đủ chân ga, bốn bánh mổ tợ quát sát hai bên thực vật hướng về trước phóng ra. Hoàng Mụ Mụ nhìn một chút phía trước độ dốc, chậm rãi bung ra chân ga, nắm lấy phanh lại. Chốc lát, đi ngang qua lật xe hiệu trưởng, đầu trùng trong hai cái gộp lại 130 tuổi ông lão phát sinh không hề có một tiếng động tợ dài, diêu duệ. sau kỉ an theo đồng thời duệ, dùng ánh mắt bắt nạt đảo qua hai ông lão Vượt quá hai ông lão, hoang Mụ Mụ nói, "Ta nhớ tới bên trong còn có một con hoang dại mâu gấu mèo, có thể vào." Kỳ An, theo ta mỗi ngày ngủ chung chính là gấu mèo vương." Hoang Mụ Mụ gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. "Người nếu như muốn lẫn vào bầy sói, quan trọng nhất chính là gia phủ làm tiếp thu." hoang Mụ Mụ không rượng quá làng, nhưng nàng rượng quá cầu. Cho tới hai ông lão thì lại căn bản không có hỏi, đem ngược lại xe gắn máy đỡ thẳng sau, đổi thành phùng kiến quân hai tay phủ ở trần lao đầu trên bay. Hơi cửu, hai chiếc xe gắn máy ở quần địa môn khẩu dừng lại. Kỳ An mở cửa đang nghĩ gọi bọn họ đi vào, phùng kiến quân nói, "Chờ một chút." Hắn từ trong túi tiền móc ra một cái gấp thành tân khối áo mưa, triển khai sau mới phát hiện là áo khoác, rất có tội cảm, đã tẩy đến màu sắc trắng bệnh, lão phùng nói, cơ bản phòng hộ biện pháp hay là mớn. Trần vệ quốc khó chịu nói, ta phiền nhất như ngươi vậy. Kỳ An ngươi sau đó có ý kiến đừng hướng ta phát, quy củ này liền ông ngoại ngươi đề nghị. Kỳ An nhìn lại, lão phùng nợ nụ cười dưới, đem vừa nãy lên lầu hỏi Kỷ Thiên Hạo nắm màu xanh lam cháu phục, một lần găng tay đưa cho Hoàng Ngụ mụ, mụ. Hoàng Ngụ mụ, mụ tiếp nhận mặc vào, bên cạnh chẩn vệ quốc nói, ta đây. Lao phùng chớp mắt, ta mới vừa liền cầm một cái. Kỳ An đều cùng gấu mèo ăn chân lên, không dùng tới xuyên. Ma Hoàng ngủ nụ tráo phục đã đổi, Trần Lao đầu thật không tiện đi muốn, cũng phải không tới. Kỳ An mở cửa, chờ Lạc Phùng, Hoàng Ngụ mụ, mụ đi vào, hắn quay đầu lại cản từ đầu, đứng lại, không có mặt cháo phục không cho tiếp cận gấu mèo. Trần vệ quốc nỗ lực lừa dối quải, liền lần này, không đáng kể, giá gấu mèo rất cường trắng, lại nói cũng không người khác nhìn thấy. Kỳ An, không được, đây là quy định, có tin ta hay không báo cáo lưu chủ nhiệm. Trần vệ quốc mặt hắc, ánh mắt chuyển hướng Phùng kiến quân, Phùng kiến quân buông tay, ra hiệu hắn đứng bên ngoài tôn bên này. Hết cách rồi, ông lão không thể làm gì khác hơn là cưỡi xe gần máy. Phấn Độ Hạ Sơn đi lấy cháo phục cùng găng tay. Ba người còn có bạn hỗ hướng về Tung Lung Phúc Địa đi đến, từ ôn tuyển vây quanh chỗ hồng bức vào thảm cỏ xanh, một gốc cây cánh hoa trôi dạt theo gió cây đào đứng sừng sững trung ương. Hoàng Mụ Mụ nhìn hai bên phong lâm dừng chút, lại nhìn phía trục cấp chảy xuống, hiện ra màu xanh thảm, đồng bên mịt mờ vôi hóa ôn tuyển chỉ, gật đầu nói, chỗ này không sai. Nghe được câm thanh, Pha Lê trong phòng giò ra một viên hùng đấu, Kỳ An tìm một tay, Đại bước bên trong bát tự đi tới. Lớn như vậy một con hùng mệnh ở trước mắt, lão cũng có tốt, một chú ý đại biểu hiện, vừa thích hợp khoảng cách. Hoàng Mụ, mụ rõ ràng có chút không thinh. Phát hiện Hoàng Mụ Mụ thân thể cứng ngắc, Kỳ An thay bọn họ giới thiệu, "Đại Vũ, đây là ngoại công ta." Ác đại loại hùng trùng lão phùng đến rồi một cồ họng, Xuân Hàm giáng gấp đem Hoàng Mụ Mụ cho trọng phát người, thấy không có tính chất công kích, không nhịn được đưa tay muốn sờ mọ đầu to. Lưu ý đến Đại Vũ thoáng thấp phía dưới, Kỳ An còn chưa tới cùng ngăn cản, lão phùng nói trước, "Chớ có sờ nó, nó không thích." Dụ. Kỳ An bất ngờ nhìn về phía Lao phùng phùng cười nói, "Ta cũng dưỡng quá có được hay không?" Kỳ An đối với Hoàng Mụ, Mụ nói, "Đại Vũ sẽ không công kích người, chính là không thích người chạm nó." Trong hốc cây còn có duy mật, nó yêu thích người khắc giúp nạo dương. Đại Vũ lại đây khíu khíu hai người, hai chân thú mà thôi. Nó nhìn nhiều lắm rồi, rất nhanh không còn hứng thú, tùng tùng tùng bên trong bát tự chạy về pha lê phòng. Lão Phùng ở ngẩng đầu đánh giá cây kia cây đảo. Kỳ An mang hoàng mụ mụ đi tới hốc cây, vừa vận duy mật lúc ăn cơm, ngươi sau đó, ta đem hai con mèo nhỏ ông ra. Kỳ An trước tiên chạy đi pha lê phòng, lấy ra một túi măng ngã vào hốc cây khẩu, duy mật thấy ăn cơm, bỏ ra ngoài bắt đầu ăn. Ở lãnh địa bên trong cố hóa một cái quy tắc cần 20000 điểm. Thành viên bộ tộc thành viên tạm thời chỉ có duy mật, còn không cần cố hóa quy tắc, kỳ an ngày hôm qua liền đem không thể công kích người thú vương mệnh lệnh treo ở duy mật trên đầu. Duy mật bỏ ra hốc cây, liếc nhìn xa lạ hoàng mụ mụ, thấy kỳ an tại, nó có cắp ngồi xuống, nắm lên một cái măng, thông thạo cắt vào ngoài, răng rắc răng rắc mở nướu. Kỳ an giới thiệu duy mật cùng hoàng mụ mụ nhận tức sau, hắn đi hốc cây ôm lấy trên đất ba ba nhiều con non, hoàng mụ mụ nghe nói có thể mổ, mang một lần tay, xoa nhẹ một cái hoang dại mẫu miêu thâm hậu đầu to, sau đó cùng kỳ an cùng đi tiến vào pha lê phòng, nhìn hắn làm sao hầu hạ con non. Quá một trận Trần Lão Đầu đổi thật tráo phục trở về trên núi, đi vào phòng sinh, liếc mắt nhìn Bình Nghiên ăn mang duy mật, liền đứng ở lão phùng bên người, tương tự ngẩn đầu đánh giá cây đảo. Lao sư, người nói này thụ làm sao sẽ liền mở hai lần hoa? Là bởi vì nơi này hoàn cảnh ôn hòa sao? Người này lao ma bụ là không cải, đừng như thế tích cực được không? Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, ngược lại ta liền tình nguyện tin tưởng đây là tự nhiên, cái gì đều muốn dùng khoa học giải thích, người hoặc còn có ý gì?" Phung Kiến Quân gật đầu một cái. Nghe pha lê trong phòng hai con hoang dại tiểu miêu oa tiếng vang lượng mẽ, Trần Vệ Quốc cảm ra hiệu một thoáng bên trong kỳ an nói, ngươi này ngoại tôn làm sao dưỡng? Làm sao cảm giác so với ta trả lại giải gấu mèo? Lão phùng cười, trên mặt nổi lên 5 tháng ngân giảm lộ ra kiêu ngạo, thả trong vườn thú thả rông. Trong mặt một trận, Trần Vệ Quốc nói, có hay không dự định trở về? Ta cận nửa mấy năm, ngươi tới đón ta ban. Phùng kiến Quân Duệ, nhiều năm như vậy, lão sư giáo ta đều quên gần đủ rồi. Lại nói, ta hiện tại ở Ngô thành cũng có lo lắng. Cái kia ra vườn thú. Hừ, đời này không thể như tốt nghiệp thì nghĩ tới như vậy làm ra một phen đại trận trượng, hiện tại chỉ muốn đem vườn thú sau đó để cho Kỳ An. Ôi Lão Phùng quay đầu nhìn lại, chốc lát, hắn trước tiên vung lên quẻ miệng, nói: "Tạ ơn lão sư." "Xách, ngươi nói ngươi lão thông minh như vậy làm gì?" Trần Vệ Quốc chợt lười ghét bỏ nói, ánh mắt quét đến bên cạnh mịt mờ, lão bất chính khẩn tề mi lộng nhắn nói: "Đi vào phao ngâm vào." Phong kiến quân do dự, Trần Vệ Quốc ánh mắt tìm đến phía Pha Lê trong phòng, ngược lại sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy, hại cái gì tu. "Đi một chút, đến đều đến rồi, bỏ qua sau đó hối hận đều không có cơ hội." Trần Vệ Quốc vừa chính mình quần áo, vừa đem phong kiến quân đẩy hướng về Ô Tuyển. Chương 291: Trở mặt. Tiểu Miêu còn quá nhỏ, Kỳ An không để hoàn mụ, mụ Hầu hạ xong hai vị chủ nhân sau, thả lại hòm giữ nhiệt bên trong, che lên tấm lông, hai con hạnh hỏa bản năng tựa sát đến ngủ chung. Bên ngoài ôn tuyền trì, hai cái ông lao đi vào trước sau, sau đó thêm vào kỳ An, lại sau đó Đại Vũ cũng đi vào. Trần lao đầu khốn nạ, bắt tùy dẫn chiến, ba cái ngốc quyết một cái gấu mèo ở trong ao chiến thành một đoàn. Tây Ma đào dưới, Hoàng Mụ Mụ ở dùng đại lực giúp Duy Mật Sơ phía sau lưng, thấy trong ao bọt nước tung tóe, nàng nói, một con gấu mèo thành tinh, ba người biến choáng váng. Duy Mật nhai sảng khoái giòn măng, răng rắc răng rắc ngân. Ngày 19 tháng 1, cùng Lý Chấn Sơn bản xong suối Hoàng Mụ Mụ cấp hống hống cùng Lao Phùng trở về nô thành, trở lại qua mấy tháng, phương hướng lại trưởng lớn một chút, Hoàng Mụ Mụ hoàn thành đối với chúng nó huấn luyện, liền mang đến sơn thành tham gia cạnh khuyển sắc hoạch. Cũng là ngày này, Kỳ An Bình Đài trực tiếp mở ra, hiệp ước điều khoản cùng lúc trước như thế, còn lấy được một bút tương tự bồi thường tính chất ký tên phí, Vu đáp những ngày qua hắn trực tiếp quan đỉnh tổn thất. Ngày hôm nay vừa vặn là cây đào hoa kỳ ngày thứ 6, trên cây cánh hoa bị gió thổi quá, lưu loát bay xuống bị căn cứ trực tiếp ngược mấy ngày khán giả rốt cục không cần lại nhìn gạch Men, mặt trang phòng sinh hoa dụng rực rợ Mỹ Uyên chào thông qua bình đài rõ ràng họa chất hoàn mỹ bày ra. Xuất phát từ đối với này khỏa cây đào hiếu kỳ, cùng với kỳ an trước đây tích lũy dưới độ hot, trực tiếp nhân số phá 3 triệu không áp lực. Mưa hoa dưới, khán giả đối với cây đảo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dẫn ngươi đi xem hoa đảo vũ rơi vào thì lại địa cầu tang. Quá lắm mạn, thiểu ca, ngươi hiện tại liền khuyết một cái nửa buồn hưu. Thiểu ca, ngươi xem ta như thế nào dạng? Cho cái cơ hội, ta đã nghĩ trải nghiệm một thoáng cánh hoa lạc ở trên mặt cảm giác, buổi tối nếu như ngươi không hài lòng Tường Đông nói với Lý, "Ta không cần ngươi phụ trách." Ngươi nghĩ hay lắm, An No Căng Diều đã nghi không công nhận. Tiểu Ca hiện tại một buổi tối giá trị bản thân là 500 Phật khiêu tưởng, ngươi ra đổi sao? Đàm luận nhiều tiền tụ. Ta cùng Tiểu Ca đàm luận chính là cảm tình. Sau đó có người nói, lần thứ hai hoa đều mở xong, hẳn là sẽ không với ba lần chứ? Ta vẫn nghi không thông, nay quả cây đảo vì sao lại liền mở hai lần hoa? Liên quan với cái vấn đề này, Kỳ An ngày hôm trước nghe hai ông lão tán gấu liên quá, nói là rất khả năng bởi vì mặt trăng phòng sinh ôn hòa hoàn cảnh dẫn đến. Kỳ An tự mình biết đây là một gốc cây kỳ thụ, nhưng hắn đồng dạng hiếu kỳ. Nếu như thay cái hoàn cảnh, thì như trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, cây đào còn có thể hay không mở. Xế chiều hôm đó tang tầm, thấy trong Long cung tân trồng cây đào đã trưởng thành, thì An để buồn tạ lại chết một cái trạng cây cắm ở Long cung trên đất, hắn mở ra dạ tính chi thư, cùng ngày đó như thế, xác nhận nhập giống tốt, cây đào hư huyền ảnh thu nhỏ xuất hiện ở ngón tay hắn, hướng về kệ lại sơn mạch hôi quá lang lánh địa bên trong giờ đi. Thí nghiệm kết quả là là, hoàn cảnh đối với cây đào sinh trưởng quả thật có ảnh hưởng. Cây đào chỉ nở hoa không kết quả, gần như chỉ ở trong Long cung trồng sinh trưởng, vì lẽ đó không tính nhập không phải bản thổ vật, nhưng gợi ý của hệ thống nói Tây đào không cách nào ở trời đất ngập tràn băng tuyết, dưới không hơn 10 độ trong hoàn cảnh sinh trưởng. Mỹ lệ tây đào không cách nào loại đến hôi quá lang lánh địa bên trong, Kỳ An có chút hiệu vọng, hắn vốn định ở cái kia làm một mảnh 10 dặm rừng đào, bất quá, cái tên này náo động rất nhanh quẻ đến hoa mai trên, cái kia mùa đông mở hoa mai có thể hay không loại. 10 dặm rừng đào làm không được, làm một mảnh mai lĩnh cũng không sai. Nhớ tới cái này, Kỳ An cười xấu xa đối với Đại Vũ nói, "Trưởng Tô, về nhà ăn cơm." Ngày 20 tháng 1, quay chụp gấu mèo phim phóng sự cốt coi đoàn đội rút đi căn cứ, cứ việc đã vô nửa tháng, có thể Trương Húc Quang còn cảm thấy không đủ. Bất đắc dĩ ngày về đã sớm định được, chỉ có thể đúng hạn trở về. Trước khi đi, lão Trương Lưu Luân nhìn về phía đến đây đưa tâm đại vũ, báo cho căn cứ mọi người, phim phóng sự sẽ ở năm sau sau khi hoàn thành kỳ chế tác, chính thức chuyển phát tin. Mà Quốc coi quay chụp đoàn đội chân trước mới vừa đi, chân sau lão bản trở mặt, hiện tại đại vũ không cần sơn lên xuống núi để quốc coi quay trụ, mặt trăng trong phòng sinh duy mật an toàn cũng sẽ không có vấn đề, đại vũ có phải lặn lên trở về lồng sát? Kỳ An cười, giả như lão Ngưu có thể trầm toán, thêm 2 ngày, Kỳ An vẫn đúng là đến động giờ suy nghĩ làm sao hắn mặt. Khỏe sao bất sao? Lão Nưu trước ở cây đảo lần thứ 3 nở hoa trước quyết định trở mặt. Được đó, nghe Nưu chủ nhiệm, Kỳ An sảng khoái nói, mang Đại Vũ hướng đi gây giống khu chủ nốt. Chân vệ quốc nhìn về phía Kỳ An cùng Đại Vũ bóng lưng, chọn dưới mi, như thế nghe lời. Này hạnh lại đang động cái gì mà suy nghĩ? Gây giống khu, Kỳ An mở ra chuột nhốt môn, ở bắt trên mua chuyển phát tin công phu gấu mèo TV bản đệ nhị bộ. Lo lắng Đại Vũ không muốn hấp lại, Kỳ An động viên nói, trước đem liền một thoáng, nhiều nhất 3 ngày liền có thể thả ngươi đi ra, hạ không có chuyện gì đang ở bên trong xem phim hoạt hình, sáng sớm ta đến cho ngươi đưa tuyết bí. Đại Vũ vừa nghe Tuyết Mịch cùng phim hoạt hình đều có, tiến vào chuốt, ẩm một thoáng chính mình khép lại lu môn, cầm lấy vát có các tọa các tượng. Ngày 21 tháng 1, Quế Càn tìm cái kia chi thám hiểm đội xuất phát, có lẽ là bởi vì ở hiệp ước sự trên ăn quà đắng, Quế lao đầu có ý định muốn cùng Kỷ An đường nhanh mối, nỗ lực chứng minh có thể làm dã ngoại trực tiếp không ngừng hắn một cái, vận dụng quyền hạn, để chắc quân ở trên bình đài vì là thám hiểm đội lần này khu không người đi bộ trực tiếp làm quảng cáo, mà lại quảng cáo cường độ không thể so sánh trước Kỷ kém. cái là nghiệp, không giống một ít vô tri không sợ lửa hữu. Tất viết dâng chào vắc lên ba lô liền dám hướng về trong núi sâu sông. Dẫn đầu Tôn Khải rõ ràng tiến vào khu không người sau sẽ có cái gì nguy hiểm, vì lẽ đó trước đó làm cựu có thể cẩn thận tường quý vị, từ đi bộ con đường, đến nguồn nước, đến đồ ăn tiếp tế, thành viên vấn đề an toàn chờ chút, sự không lớn nhỏ dùng đủ tâm tư, chỉ cần dựa theo kế hoạch đi, thành viên cũng đều là có kinh nghiệm tay ra đời, Tôn Khải hầu như có thể khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề, thuận lợi hoàn thành lần này đi bộ trực tiếp. Việc này Kỳ An cũng biết, ở bình đài trang đấu đánh lớn như vậy quảng cáo, hắn làm sao có khả năng không nhìn thấy. Hắn tiến vào thám hiểm đội trực tiếp nhìn biết, còn cho bọn họ dẫn theo ba nhân khí. An Ngay nói thật, so sánh với đó, Kỳ An cũng cho rằng bọn họ sát thực so với mình càng chuyên nghiệp, từ trên người bọn họ công trang bị liền có thể thấy được, một nhánh một người tạo thành đội ngũ phân công sáng tỏ, có người phụ trách chữa bệnh cấp cứu, có người phụ trách làm cơm, dẫn đầu Tôn Khải đi đầu dẫn đường, ba lô trên mang theo đại khám đao hắn tự phụ trách lót sau. Khán giả thích xem cái gì là khán giả chính mìnhương, Kỳ An xưa nay sẽ không đi cược cầu, cũng cường cầu không được, mà thám hiểm đội có thể thu bao nhiêu khen thưởng, đó là bản lĩnh của bọn họ, Kỳ An càng sẽ không đỏ mắt. Ngày này Kỳ An có ý định quên cây kia mới vừa mọc ra nụ hoa cây đào, màn ảnh rất ít xoay qua chỗ khác, đàng hoàng ở pha lê trong phòng ngãi hoa hầu hạ. Có khán giả chú ý tới đại vũ không ở, Kỳ An không có chính diện trả lời, mượn dùng duy mật cùng đại tể hai tể nói sang chuyện khác. Ngày 22 tháng 1 sáng sớm, Kỳ An đi ra pha lê phòng, cây đào trên lần thứ 3 treo đầy hồng nhạt hoa đào. Lần này truyền thông, khán giả vọng hữu, còn có các lộ chuyên gia đều không bình tĩnh, trực tiếp nhân số lại bắt đầu tăng Chương 292, làm mất mặt. Lịch nông tháng trại bên trong, cây đào đệ nhất nở hoa là hiếm thấy, lần thứ hai nở hoa nhiều người hơn cho rằng là trùng hợp có thể ngăn ngắn 15 ngày bên trong, làn sóng thứ 3 hoa đào nở rộ, liền không phải trùng hợp có thể từng giải thích đi tới, dùng câu tục một điểm tới nói, này khoảng cây đào tất cách đột nhiên tăng lên trên đến bảo bối trình độ. Hiện tại không phải một lời không hợp liền nở hoa, mà là nghị thông liền mở, căn bản đột hạ xuống, hơn nữa cá biệt bất lương tiểu biên cũng cổ súy tường thủy luận, dẫn chúng lòng hiếu kỳ phát sinh lan tràn, liên quan với cây đào nghị luận lan đến đại giang Nam bắc, mặc dù ông lão lão thái, phàm là chơi điện thoại di động cũng sẽ không nhịn được giờ đi vào nhìn một chút, đến cùng là một gốc cây thế nào thần kỳ thủ. Truyền thông tin tức vừa ra tới, trước kia trực tiếp 3 4 triệu ở gián điệp mấy lại bắt đầu tăng gọn, không tới 2 cái, tà liền cao lên tới 8 triệu, còn không dừng lại, quá 12 triệu, chứng thế hơi hoãn, có thể như trước không ngừng lại. Cung ngay ở gián điệp mấy lại một lần đi tới làm người chố mắt 16 triệu. Trương Thành trong phòng làm việc, chắc quân hồi hộp, giờ đến đi bộ trực tiếp nhìn một chút, nha dụ mới chỉ là 200 ngàn, còn chưa kịp kỳ an một số không đầu, liền không tại lưu ý, song phương nhân khí căn bản không phải một cái phương diện trên, không cách nào khá là. Bất quá, cùng ngay ở gián điệp mấy chập trùng rất lớn, không thể như trước duy mà sắp sinh cái kia trận như thế, lưu lại đại đa số khán giả. Cây đào mọi người xem đến hơn nhiều, nhà vườn vừa đến mùa xuân, đầy mắt cứu hoa đào, còn nữa coi như cây này sẽ liên tục nợ hoa thì thế nào. Cùng tốc hối của dân chúng có quan hệ gì? Có thể tăng tiền lương, vẫn có thể chứng minh linh khí thức tỉnh. Ở gián điệp mấy đạt đến phong trị 16 triệu sau, không lâu liền bắt đầu hạ xuống. Chân chính đối với cây đào cảm thấy hứng thú chính là những kia chuyên gia, cùng với những kia không cần vì là tuổi gạo dầu mối bận tâm cường hào. Đối với người bình thường tới nói, đây chính là một thân cây, còn đối với những kia chú ý phẩm chất cuộc sống người tới nói, này quả liên tục nở hoa cây đào là kiện hiệp chân bảo, nếu có thể dưỡng ở nhà Tuyệt đối so với thu gom đồ cổ tranh chữ có ý nghĩa, cũng có ý cảnh nhiều lắm. Nội hàm tu dưỡng là nhà giàu mới nổi môn trong lòng định viên thống, nay khỏa cây đảo vừa vận có thể làm cho bọn họ học đòi văn vẹ một cái, kết quả là, theo đạn mặc bên trong hướng về Kỳ An hỏi ý người càng ngày càng nhiều, cây đảo giá trị bản thân hướng về con số trên trời thuận đi. Không, bán. Mặc kệ ai hỏi giới, Kỳ An đều là hai chữ này hồi phục, những người có tiền kia không địa phương hoa cường hào môn đem điện thoại đánh tới này phá hiếu lãnh đạo cái kia. Theo căn cứ chủ nhiệm văn phòng điện thoại liên tục vang lên, báo giá bảng giá cũng càng ngày càng thái quá. Lão Nưu trong lòng nổi lên một loại dự cảm xấu. Tây Đào lão Nưu chắc chắn sẽ không bán, đây là hắn công lao, hơn nữa hắn cũng cân nhắc đến, vạn nhất trong thời gian ngắn hai lần tới ghép, thụ chết rồi cũng quá đáng tiếc. Lão Nưu lo lắng chính là, nhiều như vậy cường hào bị nổ đi ra, trực tiếp khán giả sẽ thiếu sao? Hắn mở ra kỳ an trực tiếp, 11 triệu ở gián điệp mấy để hắn mặt tối sầm. Kỳ An cũng không phụ lão Nưu vọng, khi khán giả lần thứ hai hỏi hai ngày không gặp đại vũ, hắn đem nổi chụp đến già đầu trâu trên, lãnh đạo nói gấu mèo không thể ra lùng, lại cho quan trở lại. Lần này bằng chọc vào tổ vào vẽ, dựa vào cái gì không thể ra lùng. Chứ không cũng còn tốt thật sao chính mình lên núi hạ Sơn đại Vũ lúc nào không ăn khẳng định lại là cái tiêm ưu chủ nhiệm dợ cho quỷ có đúng hay không à không cho chúng ta xem gấu mèo các anh em thêô tô, tô trên C3ưu chủ nhiệm văn phòng điện thoại ta đã phát ở C3 Bà lên đại gia đánh nổ hắn. lao nhiêu sắc mặt tối tốităm có thể chạy ra nước đang làm việc bàn máy bay riêng vang lên trước hắn một thoáng kéo điện thoại tuyến trước ở vườn thú gấu mèo quán trực cái gì 200.000 gấu mèo phân áp lực lao như có thể vững có thể hiện tại không phải 200.000 mà là dòng ra 10 triệu Nhìn trực tiếp Lít Nha Lít Nhít đạn mạc đều đang mang hắn, Lão Nưu có loại bị thiên phu sở chỉ cảm giác. Lần này Lão Nưu thật bị đẩy đến góc tường, rất là vướng tay chân. Mười triệu người vẹn vẹn là trực tiếp bên trong, bên ngoài không biết còn có bao nhiêu người đang mang hắn, la hô là không muốn để cho bộ, thẹn chút là, nếu để cho bước, sau đó hắn người chủ nhiệm này ở căn cứ còn gì là mặt mũi. Lão Nưu cân nhắc nửa ngày, điện thoại đem Kỳ An gọi tới văn phòng. Bán tà sau, Kỳ An hạ sơn, hùng hục chạy tới. Vào cửa trước tiến cười, móc ra trong túi tiền trung hoa, đưa lên, "Nưu chủ nhiệm, hô to." Lao Nưu sầm mặt lại trừng mắt về phía su hầu tử, "Bên trong cấm chỉ hút thuốc." Ồ, Kỳ An đáp ứng một câu, đứng dậy hướng đi trước cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, cho mình đốt. Lao Nưu thái dương gần xanh hẳn hiện, chen chút giọng nói, "Ta nói rồi, bên trong cấm chỉ hút thuốc." Kỳ An thích trí hướng về ngoài cửa sổ phun ra một cái vòng khói, tiên đều chạy ngoài diện đi tới, "Đây không tính là ở bên trong đánh chứ. Người người còn ở bên trong." Không thể nhịn được nữa, Lao Nưu đập bàn vùng lên giọng. Nghe xong, Kỳ An phụ chạm đất lâu bệ cửa sổ, đứng lên trên, hơn nửa người liền không ở bên ngoài, quay đầu lại nói, "Vậy dạng đây, ngươi làm gì?" Mau mau trở lại cho ta. Nơi này là tầng 6, vạn nhất thú hầu tử té xuống, lấy Kỳ An hiện tại độ hot, hắn laoưu phiền phức liền lớn. Trên chân ăn mặc miêu chào Kỳ An đứng ở trên bệ cửa sổ, nhưng là ta nghĩ hút thuốc a. Sắp khí nổ Lao lưu hít sâu hai cái hoan dưới tâm tình, vào nhà bên trong đi đánh. Kỳ An nở nụ cười dưới, kêu về bên trong phòng làm việc. Cái tên này cố ý để tránh sau đó phiền phức, quyết định sấn cơ hội lần này đem lão lưu sửa trị phục tùng. Lão lưu hoan dưới tâm tình, bắt đầu nói chuyện, Kỳ An mây mù dạy đặc nghe xong ngày, mãi đến tận cuối cùng mới biết rõ, lão ý tứ là để Kỳ An cầu hắn Sau đó Lão Nưu thuận thế đã bấy, Đồng Y đem đại Vũ thả ra. Như vậy vừa giữ gìn hắn căn cứ lãnh đạo quyền uy, lại không cần bị thiên Phu sở chỉ. Có thể Kỳ An mục đích chính là muốn dỡ bỏ Lao Nưu đại, rồi nói, "Này không được, đại vũ ra lồng sắc không phù hợp quy định, ta làm sao có thể cưỡng cầu lãnh đạo đây." Nói xong, hắn nhìn xuống chân thủ đoạn, làm như có thật nói, "Thời gian gần đủ rồi, ta nên đi cho An đại tể hai tể." Nưu chủ nhiệm ngươi trước tiên bận nhiệm, ta đi rồi." Bên này Kỳ An đóng cửa lại, trong phòng làm việc vang lên pha lên tiếng nổ cục phá công, đập phá hắn đâu hiếm nước. Kỳ An nhạc, trở về trên núi. Nói thật, Lao Vũ Tức không nhịn nổi, nhưng là hắn còn có thể thế nào? 10 triệu hình người thành dư luận áp lực có thể đem hắn chết đuối, nói không chắc ngày mai lãnh đạo sẽ gọi điện thoại tới, mang hắn không hiểu chuyện. Giữa lúc Lao Hầu biết nói sao làm thì, một cái có chuyện xảy ra cứu hắn. Ngày 22 tháng 1 sáng sớm, tần linh khu vực như câu, địa danh phụ cận thôn Trang thôn dân phát hiện gấu mèo Tùng Tích sự tình bị truyền thông đưa tin. Bình thường không biết dã gấu mèo ở đâu, khoảng cách đại vũ 6 tháng kỳ hạn còn có thời gian, kỳ an có thể tha, nhưng khi hoang gấu mèo Tùng tiến hiện, hắn nhất định phải đi tìm. Mà biết được tin tức này, cao hứng nhất chính là Trần Vệ Quốc. Hai ngày trước liền tương tự, ông lão đối với Kỳ An ôn tuyển an dưỡng sinh hoạt không phải bình thường đỏ mắt, bất đắc dĩ Kỳ An bứt lên lão ngu đại kỳ, lão phụng đi rồi, liền không cho hắn lại tiến vào mặt trang phòng sinh. Hiện tại được rồi, Kỳ An không ở, cái nhóm này trợ chăm sóc hoang dại gấu mèo mẹ con nguy hiểm nhiệm vụ đương nhiên muốn hắn cái này tăng cứ chính dụ mặt cho dũng cảm đứng ra. Lại nói, đại mùa đông, Trần lão đầu mới không vui bồi Kỳ An đi xuyên rừng hoang. Loại này tân để kỳ tiên hạo đi được rồi, hắn liền phụ trách lưu thủ căn cứ, phao tắm suối nước nóng, u uấn là tốt rồi chương 293, Lâm hành chuẩn bị Ngày 22 tháng 1, căn cứ nhận được tần lĩnh như câu thôn trang phụ cận xuất hiện gấu mèo tin tức đã tới gần buổi trưa 11 giờ, mà từ căn cứ xuất phát, đi xe đi tới xa xôi nhớ câu cần 4 cái nhiều tạ, tính cả tiền, kỳ chuẩn bị công tác, ngày hôm nay đi khẳng định không kịp. Đại Vũ xuất hành, đó là hoàng đế cấp bậc trận chiến, trước tiên liên hệ thật cục thành phố, sáng mai 7 giờ xe cảnh sát mở đường đưa ra sơn thành, trụ sở dân binh liền cũng gọi điện thoại tới, hai xe tải tiểu bình ca đồng thời đi theo. Mặt trang phòng sinh kỳ an nhận được kỳ tiên hạo điện thoại thông báo, cắt đứt sau, hắn vuốt ca gần nhất cấp trên điều có phải là quá chịu khó giờ. Tan vỡ một thoáng, Từ khi ngày mùng ngày 6 tháng 12 trên mặt trăng phòng sinh, con thứ nhất bị đi chép hoang dại gấu mèo duy mật sản tệ lên một lần, sau khi nguyên đán bởi vì đánh lén cảnh sát sự kiện, lại tới một lần, còn có chính là gần nhất, cây kia nghị thông hoa liền nở hoa thần kỳ cây đảo. Trực tiếp bên trong, Kỳ An còn chưa nói, rất nhiều khán giả đã thấy tin tức, hỏi dò Kỳ An có phải là lại muốn dẫn đại vũ đi tìm gấu mèo. Kỳ An gật đầu xác nhận, sau đó thông báo muốn hạ sơn làm chuẩn bị, buổi chiều trực tiếp đỉnh nửa ngày, sáng sớm ngày mai lại mở. Mang theo bản hổ hạ sơn, Kỳ An trước tiên đi căn cứ gây giống khu tìm lại vũ. Lúc này lão bản là chỉ không còn sừng nhỏ Hàn Nước gì Kỳ An đem Đại Vũ mang ra chuốt, thật có bộ dưới. Cho nên nói, lần này gấu mèo tung tích có chuyện xảy ra, tương đương với cứu lão nhiu một mạng, đi ra ngoài tìm gấu mèo, Đại Vũ đương nhiên phải ra lung. Trong nốt bên trong, Đại Vũ co quắp rựi vào vết tường, mở rộng hai cái hắc ti chân ngắn, một con hùng trưởng cấm mắt đặt ở trên bụng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, một con khác hùng trưởng ở hướng về trong miệng nhét đồ ăn vặt. Kỳ An mở ra lung môn gọi nó đi ra, đại loại hùng xem xét hai một chút, sự chú ý lần thứ hai trở lại màn hình. Đại gia ngươi Thấy trùng chứng vọng ẩn trạch hùng binh bát cùng đồ an vật đều không hy đến ra lùng, Kỷ An cởi mắng, sau đó nói, dẫn ngươi đi tìm lao bà ngươi cũng không muốn. Răng rắc răng rắc tức đồ an vật thành đột nhiên đỉnh, quay mắt đen rời đi màn hình, rũ lên, nhớ tới tìm lao bà quan trọng, Đại Vũ một thoáng đứng dậy, đem phát bỏ vào màu xanh lam biện pháp, dùng miệng ống điêu lại đây để kỳ An cho nó hệ đến trên cổ, thúc Kỷ An mau ra phát. Sau đó biết được muốn ngày mai mới đi, Đại Vũ khó chịu trừng mắt Kỷ An, ngày mai mới xuất phát, ngươi hiện gọi chấm gì? Ẩm, Lùng lần thứ 2 bị Đại Vũ đóng sầm, co ngồi vào chỗ cũ, cầm lấy vừa nãy đến một nửa đồ an Thông báo xong đại vũ, Kỳ An đi ra gây giống cũ, vừa vận tỉnh cờ gặp Nô Điền, hắn nói: "Lô ca, ta không ở nơi này hai ngày, ngươi sáng sớm đưa mang bánh ngô lên núi, nhớ tới mở cửa phóng tới quyền địa môn khẩu, người không cần đi vào, ngươi ở bên ngoài gọi một cổ họng, Duy Mật nghe được sẽ đến nắm." Lô Điền cau mày, "Điều này có thể hành?" Kỳ An, "Tại sao không được?" Duy Mật đã khôi phục, trước đây ở Tử Trúc Lâm quyền không phải như vậy sao? Lô Điền ngậm lại cũng là, trước lên nguyên cho Duy Mật đầu thực thời điểm, cũng là đặt ở cửa, hô một tiếng, Mẫu Miêu nghe được chính mình chạy tới ăn. Sau đó lại nói: Nhưng là Trần chủ nhiệm vừa nay nói với ta Duy Mật thức ăn hắn phụ trách, tiểu Miêu nuôi nấng công tác hắn cũng sẽ tiếp nhận. Ngay vậy, Kỳ An chọn dưới mi, ồ. Biết ông lão ở đánh mặt trang phòng xin chú ý, Kỳ An nở nụ cười dưới, nói, đừng nghe hắn, hắn không vào được. Cái kia tiểu Miêu nuôi nấng công tác làm sao bây giờ? Nô Điển, Kỳ An, này không có Duy Mật đó sao? Nó lại không phải sẽ không mang con non, lại nói căn cứ còn có máy thu hình bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm OTP. Okay. Nô Điển cân nhắc chốc lát, gật đầu tán đồng, được, ta biết rồi. Liên quan với tiểu Miêu nuôi nấng công tác, Kỳ An nói rồi muốn hầu hạ đại tế lớn lên. Cái kia thị sẽ không có lát, hắn xưa nay không có ý định ở trong núi qua đêm, thậm chí ngay cả bữa trưa, cơm tối cũng không có ý định ở bên ngoài ăn. Nay đại mùa đông, ai muốn ý ở giá ngoại lộ doanh bị gió lạnh tuổi thành cầu. Bây giờ mặt trăng phòng sinh đã bị kỳ An quyền thành hắn lãnh địa, hắn không có ý định nhường ra đi tới, coi như chính mình đất phần trăm. Nay không một chút nào khó khăn, căn cứ con thứ nhất hoang dã mẫu miêu không muốn rời đi mặt trăng phòng sinh, ai có thể lấy nó thế nào. Nơi này nô điền bản dạo xong, kỳ An thay đổi quần áo, mang theo vành đen, Kỷ tiểu điện lửa đi nội thành chọn mua. Chặng thứ nhất đương nhiên là chợ bán thức ăn. Lại tới mua heo đầu a. Sớm chuẩn bị cho người được rồi." Thịt heo than ông chủ nhiệt tình nói, sau đó lấy ra bốn cái cỡ lớn bên túi, bên trong tổng cộng 12 cái đầu heo, từ trầm tử trưởng, hỏi Kỳ An có cần giúp một tay hay không giao hàng trên bận rộn. Kỳ An nâng lên bốn cái bự túi, duệ nói không cần, hướng đi chợ rau véo cỡ. Chờ sau khi ra ngoài, hắn tạ cuống hữu cuống, lại mua không ít rau dương hoa quả, lại thêm 30 cân dê bỏ thịt, tôm bối hải sản một số. Ngược lại ngoan giáp túi giữ tươi giữ ấm, chỉ để ý đi vào trong nhét. Rơi đi chợ bán thức ăn, Kỳ An chuyển hướng phụ cận siêu thị, truyền ba hồng tuyết nghĩ một hồi Lần này dự định thuận tiện liền ứng ký Hoa Dị Thảo nhiệm vụ đồng thời quá, mà đại vũ trạng thái đặc thù ở ra tính phó bản trong phạm vi đồng dạng hữu hiệu, liền lại chuyển một hầm phá, lo trước khỏi họa. Sau khi, bên ngoài đồ dùng điếm, ngựa cụ điếm cũng đi dạo một vòng, đem thứ cần thiết đều mua trên, đặc biệt là quần áo. Lần trước vào núi là mùa thu, xuyên nhiều một chút tự nhiên ấm áp, nhưng lấy hiện tại tần lĩnh nhiệt độ, thời gian dài ở bên ngoài cắt bước, đối với quần áo rất chú ý, bên trong sân bài Hàn bên trong Ili, tầng thứ 2 trả lông, tầng thứ 3 thêm dày phong Ili, này ba cái bộ nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể hữu hiệu bảo đảm nhiệt độ. Cho tới quan trọng nhất rãy Kỳ An biểu thị một đôi manh muội thiếu nước miệt, đi khắp thiên nhai cũng không sợ. Trở về căn cứ sau, đỡ phải ngày mai trở lên bên dưới ngọn núi sơn chạy, chăm sóc đại vũ buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai muốn làm chính sự, liền để nó ở lại trùng nốt. Kỳ An đi thủy kính trong hồ thả một làn sóng đau ngư, trở lại mặt trang phòng sinh. Ngày 23 tháng 1, Kỳ An dậy thật sớm, trước đêm ngày hôm qua mua thịt dê chắc thủy qua dầu, gia nhập hành hường rượu gia vị còn có cái khác vật liệu phụ, phóng tới hỏa trên tự chấm đôn, sau đó cùng Duy Mật nói tiếng buổi tối thấy, cùng bản hỏa xuống núi. Căn cứ đoàn xe đã chuẩn bị kỹ càng, Kỳ An từ chuồng nhốt bên trong lĩnh ra đại vũ. Đi tới xe vận tải thùng xe trước, hướng thú bừng bừng chờ chiếm trước ôn toàn Trần vệ quốc nói, "Duy mật cùng đại tể hai tể ngươi không cần lo lắng, giao cho ta." Lần trước ngoại công ta đến thời điểm, Duy mật chí ít còn có đại vũ trấn, hai ngày nay đại vũ không ở, ta không bảo đảm Duy mật hội đối với người làm ra phản ứng gì. Kỳ An lưu câu tiếp theo, vỗ xuống đại vũ cái mông, đi vào thùng xe. "Không phải, ngươi có ý gì?" Trần lão đầu truy hỏi, "Ngươi sau đó, ngươi nói cho ta rõ, cái gì gọi là không bảo đảm Duy mật đối với người làm ra phản ứng gì?" Lần trước không phải. Âm Kỳ An chụp lên thùng xe môn. Nhìn đoàn xe xử cách, Trần Lao đầu cao mày lố mãng một hồi, hắn liền cương mặt nước, nâng đồ uống rượu khay cũng đã chuẩn bị kỹ càng, ngày hôm qua càng là chờ mong một buổi tối, kết quả được báo cho Duy Mật tình hình không có cách nào bảo đảm. Không được, ta liền không tin rồi. Trần Lao đầu chưa từ bỏ ý định nói. Vừa vẫn nhìn thấy Ngô Điền mang theo mang bánh ngô lên núi, Trần vệ cúi nói, ngươi chờ một chút, ta cùng ngươi cùng đi. Chương 294, Ngao quá xuyên qua. Sau đó không lâu, mặt trang phòng sinh quyển địa muốn cậu. Trần chủ nhiệm, ngươi thật muốn đi vào. Duy Mật công kích làm sao bây giờ? Nô Điền đem chứa bánh nô mang còn có một chút hoa quả đại bệnh túi mở cửa phóng tới trong môn phái, đối với Lao Đầu nói, "Ta là căn cứ chủ nhiệm, gấu mèo làm xã hội công kích ta." Trần Lao Đầu ngoan cố cường trống đỡ nói, "Nô Điền là một người thông minh, sẽ không lắm miệng đi hỏi gấu mèo cũng sẽ nhận ra lãnh đạo." Đóng kín cửa, hắn quay đầu lại nói, "Trần chủ nhiệm, ta hiện tại muốn hô truy mật." Trần Vệ Quốc, ơn "Được, ngươi gọi đi." Nô Điền hai cổ họng qua đi, cùng ông lão ở ngoài cửa chờ đợi. Bởi cây tối che chắn, chỉ có thể nhìn thấy tối cao hơn một cấp bộ phận ôn tuyển hơi nước tung bay trong không khí, không cách nào mắt thấy bên trong phòng sinh bộ toàn cảnh. Sau 2 phút, hai người mới nhìn thấy Duy Mật bước bên trong bắt tự, theo sườn dốc hướng lên trên, hướng về quyển địa môn khẩu đi tới. Không có làm dừng lại, mẫu Miêu không ở cửa ăn, đi lên bệnh túi hướng phía dưới kéo đi, Trần Vệ Quốc thấy Duy Mật không đối với ngoài cửa hai người làm ra cảnh giới phản ứng, cảm thấy kỳ An là có ý định lừa gạt hắn, nổi lên là gan mở cửa đi vào. Duy Mật cùng thành tinh như thế, nói chợt mặt liền trở mặt, buông ra trong miệng bệnh túi, quay đầu lại chính là gấu mèo xung phong, nương theo thú hống. Trong xe Kỳ An thấy dọa có cấp trên đất ông lão hô to hành giấy rựa, bị nô điển tha thi cấp ra, nâng giá tính chi thư tiệm, cười một tiếng, ông lão lần này là đánh chết cũng không còn dám tiến vào mặt trang phong sinh. Kỳ An thuận tiện liếc nhìn nổi trên đôn thì dê, không có vấn đề gì, đem thư khép lại. Đại loại hùng ở ngủ bù, ngày hôm qua để nó đi ngủ sớm một chút, hàng này sẽ nghe lời mới là lạ, lại ngao đến nửa đêm. Kỳ An tựa ở thùng xe trên hiên lạnh, thẳng thắn nằm rượi vào đến đại loại hùng trên người, nắm điện thoại di động thẻ nhạt lần xem. Đầu tiên là liên quan với gấu mèo tin tức, căn cứ địa phương thôn dân từng nói, này con gấu mèo màu sắc cùng trong vườn thú nhìn thấy không giống nhau. Kỷ An chừng mắt nhìn, màu sắc còn có thể làm sao không giống nhau. Chẳng lẽ như đại tể cũng là chỉ hồn nhạt? Sau đó, thôn dân căn cứ điền quỷ độ, nhìn ra dã gấu mèo thân dài ở 1m6 khoảng chừng, kỳ An vui, nghĩ lần này dùng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Lần trước tìm 404 có thể coi là phế bỏ Kỳ An nhiều khí lực, theo được ở đuổi theo một con không hiểu ra sao mẫu miêu vị ngân chạy, Kỳ An tại nó phía sau cái mông truy, đuổi 3 ngày mới rốt cục đuổi tới. Mà lần này gấu mèo thân dài 1.6, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là là chỉ mỗ miêu Hoặc là là chỉ không thành niên nhào được, mặc kệ cái nào loại khả năng, đều sẽ không bị lần trước vị ngân hấp dẫn, lại bị câu đến khắp thế giới chạy loạn. Nếu sẽ không chạy loạn, lấy gấu mèo lười biếng trình độ, Kỳ An tìm lên dùng rất nhanh. Kỳ An tâm bên trong có quá mức, quyết định tìm tới này con dã gấu mèo sau, bên cái cớ, kế tục hướng về trong núi sâu xuyên. Dã tính phó bản mở ra địa điểm không có sáng tỏ, chỉ nói 100 km 2 phạm vi, 200 trong năm không người trải qua khu vực. Nhưng trên thực tế, đã cho Kỳ An vẽ ra đại khái khu vực, nơi như thế này chỉ xuất hiện ở nhân loại phạm vi hoạt động chí ít 10 km bên ngoài. Trên địa cầu hơn nửa lục địa diện tích liền bị bài trừ, lần này rất tiện, Kỳ An chỉ cần siêu tầm gần phân nửa địa cầu là tốt rồi, dê. Mà thôi hiện tại Kỳ An cùng Đại Vũ soạt ra độ tín nhiệm, hắn biên cái cớ, kế tục hướng về trong núi sâu xuyên, mỗi ngày trực tiếp báo bình an, đồng thời theo tới, phụ trách lần này xuất hành Kỳ Thiên Hạo hơn nửa sẽ không ngăn cản. Kỳ Thiên Hạo con trai của chính mình đương nhiên hiểu, rất sợ chết, không nắm không nợ đến nắm mạng nhỏ mạo hiểm. Trong buồng xe, Kỳ An cau mày tư nhác, vốn định săn cơ hội lần này triệt để đem lão Nưu sửa trị phục tùng, không nghĩ tới đột nhiên đụng tới một con gấu mèo. Kiên thị dư luận áp lực, lao Ngưu trong thời gian ngắn không còn dám động đại vũ suy nghĩ, có thể Kỳ An liền lo lắng hắn quá một trận ra lại dương, tái suất yêu thiếu thân. Khoảng cách sửa trị phục Tùng lão bàn kém cuối cùng một khối bính đồ, Kỳ An thầm nói, cuối cùng một khối bính đồ đi đâu tìm đây. Nửa ngày không có manh mối, nhàn rỗi không chuyện gì, hắn bỗng nhiên nhớ lại cái kia chi thám hiểm đội thật giống cũng là ở tần lĩnh làm đi bộ trực tiếp, liền mở ra bình đài. Chờ xem đại vũ vào núi bên trong Jun Uy phòng khán giả phát hiện Kỳ An bài tuyến, đi vào vừa nhìn, lập tức có người nhỏ nước bọn. Tiểu ca ngươi được rồi a, chính mình trực tiếp không ra, còn có không kiểm tra phòng. Nhanh mở trực tiếp Chúng ta muốn xem đại vũ. Tôi không làm việc đàng hoàng chú bá. Phật khiêu tường đổ rồi, rồi rồi, không có rồi. Ai đi bàn hổ, đưa vào đạn mặc nói, ở trên xe đây, ô tất ma đen, mở ra trực tiếp đại gia cũng thấy không rõ lắm. Đợi được địa phương lại mở. Mà trước kia sáng sớm đại khai 4, năm vạn ở tuyến đi bộ trực tiếp phần phật tràn vào một đám người, dẫn đầu Tôn Khải nhìn không hiểu ra sao đạn mặc, đến nửa ngày mới từ tiểu ca xưng hô bên trong đoán được khả năng là Kỳ An. Tôn Khải vẫn không phục Kỳ An, trước Kỳ An vào núi tìm gấu mèo trực tiếp hắn cũng xem qua, lấy Tôn dẫn đầu ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, Kỳ An thuần thục làm loạn. Nếu không có gấu mèo cùng cái kia tặc cậu, chết sớm ra trong rừng. Đi bộ trực tiếp ở gián điệp mấy rất nhanh cao lên tới 23 vạn, đã đột phá thám hiểm đội 2 ngày trước tối thành tích tốt, không phải ai cũng giống như kỳ An như thế không làm việc đàng hoàng, Tôn Khải nắm chặt cơ hội giới thiệu bọn họ lần này đi bộ con đường độ khó, cùng với khả năng phát sinh nguy hiểm tình huống, nỗ lực lưu lại khán giả. Tôn Khải bọn họ lần này đi chính là tần lĩnh khu không người, được sư quốc nội tỷ lệ tử vong cao nhất dòng xuyên qua, thẳng tắc khoảng cách 50 km khoảng trữ số liệu có nhẹ nhàng nghệ thuật gia công, cùng thực tế có ra vào, muốn vượt qua 17 ngọn núi, tổng tham trưởng độ 230 km. Trước sau tổng cộng cần đi 8 ngày. Vì là lộ ra thám hiểm đội thực lực, Tôn Khải cố ý nhắc tới, bình thường tháng 5 đến tháng 10 thích hợp nhất đi bộ mùa, lửa hưu chỉ cần có thể qua con đường này đều toán cường lửa, thuộc về lửa hưu bên trong tính anh. Mà bọn họ này chi thám hiểm đội mỗi một vị đều là kinh nghiệm phong phú tay ra đời, mới dám dương ở tháng 1 để lên núi, cũng nhắc nhở đại gia tháng 10 phân phong sơn sau đó tuyệt đối đừng mạo hiểm lên núi, khí trời một khi biến hóa, hoặc là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, căn bản không có cách nào cứu viện. Kỳ An vừa nghe hắn giới thiệu, vừa nhìn về phía gỗ tự đập xuống bốn phía phong cảnh. Đoàn người cất bước ở trên sườn núi, hướng về bốn phía nhìn lại. Chu vi núi non trùng điệp liên tiếp, mà tầng tầng lớp lớp sơn mạnh cùng tứ phương sơn có rất lớn không giống, phản vất từ mặt đất nô ra nhăn nheo, mỗi một đạo truyền núi đều có thật nhiều phân liệt ra chặt cây. Kỳ an thầm than đám người kia xác thực lợi hại, chính là nghe Tôn Khải kể ra từng việc từng việc lừa hưu ở con đường trên gặp nạn trải qua, không khỏi cau mày. Sau đó không lâu, Tôn Khải gọi đồ hiểm đội, chỉ vào rõ ràng do người vì là chất lên thạch trùng nói, nơi này chính là năm ngoái tháng 5 ở đây gặp nạn, hai vị lừa hưu y con trùng, lúc đó đội cứu viện phát hiện thi thể thời điểm đã đông cứng. Ngay vậy, mới vừa còn quyết định đi trong núi sâu tìm kiếm giá tính phó bản vị trí kỳ an nghiêm mà sợ nói, nguy hiểm như vậy. Quên đi, sau đó chỗ này vẫn là vòng quanh đi tốt hơn, tử lộ trên liền thiệt tỏi lứa rồi. Nhân ra đi khu không người gọi dòng suối qua, chí ít còn có con đường có thể đi, cái tên này nghe Tôn Khải nói nơi này chết rồi thật là nhiều người, tử trạng làm sao thế thảm, liền cảm thấy sợ sệt, nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút, địa phương của hắn đi liền lộ đều không có chương 295, Tần Lĩnh. Bây giờ Côn Lôn Sơn ở vào cao Nguyên, là cái không sai điểm du lịch. Ma cổ đại văn hiến ghi chép bên trong côn Lôn Sơn, trên thực tế chính là Tần Lĩnh, hoa hạ chi long mạch vị trí. Thám hiểm đội bọn họ cất bước cái kia mảnh trên núi, lưng núi, trong lốc, cùng trên thảo nguyên không cách nào sinh trưởng cây tối nguyên nhân tương đồng, bởi tầng đất mỏng manh, sườn núi chỉ có thể sinh trưởng cỏ dại cùng bụi cây, không, có cây tối che chắn tầm mắt, Tần Lĩnh liên miên trùng điệp, núi non trùng điệp núi sông địa mạo nhìn một cái không sót gì. Kỳ An kiểm tra phòng dẫn người khí, đi bộ trực tiếp ở dãn điệp mấy đang nhanh chóng tăng trưởng, 500.000 người trong phần lớn là Kỷ An mang đến, khó tránh khỏi có Nguyên Tân đoạt chủ ý tứ. Trong lốc sơn núi thảo nguyên Sơn Nguyên, trên bộ lộ ra tường nham thạch, thám hiểm đội đi rồi không lâu, cách bọn họ cách đó không xa lùm cây bên trong, mấy con lợn rừng ở túi đầu kiếm ăn. Trong đội ngũ phụ trách ca toàn, mang đại khảm đao hán tử cùng dẫn đầu Tôn Khải đồng thời ra hiệu đội viên đè thấp thân thể, thả nhẹ bước chân, nhanh chóng thông qua lợn rừng kiếm an khu. Thám hiểm đội tâm cẩn thận dáng dấp xem ra có chút lén lén lút lút, trên thực tế, dáng ngoại gặp phải bầy heo rừng, cấp tốc cách ra chính là chính xác nhất ứng đối phương thức. Mà nhìn thấy lùm bên trong, Kỳ An bạn cũ trực tiếp bên trong náo nhìn lên. "Tiểu ca, là thời điểm bày ra ngươi chân chính kỹ thuật." Nhìn các ngươi túm, trốn cái gì? nhanh hơn a. Đã gia nhập Trị Đức cắt dưỡng cơm trưa. Thám hiểm đội viên trước ngực mang gỗ cỡ rổ, Tôn Khải ở nắm điện thoại di động xem bản mạc. thấy thế, hắn nỗ lực giải thích đi bộ gặp phải hoang dại động vật thì hắn là trách ra, cũng cường điệu lợn rừng độ nguy hiểm. Ở trong núi con cọp báo tự nhìn thấy lợn rừng đều muốn vòng quanh đi. Câu nói này nguyên ý là sinh sống ở trong ngọn núi thôn dân đối với văn bối cảnh cáo, người miền núi gặp phải nhiều nhất chính là lợn rừng, đối với người đi nói, gặp phải con cọp cùng gặp phải lợn rừng kết quả là như thế, vì lẽ đó nhắc nhở văn bố, đặc biệt là vô chi không sợ gấu con, một khi nhìn thấy liền muốn rời xa. Lời này nếu như đặt ở 10 năm trước, có thể thật có thể dọa dẫm không ít người, có thể hiện tại vong hưu nhiều tinh. Trong video lợn rừng gặp phải quan quộc, vậy thì là một trận dinh dưỡng cơm trưa, đây là chuối thực vật quan hệ quyết định. Thêm nữa ra lần trước huy hàng cổ đạo cái kia việc sau đó, chúng vong hưu thì càng không đem lợn rừng coi là chuyện to tát. Tôn Khải ở lòng tốt nhắc nhở, là mâu gặp phải lợn rừng sau chính xác tư thế, bất đắc dĩ khán giả không mua món nợ. Lần trước tiểu ca một người mang theo mấy cái cầu liền dọa lui ba ba con đại rừng. Ngươi không nói giá ngoại đi bộ vật tư quan trọng nhất sao? Hiện tại bữa trưa đang ở trước mắt, nhanh hơn a. Khảo một con lợn rừng tra phi một cái Phật khiêu tưởng. Tôn Khải muốn thổ huyết, bởi vì lần kia vi hàng cổ đạo cứu viện phú đán học sinh tin tức hắn cũng xem qua. Hắn hướng về vong hữu truyền thụ chính là vô số lừa hữu kinh nghiệm chiếm được, tuyệt đối chính xác sách giáo khoa, có thể một mực có một cái không cách nào phản bắt trường hợp đặc biệt ở đánh hắn mặt, có lý không nơi nói Tôn Khải làm sao có thể không nội thương. Kỳ ăn cười, trước đi cứu Lữ Hiểu Minh thì gặp phải bà con 200 đến cân lợn rừng đã là quá khứ thức, đều hỏa, không đáng nhắc tới. Hắn điện thoại di động bên trong cùng tê giác hình thể, nặng 1 tấn lợn rừng ảnh chung bức ảnh nếu như thả ra, đừng nói hoa quốc đầu đề, quốc tế tin tức đều có khả năng trên. Thấy khán giả đang không ngừng rực dây thám hiểm đội đi bắt cơm trưa, đồng thời dùng cậu Vương Trảo Phúng khinh bị thám hiểm đội, ai đi bản hổ gửi đi đạn mặc nói, các ngươi được rồi à, nơi này là nhân gia trực tiếp. Lại nói không có lâm nghiệp cục đồng ý, đánh lung tung lợn rừng đến đi vào uống trà. Nói xong, kỳ An bay cái tự tiễn, sơn cảnh tuy rằng đẹp đẽ, có thể một đám người chỉ là ở chạy đi, xem có thêm chúng quy sẽ cảm thấy thẻ nhạt, hắn rời đi trực tiếp. Mà hắn bên này mới vừa đi, tương tự giác đến phát chán khán giả cũng một đại ba một đại ba rời đi, mặc xuống, trước sau tương phản bên dưới. Tôn Khải so với mới vừa rồi bị khán giả nhổ nước bọt thật buồn bực, bọn họ rõ ràng rất nỗ lực ở làm trực tiếp, ở điều kiện hoàn cảnh gian nan nhất phong sơn mùa xuyên qua tỷ lệ tử vong cao nhất do con đường, khổ cực trả giá không chiếm được người khác thưởng thức, trong lòng khó tránh khỏi có khí. Bất quá kỳ an này bà kiểm tra phòng hiệu quả vẫn có, đi bộ trực tiếp nhân số từ hơn 50 vạn đi trở lại 11 vạn, so với 2 ngày trước đồng thời đoạn tăng lên không ít. Trong buồng xe, Kỳ An tính toán thời gian, đoàn xe lúc này hẳn là đã ra khỏi núi thành, chạy ở bàn sơn trên đường cái. Khoảng chừng không có chuyện làm, hắn mở ra giá tính chỉ thư. Từ khi hôi quá lang cùng đại vũ lãnh địa thành lập đã qua hai chu, mỗi cái cuối tuần, hôi quá lang một nhà năm con cho hắn cung cấp hơn 500 điểm khen thưởng mà hoang dại duy mật cùng đại thể hai thể cũng có hơn 300 điểm, hai tuần lễ hạ xuống, kỳ an thu rồi 1.700 tích phân thường hạ. Hơn nữa trước khi đi thả cái kia ba đao ngư, cùng với vốn có hơn 7.000 điểm, hiện ở trên tay tổng cộng 15.000 điểm khoảng trường. Những này điểm kỳ an không nội vã dùng, muốn để lại cái hậu chiêu, vạn nhất có cần gấp điểm cứu mạng địa phương, nếu như không đủ, vậy thì lung túng Bầy sói trắng cùng ba con huyền ly đều là hoang dại động vật, cùng Kỳ An thân mật độ tăng trưởng quá chậm, trang sách bên trong chỉ có hôi quá lang chụp lượng, còn lại sói trắng, huyền ly truy hack, mà đại vũ linh địa bên trong, duy mật cùng đại tệ hai tể tử kinh toàn lượng. Thật sự kẻ nhạt không có chuyện làm, Kỳ An thẳng thắn nằm ở gấu mèo đệm dựa trên đánh tới buồn ngủ. Đoàn xe từ sáng sớm 7 giờ đúng giờ xuất phát, buổi trưa 11 giờ 50 đến Tần Linh Nam Lộc như câu. Nghe được Kỷ Thiên xe môn, Kỳ An cùng đại đồng thời lại. Ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh ngủ. Gọi ngươi tối hôm qua đi ngủ sớm một chút, thiên không nghe. Ngươi lại muốn làm ạ? Đừng sợ ta. Đại loại hùng vừa tỉnh lại liền bắt đầu làm bộ ha sĩ khí, hỏi Kỳ An thảo điểm tâm. Cửa buồng xe mở ra, bên ngoài tiểu binh ca kéo đường cảnh giới, ở thôn dân vây xem dưới, Kỳ An mang theo Đại Vũ đi ra. Giang rác, xì nói bụng đến đủ cục gọi Đại Vũ xuống xe liền tại chỗ có quất tọa, một tay tiếp bích, một tay bánh ngô bắt đầu ăn. Thấy thế, chu vi thôn dân chợt mắt lên nhìn lại. Có phải là ta hoa mắt? Hoa này hùng ở uống tiếp bích, ăn được còn rất hương, gặm một cái rót một cái. Sao nhìn như là người giả trong đây? Thôn dân ở vây xem hoa hùng, Kỳ An mở ra trực tiếp, hướng về bốn phía nhìn lại, rất là bất ngờ. Nghe tên, cho rằng như câu là cái chim không thèm bị Thâm Sơn cung cấp, có thể tận mắt đến, ở quan bên trong khu vực khe suối câu bên trong, lại có cùng phía nam cảnh sắc như thế xinh đẹp tuyệt trần rộn bậc thang cảnh tượng. Đại Vũ ở bẹp bẹp ăn sớm bữa trưa, Kỳ An chậm rãi xoay người, hướng đi Kỳ Thiên Hạo, hỏi ra trực tiếp khán giả hiếu kỳ vấn đề, "Ba, nơi này tại sao có thể có ruộng rã bậc thang? Không đều nên đất vàng dốc cao sao?" Kỳ Thiên Hạo chỉ về không xa đâm như bình phòng, hướng ngang lan tràn cao vấp núi, đây chính là hoa quốc nam bắc đường giới, chỉ này một ngọn núi, một nam một bắc, hai bên chính là hoàn toàn khác nhau khí hậu hoàn cảnh. Bất quá tần linh bên trong dãy núi có ruộng bậc thang địa phương rất ít, nơi này xem như là một cái trường hợp đặc biệt. Kỳ An không rõ hỏi dò, Kỳ Thiên Hạo nói, cái này kêu là phong thủy. Chương 296, tần linh gấu mẹ một. Phong thủy? Lẽ nào tiểu ca cha hắn còn có thể đoán mệnh? Ta biết rồi, tiểu ca kỳ thực là Hạ Sơn du lịch nhân gian tu tiên nhân sĩ, chẳng trách có thể cùng động vật như thế thân cận. Cái kia không được trước hiếp. lư tự biểu thị không phục. Đạo hữu xin dừng bước. Đại Vũ ăn cho ngon lương a. Kỳ An trước báo trước quá 12 mở ra trực tiếp, khán giả tràn vào trực tiếp, vừa vặn nghe được Kỳ Hạo đang giảng giải phong thủy, liền nhận không chuyển bắt đầu im lặng. Kỳ Thiên Hạo trước tiên ra hiệu như câu chu vi địa thế, nơi này bị tần linh dư mạch vây quanh, vừa vận hình thành một cái tám hình chữ, từ hán giang trên bay tới hơi nước theo hai bên dư mạch, bị tập trung đến như câu. Mà như câu phương bắc là cao tới mấy ngàn mét tần linh chủ mạch, hơi nước bị ngăn cản chặn phiên không qua đi, lùi sau khi xuống tới, nhiều lần mấy ngày sau, liền ngưng kết thành nước mưa. Đang đợi mưa lượng 800 mm quan bên trong khu vực, như câu mưa lượng đạt đến 1300 mm, lúc này mới dựng dục ra mảnh này sánh ngang giang nam ướt hoàn phương bắc ruộng gật gật đầu, cũng không biết nghe hiểu không có, trực tiếp bên trong bay qua một trận khen thưởng tán thưởng lão kỳ tri thức bên bác, sau đó, không an vận quan sát đoàn cùng tiểu từng quyền môn bắt đầu rồi. Không hổ là ta tương lai chủ nhân, chính là có học thức. Cha vợ thật là lợi hại a. Cha vợ được, con dâu cho ngài kính trà. Một cái hỏa tiễn thổi qua. Cút. Tập hợp không biết xấu hổ, còn chưa từng gặp mặt liền gọi chủ nhân. Kỳ An đồng ý sao? Cha. Chờ Kỳ thiên hảo nói, đại vũ cũng gần như ăn xong, thôn dân tiếng kinh hô bên trong, lại đây dùng hùng đầu cùng Kỳ An, biểu thị có thể đi tìm lão bà. Gấp cái gì, chờ một chút. Kỳ An nói. Trở về trong thùng xe đem Đại Vũ bình thường lên xuống núi vận chuyển vật tư vải bạc miệng lớn túi khoát trên người nó. Đương nhiên là vì che giấu hai mắt người, hai bên trong túi tiền nhét lều vải, túi ngủ, bánh ngô các loại vật kiện, còn có Kỳ An xuất hành chuẩn bị cần câu cùng hắn Đại Bảo kiếm. Người làm sao thanh kiếm mang ra đến rồi?" Kỳ Thiên Hạo nói. Kỳ An cười nói, "Đại Bảo kiếm trên đường phố không thể mang, vào núi bên trong đều có thể chứ." Hắn đem chạm lô cùng chia làm hai đoạn lộ á can phóng tới Đại Vũ trên lưng vài bạc trong túi tiền. "Kỳ Thiên Hạo, để bữa trưa, không ăn cơm trưa lại đi." Kỳ An duệ, khán giả sốt ruột chờ hỏa trên còn đôn thịt dê. Mới vừa ở trong đường xe ăn chút gì, vẫn chưa đói. Ngược lại gấu mèo chạy không xa, nhanh ngày hôm nay liền có thể xuống núi. Kỳ An vào núi đã không phải lần đầu tiên, bên người cũng có đại vũ cùng bản hộ theo, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Kỳ Thiên Hạo gật đầu. Kỳ An dắt bản hồ, đi rồi, lên núi làm việc. "Ừm." Hai tên béo đi đầu, đi tới thôn dân chỉ, ngày hôm trước gấu mèo xuất hiện ở ruộng, Kỳ An quay đầu lại nói, "Ba, ta đi trước. Có việc phát ta video." Kỳ Thiên Hạo phất tay một cái, cùng tiểu binh anh em còn có căn cứ công nhân viên ở ngoài thôn đông trại. Dã gấu mèo cảm nhận lớn, hai ngày nay cũng không trời mưa. Vị ngân vẫn như cũ rõ ràng, tên béo mở đường, theo sơn đạo đi vào phương bắc chủ mạch núi rừng. Nhìn trắng đen vị ngân, Kỳ An đã xác định là chỉ mỗ gấu mèo, cũng sẽ không xuất ruột, coi như đi dạo. Bình thường hắn cùng đại vũ, ban hổ đến kén lại sơn mạch trước tuyết, một chơi cũng phải một buổi trưa, an mặc ba tầng giữ ấm quần áo, đối với tần linh không độ khoảng chừng nhiệt độ không áp lực. Duy nhất để Kỳ An không nghĩ ra chính là, như thế trắng đen vị ngân, gấu mèo màu sắc có thể lớn bao nhiêu không giống. Bảy chủ mạch cao vót, mưa rồi rào, sơn đạo chót vót trơn trượt, đi rồi một trận, Kỳ An thẳng thắn giày, đồng thời đem hừng mở thở bản hổ con xoay người lại trên. Đại Vũ không đáng kể, Kỳ An có miêu trảo, Đại Vũ cũng có hùng trảo, chân chợt địa phương hay dùng móng vuốt này. Còn trên người 50 cân khoảng chừng trang bị đồ ăn lại càng không là cái sự, nó lên xuống núi vận chuyển vật tư, hai con gấu mèo ăn mang thêm bánh ngô liền muốn nặng 60 cân, như thường năng lực tuyết bích tùng tùng tùng chạy tới chạy lui, không mang theo thở. Còn nữa, Kỳ An một hồi liền đem trang bị thu hồi ngoan giáp trong túi, khoát vài bạt túi áo chính là làm cái dáng vẻ. Hơn 40 phút sau, bữa trưa một giờ, Kỳ An mới vừa cảm thấy bấy bụng, trắng đen vị ngân lệnh khỏi sơn đạo, trên núi Quảng đi. Quy Tắc Cũ. Kỳ An móc ra ngự thú tát Tháp ở đại vũ thô ngắn trên cổ, bị hướng về trên kéo đi. Gấu mèo khinh công ở trực tiếp vẫn rất được hơn nên, gặp một lần nhạc một lần, dù sao như vậy một con có thể không nhìn địa hình nhiều chức năng gấu mèo ai đời muốn. Đại vũ ở mặt trước dùng móng vuốt lay bùn đất, thảm thức vật, một tùng một tùng leo, Kỳ An ngự thú tác, trên chân miêu chảo cũng đã rũ ra, trợ giúp cố định. Một làn sóng 666 đạn mạc bên trong, có người đề nghị, tiểu ca, lần tới ngươi dẫn theo đại vũ cùng đi bỏ trầu phong đi. Có đạo lý, có đại vũ ở, nơi nào không lên nổi. Kỳ An vừa leo lên, vừa duệ cười nói, trầu trên lại không gấu mèo, đi làm à. Tiểu ca ngươi đi một lần mà, bò không lộ tần lĩnh đều thoải mái như vậy, Châu Phong còn không là gì tư. Kỳ An cố ý thở hổn hển hai cái, không một chút nào ung dung có được hay không, leo lên ta cũng phải dùng lực. Chủ bá ngươi thiếu đến rồi, đều là đại vũ ở dùng sức, ngươi liền bị bắt đi mà thôi, không muốn quá dùng ít sức. Mà nói đến ung dung dùng ít sức, cầu sinh người thắng lớn bản hổ biểu thị khinh phục, trước mặt nó có gấu mèo tha, dưới thân có vật cười ở đà, lẻ lưỡi nhàn nhã đánh giá chu vi phong cảnh. Vương bản hổ hướng bên cạnh vệ một tiếng, Kỳ An nhìn lại, phát hiện trước vị ngân, sau khi theo vị ngân tìm tới trên cây một con tử. Tiểu Long sủ đuôi to ở quan sát trên sườn núi kỳ quái tổ hợp. Quan sát đoàn một vị thường lên tiếng thành viên, ID nữ nhân 30, hung hứa. Tiểu Từng quyền lập tức nổi lửa bọn, "Senior, còn hung hứa, a di ngài đều già đầu có được hay không?" "Đừng tiếp tục phẫn nộ, xe thủ." "Nữ nhân 30, rất sao?" Liên quan với tuổi tác vấn đề, quan sát đoàn lại cùng Tiểu Từng quyền ồn ào lên, kỳ an chỉ là duệ, này hai nhóm người một ngày không ồn ào liền khó chịu. Bỏ hơn 20 phút sau, đi tới một mảnh dài ra tùng trên đất bằng, mẫu hiển nhiên ở đây dừng lại kiếm mắt quá. Nghĩ nổi trên thực dê, kỳ an đã thèm đến không được. Cửa ăn cơm chưa ở đây tu sửa, trực tiếp tạm dừng bản tạ. Nơi này không thể có người nhìn thấy, Kỳ An mở ra giả tính chi thư. Ở thú vương lãnh địa trong phạm vi, tỉ như Hôi Quá lang lãnh địa cùng Đại Vũ lãnh địa, Kỳ An có thể tự do qua lại, tùy ý môn bất cứ lúc nào nghĩ thông liền mở. Mà không phải lãnh địa phạm vi, lại như hiện tại, hắn là có thể trở về đến mặt trang phòng sinh, nhưng giả tính chi thư không thể khép lại, không thể di động, tùy ý môn cũng không thể quan, một khi đóng lại, hắn liền không về được, mảnh này bình địa không phải hắn lãnh địa. Bên này trực tiếp ngừng, vẻ nhạc khán giả chạy đi đi bộ trực tiếp nơi đó. Thám hiểm đội đoàn người vừa vận cũng dừng lại nghỉ ngơi. Cùng Kỳ An không giống, bọn họ không nỡ đến quan trực tiếp. Tổng cộng một, một người người ba cái tiểu biết lọ, tụi trên đỉnh ngọn núi gió lạnh, còn lại thành một đoàn, An chính là có thể phai nhạt ra khỏi điều đến áp súc bánh bích quy, run cầm cập liền nước nóng rót xuống, phảng phất là cỡ nào nhân gian mỹ vị, thở ra khí. Nhìn bọn họ thực sự đáng thương, không ít khán giả bay bà khinh thường. Một bên khác, Kỳ An trở lại mặt trang phòng sinh, thể cảm nhiệt độ trong nháy mắt ấm lên, hắn trước tiên cùng Duy mật hỏi một chút, cấp hống hống chạy pha lê phòng, lên nắp nồi, tù ngụ tung bay Kỳ An gia nhập mới chờ gia vị gia vị lại vẫy lên một cái bích lục hành thái, cầm lấy cái muôi nếm thử một miếng, thịt dê tiên vị ở đầu lưới nổ tung, mùi vị đó hạnh phúc hắn muốn khóc. Không cần nhiều lời, Kỳ An từ nổi cơm điện bên trong hiểu ra cấm kỵ, phao trên mãi bạch dương thang, mở ra tuyết bích, mang theo một cái dương sương sườn, quyết định thịt nhiều địa phương, miệng lớn cắn đi tới. Chương 297, tần linh gấu mèo 2. Mặt trong phòng sinh vốn là có 9 đài máy quay phim quay chụp, quốc coi quay trụ đoàn đội đi rồi, còn lại 8 đài máy quay phim bị mang đi, liền còn lại một đài nhắm ngay hốc cây. Mà nhắm ngay hốc cây cái kia một trên đài mạch, ở người nào đó thủ ý nghĩ, bị đại vũ cắn nát. Gấu mèo cắn có bản lĩnh gọi nó bởi. Vì lẽ đó chỉ cần Kỳ An không tiến vào trong hốc cây, căn cứ liền không thể biết. Cũng rất nhiều chạy hùng như thế, Đại Vũ một phút cũng không muốn lãng phí, trở về liền nhìn chằm chằm màn ảnh lớn ở xem phim hoạt hình, Kỳ An điện thoại di động đã tắt máy, không, có thể mở, bằng không chắc quân nhất định biết vị trí của hắn, hắn cầm đại vũ bát, liên tiếp pha lên phòng wifi, một cái tân đăng cũng ký ID hừng hực hừng hực hùng đăng, ký bình đại. Đi bộ trực tiếp, cao hơn mặt biển hơn 2400m cao trên núi trên, gió lạnh ồ mắt trần có thể thấy mây mù màu trắng hơi nước, dọc theo sườn núi một đường trên bộ, có vượt qua trên núi, có lui trở lại. Trên núi trên cỏ trại bị thổi làm ngã trái ngã phải, mạch bên trong chuyển gia phong thanh tạp âm rất nặng, thám hiểm đội 11 người người thông khí tiểu bếp lò, vừa bổ sung năng lượng, vừa trò chuyện, đến cùng là trải qua châu phong chuyên nghiệp đoàn đội, xem ra đều tinh thần không sai. Mà muốn tôn khai nói, hắn cảm thấy trải qua thương mại khai phá châu phong muốn so với này điều dòng xuyên qua tạm biệt, chí ít châu phong ven đường trên có có thể cung leo núi giả đóng trại tiếp tế chả dịch. Nhìn thấy trong đó một vị nữ đội viên mò lên ở trong nước nóng phao nhuận thịt bò khô, dùng áp bánh mang theo bỏ vào trong miệng dùng sức sách kỳ an chợt lưỡi duệ, biểu thị thám thiết đồng tình, gầm hướng về trong tay dương bài dính đầy miệng để mỡ, sau đó từ dương thang bên trong dùng chiếc đũa mò ra một khối lại xương, thả điếu bên trong đút cho trên đất bàn hổ, huynh cao hững bẹp bẹp. Sau đó không lâu, thám hiểm đội Tôn Khải đầu tiên ăn xong, đến vì là kim chủ bà ba, ba phục vụ thời gian, hắn nhìn về phía điện thoại di động, làm bộ không thèm để ý nói, di động tín hiệu một cách đều không có. Kỳ An rót khẩu tuyết mịch quá đi trong miệng đầy mỡ, lấy người từng trải giọng điệu duệ phê bình nói, này quảng cáo làm không trình độ, nếu phải cho kim chủ bà ba, ba quỷ liếm, còn tử sĩ diện làm gì. Ngươi đến nói ra, di động tín hiệu một cách đều không có. Điện thoại di động cũng không gọi được, nhưng còn có thể làm trực tiếp, bởi vì dùng bắt đầu vệ tinh. Ngươi không nói ra khán giả làm sao sẽ biết. Quả nhiên, khán giả đối với Tôn Khải không được vết tích quảng cáo một điểm không thích, xem mấy người bọn hắn thực sự bị gió lạnh thổi đến đáng thương, đến rồi ba khen thưởng. Tôn Khải nhìn thấy trên màn ảnh bay qua không ít lưu hoãn, lúc này mới chú ý tới trực tiếp người bên trong mấy tăng vọt thật nhiều, trong lòng nhất thời một kích động, lấy vì bọn họ khổ cực trả ra cuối cùng cũng coi như có báo lại, khán giả rốt cục mua chương mục. Nhìn thấy hắn bị gió lạnh thổi sai lệch miệng còn ở hưng phấn dạng giải thám hiểm đội lần này sắp xếp hành trình. Kỷ An lần thứ hai duyệt, đồng thời làm ra quyết định, mặt trang phòng sinh dù như thế nào cũng không cho đi ra ngoài, hắn mới không muốn bị đông đến cùng tôn tử như thế. Sau đó liền lấy mặt trang phòng sinh vì là đại bản doanh, chiếm núi làm vua, nơi này có Ô tuyển, có biệt Thự, còn có tỉ hưu chấn môn, ngoại trừ hắn, người ngoài căn bản không vào được, không cần lo lắng tùy ý môn bị phát hiện, đối với Kỳ An tới nói quả thực lại không quá thích hợp. Mùa hè nhiệt, có đến từ Alaska, mùa hè nhiệt độ cao nhất độ 17 độ thiên nhiên điều hòa ở, nhiệt cái lên sợi. Hơn nữa Ôn bên trong vật lưu mình, mỗi lui tránh, Kỷ An thực sự không nghĩ ra so với nãi thư thích hơn Biên Thự cho tới giá đất, chức năng pha lê phòng cùng với sân bên trong cây kia đã bị xào đến giá trên trời cây đảo, é sợ mã đại lao trong nhà cũng không này quý. Không cho quyết không cho. Ca muốn chiếm núi làm vua, quá mức chờ rảnh rỗi lại cho căn cứ tìm một mảnh công nhân ôn tuyển. Bán cả sau, 2 giờ chiều, Kỳ An đem lúc trước không nhúc nhích còn lại bán nồi thịt dê thêm vào thủy, kế tục thả tự trên đôn, đi đến vỗ nhẹ đại vũ vai, trước tiên tạm dừng, buổi tối trở về lại nhìn. Biết tìm lão bà quan trọng đại vũ không có lưu liên phim hoạt hình, thành thật theo Kỳ An đi ra. Kỳ An đi tới hộp cây khẩu Ngồi xổm ở máy quay phim mà sau, đánh giá một chút treo ở nãy ngoài miệng hai tệ còn có đang bị TT quan ái đại tệ, chúng duy mật phất tay một cái, để nó bé ngoan giữ nhà lại hài tử, một hồi buổi tối thấy, mang theo hai tên béo trở lại tần lính cái kia mảnh giữa sơn núi trên đất bằng. Lúc này Tôn Khải nhìn thấy ở gián điệp mấy ở bán tà bên trong tăng vọt đến 75 vạn. Khỏi nói đắc lặc à, vẹn vẹn lần thứ nhất trực tiếp liền có thể có thành tích như vậy, chờ tương lai lần thứ hai, lần thứ ba tích lũy dưới khả năng giả, Tôn Khải phảng phất nhìn thấy vượt qua kỳ ăn, trở thành hoa quốc bên ngoài một ca khả năng. Tiểu ca mở trực tiếp, cuối cùng cũng coi như mở ra Bọn họ ăn một bữa cơm đều đông đến run lẩy bẩy, ta đều không đành lòng nhìn. "Yêu Tây, chậc, không tới nửa phút, ở gián điệp mấy từ 75 vạn bắt đầu cùng đi, rơi đến 300 ngàn sau khi còn không dừng lại." Tôn Khải dừng lại bước chân tiến tới, ngẩn ra nói, "Đi như thế nào? Ngươi phải cảm tạ tiểu ca, nếu không là hắn ăn cơm quan trực tiếp tiền để một câu, ta cũng không biết các ngươi đi bộ trực tiếp." "Được rồi, ta cũng đi rồi, Bibi, chờ tiểu ca lần sau ăn cơm tạm biệt." Tôn Khải nhất thời cảm giác chúng một phát đạn. "Đội trưởng, ngươi làm sao? Cao Nguyên phản ứng sao? Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút?" Nhìn thấy Tôn Khải ôm ngực, Tham nghiệm đội phụ trách chữa bệnh cấp cứu hứa tính nữ đội viên nói, trực tiếp nhân số cuối cùng ổn định ở 25 vạn, so với bán tà trước lại dâng lên một điểm, nhìn ra phòng trừng vừa nay cái kia 3 người lưu lại 5% phòng trừng. Mà chính là này 5% cho để Tôn Khải nhìn thấy hy vọng, đã có cái kẻ ngu si đồng ý để bọn họ sượt nhân khí, Tôn Khải cũng sẽ không khách khí, một chút hấp huyết, mỗi lần 5% chậm dãi trứng, luôn có hút khô hắn một ngày. Tôn Khải trùng nữ đội y duệ, lạnh leo trong gió rét, hướng về mục tiêu kế tục xuất phát. 2 giờ chiều. Dạ Miêu đã rời giường ăn qua điểm tâm, Kỳ An trực tiếp nhân số so với trước có yếu đất tốc độ tăng, tăng 1 triệu khoảng chừng, từ hơn 7 triệu tăng lên trên đến hơn 8 triệu, khoảng cách hắn 30 triệu ghi chép còn kém thật xa. Kỳ An đã đem Hàn Đâu hiếm A địch vương lần thứ 2 mặc vào, hết cách rồi, lúc trước bỏ sườn dốc thì, trên chân hồng nhạt nhanh ngụi mượt suýt chút nữa bại lộ, này muốn cho khán giả nhìn thấy còn phải. Không ra hai cái tà liền có thể làm cho hắn ở hoa quốc không lóc đầu lên được là người. Cho tới Miêu chảo đầm sáu giây, Kỳ An đã không để ý tới, dù sao cũng hơn mất mà được, ngược lại không mắc, sau đó nhiều mua mấy đôi bị ở ngoan giấc trong túi. Lúc này Song phương thẳng tắp khoảng cách đại khái 140 km, tương đương với 1500 km hẹp dài tần lĩnh, độ rộng một nửa. Kỳ An Theo chót Vosson núi kế tục bò lên phía trên, ven đường đại linh miêu, tây hương, còn nhìn thấy hai con lười biếng treo ở ngọn cây, màu vào quýt gấu mèo, khán giả phát hiện tựa hồ Kỳ An đi qua địa phương, luôn có thể nhìn thấy hoang dại động vật bóng người. Buổi chiều 4 giờ 20 khoảng chừng vượt qua đệ một ngọn núi, khán giả còn đang thảo luận lúc trước hai con gấu mèo. Quả nhiên, gọi gấu mèo đều lại. Ta vẫn cho là gấu mèo chính là tiểu hoan hùng, ngày hôm nay mở mang hiểu biết. Đùa giỡn. Gấu mèo so với Hoán Hùng đáng yêu có thêm thật phạt. Một cái trời sinh quý phụ, một người dáng dấp như giới. Nhưng gấu mèo không cũng là Hoán Hùng qua sao? Người tổ tiên cùng còn tinh tinh đều là linh trưởng loại đây, có thể như thế sao? Sau đó không lâu, buổi chiều 5 giờ, Kỳ An lần thứ 3 trên đất tìm tới hoang dại Mẫu Miêu lưu lại thanh đoàn. Đại Vũ chạy tới khiếu khiếu, cùng lần trước con kia không hiểu ra sao Mẫu Miêu không giống, đại loại hùng tới ngay hương thú, một mặt xuân tình bột phát dáng vẻ, á hưng một cổ họng, không ngừng quay đầu lại nhắc nhở Kỳ An tăng nhanh tốc độ, chủ và thợ nhận không được rồi. Chương 298, tần lĩnh gấu mèo 3. Hoa giải gấu mèo nghĩ lại phạm vi đại khái ở cao hơn mặt biển 500 đến 1000m, nghĩ đến khoảng cách lần thứ 3 thanh đoàn vị trí đã không xa. Gấu mèo tính rắc thượng dai, khiu rắc đại thể có thể cùng yêu tú cảnh khuyển ngang hàng, đại loại hùng người được để nó hùng hòa đốt người mùi vị kích thích, cấp hống hống hướng về trước tùng tùng tùng, Kỳ An kéo đều kéo không được. Gấu mèo ở giữa sườn núi có thể như giống trên đất bằng, này có thể làm khó dễ hai chân thú, mùa đông trong ngọn núi xà trùng có thể không nhìn, đều ở ngủ say như chết, chính là Kỳ An thân thể của chính mình cân bằng không tốt năm giữ, nếu không có Miêu Trảo bảo vệ, mắt cá chân từ lúc đường dốc trên gắt. Giữa sườn núi nghiêng trong Tuy rằng cây cối không ít, nhưng từ cây cối khe hở nhìn xuống đi, tiếp cận 70 độ, sâu không thấy đáy sần dốc vẫn như cô khiến người ta run sợ. Kiều Ngự thú Tắc Kỳ An bị đại loại hùng chạy, "Hô, ngươi chậm một chút, ta muốn xuất đi, ngươi Tuyết Bích cũng không có rồi." Gờ gờ gờ gờ đại loại hùng đối với phía sau trói buộc thử dưới nhà, không thể làm gì khác hơn là chậm dưới. Kỳ An bài trước chỉ vào hùng đầu mắng, "Ngươi hay thành thật nói, là không phải cô ý muốn ngã chết ta, sau đó chiếm trước ca Tuyết Bích?" "Ừm." Đại loại hùng không do dự trả lời. Không nghĩ tới này hàng thừa nhận thẳng thắn như vậy, Kỳ An, "Rất sao?" Thời gian đã buổi chiều 5 giờ, đến bình thường Kỳ An giờ tan sở. Bất quá hôm nay trực tiếp mở đến muộn, phủ cận giữa sơn núi cũng không có thích hợp lộ doanh địa điểm, Kỳ An không thể làm gì khác hơn là ra tốc đổi tới Đại Vũ. "Tiểu ca, Đại Vũ làm sao?" "Đúng đấy, ngày hôm nay xem ra tính khí rất lớn." Kỳ An bất đắc dĩ nói, "Còn có thể làm sao? Hàng này người được mẫu miêu mùi vị, phát tỉnh. Nghe được lý do này, trực tiếp khán giả dồn dập tỏ ra là đã hiểu, cái này hỏa một khi nổi lên đến, nếu như không trải qua một cái nào đó, thánh khiết thần thánh nghi thức quá trình, rất khó tiêu lui xuống đi. Như kỳ An như vậy độc thân cầu đối với cái này tràn đầy lĩnh hội. Tháng trạp bên trong, thời gian vừa qua 5 giờ, trời tối rất nhanh, vừa hướng phía dưới đi đến, thế núi dần dần bằng phẳng, Kỳ An vừa tìm kiếm thích hợp lộ doanh địa điểm, ít nhất phải có thể làm cho hắn đem lều vải đầy lên đến. Bán tà sau, quải ở chân trời Thái Dương sắp không chịu được nữa, lại có rừng cây che chắn, Kỳ An chu vi tầm mắt trở nên tối tăm. Hả? Trước tiên đỉnh một thoáng. Nhìn thấy kỳ quái vị ngân, Kỳ An kéo lại ngự thu tác, dừng đại vũ. Trực tiếp, tiểu ca, tình huống thế nào? Kỳ An không đáp, hướng về phía trước trên ngọn cây nhìn lại, lưu lại không ít màu vàng vị ngân. Càng đi về trước càng dày đặc. Càng trung hợp chính là, mẫu miêu màu trắng đen vị ngân liền đi về dạy đặc màu vàng vị ngân trung Gian. Cảnh vật chung quanh ầm ùm, bên hai linh tinh cầm gọi thú hống, thêm nữa kỳ an hành vi dị thượng, trực tiếp khán giả hỏi: Thiểu ca, có yêu khí? Vẫn có sơn giá lao thì, Đừng dọa người có được hay không?" "Thích, yêu khí. Ta còn có bệnh phụ trên đây, có sợ hay không?" "Sợ cái gì? Có đại vũ ở, gấu mèo đại chiến cương thi, ta không cảm thấy cương thi có thể thắng. Em có đạo lý, chút thi xác thực không đánh được đại hùng miêu. Vạn nhất là tang thi sẽ truyền nhiễm thi độc loại kia đây." Nghe bọn họ càng nói càng thái quá, vừa vặn, Kỳ An cũng là cái vô căn cứ, hắn đột nhiên dừng lại, biểu hiện nghiêm túc. Giảng quỷ cố sự khán giả chính đang hiếu kỳ hắn muốn làm gì, Kỳ An bông ra ngự thu tác, tay trái tay phải kiếm chỉ ở trước ngực giao nhau thành một tự, lầm bẩm nói, tìm lòng phân kim xem triền sơn, một tầng triền là một tầng quan, đóng cửa như có 8 tầng hiểm, không ra âm dương bắt quái hình. Có lúc trước Kỳ Thiên Hạo Phong thủy nói, tiểu từng quyền bối rối dưới, khe nằm, tình huống thế nào? Tiểu ca, ngươi không nên làm chúng ta sợ. Mà có phản ứng lại khán giả nói, chủ bá, rốt cục ra ngươi chính ký thuật sao? Trang ngươi tiếp theo trang. Xin nhở, muốn trang ngươi cũng tới giờ nguyên sang, sao chép 16 tự âm dương phong thủy bí thuật tính là gì? Khi chúng ta chưa từng xem quỷ tối đèn. Tiểu ca, sai rồi, ngươi kết chính là ảnh phân thân thủ thế. Tiểu Tương Quyền, làm bán tiên tiểu ca ngươi ở đậu chúng ta. Kỳ An nhặt lên trên đất ngự thu tác, cười nói, ta xem đại gia đang giảng quỷ cố sự, giúp các ngươi hồng thắc nhất hạ bầu không khí. Trực tiếp bên trong cùng nổ nước bọn, phương xa đột nhiên chuyển đến kỳ quái thu hống. Thanh âm gì? Sẽ không thật gặp phải yêu quái chứ? Kỳ An nghe được vẫn tính quen thuộc, liên lạc với vừa nãy nhìn thấy màu vàng bị ngân. Cười xấu xa nói, "Đùa giỡn, bản đại vương ở đây Tuần Sơn, con nào yêu quái dám ra thỏ đầu ra? Mang đại gia đi xem xem ngọn núi này bên trong tinh linh." Rất nhanh, càng âm u núi rừng bên trong, một tấm không nhận rõ là trắng bệnh, vẫn là màu u lam khiếp người mặt quỷ xuất hiện trên cây, đạn mạc bắt đầu mấy phiêu. "Quỷ a? Này món đồ gì?" Tiểu Ca chạy mau. "Chạy cái gì, gọi đại vũ trên a." Sau đó có biết hắn nói, "Ồ, khỉ lông vàng. Nay cũng như thấy, chủ bá vận khí không tệ, khỉ lông vàng còn đều có thể tìm tới." Kỳ Thiên Hạo phát tới đứng ở giữa tin tức, gấu mèo xào huyết dùng ngay khi bảy vượn gian. Tăng nhanh tốc độ, trời tối lại đóng chạy liền phi thức. Kỳ An hỏi dò qua đi, gật đầu, tới gần tụ dưới. Trên cây mọc ra hướng lên trời tí, trông bệnh mặt hổ tử, ở ưu ám trong hoàn cảnh xem ra lại như một viên đầu lâu. Bất quá, nếu như thêm vào chúng nó trên người lông sủ màu vàng ra lông, cảm giác ngay lập tức sẽ không giống nhau. Vụ trong đó một tuổi khoảng trứng hũ, cùng ra nhất phiên bản, tây du ký bên trong, nộ không mới ra chiều, cả người màu vàng lông tơ giá hầu giống nhau như lúc, cất bước leo lên ngây thơ đang yêu. Khỉ lông vàng đẳng cấp cùng gấu mèo đều bằng nhau, đều là 3 sao bản, này con bảy vượn số lượng đại khái ở khoảng 70 con. Mặc kệ ở tứ phương sơn vẫn là tử lĩnh, đều là hiếm thấy đại chúng quân. Đại Vũ vội vã đi về phía trước, phát hiện nó sau, bảy vườn bên trong thể trạng to lớn nhất, màu lông diễm lệ nhất hầu vương đỉnh chỉ cảnh cáo, ngược lại đối với hai chằn thú nhai răng. Tiểu Ca không phải muốn đi tìm gấu mèo sao? Tiến vào bảy vườn lãnh địa làm gì? Kỳ Quái, hầu tử làm sao không sợ Đại Vũ? Kỳ An quay đầu liền đem mới từ lão kỳ cái kia học được hướng về khán giả khoe khoang lên, mẫu gấu mèo đang ở bên trong. Khỉ lông vàng cùng đại hùng miêu là phối hợp vật, sẽ không công kích lẫn nhau, lừa nhác đại hùng miêu hãy cùng bảy vườn đồng thời sinh hoạt, để hầu môn thay thế nó cảnh giới. Chính nói, màn ảnh liên nhìn thấy cái bụng hướng lên trời nằm ở trúc tùng bên trong, từng thanh gặm lá chúc lười biếng ra hỏa. Nghe được đại vũ phát sinh động tính, mẫu gấu mèo đứng dậy quan sát, Kỳ An sử sốt, nhìn trực tiếp Kỳ Thiên Hạo sửng sốt, hơn 11 triệu khán giả cũng sửng sốt. "Kỳ An, này ba, đây là gấu mèo, sẽ không là cái gì sản phẩm mới loại chứ?" Kỳ Thiên Hạo phát tới tin tức, dùng đúng không? Lão Kỳ cũng không xác định, bởi vì hắn biết đến gấu mèo đều là màu trắng đen, gây gớm màu sắc đặc một điểm, nhặt một điểm, có thể từ toàn đến chớng ngắn, lại tới hai cái vành mắt đen đều là hồng màu nâu gấu mèo hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Xem ra rất là mập mạp, mẫu miêu phát hiện đại vũ sau, cũng không có cái gì quá khích phản ứng, tương tự đang quan sát đối phương. Kỳ An có hết thể gấu mẹo tâm tình tọa độ, thấy màu nâu mẫu mập miêu tâm tình ổn định, Kỳ An đá chân còn ở choáng váng đại vũ cái mông, đứng lốc ở đó làm gì? Quốc sản Dương yếu, trên a chương 299, tần lĩnh gấu mèo 4. Kỳ An đá chân đại vũ cái mông, để nó nhanh hơn. Đại loại hùng không lúc ních, ở dùng nó hùng đầu cân nhắc cô nàng này làm sao theo chân nó trước đây nhìn thấy không giống nhau. Tuyệt đại đa số động vật có vú đều là bệnh mù màu, mà thích xem phim hoạt hình thủy thú gấu mèo vương xem như là ngoại lệ. Trước mắt này còn quốc sản dương lưu nâu đỏ màu lông để đại vũ chờ trở, đừng đùng sai miêu liền lúng túng. Ta nói ngươi có cái gì tốt xoắn suy, không phải nhiễm độc sao? Thiên mã trên đen muốn làm sự liền mau mau. Thông qua trắng đen vị ngân, cùng với mẫu miêu trên đầu hướng về hắn mở ra tâm tình toa độ, Kỳ An xác định đây chính là một con gấu mèo không thể nghi ngờ, hắn lần thứ hai thúc nói, đưa tay đẩy hướng về đại vũ. Đại vũ vẫn không nhúc nhích, kế tục do dự. Đại loại hùng cùng mẫu miêu đều đang chờ chờ, lên miệng ống khiếu đối phương vị. Cũng may, có một cái ở xã hội loài người bên trong bị chứng thực quá chân lý ở hùng miêu đồng dạ áp dụng. Song Phương rằng cô sau 10 phút, khi sắc trời ngẩm hạ, mẫu miêu màu sắc không tại rõ ràng, đại loại hùng rốt cục triển lộ bản tính, đừng đi tới. Mặc kệ hắc lưu bện lưu, đóng lại đăng đều là giống nhau. Dựa vào trong rừng cây sót lại yếu ớt tia sáng, kéo dài dâng lên đến hơn 12 triệu ở tuyến khán giả mắt thấy đại vũ bắt đầu nó trò vui khởi động. Trong quá trình, Kỳ An hướng đi bên cạnh, chính thoát tự đại vũ giới khố phương ra, theo gió hướng về bay tới, khác toàn thế giới hết thể mẫu gấu mèo vì đó điên cuồng đen vị ngân mây mù. Mắt thấy đại bắt đến mỗ miêu phía sau lưng, trực tiếp bên trong. Thật một đoạn lệnh hùng sấu hổ đùng đùng trực tiếp. Này Yêu yo linh sao? Ta muốn báo cáo, có chủ bá ở quay trụ bất lương hình ảnh. Tiểu Tưng Quyền, cờ cờ cờ thật thú vị a. Quan sát đoàn, thích, nha đầu con phim, này liền thú vị. Càng kích thích tạ đều chơi đùa. Ra số môn, gấu mèo. A vị, tiểu ca, nhớ tới ngày mai trên truyền giống. Nào đó bất lương chủ bá màn ảnh vẫn đối với án phát hiện tràng, mà khán giả chính đang chờ mong hai con mập miêu đại chiến 300 hiệp, bởi vì lấy thưởng thức để phán đoán, lấy đại vũ thể trạng, làm sao cũng nên đùng đến đất dùng mỗi truyện, biển cả đám bọn. Nhưng là phương diện này năng lực tới nói, thể trạng cũng không đưa đến tính quyết định tác dụng, Kỳ An thậm chí yên đều lơi giờ, trong lòng mặt mấy một, 2, 3. Nhìn thấy Đại Vũ 123 sau rời đi mẫu miêu phía sau lưng, kinh nghiệm phong phú quan sát và nói, xem ra Đại Vũ còn rất mới lạ à, đứng cũng không vững. Kỳ An muộn cười một tiếng, cầm ngự thú tác đi lên trước. Khán giả, tiểu ca ngươi làm gì? Đừng quay giày Đại Vũ làm chính sự a. Tiểu Tương quyền, chính là, nhân dân cả nước đều thích nghe nóng, ba mẹ ta cũng cùng nhau xem đây, tiểu ca ngươi đừng mất hứng. Kỳ An nói ra thật tỉnh, quét cái gì hứng. Đại Vũ đã xong việc. Trụ bá ngươi nói cái gì? Nay liên xong. Tiểu Tưng Quyền, đừng nói mỏ, làm sao có khả năng? Đại Vũ trưởng như thế tráng. Em lẽ nào tựa hồ có hơi không vui hồi ức quan sát bọn nói. Kỳ An đưa tay vòng lấy đại vũ hồng đầu, màn ảnh vô tới, không nói đùa các người. các ngươi xem nó một mặt thỏa mãn dáng vẻ, nó là thật xong việc, hàng này là chúng ta Tứ Phương sơn xương tên xạ thủ tốc độ. Phốc. Vừa mới 3 giây a. Ha ha ha ha ha xạ thủ tốc độ không xong rồi, ta đã cởi đến thở không nổi. Lần này được rồi, dùng không được mấy cái tà, phòng trường tối hôm nay, đại vũ xạ thủ tốc độ tên gọi sẽ mọi người đều biết quan sát đoàn đau lòng, Đáng Thương Mẫu Miêu. Vừa tới hứng thú, chưa hết hòm thèm Mẫu Miêu lại đây dựa Đại Vũ làm nũng, cầu nó kết tục. Bất đắc dĩ rút đinh không lưu tình đại vũ đã trốn vào kỳ ảo hiện giả hình thức, đối với Mẫu Miêu quyết cái mông tỉnh, cậu xem thường. Hết cách rồi, kỳ an bài trước, mò đầu giết động viên Mẫu Miêu. Nhìn thấy không trên không dưới Mẫu manh dần yên tĩnh lại, mặt gấu thậm chí xuất hiện oan nước biểu hiện. Vẫn như cũ đối với cao to Bạch Mã vương tử có mang ước mơ tiểu từng quyền, tại sao lại như vậy? Thân có lĩnh hội quan sát đoàn một tiếng thở dài, ai. Ha ha ha ta đã nói rồi, làm việc xem chính là kéo dài lực. Già đến cao to anh Tuấn không nhất định hữu dụng, các em gái lần này hiểu chưa? Hải cung tỏa môn dồn dập hãy diện. Bản thân khí đại hoạt được, nếu như kiên trì không được bán tạ, tiền thuê nhà ta ra, có ý định giả xin mời gì vật chất. Sắp trời đã đêm đen, khỉ lông vàng muôn không ngại gấu mèo, nhưng chúng nó không thích hai chân thú, hầu vương dẫn dẫn đi, hầu môn từ một thân tây bính hướng về khác một thân tây, đêm nay chuyển đến bên cạnh trong rừng ngủ. Kỳ An vừa nhìn vừa vặn, ngay khi mẫu miêu ba bên cạnh dựng lên vải. Mượn treo ở trên cây tuần đèn, lều vải dắp xong thời gian đã 6 giờ 45, sắc trời hoàn toàn ngâm hạ, khán giả giữ lại trong tiếng Kỷ An báo cho sáng mai 8 giờ trực tiếp đúng giờ mở ra, màn hình ngâm hạ. Sau đó, Kỳ Thiên Hạo chú ý an toàn căn dặn trong tiếng, Kỳ An đáp lại, cắt đứt ngữ âm, hắn tiện cười một tiếng, mở ra giá tính chi thư. Tùy ý cửa mở ở ôn tuyển vây quanh phạm vi ở ngoài, đại vũ quen cửa quen mèo thẳng đến pha lê phòng, ngồi vào màn ảnh lớn trước, buổi chưa tạm dừng phim hoạt hình lần thứ hai truyền phát tin. Kỷ An dẫn mẫu miêu xuyên qua tùy ý môn sau, khi mẫu miêu hệ thống trước nhở, có viên mới xuất hiện. Giá tính chi thư trên, ở duy mật một loạt. Thêm một con mẫu miêu trụ, bất quá còn chưa có sáng lên, đến chờ mẫu miêu cùng Kỳ An thân mật độ đạt đến 80 sau khi, Kỳ An thú vương mệnh lệnh mới sẽ hữu hiệu. Kỳ An vốn định khiên mẫu minh nhập mặt trang phòng sinh khu vực trung tâm, mượn ánh đèn xem rõ ngọ ngảnh, nhưng không có mang tệ hoang dại mẫu miêu tựa hồ không thích đám áp hoàn cảnh, trên đầu từ giờ gần sóng, từ chối tiến bảo. Kỳ An cũng không miễn tưởng, vừa vặn, Duy Mật sẽ không đi ra ngoài, mẫu miêu không muốn đi vào, Kỳ An tạm thời không cần đau đầu mẫu miêu cùng Duy Mật quan hệ. Pha lên phòng một bên mặt ánh đèn quan tới, Kỳ An vừa cho cố sản dương nước quả, vừa đánh giá. Này con kỳ lạ mẫu miêu không riêng lộ tài. Da an toàn, chân ngắn, vành mắt là nâu đỏ sắc, liền nó hùng trưởng trên thịt vô cùng trưởng lóc cũng là nâu đỏ. Trừ này ra, thân dài 1.6m, cái đầu so với duy mật nhỏ một vòng mẫu miêu ở mập mạp trình độ trên chỉ có hơn chớ không kém, hơn nữa nó gương mặt mặt kia, so với sơn thành bản địa gấu mèo, mẫu miêu miệng ống rất ngắn, dẫn đến mặt gấu xem ra đĩnh đĩnh, đầu cũng càng nên núm dịu, dáng vẻ ngốc hàm nốc hàm, bán banh sắt thương liem truy đại vũ. Cái gọi là tương do lòng sinh, ngoại hình ngốc, hàm ngốc hàm miêu, cá cũng đột, chất công kích chí không được trong cứ một ít khí táo bạo chăn nuôi gấu mèo. Nay từ mẫu miêu đỉnh đầu trước sau ổn định ở tung trục phía trên, tới gần hỉ vị trí liền có thể nhìn ra. Xem nó tâm tình vô cùng ổn định, Kỳ An chợt hồi ngự thú tác, vừa cho nó cho ăn quả táo, nhân cơ hội vào hướng về mật đầu. Mẫu Miêu đang yêu quý đang yêu, bất quá nó cũng không phải đại vũ môn phối, cùng đại vũ trời đất tạo nên cũng khẳng định là thường thủy, nhưng đáng tiếc màu lông kỳ lạ mẫu miêu không phải, bằng không văn quá đã sớm nhắc nhở. Tạm thời mặc kệ nó, Kỳ An trước tiên đi ăn cơm tối. Chương 300, tần lính gấu năm. Rong xuyên qua đường bộ trên, hiểm đội 11 người ở nơi tránh dựng lên Buổi tối bọn họ ăn ngon một điểm, cấp thẻ thêm từng binh sĩ khẩu phần lương thực. Tuân Khải nhìn lần thứ hai cao lên tới 800 ngàn ở gián điểm mấy, lại một chút cũng không cao hướng nổi. Các ngươi biết không? Lưu gấu mèo tiểu ca mới vừa mới tìm được một con màu nâu gấu mèo. Biết, ta mới vừa xem xong tới được. Ngươi cũng là. Đúng vậy, nơi này đi bộ trực tiếp vẫn là nghe tiểu ca giới thiệu đến. Gấu mèo chủ ba quá tùy hứng, vừa đến thời gian liền xuống ban. Có bản lĩnh ngươi đừng xem a. Không được, tại sao không nhìn? Không sai, tiểu ca trực tiếp chính là có ý tứ, không riêng đại hùng miêu, buổi chiều ở trên đường còn gặp phái gấu mèo, tây hương, còn có một nhánh khỉ lông vàng quận. Sau đó có khán giả đối với Tôn Khải nói, "Chủ bá, các ngươi đừng luôn túi đầu chạy đi, cũng đi tìm giờ về vật nhìn a." Tôn Khải ám mắt trợn trắng, tâm trạng không lấy làm lạ là hỏi, "Ngươi cho rằng ta không muốn?" Trong ngọn núi hoang dại động vật là muốn nhìn liền có thể nhìn thấy. Mặt trăng phòng sinh. Trong căn cứ gấu mèo đã chứng thực, gấu mèo có thể quá quần thể sinh hoạt, còn nữa, được sương sống một mình hoang dại gấu mèo cũng không phải thật sự ý nghĩa trên sống một mình, ra gấu mèo lãnh địa phạm vi đồng dạng lẫn nhau trùng Kỳ An trước về pha lên phòng ngăn cơm tối, xa trong nồi đôn dương thị sương cũng đã tốn nát, trắng như tuyết dương tư vị quả thực tái thân thiên. Miệng lớn liền cuối cùng nước gấm toàn bộ huống cạn, Kỳ An Kiên chỉ cái bụng nghỉ ngơi một hồi, để Duy Mật đem lại tể hai tể điêu đi ra, đồng thời cho Duy Mật treo lên cấm chỉ công kích gấu mèo thú vương mệnh lệnh, Kỳ An ôm lấy hai con mèo nhỏ, mang Duy Mật cùng đi hướng về ôn tuyển phạm vi ở ngoài tùy ý môn. Duy Mật có thú vương mệnh lệnh hạn chế, mặc dù đối với mập nhì, Kỳ An cho màu nâu mẫu miêu lấy tên, xuất hiện không cao hứng, nhưng cũng chưa từng có kích cử động, mà đã yên tính lại mập nhì tính ôn hòa lại ép thú ép thú, nhìn thấy Duy Mật trước tiên lui để. Sắp nhận hai con hoang dã mẫu miêu sẽ không lên xung đột, Kỳ An đem tiểu miêu hướng về mập nhì, lại mập lại tròn hùng đầu khíu quá mùi vị. Vẫn là không phản ứng gì, Kỳ An lần này triệt để yên tâm. Duy Mật chạy trở về hốc cây cửa ăn măng Kỳ An trở lại hầu hạ đại tể Hải Tệ. Buổi tối, Kỳ An đem Duy Mật thanh đoàn toàn bộ nhặt lên, chứa ở phong kín trong túi, còn hỏi Duy Mật mượn giờ màu trắng đen hùng mao. Vào đêm qua đi, không thích ôn tuyền ấm áp mập mi liền để nó lưu ở bên ngoài, là muốn ở mặt trang phòng sinh ngủ, vẫn là trở lại ngay khi tùy ý bên cạnh một bên hoa bên trong ngủ, theo chính nó dương. Kỳ An nằm dài trên giường, lên mặt vũ bắt kiểm tra tần mạch địa đồ, tìm kiếm phù hợp giá tính phó bản yêu cầu khu vực. linh quy lớn, nhưng muốn tìm một khối 10 km đem lấy 10 km Tổng cộng 100 km 2 diện tích, 200 năm không người trải qua khu vực cũng không dễ dàng, trong ngọn núi thôn dân, người hái thuốc, thám hiểm lừa hữu, mọi quãng khảo sát đội rất nhiều nơi cũng đã bị giẫm lên. Chân chính phù hợp yêu cầu khu vực, Kỳ An cảm thấy muốn trên đất hình hiếm ác chót vót, đồng thời thâm nhập tần linh sơn mạch phúc địa mới có thể tìm được. Trên địa đồ kiểm tra sắp tới một cái tạ, Kỳ An có mặt mày, thả xuống áp, tắt đèn nằm xuống. Sắp ngủ trước, Kỳ An thật tò mò khi mập mi này con gần như tân vật trùng gấu mèo, ngày mai ở tin tức trên sau khi ra ngoài, mọi người sẽ là phản ứng gì. Cách sáng sớm trên, Kỳ An dậy thật sớm. Đến khoảng cách mập ni chúc tùng xào huyết cách đó không xa trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Ăn xong điểm tâm, Kỳ An mang tới ba con tên béo, tựa hồ bên cạnh hắn tên béo càng ngày càng nhiều, xuyên qua tùy ý môn, đóng lại. Đang muốn mở ra trực tiếp, hệ thống đột nhiên cảnh cáo có người ngoài xông vào lĩnh địa. Kỳ An mở ra giá tính chi thư, thấy làng nô điền đến đưa duy mật thức ăn, liền không thèm quan tâm hắn, để duy mật đem mang điều về hốc cây. Cái này cảnh cáo cũng dùng rất tốt, trong nhà vạn nhất tiến vào tặng, một chào một cái chuẩn. Kỳ An tâm nói, trực tiếp mở ra, ngày hôm qua khán giả, cùng với sáng sớm hôm nay nhìn thấy tin tức khán giả rất nhiều lượng tràn vào trực tiếp. Gấu mèo vốn là hấp dẫn nhãn cầu, mà khi màu lông không giống, mà lại chỉ cái này một con mập ni được xuất bản, dễ như ăn cháo nắm lấy mọi người lòng yêu kỳ. Hơn nữa mập ni bản thân hàm đầu hàm não hình tượng hoàn mỹ phù hợp nhân loại đối với gấu mèo thẩm mỹ. Cùng ngày báo chi tin tức trên, này con màu nâu giả gấu mèo thành hoàn toàn xứng đáng danh tiếng tối thịnh minh tinh, trực tiếp nhân số lại hướng về 20 triệu tiêu đi. Trực tiếp bên trong, khán giả đối với kỳ an cho lấy mập ni xã này thổ khí tức nồng nặc tiên nổ nước bọt qua đi, đại ra sự chú ý chuyển hướng ầm ỉu. Này con gấu mèo dài đến thật hỉ cảm á. Ha ha, mập vô cùng thế thảm. Gấu mèo chính là muốn mập mới đáng yêu. Miệng ống thật ngắn đầu thật tròn chờ than thở qua đi, có khán giả hỏi dò mập ni màu lồng tại sao là nâu đỏ sắc, đối với cái này Kỳ An cũng không biết làm sao trả lời, quan hắn, Kỳ Thiên Hạo, thậm chí Trần Vệ Quốc cũng là đầu góc mơ hồ, chỉ vui mập mi trở lại căn cứ, nghiên cứu qua sau mới sẽ có đáp. Kỳ An thu thập xong liều vải, đang muốn khởi hành trở về như câu, "Vung." Theo bản hồ một tiếng gọi, "Kỳ An, hả?" "Mọi người hỏi dò?" Kỳ An nói, "Bản hộ thật giống lại tìm tới một con gấu mèo." "Lại có?" "Thật sự dạ." "Tiểu ca vận may tốt như vậy." Kỳ An giả và giả Vị theo cùng làm bộ làm tịch dạng bản hổ đi về phía trước, cách đó không xa, trên đất mấy đống thanh đoàn xuất hiện. Đây là mập ni thanh đoàn chứ? Kỳ Thiên Hạo phát tới tin tức nói. Kỳ An chỉ về bên cạnh, "Không, có thể khẳng định là một con khác gấu mèo, trên đất lưu lại hùng mao là màu trắng đen." Trực tiếp, "Ta đi." Cũng thật là. Tiểu Ca một cước giẫm đến hai đống cầu bánh. Bàn hổ là thật sáu. Tiểu Ca do dự cái gì? "Nhanh đi tìm a." Lập tức thêm ra hai con rã gấu mèo. Kỳ An Duệ, tìm Kỳ Thiên Hạo thương lượng. Trước tiên không nói thanh đoàn cùng hùng mao đều là duy mật, coi như thật sự có một con khác gấu mèo. Kỳ An cũng không thể mang theo Mập Ni đi tìm, hắn chỉ có một cái ngựa thú tác. Còn có, Đại Vũ Thiên Phú dị bẩm, tiêu hóa hấp thu năng lực có thể so với nhân loại, thể lực càng là đáng sợ, bất đắc dĩ Mập Ni là chỉ phổ thông gấu lẫn miêu, trên đường đến không đà gậy chúc, nghỉ ngơi, Kỳ An không có cách nào mang Mập Ni cùng đi. Cùng Kỳ Tiên Hạo thương nghị qua đi, hoang dại gấu mèo nếu xuất hiện, Kỳ An nhất định phải đi tìm. Toại quyết định trước tiên đem Mập Ni mang về như câu, phân ra một xe tải tiểu bình ca hộ nó về căn cứ, Kỳ An lại mang theo Đại Vũ quay đầu lại tìm đến. Đường về trên đường, Kỳ An trở lại hướng nam sơn núi lại nhìn thấy lười biếng treo ở trên cây nâu đỏ sắc gấu mèo, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước khán giả hỏi dò mập ni màu lông vấn đề. Dừng bước lại, Kỳ An nhìn trên cây nâu đỏ sắc gấu mèo, nhìn lại một chút đồng dạng nâu đỏ sắc mập ni, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng trắng đen rõ ràng đại vũ, Kỳ An vỗ nhẹ cằm, trên mặt cười bị ổi vung lên, "Em đại vũ, có phải là huynh đệ của người đối với gấu mèo đã làm gì? Làm sao mập ni cùng gấu mèo màu sắc một cái dạng đây?" Đại Vũ, em chương 301, Kỳ An đi qua lộ. Nửa ngày trở lại nhớ câu là lấy Kỳ An cùng đại vũ tốc độ đến tính toán, khi thêm vào một con tên béo sau, tốc độ tiến lên một giảm bớt. Mập Ni chậm quy chậm, động một chút là đến dừng lại ăn một bữa gậy trúc, bất quá, sự nổi tiếng của nó là thật sự cao, rất nhiều lượng khán giả chạy trực tiếp đến xem này còn quốc sản dứng yếu. Hết cách rồi, quá tương, toàn thế giới cho tới bây giờ liền này một con màu nâu đại hùng yêu. Mà Mập Ni bản thân cũng rất có minh tình như, hàng đầu hàng não, viên tròn vo dáng dấp để nó vừa mới diện thế liền cấp tốc quy phấn. Mập Ni không riêng dài đến hàm, làm ra sự tình cũng hàm. Trên đường lần thứ ba nhìn thấy gậy trúc dừng lại, Mập Ni hướng về trúc tùng bên trong một lần, nắm lên rương một bên trúc liền dồn vào trong miệng, mà đánh miệng kéo xuống lá chúc nem khô cần ăn không ngon cảnh chúc nem xuống, một thoáng một thoáng tức lên, dùng thân thể hành động hướng về khán giả biểu diễn cái gì gọi là không buồn không lo, ăn no không lo. Này, ngươi ăn đất làm gì? Nhanh đổ ra. Nhìn thấy đần độn Mập Ni ăn mấy đem lá chút sau, dùng móng đuốt bảo đem thổ đưa vào trong miệng, Kỳ An ngăn cả nói. Khán giả chê nói, Mập Ni thật khẩu vị. Mập Ni không phải nói không có được hay không? Dạ dày được, ăn đất đều có thể trường mập. Thiếu ca, Mập Ni ăn đất sẽ có hay không có vấn đề a? Kỳ An cũng không biết tình huống thế nào, gấu mèo ăn đất, hắn lần thứ nhất thấy Mãi đến tận khi Kỳ Thiên Hạ phát tới tin tức nói, có chút gấu mèo sẽ ăn một điểm thổ trợ giúp tiêu hóa trong bụng gậy trúc. Chờ Mập Ni ăn uống no đủ, lại lưu lại mấy đống thanh đoàn làm ký hiệu, Kỳ An tiếp tục lên đường. Buổi trưa 2 giờ nhiều, Kỳ An trở về như câu sau, một xe tải tiểu bình ca đi đầu hộ tống Mập Ni về căn cứ. Căn cứ nơi đó đã chuẩn bị kỹ càng, trước kia trong rừng tự trúc, duy mật trở nên trống không quyển chính là sắp có. Kỳ An tại như câu lâm thời trong doanh địa nghỉ ngơi, thuận tiện đem Kỳ Thiên táo, thật sắp tới 20 cái bánh nô nhét vào đại vũ lên người vài túi háo hai bên, cửa thôn đỗng nhiên đến rồi một nhánh đoàn xe. Người đến là quan thành địa phương lâm nghiệp bộ ngành cùng hoàn cảnh bộ ngành công nhân viên, nhìn thấy tin tức trên, kỳ An tại Tần Linh giảm đường trên gặp phải nhiều loại hoang dại động vật, đặc biệt là cái kia chi hiếm thấy hoang dại khỉ lông vàng quần, biết được kỳ An trở về như câu, lâm nghiệp, hoàn cảnh hai cái bộ ngành tổ chức người tốt tay, đi xe tới rồi. Đối với hai người này, bộ ngành tới nói, Tần Linh bên trong bị phát hiện chân tập sinh động vật càng nhiều, những người lãnh đạo càng cao hứng. Phụ trách mang đội họ Trần lãnh đạo đi ngang qua tiến lên bắt chuyện Kỷ Thiên Hạo, hướng đi Kỷ An, để hắn mang theo lâm nghiệp, hoàn cảnh phái tới nhân viên chuyên nghiệp đi đến ngày hôm qua phát hiện khỉ lông vàng quần địa phương, cho Hầu Vương trồng lên vòng cổ thuận tiện giám thị bảo vệ. Điểm xuất phát là thật, hai người này độ ngành người biết bảy vượn luôn đi, cũng không thể đi thương tổn chúng nó, chỉ là họ Trần lãnh đạo có thể lãnh đạo khi lâu, đã quên nên nói như thế nào tiếng người, hắn thái độ đối với kỳ Thiên Hạo đầu tiên để kỳ An khó chịu, sau khi hướng về kỳ An lại là sai khiến giọng ra lệnh, tựa hồ hắn nói cái gì, kỳ An phải làm cái gì, không chút nào chỗ thương lượng. Quan trọng hơn một điểm, kỳ An căn bản không muốn cùng người cùng nhau lên núi, dù cho là bố già, đối với hắn mà nói cũng là chói buộc. Kỷ Thiên Hạo đương nhiên sẽ không biểu lộ ra, có thể nhìn thấy nhi tử biểu hiện, lão trùng Trần lãnh đạo không hề có một tiếng động thở dài. "Chó kia các người đi không được." Kỳ An trắng ra nói, người có thể đi tới, người khác làm sao liền không lên nổi." Đối với không nghe lời trẻ con miệng còn hôi sữa, Trần lãnh đạo không khách khi nói, "Các người lần này đến Tần Linh tìm gấu mèo, hướng về chúng ta quan thành bộ ngành liên quan xin báo bị quá không có." Kỳ Thiên Hạo nói, "Đã hướng về nông lâm nghiệp tự thông báo quá, Trần lãnh đạo có thể hướng cấp trên bộ ngành mà tra." Trần lãnh đạo nhếch mặt, coi như thông báo trải qua cấp bộ ngành, căn cứ cũng nắm quyền trước tiên cùng tổ chức chúng ta phối hợp, nơi này là con thành." Kỳ Thiên Hạo gật đầu nói, "Lần sau sẽ chú ý." Nếu Trần lãnh đạo cho Kỳ Hạo không phải Vậy thì không nên trách Kỳ An cho hắn tìm không thoải mái. Kỳ An lấy điện thoại di động ra, ngay ở trước mặt Trần Lãnh đạo diện mở ra trực tiếp, đồng thời vào núi ta không ý kiến, các ngươi muốn cùng hãy cùng. Bất quá có chuyện nói rõ trước, ta là tới tìm gấu mèo, các ngươi nếu như theo không kịp, ta sẽ không chờ. Ồ, Tiểu ca, người này ai vậy? Chủ bá ở cùng ai nói chuyện? Không phải chứ? Những người này muốn cùng Tiểu ca cùng nhau lên núi, những thứ này đều là chúng ta Sơn Thành nhân viên chuyên nghiệp, cần ngươi chờ. Ngươi quản thật chính ngươi liền được rồi. Phạm La Trần lãnh đạo có xem qua trực tiếp, quyết định sẽ không như thế nói. Kỳ An không đáng kể dương giới mi, thu dọn thật lớn vũ trên lưng vài bà túi áo, chụp thật nút buộc, hướng về kỳ thiên hạ phất phắt tay, căn dặn trầm tiếng, hắn mang đại vũ lên núi. Đoàn người đổi tới, hộ lâm viên, nghiên cứu viên, công nhân viên, mập, xấu, lão, thiếu đều có. Rất nhanh, theo sơn đạo đi tới đường dốc, Kỳ An cùng đại vũ phía trước mở đường, lên trước, tùy tùng đội ngũ của hắn hừ chau mày nhìn lại, bọn họ bị lãnh đạo gọi tới, cũng không biết muốn bỏ loại này sườn dốc. Kỳ mạnh khỏe tâm quay đầu lại nói, cần giúp một tay không? Các ngươi có thể dùng này điều xích sắt mượn một cái lực. Trực tiếp bên trong, tiểu ca mới vừa không nói không chờ bọn họ sao? Quản bọn họ làm gì? Tiểu ca chính người đi là được rồi." Kỳ An không đáp, dùng một tấm hôi quá như sói khuôn mặt tươi cười đem bọn họ lựa gạt lên núi, dọc theo đường đi ngược lại có thể giúp một cái liền giúp một cái, ngại tính tình chờ bọn hắn vất vả leo lên. Hơn hai tà sau, chầm chậm gì gì đi tới giữa sơn núi, xem tới điện thoại di động tín hiệu tức sắc biến mất, sói sám lớn hiện ra giữ tợn khuôn mặt, không nói một tiếng bắt đầu phát lực ra tốc, một người một gấu mèo tăng tăng tăng biến mất ở tùy tùng đội ngũ trong tầm mắt. Bởi bị trói buộc môn làm lỡ không ít thời gian, muốn ở trước khi trời tối chạy về ngày hôm qua đóng trại địa phương, Kỳ An nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Cũng may con đường này đã đi lần thứ ba, cực kỳ quen thuộc, dùng tới kịp. Kỳ An nơi này phủi mông một cái đi rồi, theo đồng thời đến nhân viên chuyên nghiệp môn lung túng, thân ở chót vót giữa sơn núi, kế tục cùng sợ là đường, có thể lui về lại không tốt hướng về lãnh đạo bàn giao. Một đám người trên cũng không phải, dưới cũng không phải treo ở giữa sườn núi trên. Trạm vạng 6 giờ, Kỳ An trước ở trước khi trời tối trở lại trước địa phương. Mà quan thành lâm nghiệp, hoàn bảo hai cái bộ ngành đồng thời tùy tùng lên núi những kêu nhân sĩ chuyên nghiệp gây ra cái chuyện cười lớn. Khi tùy tùng trong đoàn ngũ Liên tiếp có người không cẩn thận ở đường dốc trên núi Thương Trần, nhận được cầu cứu điện thoại Trần Lãnh Đạo mặt tối sầm lại, chỉ có thể hướng về còn lại những tiểu binh, kia ca tìm xin giúp đỡ. Trần Lãnh Đạo luôn mãi yêu cầu tiểu binh anh em đừng nói ra, có thể không chịu nổi tùy tùng trong đội ngũ, một vị nữ chân kinh hoàng nữ đội viên gọi 110. Sự tình bị truyền thông đưa tin đi ra, quan thành cái này hai cái bộ ngành mà xem như là mất hết, bọn họ nỗ lực đi Kỳ An đi qua con đường, có thể kết quả nhưng là bị tiểu binh anh em hợp liên cứu xuống núi. Còn có chuyện tốt khán giả đem Trần Lãnh Đạo lúc trước để Kỷ An quản thật chính mình video phát đến internet, gây nên các lộ vóng hữu còn chào. Ngươi khi các ngươi là Kỳ An a, cho rằng tiểu ca có thể đi địa phương, các ngươi cũng có thể đi. Vẫn bị mô phòng theo, chưa bao giờ bị vượt qua. Tiểu ca chính là như thế tùy hứng. Chương 302, thay đổi bất ngờ. Cách sáng sớm trên, mặt trăng trong phòng sinh, Kỳ An rời giường, sẽ đem ngày hôm qua duy mật chế tạo thanh đoàn dùng phong kiến túi sắp xếp gọn, bỏ vào đại vũ trên người đã sớm thanh không vài bạc trong túi tiền. Trực tiếp mở ra sau, không ít khán giả còn đang nhạo bán ngày hôm qua quan thành đám người kia gây ra chuyện cười. Cười chết ta rồi, lời son sắc nói có thể đổi tới, kết quả tiểu ca tăng tăng lên núi, bọn họ đánh tới cầu cứu điện thoại. Nghe nói tổn thương bốn cái, bị khiêng xuống đến thời điểm mắt cá chân cũng cùng bánh màn đầu như thế. Đùa giỡn, tiểu ca khiên gấu mèo Lưu Loan địa phương, cũng không phải người bình thường có thể đi tới có được hay không? Vẫn là tiểu binh ca lợi hại, phòng trừng cũng là bọn họ có thể đuổi tới Kỳ An. Còn có người đánh yêu yêu linh, người dám tin. Ha ha ha, sáng sớm lên lại nhìn một lần, một ngày việc vui toàn có. Sói xám lớn cười trộm, nói rồi, Trần lãnh đạo cho Kỳ Thiên Hạo tìm không thoải mái, vậy thì không nên trách Kỳ An cho hắn tìm không phải mái. Cuối cùng, có bản lĩnh các ngươi hãy cùng, Kỷ An không có chút nào chú ý. Kỳ An hướng về Kỳ Thiên Hạo báo quá bình an sau, tiếp tục khởi hành, chiếu Bắc Đầu vệ tình cung cấp giấy vệ sinh hướng về tần lĩnh phúc địa dừng rậm nguyên thủy bên trong thăm nhập. Kỳ An mua đi một đoạn đường, làm chứng minh trước mặt hắn quả thật có một con gấu mèo, cố ý rời đi chỗ khác màn ảnh, ra hiệu đại vũ đem một túi duy mật thanh đoàn ngã vào ven đường. Kỳ Thiên Hạo như vậy dưỡng gấu mèo lao tài xế đương nhiên có thể thông qua thanh đoàn màu sắc phán đoán là lúc nào lưu lại, cũng mặc kệ hắn thấy thế nào cũng nhìn không ra đầu mối, bởi vì thanh đoàn chính là ngày hôm qua con nào đó gấu mèo sản xuất ra, Kỳ An cũng có lẽ có ra gấu mèo trong lúc đó khoảng cách vừa phải là một ngày. Kỳ An mỗi ngày báo bình an Khán giả xem phải cao hứng, trên đường luôn có thể nhìn thấy một ít bình thường không nhìn thấy hoang dại động vật, đối với bọn họ tới nói, Kỳ An trực tiếp chính là một lần vườn thú du ngoạn, chính là động vật này vườn có chút lớn, người cũng có chút thiếu mà thôi. Nhưng Kỳ Thiên Hạo bắt đầu lo lắng, Kỳ An tại khu không người bên trong đi được quá sâu, đầu tiên đồ ăn chính là một vấn đề. Biết Lao Kỳ lo lắng, hắn đi tới một cái trong suốt dòng suối một bên, từ đại vũ trên lưng rút ra ăn cơm ra hỏa. Hoa quốc nước ngọt lộ á người số một lại trở nên kiêu ngạo. Kỳ thực, thật nói đến, Kỳ An cùng hai khoản mồi câu tác dụng để hắn có chút lung tung. Ta tối tiện mạnh mẽ tăng lên 50% bên trong ngư sát suất, có thể làm cho Kỳ An vấn đề ăn cơm được bảo đảm, chỉ cần dưới nước có ngư, tới tập trung mắc câu, có thể để Kỳ An đau đầu chính là, sức hấp dẫn quá mạnh, cái gì tạp ngư đều sẽ cắn. Mà ta tối đung đưa lại là chuyên tấn công 2 sao trở lên quý trọng ngư loại, bất đắc gì hai sao trở lên quý trọng ngư loại vốn là ít, hơn nữa cần thư hùng hai cái mới có thể sinh sôi nảy nở cá bột. Điều này sẽ đưa đến Kỳ An hoặc là câu không tới, hoặc là thu được một đống tạp ngư, rất khó câu đến tương tự đao ngư như thế, có thể lượng lớn cung cấp hắn điểm ngư loại. Vì là hướng về kỳ Thiên Hạo biểu diễn chính mình ở trong núi sống rất tốt, kỳ An bữa chưa không có đóng trực tiếp. Trong suốt dòng suối một bên, hắn giới can mỏ một đống tế lân ngư tới, cái đầu tiểu nhân thả lại trong nước, chỉ để lại cái thịt heo nhiều, ở bên dòng suối xử lý sạch sẽ, chuẩn bị lương ăn. Đây là kỳ An buổi trưa thức ăn, còn hai tên béo đã sớm chuẩn bị kỹ cảng, một người một con trúc thử phối lương khô. Thời gian đã là buổi trưa, thông thường vào lúc này, Tôn Khải phát hiện trực tiếp nhân số tăng gọn, hắn liền biết Kỷ An nhất định ăn cơm. Mỗi ngày bị đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ thông báo ăn cơm cảm giác thật không tốt, Tôn Khải một chút cũng không có hứng thú biết Kỷ An lúc nào ăn cơm. Ngày này, đến bình thường kỳ An cơm giờ, Tôn Khải bất ngờ phát hiện trực tiếp nhân số không chướng, trong lòng đang nói không mắc mớ gì đến hắn, còn là không nhịn được hiếu kỳ, đem áp súc bánh bích quy cùng thịt bò khô đồng thời ngâm mình ở chả vại trong nước nóng, khốn nạn giờ hướng về kỳ An trực tiếp. Lập tức Tôn Khải liền hối hận rồi. Trực tiếp đạt đến 8 vị mấy ở gián điệp mấy trước tiên cho hắn một cái tấn công dữ dội. Sau đó, nhìn thấy kỳ An tại bên cạnh đóng lửa dùng cành cây xuyên lên 5 điều mới vừa câu tới tế lớn ngư, cùng đại vũ bản hổ lúc trước liên thủ bắt được hai con chúp thử, một chút tung mối, hoa tiêu, tự nhiên chờ tiêu đốt gia vị. Tôn Khải tối đầu liếc nhìn chính mình chả vải bên trong cháo lại tao tấn công dữ dội thương tổn. Nay vẫn chưa xong, khi Kỳ An đem một con khảo đến vàng óng ánh nhỏ giầu, để Tôn Khải cũng không nhịn được nuốt nước miếng chúc thử thổi mỗi đưa cho trên đất một con mập cậu. Tôn Khải chính mình ước lượng một chốc, hắn lúc này bóng ma trong lòng diện tích lớn khái là một toàn bộ hú lơ bơ đại thảo nguyên, còn có vô số con dê đã ở trên thảo nguyên gào thét mà qua. Buổi tối hôm đó, Kỳ An ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, chỉ là hàng ngày rửa ráy. Hai ngày nay mỗi ngày chẳng khác nào vào núi bên trong chơi ngày, buổi trưa về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp theo đi ra ngoài lãng, cũng không có vượt quá hắn bình thường lượng vận động. Biệt mờ bước lên mông lung dưới ánh trăng, thừa dịp đại thể hai tệ thuyền nhỏ bên trong áp, Kỷ An thấy đi bộ trực tiếp cái kia chi thám hiểm đội từng cái từng cái đông thành tố tử, không nhịn được miệng tiện nói, để báo táp làm đến mảnh liệt hơn chút đi. Ngược lại bị khổ không phải hắn, cái tên này cảm thấy khí trời lại ác liệt đối với hắn đều không có ảnh hưởng. Có thể có lúc, miệng thật sự không thể tiện. Biến cố phát sinh ở Kỳ An từ phát hiện mập ni nơi xuất phát ngày thứ ba, buổi trưa, khán giả lần thứ hai đi tới đi bộ trực tiếp báo danh, thông báo Kỷ An đi ăn cơm. Trên đỉnh núi, thám hiểm đội cũng chất dưới nơi đóng quân, giở lên thông khí lô. Vị trí cao hơn mặt biển 3000m. Lúc này bầu trời chia làm hai tầng, một tầng là dưới chân tụ tập hơi nước, nồng nặc mây mù bốc lên, theo sườn núi dâng lên trên núi, khác một tầng thì lại ở trên không chung 10 m bị thổi tới mỏng manh đám mây. Tôn Khải mắt tối sầm lại, xem khán giả ở hắn trực tiếp bên trong thảo luận kỳ an bài ngọ lại tìm tới một đám tần lĩnh linh linh lưu, một trận quỷ dị gió lạnh thổi đến, Tôn Khải bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về bốn phía nhìn lại. Bọn họ ở trên đỉnh núi thổi bốn ngày phong, vốn không nên cảm thấy kỳ quái, có thể này trận lạ kỳ lạnh lẽo. Tôn Khải nhìn về phía phía nam, tất cả bình thường, dưới chân như trước mây mù cuồn cuộn, nhưng khi hắn tầm mắt chuyển hướng phương bắc, Tôn Khải cau mày, Nào quá xuyên qua con đường này sợ dị tỷ lệ tử vong cao, một mặt là không có đồ ăn tiếp tế, mặt khác, làm hoa quốc nam bắt đường ranh giới tần lĩnh, đối với khí trời biến hóa mẫn cảm nhất, khí trời ác liệt nói đến là đến, có lúc một tầng vân bay tới, cho rằng là hơi nước, kỳ thực là một dòng nước lạnh. Tỷ như hiện tại, trên núi dần dần nổi lên khủng bố bao tuyết, do bác hướng nam thổi, cái khác thám hiểm đội viên cũng chú ý tới tình huống không đúng, hỏi do Tôn Khải. Tôn Khải cũng không biết này dòng nước lạnh sẽ kéo dài bao lâu, cường độ bao lớn, hắn nghĩ một hồi, chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch đã định đi, chú ý tin tức khí tượng. Sau đó không lâu, nào đó miệng xui xẻo một lời thành sấm. Tuy rằng báo táp không có tới, nhưng đến rồi một hồi báo tuyết. Được phương bắc không khí lạnh leo ta kích, ngày mai đem đại diện tích hạ nhiệt độ, cũng nương theo mưa tuyết khí trời báo động trước. Ô ô thổi tuyết châu báo tuyết bên trong, thám hiểm đội 11 người gom lại đồng thời, thương lượng đối sách. Mà bên dưới ngọn núi khu không người bên trong, kỳ An nhận được kỳ Thiên Hạo tin tức, hỏi hắn có muốn hay không trở về. Kỳ Yên vui nói, "Yêu a, thật đến rồi." Hắn hướng về kỳ Thiên Hạo hồi phục nói mình nơi này không thành vấn đề, ra gấu mèo đi tới phương hướng vừa vặn theo dòng suối, che phong chắn vũ nhiều chỗ, đồ ăn cũng không cần lo lắng. Còn nữa hắn hiện tại trở về cũng không kịp, trận này tuyết làm sao đều tránh không khỏi. Chương 303, cầu dầu sang từ trong nguy hiểm. Trực tiếp tùy cơ biểu hiện đạn mạc bên trong, có tiểu từng quyền hỏi, "Tiểu ca, tần linh có phải là giọt tuyết?" Tuyết rơi. Kỳ An ngẩng đầu nhìn, bầu trời tuy rằng âm trầm, nhưng không thấy mưa tuyết, hắn trả lời, "Không có a." Thấy lại có người nói, "Đi bộ trực tiếp nơi đó thật lớn biết ta." Kỳ An đem ngự thú tác treo ở trên eo, để đại Vũ mang theo hắn đi, chính mình túi đầu nhìn về phía điện thoại di động, "Thiếu Kỳ giờ tiến vào đi bộ trực tiếp nơi đó kiểm tra phòng." Hình ảnh mới vừa thiết đi vào, Kỳ An liền không khỏi tê khí nhất miệng, thông qua thám hiểm đội viên ngực gỗ của cây trụ trên đỉnh núi công bố báo tuyết o o dùng sức rồi, do hơi nước đóng băng ngưng kết thành tuyết châu bùm bùm tạm ở bên cạnh đội viên trên người, trên mặt, Kỳ An chỉ nhìn liền cảm thấy đau. Tôn Khải lúc này đã không để ý tới xem đạn Mạc, coi như trực tiếp nhân số lần đầu đột phá 1 triệu, hắn cũng không tâm tình nhặt a, vừa lấy được tin tức khí tượng, xác nhận là phương bắc dòng nước lạnh không, khí lạnh leo đốc tích, thám hiểm đội nhất định phải mau trong quyết định bước kế tiếp nên làm gì, bằng không một một người toàn đến qua đời ở đó, muốn nhà sắc cũng phải đợi được 4, 5 tháng sau đó. Lần này đi bộ trực tiếp, kế hoạch đã định bên trong, bọn họ muốn ở giá ngoại vượt qua 15 ngày, trước 8 ngày dùng để xuyên qua ngoa qua đường bộ. Đến trạm cuối tiếp tế đồ ăn những vật nãy tư sau, lại hoa 7 ngày đi ngang qua đi ra tần linh núi rừng. Mà bọn họ đi ngang qua tần linh rừng rậm nguyên thủy sức lực chính là bắt đầu cung cấp vệ tinh tín hiệu, ở đồ ăn vật tư được tiếp tế tình huống dưới, lại biết vị trí của chính mình cũng phương hướng, đối với một đám phân công sáng tỏ bên ngoài tay già đời tới nói không tính quá khó. Có thể hiện tại vấn đề chính là ở bọn họ còn ở ngao quá con đường trung đoạn, không thể đến trạm cuối bổ sung vật tư, hiện tại còn sót lại 3 ngày bán đồ ăn chữ lượng, thám hiểm đội không xác định điểm ấy đồ ăn có thể hay không chống đỡ bọn họ đi ra núi rừng. Kết quả là, thám hiểm đội gặp phải một cái lượng nan vấn đề, ở trên đỉnh núi đi Dư Minh kế hoạch đi tới chặng cuối, đồ ăn đủ, nhưng khí trời ác liệt nhiều nhất 2 ngày liền cũng có thể làm cho bọn họ nhân thất ôn đông chết ở trên núi. Mà nếu như hạ sơn, đồ ăn thiếu lại thành vấn đề. Nghe thám hiểm đội viên đang thảo luận, Kỳ ăn cũng không khỏi cau mày, đám người kia e sợ phiền phức lớn rồi. Trực tiếp khán giả cũng ở mồm năm miệng mới lo lắng. Mau đánh cầu cứu điện thoại đi, không cái gì thật không tiện, mạng nhỏ quan trọng. Bùn, bọn họ điện thoại di động đến có tín hiệu mới có thể gọi điện thoại. Người mới bùn, nhiều người như vậy xem trực tiếp, coi như khán giả không đánh, trưởng thành cũng có thể thay bọn họ đánh a. Mà lúc này Trưởng thành công nhân viên văn gia thám hiểm đội Bình Đại Ngư ầm, báo cho bọn họ kết thúc lần này đi bộ trực tiếp, cũng đã liên lạc qua bộ ngành liên quan, bởi trên đỉnh ngọn núi đã lên phòng, ngọn núi phụ cận lại thiết phòng, khí lưu phức tạp, máy bay trực thăng không cách nào tới gần, để bọn họ mau chóng sau khi xuống núi, đi tới bằng phẳng gò đất mang, máy bay trực thăng mới có thể đi tới cứ viện. Lúc này đã là buổi chiều 2 giờ nhiều, nói cách khác, máy bay trực thăng nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể đến, thám hiểm đội trước khi trời tối có thể hạ sơn cũng đã là kỳ tích. Thám hiểm đội đã không có lựa chọn khác, Tôn Khải mang đội, tìm kiếm có thể hạ sơn địa phương. Một bên khác, Trác Quân cũng gửi đi ngự âm hỏi dò Kỳ An có muốn hay không cứu viện, hắn ở dưới chân núi, máy bay trực thăng hiện tại liền có thể điều động. Đùa gì thế? Ngươi xem ta cần cứu viện dáng vẻ sao? Muốn ăn bất cứ lúc nào đều có, giữ ấm có lều vài túi ngủ còn có đại vũ, ta chỗ này rất khỏe mạnh, gấu mèo còn không tìm được đây, ngươi đừng lịch." Kỳ An trả lời. Bên dưới ngọn núi khí trời vẫn không có rõ ràng biến hóa, ngày mai sẽ trời mưa, tuyết rơi, cũng hoặc vẹn vẹn chỉ là hạ nhiệt độ, đại khí tượng cũng không dám đánh cam Quân cũng không có miễn cưỡng Kỳ An không phải về được. Kỳ An tiếp tục đi đến phía trước cũng không tổn tại hoang dại gấu mèo cùng hắn trong lúc đó khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì một ngày, bởi lần trước đi tìm 404 cũng là tương đồng tình huống, Kỷ Thiên Hạo không có khả nghi. Sế chiều hôm đó, hướng về tần lĩnh nơi sâu xa đi tới, mà thám hiểm đội vì là né qua từ phương bắc tập kích mà đến không khí lạnh leo, từ phía nam dưới sườn núi sơn, song phương trong lúc đó khoảng cách ở bất chi bất giác tiếp cận. 8 giờ tối khoảng chừng, thám hiểm đội dựa vào mỗi vị đội viên trên bả vai ánh đèn thật vất và rốt cục hạ sơn, ở dưới chân núi nơi tránh đóng trại. Bên dưới ngọn núi tình huống rõ ràng so với trên núi tốt hơn rất nhiều, Tôn Khải lấy điện thoại di động ra, Bất ngờ phát hiện ở gián điệp mấy cao tới 1300 ngàn. Sớm chút thời gian, có bất lương truyền thông lung tung đưa tin thám hiểm đội gặp nạn tin tức, lại thêm buổi chiều Kỳ An tại Nhân khí đỉnh cao thời điểm chạy đi kiểm tra phòng, trực tiếp dẫn đến trực tiếp nhân số tăng gọn. Long Tham không đãi, biết được Kỳ An cũng không triệt, tạm thời An toàn Tôn Khải động nổi lên tâm tư. Ăn cơm tối xong, đi bộ trực tiếp với 9 giờ đóng, Tôn Khải đem đội viên đều triệu tập lại đây, vây quanh trong lều vài thông khí lô bắt đầu thương thảo. Tôn Khải nói, muốn cùng đại gia thương lượng một chuyện. Giả như, ta là nói giả như, ngày mai khí trời không có rõ ràng biến hóa, Đại gia giấc cho chúng ta trực tiếp còn muốn tiếp tục hay không xuống. Đầu tiên nói rõ ý nghĩ của ta, chúng ta ngày hôm nay trực tiếp ở gián điệp mấy đi tới phá kỷ lục 1300 ngàn, chỉ một cái buổi chiều, ngoại trừ trang web phân đi 40%, chúng ta khen thưởng thu vào là 29 vạn. Nghe được như thế số lượng tự, thám hiểm đội viên kinh ngạc tốt lên lên, trong đó hứa tính nữ đội ý gào to nói, nhiều như vậy. Bọn họ những người này đều là khắp mọi mặt hảo thủ, bản thân tiền lương thu vào không tính thấp, kém cỏi nhất cũng phải có vạn thanh đồng tiền, có thể hiện tại chỉ là một buổi trưa, bình quân đến mỗi người trên đầu tiền lợi liền muốn hai hơn nhanh 3 vạn dáng vẻ. Làm sao có khả năng không động lòng. Đối với đại gia phản ứng rất hài lòng, Tôn Khải tiếp tục nói, nếu như chúng ta ngày mai sẽ rút đi, sau đó khả năng cũng lại tụ không tới nhiều như vậy khán giả. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, sau đó như thế nào sau này hay nói, không bằng chúng ta liền thừa dịp lần này nhiệt độ, bỏ hắn một bút, đánh cực một lần đại. Bên cạnh lò lửa yên lặng một hồi, mỗi người cũng đang lo lắng có muốn hay không đánh cực. Vừa là trải qua mấy ngày tương đương với bọn họ hơn nửa năm tiền lương khen thường thu vào, một bên khác nhưng là bị nốt rừng rầm nguyên thủy, tiêu hao hết đồ ăn nguy hiểm Đối với bọn họ này, một cái trải qua châu phong chuyên nghiệp đoàn đội tới nói, nhưng vấn đề khác còn nói được, then chốt vẫn là ở đồ ăn trên. Trên đường chúng ta còn lại đồ ăn không đủ ăn làm sao bây giờ? Có người hỏi. Tôn Khải chuyển hướng cóng lấy ra bầu, phụ trách đội ngũ an toàn hắn tử, "Phòng, lần trước ngươi nói ra hỏa dẫn theo sao?" Lý Phong vỗ một cái ba lô, mang theo đây, liền xem dẫn không cho phép dùng. Tôn Khải gật đầu, hướng mọi người nói, "Ăn xong cơm tối, chúng ta hiện tại còn còn lại 3 ngày khẩu phần lương thực, đại gia tiết kiệm một điểm, chống đỡ cái 4 ngày hẳn là không thành vấn đề." Huân nữa phong trên người mang theo săn thú dụng cụ, chúng ta trên tay cũng có GPS định vị. Sáng sớm ngày mai lên, nếu như khí trời vẫn được, ta thử hỏi một chút xem có thể hay không săn bắn một điểm không phải trọng điểm bảo vệ động vật cho rằng chúng ta khẩu phần lương thực, nếu như có thể, chúng ta đem trực tiếp tiếp tục nữa, lấy năng lực của chúng ta, lẽ ra có thể thuận lợi đi ra ngoài. Mọi người xem có thể không? Thành viên đối với lẫn nhau năng lực tín nhiệm, trong tay có tốt nhất GPS định vị, đương nhiên, to lớn lợi ích bài ở trước mắt, ai cũng không muốn từ bỏ. Mọi người nhất trí đồng ý chương 304, phát hiện trọng đại. Trong ngọn núi hoang dại động vật không phải nói như thế đều không cho phép đánh, tỉ như lợn rừng loại hình không phải trọng điểm bảo vệ động vật, bây giờ Hoa Quốc rất nhiều nơi hàng năm đều sẽ tổ chức nhân thủ vào núi săn bắn trừ, khống chế lợn rừng số lượng. Ken Chốt là muốn lấy được địa phương ban ngành liên quan phê chuẩn. Cho tới như Kỳ An loại này toán trận chút thử, mấy khối tiền một cân, không ai với hắn tính toán, còn nữa, thật tính toán lên, chút thử đều là đại vũ cùng bản hồ háng giận, muốn trảo liền tóm chúng nó, Kỳ An biểu thị chính mình một không ăn, hai không trảo, ba không bán, không mắc mớ gì đến hắn. Cách 3 ngày sáng sớm, khí trời vẫn như cũ âm trầm. Nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều, bất quá, mưa tuyết không có dưới. Đối với tôn khải sáng sớm thông qua bình đáy video đưa ra xin, Quế lao đầu cũng có ý nghĩ của hắn, thám hiểm đội những người này là hắn dốc hết sức làm chủ ký xuống, hiện tại chắc quân người còn ở trong núi, tựa hồ còn nhảy nhót tương bừng rất tinh thần, thám hiểm đội nếu như tỏa máy bay trực thăng rút khỏi, ông lao mất mặt. Quế càng gật đầu đáp lại, đáp ứng vận dụng quan hệ thử một chút xem. Quế càng liên lạc với quan thành lao đầu, không tốn bao nhiêu công phu liền được cho phép Chủ yếu thám hiểm đội những người này đồ ăn thiếu tình huống sắc thực là thật, còn có chính là điều động một lần máy bay trực thăng, đường dài bay vào tần linh phúc địa tiêu hao bù đáp được mười mấy con lượn rừng. Đi bộ trực tiếp bây giờ cũng có tiểu một triệu người nhìn, khi chiếm được Tôn Khải bảo đảm chỉ săn bắt thám hiểm đội cần thiết khẩu phần lương thực, mà lại trực tiếp vẫn cầm lái, vị trí lại là rừng rậm nguyên thủy, thám hiểm đội đạt được cho phép, đối với không phải trọng điểm bảo vệ động vật có hạn chế tiến hành săn giết. Quế Càn điện thoại trước, lao đầu hỏi: "Các ngươi trưởng thành còn giống như có người ở tần linh bên trong, có muốn hay không cũng cho hắn một cái cho phép." Nghe xong, Quế Càn mặt tối sầm. Lão đầu trong miệng người kêu câu cá câu đến bay lên, nước lạnh tê lẫn ngư vốn là chất thịt mềm mại, Quế Cần đều nhìn ra không nhịn được thèm ăn, hắn ở trong núi trải qua không muốn quá thoải mái. Càng làm cho ông lão cảm thấy đáng ghét chính là, cái tên này thực sự hung hăng, mỗi lần ăn bao nhiêu câu bao nhiêu, tuyệt không nhiều câu chữ hàng đồ ăn, nói ổ nói tạ nói đói bụng liền đi trong nước nắm, khiến cho thật giống tần lĩnh dòng suối là nhà hắn ngư đường như thế. Bởi vì hiệp ước vấn đề ăn qua xẹp Quế Lão đầu chính là không ưa Kỳ An sát, nói cho lão đầu không cần phải để ý đến hắn. Sau, Quế Cần cắt đứt, giờ hướng về Kỳ An trực tiếp, mặt lại một hắc Dòng suối một bên, Kỳ An tại mò điểm tâm, bên trong ngư thu cái ra thủy sau, hắn cầm lấy một cái khoảng chừng dài một thước, trên người mọc ra hình tròn lấm thấm, chắc tuyến vị trí còn mang một vẻ phấn hồng tế lân ngư phóng tới màn ảnh trước, hỏi: "Có người nhận thức đây là cái gì ngư sao?" "Con cá này thật kỳ quái a, hình dáng giống hải ngư, làm sao ở nước ngọt dòng suối bên trong?" "Ta đi, tần lĩnh tế lân huê, đại bộ a." "Chú bá, lúc nào có thể ra hàng, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu?" "Cút." "Tiểu ca đừng nghe hắn, đây là cấp 2 bảo vệ ngư loại." Kỳ An đương nhiên biết đây là bảo vệ ngư loại, khi hữu độ 2 tình bản đây, chính là không biết tên gọi là gì. Hỏi qua sau khi, hán giả vờ giả vịt thả lại trong nước, đảo mắt thu vào lòng cung, sau đó lập tức trên điện thoại di động tỉ đòi. Khi biết được tần lĩnh tế Lân Khuê cũng không chỉ sinh trưởng ở tần lĩnh, như là vị thủy, Tùng Hoa Giang, hắn nước sông vực, cùng với tứ phương con suối lưu bên trong cũng có sao, Kỳ An Tô Nhạc, hắn lần này đi ra đã toán thu hoạch không nhỏ. Đồng thời âm thầm tồn tâm tư lại là một cái thương ngư tiến vào long cung lai giống sinh sôi nảy nở, sau đó thêm vào đao ngư phóng sinh khánh thượng, hai cái cuối tuần liền có thể có một vạn điểm tới tay. Trên buổi trưa, trực tiếp bên trong đột nhiên có người nói đi bộ trực tiếp nơi đó ở bán. Tô Mô kỳ an lại đi kiểm tra phòng, thám hiểm đội viên bên trong có một cái hắc hãn tử cầm một đem việc trải qua cải tạo cung, cung trên chuẩn bị phóng ra chính là một nhánh săn bắn đầu tiễn, nhắm vào cách đó không xa ở ngoài động kiếm an thỏ. Hắc hãn tử Lý Phong xem như là đánh cái gần cầu, cung nọ là nghiêm ngặt quản chế thèm, nhưng cung liền ba phải cái nào cũng được, bắn ra hòn đá nhỏ có thể tính là món đồ chơi, nhưng bắn ra săn bắn đầu tiễn, lực sát thương một điểm không thể so cung nọ kém. Lý Phong nhắm vào xa xa thỏ, ra gân bị cá mãn, căng thẳng, tiếp cận một tay trường, săn bắn đầu tiễn bắn ra, đạo mắt liền đem con thỏ nhỏ đóng ở trên cổ, dễ hai lần bị phí một đại 36660 ở trên màn ảnh thổi qua, đánh nhau săn bắn huyết thống phấn trương, tim đập nhanh hơn kích động cảm giác tồn tại với mỗi một cái nam trong xương người ta. Thám hiểm đội được một con thỏ khi khẩu phần lương thực, có thể khen thưởng thu vào bù đắp được mấy ngàn con thỏ, Lý Phong mũi tên này chỉ nhiều tiền. Kỳ An liếc nhìn hồng, không phải đỏ mắt những kia khen thưởng, đây là thám hiểm đội dựa vào bản thân bản lĩnh chính đến, hắn đỏ mắt chính là, hắn cũng rất nhớ săn thú, hắn trong xương cũng là một con đối với thu được con mồi vô hạn vui mừng hậu tử. Hỏi do quá, biết được thám hiểm đội đã chiếm được cho phép, Kỳ An đương nhiên động lòng, nghĩ một hồi, mở ra bình đại bạn tốt danh sách tìm tới Lý Tịnh, thông qua nữa Lý Tịnh liên lạc với Lao lý, Kỳ An khóc tố trong ngọn núi tháng ngày khổ, thịt đều ăn không nổi, bản hổ đều đói bụng đấy, để Lao lý hỗ trợ cũng biết một tấm lâm thời săn bắn cho phép. Người khổ cái rắm. Khi lão tử không nhìn trực tiếp a. Cầu ngươi ngừng đi. Lao lý tại chô cắt đức nước âm, Kỳ An, sách. Nào đó hầu tử trên mặt phẫn nộ, nhỏ nước bọt nói, rất sao sẽ câu cá cũng là sai lầm của ta. Lao quan tài qua cẩu rút ván không coi nghĩa khí ra gì. Bạn tốt danh sách bên trong, ID Sơn thành cục tỏa phát tới tin tức, lão quan tài mà ai? Kỳ An đầu nhìn ban ngày. Dạ vào giả vịt quay về mây đen nói, "Ngày hôm nay khí trời tốt ta." Sau đó, hắn rút ra đại vũ trên lưng chạm lô, hướng hai đạo thâm thúy danh máu buồn phiền nói, "Ca đại bảo kiếm không biết lúc nào mới có thể mở quang thấy máu." Vừa chưa Kỳ An kiếm thời gian về nhà rót tắm rửa, thư từ phục phục ăn xong một bữa bia đơn thịt bò, kế tục mang theo đồng dạng ăn uống no đủ đại vũ đi về phía trước. Mà thám hiểm đội nơi đó, con địa đang thương thỏ bị một một người ăn cái không còn một lõng, xương cũng phải cắn nát toát sẽ, khán giả nhỏ nước bộc nói, "Các ngươi có săn bắn cho phép, tại sao không đánh một con lợn rừng?" Tôn Khải, chúng ta cũng muốn a, có thể không tìm được có biện pháp gì? Khán giả Tại sao không tìm được? Sát Vách Quỷ An mới vừa lại phát hiện một đám tần lĩnh linh lưu, chính là, rõ ràng lợn rừng đầy đất chạy, làm sao sẽ không tìm được. Tôn Khải rất muốn mắng một câu, rất sao cho ta một cái cơ cấu, ta cũng có thể tìm. Nhưng hắn đến cùng không kỳ an như vậy tùy hứng, không nỡ lòng bỏ đắc tội khán giả, túm nói, chúng ta buổi chiều thử một chút xem. Buổi chiều, bị nguy thám hiểm đội trực tiếp nhân số ở ổn định tăng trưởng, đột phá 1.5 triệu, nhìn khen tuần mức, Tôn Khải nhịn xuống đầy nhót, tâm trạng than thở, mà hiểm quả nhiên là đáng giá. Sau đó, có khán giả hô một câu, mau nhìn tiểu ca nơi đó, có quá độ hiện. Trong ngay mắt, trực tiếp khán giả phần Phật bỏ chạy hơn một nửa. Tôn Khải, hắn đồng dạng giờ hướng về Kỳ An trực tiếp, muốn nhìn một chút là cái gì quá độ hiện. Trước đây không lâu, Kỳ An đi tới đi tới, đột nhiên dừng lại, ta thảo. Lần đầu tiên nghe được hắn mắng lời thô tục, Tiểu Từng Quyên môn, tiểu ca không cho nói lời thô tục. Chủ bá ngươi hiện tại là công chúng nhân vật, có biết hay không? Phải chú ý hình tượng. Không ít chưa thành 5 người bạn nhỏ nhìn đây. Kỳ An hừ lạnh, câu này lời thô tục ta ngày hôm nay mắng định, không riêng ta, một hồi các ngươi mỗi một người đều đến bạn tôi. Hắn xòe bàn tay ra so với đến màn ảnh trước, ca lòng bàn tay không coi là nhỏ chứ? Các ngươi cùng trên đất nhiều lần. Kỳ An không lưng, bàn tay nắp hướng về mặt đất, các ngươi xem đây là cái gì? Tôn Khải đồng dạng trợn mắt lên, run giọng nói, "Ta thảo, tần lính hổ." Chương 305, phía dịch vụ. Kỳ An bàn tay nắp hướng về mặt đất, cùng bên cạnh dấu móng tay đối phó so với, cùng thành nhân bàn tay hầu như bình thường lớn, có thể khẳng định là một con thành niên công hổ lưu lại. Bởi vì hồ nữu, Kỳ An đối với con cọp dấu móng tay rất quen thuộc, mà Tôn Khải là ở tiền kỳ chuẩn bị thi, hết sức điều tra tài liệu tương quan, nhưng rất nhiều sinh trưởng ở trong thành hài tử không cần biết, hỏi dò Kỳ An làm sao biết đây là hổ dấu móng tay? Ở Tân Linh bên trong, có lớn như vậy dấu móng tay đơn giản hai loại động vật, một loại là hùng, một loại là lao gan bàn tay mặc kệ gấu mèo vẫn là gấu đen, lưu lại dấu móng tay trên sẽ có đầu ngón tay vết tích, hùng móng vứt không thu về được. Còn có, con cọp dấu móng tay không có biết, cái kêu miêu dấu móng tay dù sao cũng nên gặp chứ. Đem miêu hoa mai dấu móng tay phóng to sau, chính là hổ dấu móng tay. Rất nhiều người trong nhà đều cung dưỡng chủ nhân, con cọp vết chân chưa từng thấy, nhưng chủ nhân vết chân, sạn thị quan môn còn chưa từng thấy sao? Mà nhìn thấy còn có người ở kích động bạc có khán giả nói, không phải là con cọ sao, trong vườn thú thấy hơn nhiều. Tất yếu kích động như thế sao? Đứa nhỏ này lập tức gặp phải về bán giận, hoa quốc chăn nuôi con cọp số lượng đạt đến 6.000 con, nhưng hoang dại con cọp số lượng tổng cộng 30 đến chỉ, còn đều là Đông Bá Hổ, mà ngoại trừ biên cảnh phụ cận Đông Bá Hổ, hoa quốc phúc địa bên trong, hoang dại con cọp, tức hoa Nam Hổ số lượng là số 0, mấy chục năm qua một con đều không nhìn thấy, bị nhận định là tuyệt diệt. Lần trước có cái lao giả lừa đảo dùng một tấm tranh tết, náo động toàn bộ hoa quốc. Tăng tư thế tiểu đồng bọn theo bắt đầu kích động kỳ An nhanh đi đập Kỳ An bốn phía nhìn một chút, lắc đầu nói, này dấu móng tay hẳn là chừng mấy ngày trước mới vừa từng hạ xuống vũ thì lưu lại, bản hổ đã khiếu không tới mùi. Kỳ An không phải là người dân tệ, không thể người người đều yêu thích, tỉ như những kia bị hắn động bánh gạ tổ chủ bá môn. Nghe hắn nói không tìm được, khán giả có chút thất vọng, ID98K nói, hắn đương nhiên nói không tìm được, lừa người ngọn ý, chính mình vì là sượt nhiệt độ trên đất làm bộ lấy cái con cọp dấu móng tay, có thể tìm tới mới là lạ. Thả ngươi cái đại số thí. Nhiều người như vậy nhìn tiểu Ka đi tới, hắn có thời gian đi làm bộ sao? Ra lại dương đúng hay không? Ngươi cây dương mai vết loét đã chưa khỏi lại tất tất thử xem, có muốn hay không chúng ta lại cho ngươi chướng một thoáng chi nhớ. Thu thập 98k, tự nhiên có tiểu từng quyền ra tay. Lần trước vì là cho Kỳ An hạ giận, Lưu Tô mang theo tiểu từng quyền đi đập phá 98k bãi, các loại không nói lý bẩn thỉu rỗ nước bẩn, người lại nhiều, hơn nữa còn mỗi người đều là hội viên, Nào đến cuối cùng, 98k chính mình fan sếp đều đang hỏi hắn có phải là thật hay không giải ra cây dương mai vết loét, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm dừng mấy ngày trực tiếp tránh đầu sóng ngọn gió. Tiểu từng quyền môn dồn dập nhảy ra vì là Kỳ An dương mắt, 98k không thể làm gì khác hơn là nhặt túm hết cách rồi, này quần sức chiến đấu 10 phần não tàn phấn hắn thật không đáp tội được. Bất quá, Kỳ An sát thực nổi lên đi tìm dưới con cọp ý nghĩ, không vì là mang về tứ phương sơn, không có hoang dại con cọp tâm tình tọa độ, hắn kiên không đi trở về, chỉ cần có thể chứng minh hoa quốc phúc địa còn có hoang dại con cọp là tốt rồi. Chứng minh có ích lợi gì? Không nói cái gì đạo lý lớn, Kỳ An chỉ cần vỗ tới hoang dại hoa nam hổ video hình ảnh, mấy ngày sắp tới đầu để đề đều là hắn. Kỳ An đột nhiên cảm giác thấy lần này tần linh hành trình vẫn đúng là đến đúng rồi, quanh năm không người đặt rừng rậm nguyên thủy bên trong, trời mới biết còn có thể gặp phải động vật gì mà nhìn thấy tuyệt diệt đã lâu hoang dại con cọp tung tích, vừa vận cũng chứng minh Kỳ An đã đầy đủ thâm nhập, hắn dự tính khoảng cách giá tính phó bản hẳn là không xa. Ngược lại tiệt đường, Kỳ An thẳng thắn liền con cọp cùng giá tính phó bản đồng thời tìm, con cọp lánh địa phạm vi to lớn nhất 400 km2, hắn cũng không vội đi ra ngoài, nhiều tìm mấy ngày tổng có thể tìm tới. Kỳ An mang theo đại vũ tiếp tục tiến lên. Xế chiều hôm đó, căn cứ rất là náo nhiệt, một đoàn phóng viên trước kia là đến xem mập Nhi, mập nghi một điểm không sợ người lạ, ngày hôm qua thể kiểm xong, Sế Triều hôm nay bị đưa vào tử chúc lâm sau, hướng về Trúc tùng bên trong một lân, không, có tim khủng, có phổi bắt đầu ăn. Bên này phóng viên cách quyền rào chắn còn không đọc xong, lập tức lại biết được Kỷ An phát hiện hoang dại con cọ tung tích, trưởng thương đoàn pháo chuyển hướng Trần Vệ Quốc, có hỏi hắn đối với hoa quốc xuất hiện hoang dại hoa nam hổ có ý kiến gì không, cũng có hỏi ông lão cảm thấy Kỳ An có thể hay không tìm tới con cọ. Trần lão đầu không biết xấu hổ đập lãnh đạo lên ngọn. Nói liên tiếp có hoang dại đại hùng miêu cùng hoang dại con cọ xuất hiện, đều là lãnh đạo công lao, nói rõ hoa quốc sinh thái hoàn cảnh ở ngày càng chuyển biết tốt. Ngày hôm nay lão Nưu không có ý định để Trần Vệ Quốc độc chiếm danh tiếng, nhảy ra cư khỉnh cũng không biết lão Như có phải là rốt cục nghĩ thông suốt, khai khiếu, hắn nâng lên kỳ an chân thôi, kỳ an là chúng ta căn cứ hoa đại lực khí dốc lòng bồi dưỡng được đến, động vật bảo vệ phương diện tinh anh nhân tài, không quản lý luận vẫn là thực tiễn tri thức đều rất vững chắc, càng ít đòi hoang dại gấu mèo đều có thể tìm tới, tìm cái con cọp là điều chắc chắn. Mà biết được tần lĩnh bên trong xuất hiện hoang dại con quổng hình bóng, cao hứng nhất khi mấy quan thành nông lâm nghiệp, hoàn cảnh bộ ngành những người lãnh đạo. Tần nơi sâu xa, kỳ an tại rừng sâu núi thẳm bên trong lung tung không có mục đích du dãng, thỉnh thoảng đi chụp chụp một ít rừng, bầy vượn Tẩy Hương chờ động vật nhỏ không nha chiếu, khen thưởng ở trên màn ảnh liên tục tới qua, cùng online nhân số cũng bởi vì hoang dại con cọp tin tức lại tăng một đoạn, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, có người thông qua bình đài đạn hắn ngữ âm. Bên dưới trung lũ diện, một đám túi đầu kiếm ăn mai hoa lộc nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái đầu người, một con chó đầu, còn có một con gấu mèo đầu ẩn ở trong bụi cỏ, nhát gan dã lộc chấn kinh, lập tức tan tác như chim ong. Kỳ An đang tìm có hay không cùng đảo biệt lập trên tiểu Mỹ lộc như thế tương đối đặc biệt và cưới, còn không thấy rõ, liền bị trung điện thoại di động giật chạy, thấy là lão Nưu bắt đến, hắn khó chịu nghe Rất người nhanh nhẹn kỵ lại văng lên, Kỳ An kế tục cứ nghe, hắn cảm thấy nếu muốn cùng lao Nưu trở mặt, sau đó sửa trị phục tùng, cũng không cần phải cho hắn mặt mũi, trực tiếp kéo danh sách đen. Sau đó không lâu, Kỳ Thiên Hạo phát tới tin tức, ngươi làm sao không tiếp Nưu chủ nhiệm Ngư Âm a? Kỷ An trả lời, "Vội vàng đây." Kỳ Thiên Hạo nhìn trực tiếp trong hình Kỳ An từ trong đùi cỏ đứng dậy, bất đắc dĩ cười, sau đó nói, quan thành lãnh đạo gọi điện thoại đến căn cứ, để ngươi đem ở tần lĩnh bên trong nhìn thấy Khỉ Long và quận, Linh Nưu còn chờ một ít quý hiếm bảo vệ động vật số lượng làm ghi chép, sau đó đồng thời đem con xuất hiện địa điểm tọa độ phát cho bọn họ. Kỷ An cau mày, Bừng này với cho hắn mạnh mẽ bố trí về nhà bài tập, học cha có thể chịu. Hắn trả lời, ta đều đi tới này, còn phải đi về từng con từng con mấy sao? Lại nói quan thành lãnh đạo liên quan gì tới ta, bọn họ lại không cho ta phát tiền lương, dựa vào cái gì giúp bọn họ làm việc? Ba, ngươi để chính bọn hắn xem trực tiếp video, chính mình mấy, ngược lại đều vô tới. Kỳ Thiên Hạo, vậy ngươi tốt xấu đem tọa độ phát một thoáng, này đều có thể chứ? Kỳ An nhíu môi, căn cứ làm việc nắm tiền thiên kinh địa nghĩa cơ bản lý niệm, nói, phát tọa độ có thể, ba, ngươi hỏi tham bọn họ ra bao nhiêu phí dịch vụ. Mà tình cảnh này bị cố ý chạy tới trực tiếp bên trong quan thành lãnh đạo nhìn thấy, tại chỗ mặt hắc, vô bàn mắng, quả thực không tổ chức không kỷ luật. Còn không cúp điện thoại lão Ngưu tội khổ, hắn phải có tổ chức có tỷ lệ, căn cứ sớm chính là ta nói quên đi. Chương 306, giá tính phó bản 1. Buổi tối, thám hiểm đội đoàn người dựng trại đóng quân, bọn họ vận khí không tệ, buổi chiều đánh tới một tổ bốn con gà rừng, xem như là tiết kiệm được một ngày khẩu phần lương thực. Giấy lên bên đóng lửa, 11 người đem một đại nồi liền kê mang thang toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, ngồi vây quanh đồng thời hỏi dò Tôn Khải ngày hôm nay thu vào. Nghe nói kết thúc mỗi ngày, mỗi người đều có 3 hơn vạn vào sổ. Trong doanh địa vang lên tiếng cười, cầu dầu sang từ trong nguy hiểm, tuy rằng nhiệt độ kéo dài giảm xuống, nhưng tin tức khí tượng không nói có mưa tuyết, đại gia cảm thấy lần này không đánh tổ sai, đáng giá. Tôn Khải còn không vừa lòng, nói nếu không là buổi chiều bị Kỳ An cấp đi mấy người khí, bọn họ ngày hôm nay mỗi người có thể có bốn vạn thu vào. Xem ra khu không người trực tiếp cũng không cái gì, hiện tại chúng ta thức ăn không lo, đại gia đồng tâm hiệp lực, Kỳ An có thể làm chúng ta cũng có thể làm được. Không sai, hắn cái này bên ngoài một ca, bất quá là so với chúng ta mở đến sớm giờ, để hiện tại độ tăng trưởng tốc độ, không tốn thời gian giải chúng ta liền có thể đuổi tới hắn đuổi tới tính là gì? Chúng ta muốn vượt qua hắn, tương lai chúng ta mỗi người đều có thể nắm nhập nền bạn. Tiếng cười vang lên, ấm áp đống lửa, no đủ cái bụng để mọi người lần thứ hai giấy lên hùng tâm. Liền, có người đề nghị, nếu khán giả thích xem sản bán, chúng ta ngày mai nghĩ biện pháp đi kiếm một con lợn rừng. Được, cái này có thể có. Ta đồng ý, ta cũng tán thành. Đội trưởng, người thấy thế nào? Thấy Tôn Khải im lặng không lên tiếng, có người hỏi. Tôn Khải nghiêm mặt ngẩng đầu lên, giả vờ trầm sau đó biến đổi mặt, lên ý cười, muốn làm liền làm chỉ đại. Nặng 200 cân mới đã nghiền. Bên này mọi người vì là tiểu thư hùng tâm vạn trượng thời điểm, một bên khác Kỳ An dừng lại bắt đỗ, trên mặt hơi khó coi, chán. Hết cách rồi, mấy ngày gần đây bắt tô bát tô thịt bỏ thịt dê ăn hơi nhiều, nhìn thấy xa nổi mặt ngoài nổi dậy đặt một tầng mỡ, thực sự ăn không trôi, Kỷ An lấy ra một viên quả táo, đi đi chán, thanh dưới dạ dày. Buổi tối nhàn rồi không chuyện gì, Kỷ An đem loan giáp túi thanh tẩy một thoáng, tiểu bàn tử mỗi ngày tồn ở bên trong, nhất định sẽ có mùi vị. Đem loan giáp túi từ giữa ra bên ngoài nhảy ra đến, cầm lấy bàn trải sắt dựa sạch sẽ, Kỷ An đang lượng lên nó cô, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu ngoan giấc túi trong không gian giữ tươi giữ ấm, vậy này cái ba lô bản thân đây. Kỳ An đem đầu mình thân tiến vào, bộ ở trên đầu thử một chút, phát hiện hiệu quả không sai, ngoại trừ có chút bản hổ mùi vị, giữ ấm hiệu quả tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. "Buổi tôi sắp ngủ trước." Kỳ An cân nhắc nói, cũng không biết ra tính phó bản đến cùng ở đâu. Theo đạo lý hẳn là đã tiến vào 100 km hai khu không người phạm bị. Suốt đêm không nói chuyện, chuyển ban ngày, khí trời kế tục chuyển lạnh, sáng sớm nhiệt độ đem đến dưới 0. Nghĩ đến bản hổ thân thể chứa ở ngoan giấc trong túi sẽ không lạnh, có thể đầu chó còn ở bên ngoài. Kỳ An sợ đông tiểu bàn tử mở ra đem lao động cho nó bao khổ người cân chống lạnh đừng nói bao khăn đội đầu bản hộ rất có minh tinh như có thể như tiểu nhạc nhạc tiểu ban tử đến một đoạn giá thì kia ông đầu cân bản hồ hồng hộ le lưới vuông bàn hồ nơi này chuẩn bị kỹ cảng kỳ An lấy ra mới mua khẩu trang mang theo Vũ nhung phục ngũ kêu lên đại Vũ đi qua tùy ý môn Kỳ thực kỳ An vốn định thẳng thắn đái đỉnh đầu xe gắn máy mũ giáp sau đó cân nhắc đến sẽ ảnh hưởng trực tiếp hình ảnh đànnh phải thôi mất quá hắn cũng không nghĩ ra những cái bỏ trâu Phong tại sao không đái đỉnh đầu xe gắn máy mũ giáp giữ ấm nhiều ấm Trực tiếp mở ra, không ít lân tình khán giả nói: "Tiểu ca, ngày hôm nay lạnh quá a. Trời lạnh như thế này, ngươi ở bên ngoài không quan trọng làm sao?" Kỳ An lấy điện thoại di động ra, màn ảnh chuyển hướng mình. Bàn hổ đeo khăn đội đầu sơn tạc hình tượng đầu tiên gây nên nhỏ nước bọn, sau đó, có khán giả nói: "Tiểu ca, khẩu trang không sai à? Kỳ An, Châu Kiệt Luân cùng khoản mình tinh khẩu trang, cái kia có thể kém. Cái tên này mù sắc khoe khoang, nhưng hắn đã quên chính mình hiện tại quảng cáo hiệu ứng, mỗi ngày vụ tin tức trên, tích lũy lại lưu lượng đã rất đáng sợ. Hắn buổi sáng khoe khoang xong, buổi chiều đảo bảo vật trên nhiều nhân khẩu cháo vong điếm liền đem châu kiệt luân cùng khoản minh tinh khẩu trang đổi thành kỳ an cùng khoản chống lạnh khẩu trang. Buổi chiều 3 giờ nhiều, con quặp còn không tìm được, hệ thống rốt cục nhắc nhở. Hắn đã tiến vào 200 trong năm không người trải qua khu không người. Cuối cùng cũng coi như, Kỳ An hô xả giận, đó lấy chính là cẩn thận siêu tầm phụ cận 100 km 2 phạm vi. Hắn chính tìm, trực tiếp đạn mạc đột nhiên dày đặc. Tiểu ca, mau nhìn đi bộ trực tiếp nơi đó, bọn họ xảy ra vấn đề rồi. Kỳ An chớp mắt, chuyện gì xảy ra? Hắn dừng lại kiểm tra phòng. Có thể thiết đến đi bộ trực tiếp, hình ảnh đã đen, hắn trở về hỏi giò, biết được đám người kia không biết nghĩ như thế nào, mới vừa mới tìm được một đám lợn rừng, có người dùng cung bắn bên trong một con to lớn nhất, không bắn chết, cái mông trên cắm vào tiến nổi giận lợn rừng xoay đầu lại điên cùng truy đuổi. "Đói mạng a, nhà ai không được, đi nhạ một con nặng 300 cân đại lợn rừng." Bị truy ở phía sau cái mông miệng, bọn họ vội vàng thoát thân, trên người trang bị đều ném xuống. Ta nhìn bọn họ là hai ngày nay khen thưởng thu hơn nhiều, bắt đầu nhẹ nhàng, coi chính mình là kỳ an. "Tiểu ca, đội ngươi bị đại lợn rừng truy, nên như thế làm." "Đương nhiên quay đầu lại làm a." 300 cân mới vừa lớn lên, lần rừng tổ tông ta đều trải qua. Kỳ An tâm nói, nhiều người như vậy nhìn, hắn đương nhiên không thể dạy hư người bạn nhỏ, nói rằng, còn có thể làm sao, chỉ có hướng về trên cây chạy a. Không biết bọn họ thế nào rồi, sẽ sẽ không xảy ra chuyện. Có khán giả lo lắng nói, "Kỳ An, đám người kia đều có bên ngoài kinh nghiệm, hẳn phải biết lên cây đi." Thám hiểm đội tình huống thế nào, Kỳ An nơi này cũng không còn được, nghĩ bọn họ trực tiếp hình ảnh có thể một hồi sẽ lại mở, hắn sốt ruột ra tính phó bản, bước nhanh, muốn săn ngày hôm nay quá phó bản, thật quay đầu lại đi tìm con quạ. Này 100 km 2 phạm vì có thể để hắn dễ tìm, buổi chiều 6 giờ, dòng dã 3 giờ sau, được gợi ý của hệ thống, Kỳ An kêu rừng Đại Vũ, dự định ở đây đóng trại. Trước Kỳ An có nghĩ tới giá tính phó bản đến cùng hình dáng gì, yêu quái, biến dị dã thú, tường thụy, cũng hoặc là anh Vũ trong miệng đã từng nhắc qua thai họa. Có thể nhìn thấy trước mắt một đám lớn xanh ngắt cao vút rừng trúc, Kỳ An vào đầu, trong rừng trúc có thể có cái gì phó bản. Không vội vã đi vào, Kỳ An trước tiên thông báo khán giả ngày hôm nay trực tiếp kết thúc, về nhà rửa ráy ăn cơm, điều chỉnh tốt trạng thái, sau khi rút ra trạm lô, cho Đại Vũ đeo thật chào nhận. Hạ ra con cua mở ra nhìn ban đêm công năng, trở về đen tủi lủi rừng trúc. Bất đắc dĩ trong rừng trúc mao đều không có, cẩn thận từng ly từng tí một đề phòng tìm kiếm đến nửa ngày, Kỳ An vô đầu một cái, mở ra giá tính chi thư. Quả nhiên, một đạo tương tự tùy ý môn không gian mở ra. Kỳ An đang muốn bước vào, gợi ý của hệ thống, không phải tưởng thụy không được đi vào giá tính phó bản. Kỳ An biểu thị khó chịu, này rõ ràng là nhằm vào bản hộ, có thể thử mấy lần, không thể làm gì khác hơn là đem bản hộ thả lại mặt phòng sinh. Giá tính phó bản lần thứ 2 mở ra, Kỳ An đi vào, tình huống phát sinh thay đổi. Muôn bản từng cây từng cây thẳng tắp gậy trúc ở trước mặt hắn hướng về hai bên không lưng, trung gian xuất hiện một con đường. Chương 307, Dã tính phó bản 2. Con quặp hố không ở nơi này, thời gian không đúng. Kỳ An đem bản hổ thả lại mặt trang phòng sinh vừa vặn là 8 giờ tối, lần thứ 2 trở về rừng trúc, mở ra dã tính phó bản. Hắn ở cửa đi đến nhìn lại, thật bất ngờ, bầu trời tuy rằng bị dậy đặt đến mơ hồ ửng hờ mây đen che chắn, một điểm tinh quang nguyệt quang đều không nhìn thấy, có thể dã tính phó bản bên trong, coi như không cần con quốc cũng có thể thấy rõ phụ cỡ 8, khoảng 9 mét tình huống. Cho tới xa xa thì lại đen kịt một màu, khu không người buổi tối rừng chúc tình ú để người sợ hãi trong lòng. Trên tay chạm Lô đã ra khỏi vỏ, bên cạnh Đại Vũ Trảo nhận cung đái ở hùng trênướt, liếc nhìn trong môn phái thẳng tắp cao vót, chẳng trị sinh trưởng dựng chúc, Kỳ An nhắc nhở đại loại hùng chú ý, hắn cũng không biết bên trong sẽ xảy ra tình huống gì. Kỳ An cùng Đại Vũ để phòng đi vào, chân vừa xuống đất, đạp ở rơi xuống lá trúc trên phát sinh nhẹ nhàng động tính, khoảng 8 mét tầm mắt bên trong, chẳng trị sinh trưởng thẳng tắp gậy trúc hướng về hai bên không lường xuất hiện một cái đường nối. Chờ một chút. Kỳ An gọi lại không đầu không đôi đi đến sông Đại Vũ không được hắn không tâm, đối với hắn mà nói, quý giá nữa kỳ hoa dị thảo cũng không có hắn cùng đại vũ mạo nhỏ trọng yếu. Để lại Vũ Nguyên chờ đợi, Kỳ An dự định đi vào trước thăm dò tình huống, mà đệ nhị bộ mới vừa bất ra, hồn hện sắc bén không khí tiếng rít vang lên, hướng về hai bên độ gậy trúc bên trong, đột nhiên có một cái 10 cm thu thẳng lưng trúc thân, lượn tới kình phong một roi quát tới. Vốn là tâm đề phòng Kỳ An theo bản năng giơ kiếm đón đỡ, mà lúc này tính hương từ Kỳ An bạ vai nhảy xuống, tổ tọa vừa không có việc gì nhàn nhã liếm chảo. Đốt đại bảo kiếm tiếp tu tiên, tương tự là 10 cm thu gậy trúc, mặt trang phòng sinh hắn có thể một tiêu đấu, có thể trước mắt này một cái, sắc bén lưỡi kiếm chỉ lún vào thân khoảng 1 /3 bị cắt ra một vết thương gậy trúc trở về tại chỗ, lập tức lần thứ hai quét tới, Kỳ An một bước lùi về sau, đùng, gậy trúc gõ trên đất phát sinh vang lên ròn rã. Ta ngươi cái cây nho quả táo đại chúa tiêu. Kỳ An đối với cây này lại một lần hồi phục tại chỗ, thành tinh gậy chúc mắng. Kỳ An lùi tới phạm vi công kích ở ngoài, tiếng rít tạm thời đình chỉ, dừng chúc quay về yên tĩnh. Căn cứ vừa nãy gậy trúc cột trên mặt đất âm thành, Kỳ An lấy hắn từ nhỏ ăn mang xảo thịt kinh nghiệm dự cổ một thoáng, cảm giác coi như lần này đánh tới trên người cũng không đến nỗi muốn hắn mập nhỏ. Đương nhiên, một đạo xanh tím vết thương là miễn không được. Hiện tại vấn đề là Cây nải thành tinh gậy chúc hắn một tiêu không ngừng, rất hiển nhiên, không đem gậy chúc chặt được, hắn liền không cách nào đi tới. Kỳ An nghĩ đến hắn lưu lại hậu chiêu, nếu không đến nơi đòi mạng, hắn dự định đánh cược một thoáng. Kỳ An đang kê quyết đoạn, kêu lên đại vũ lui ra, lần thứ hai trở về mặt trăng phòng sinh, 10 bình phá, cùng với dùng để nhắm rượu hai cái bánh ngô đặt tại đại vũ trước mặt, nói, "Ngày hôm nay mở rộng cái bụng chỉ để ý uống." Ác ba tiểu quỷ hùng cao hứng đến rồi một cổ họng, tại chỗ co tọa, mở ra hắc ngắn, hung bánh ngô, miệng lớn lên. Bên cạnh Kỳ An dùng đi 10000 điểm, một đạo sắc bén phụ ra ở trạm lô thân kiếm. Thân kiếm tia sáng lẽ lên một cái rồi biến mất, tựa hồ không có gì thay đổi, Kỳ An không dám dùng tay chạm, khoảng chừng tìm kiếm đồ vật thử kiếm. Khi một đoạn tinh thu cọc gỗ bị vứt lên, hạ xuống, như là đầu hũ bị bất động tại chỗ lơi kiếm thuận hoặc chia làm hai nửa, soi sám lớn hai mắt tỏa ra xanh thăm thẳm ánh sáng. Trứng gà thu gậy chút vừa nãy đã từng thử, đụng tới chạm lô, kẽ ngã sợi tóc không khác nhau gì cả. Kỳ An nghĩ tới nghĩ lui, đem hắn có thể nghĩ đến, bên người cứng rắn nhất công bình sạn lấy ra Trạm lô dọc theo sạn diện biên giới, tức trang giấy bình thường từng kia một gọi xuống cường độ cao cứng mạnh, Kỳ An giắt khóe miệng, nếu như ở công binh sạn trên phụ gia phù văn, ca có phải là có thể đảo điều đi ngang qua địa cầu, lối thẳng mịn quốc đường hầm. Uống say hưng hay chưa? Kỳ An hướng Đại Vũ nói. Á ba tiểu quỷ hùng ngựa đầu rót hạ tối hậu một cái phá, ghế tựa hoàng chậm lên. Đi, cùng ca đồng thời khám trúc tinh đi. Kỳ An chuyển động đậy trong tay trạm lô, công binh sạn đều có thể khi trang giấy tức, còn sợ trúc tinh. Thu giới một vạn điểm sắc bén phù vật có giá trị, duy nhất để Kỳ An bi chính là, chú thích trên nói, muốn hắn cẩn thận sử dụng, thấy máu tức tán. Xem ra ca đại bảo kiếm, thấy máu khai quang là không có hy vọng. Kỳ An nổ nước bọt nói, cho tới lần trước chém đầu gà sự, Kỳ An đánh chết không thừa nhận chính mình đại bảo kiếm ở một con gà trên người mở ra quang. Lần thứ hai tiến vào giá tính phó bản, tính hương mềm mại nhảy đến trên đất, nó mới không đổi Kỳ An đồng thời bị đánh. Đại Vũ say rượu sau trạng thái đặc thù ở thú vương lãnh địa, giá tính phó bản bên trong đều hữu hiệu, này con đứng lên, có thể sử dụng quay về đá gấu mèo, nhưng là Kỳ An hiện tại cường lực tay chân. Trước mắt dừng chút hướng về nghiêng ngả phục, thành khẳng định không ngừng một cái, Kỳ An cùng đại vũ lưng tựa lưng, đi về phía trước. Vẫn là trước cái kia, trước tiên có tới, Kỳ An cười lạnh một tiếng, đem rất sớm chuẩn bị kỹ càng đại bảo từng cấp đỉnh đầu. Gậy chúc xác thực đức đoán mất, nhưng hắn đã quên một chuyện, đại vũ đứng thẳng thân cao so với Diêu Minh đều cao, gậy chúc từ Kỳ An chính diện quốc tới, sau lưng của hắn hùng đầu thậm chí cao hơn dơ lên chạm lô, đúng, hùng đầu bị đánh một cái. Gơ dơ dơ đại vũ không cao hứng quay đầu lại, hung dưới chư lội hưu. Kỳ An bận điệu bồi tội nói, thật không tiện thật không tiện, lần sau chú ý. vừa lời Hắn dùng trạm lô hướng tiếng thứ hai gạo thép kéo tới phương hướng tiến lên liên tiếp, chúc thân quyết đoạn, mất đi sức mạnh chống đỡ nửa đoạn trước gậy chúc mềm mặt đi ở trên người hắn, giơ tay vung mở. Một người một hùng đi về phía trước. Đại Vũ chảo nhận tuy rằng còn lâu mới có được chạm lô sắp bén, nhưng sức mạnh của nó không phải Kỳ An có thể so sánh, eo gấu gấu một cái, rất kính 10 phần móng vuốt vùng ra, gậy chúc đồng dạng cắt thành hai đoạn. Trên lối đi, đứa rời gậy chúc đã không có uy hiếp, còn lại nửa đoạn dưới cứ việc còn ở trung quân quân, nhưng đáng tiếc đủ không tới bọn họ. hương thì lại đôi, không một tiếng động đi theo phía sau hai người, loại này tiểu tình cảnh. Nó đều không tiếp độc trảo. Dần dần thâm nhập, sau đó không lâu, bọn họ đi tới một mảnh bị gậy trúc vây quanh đất trống. Kỳ An còn không rõ ràng lắm tình huống thế nào, hồn hển hỗn hển hỗn hển mấy đạo không khí quật thanh đồng thời vang lên. Đơn thể công kích bọn họ hiện tại đã có thể ung dung ứng đối, nhưng phạm vi lớn AoE kéo tới, một người một hùng một hồi lâu luôn cún tay chân. Chu Vi đâu đâu cũng có cốt thành, Kỳ An cùng Đại Vũ cũng mặc kệ cái gì lẫn nhau hiệp hộ, từng người hướng vừa giết đi. Cũng may gậy trúc tuy nhiều, nhưng chúng nó không lưng đổ sau khi gào thét vang lên. Này một cái quá trình sẽ không thay đổi, không tới một giây công kích trước nghị lấy cho Kỳ An cùng mềm mại linh hoạt đại loại hùng thời gian chuẩn bị. Đại Vũ sức mạnh lớn, linh hoạt tên béo đáng chết, mà Kỳ An cũng có Miêu Trảo bảo vệ, tay xí si kiếm lúc này đã không phải hung khí, mà là một khối thuẫn, trên dưới phải trái trung quanh đón đỡ. Dòng dã 5 phút, trước sau chú ý khống chế hô hấp, phối hợp phát lực Kỳ An quyết định hắn bên này, quay đầu lại đi giúp Đại Vũ. Sau đó không lâu, đất trống bốn phía chúc tinh toàn bộ tiêu diệt, Đại Vũ trên đầu, trên người đã trúng đến mấy lần, may mà hùng da dày, không nhiều lắm sự, còn Kỷ An, nhai răng tê khí xoa xoa cái mông. Hắn tốt hơn một chút năm không hưởng qua mang xào thịt mùi vị. Hoán giới hô hấp, hệ thống không có đề kỳ, Kỳ An nói, "Sau đó thì sao?" Sau đó, đất chống trung ương đống đất cụ lên, đâm ra một cái hóng ánh long lanh măng, trong chớp mắt liền sinh trưởng và cao, khai chi tán diệp. Chương 308, ra tính phó bản ba. Nhìn thấy măng cùng phá mặt đất, cấp tốc tăng cao, Kỳ An nhớ tới lần trước thần kỳ cây đào thật giống cũng là như vậy, một ý nghĩ lóe qua đầu óc hắn. Không kịp tra cứu, một cái cao hơn 8 mét, thân tỏa ra thủy ý bích chúc trường thành, Kỳ An quay đầu nhìn lại, đại loại hùng ở rượu, vành mắt đen Ông nhặt đầu lưỡi liếm quyền khoe miệng, một bộ thèm ăn răng rắc. "Làm sao? Muốn ăn?" Kỳ An nói. "Ừm." Đại loại hùng chỉ vào hung đầu. Kỳ An cười nói, "Muốn ăn liền trận nó. Không ngoài dự đoán, tên này Bích Trúc dùng chính là phó bản cuối cùng muốt." Xèo xo so với lúc trước các liệt không khí tiếng rít chói thai vang lên, Kỳ An không kịp gọi Đại Vũ tâm, giờ kiếm nên đi. Kiếm vì là thuận, chạm tới Bích Trúc, keng, tương tự kim loại tiếng va chạm chuyển đến, mà cùng lúc đó, mảnh liệt va chạm làm cho trên tay Miêu Trảo phóng ra một tiểu quyển quý hoàn, Miêu Trảo hư hao độ nhảy một cái, từ trước kia 23% nhảy đến 24%. Bích Trúc trên chỉ chỉ còn sót lại một vết thương. "Ta người cái đại bảo giải." Kỳ An Tâm quỳ nói, vội vàng quay đầu lại, "Người trước tiên lui được rồi. Cái kia chính ngươi chú ý." Thêm ăn đại vũ đã cấp hống hống sông lên phía trước, hai con hùng trưởng kẹp lại, chào nhận giao nhau, ngăn trở Bích Trúc một đòn. Bích Trúc cùng lúc trước gậy trúc như thế, đều cần hồi phục tại chỗ, mới sẽ khởi sướng lần sau quật. Đương nhiên, từ xèo xèo sắc bén tiếng hú là có thể nghe ra như thế, tốc độ hơn xa cái khác gậy trúc. Phiên toái nhất chính là, gây sắc bén phủ văn đại bảo đều khảm nó không ngừng, chỉ là lưu lại một vết thương. Bình thường bán manh xái bảo đại loại hùng đối mặt cây này, làm nó thèm ăn Bích Trúc thì tương đương đáng tin, hiện tại là hai đối với một, Kỳ An xem đại vũ đầy đủ linh hoạt, trước hết để cho nó đi tới hấp dẫn hòa lực, Kỳ An ở một bên nghĩ biện pháp. Muốn biết đoạn cây này Bích Trúc tựa hồ chỉ có một con đường có thể đi, quyết định một lô hổng khảm. Có thể này phá gậy trúc chung quanh luân yếu, căn bản không có cách nào đều chém vào đồng nhất vị trí. Kỳ An nhìn một hồi, phát hiện đại vũ đã tiếp cận Bích Trúc, hắn ánh sáng lên, trúc thân sẽ động, nó cái cũng không thể động chứ. Kỳ An cầm kiếm tiến lên, 2 đối với 1, trước tiên một chiêu kiếm ở trúc trên dễ lưu lại chỗ hổng, đối với đại vũ nói: chiếu nó cái mông trên hàm. Hứng bốn. Kỳ An nhân cơ hội ở trúc trên dễ chấm 3, 4 điểm, vừa định đắt sắt gần rồi thân, Bích Trúc không làm gì được hắn, khẩn đó lấy, dài 8 mét, tính giai 10 phần Bích Trúc từ trung gian núi lượng, một roi hướng gốc dễ quất tới. Ken Kỳ An đón đỡ, ám chửi một câu đại gia người, lui về phía sau mở, sau đó cùng Đại Vũ Luân Phiên tiến lên. Dần dần quen thuộc Bích Trúc tần suất công kích cùng phương thức công kích, một người một hùng hai cái bắt nạt một cái, hoặc đón đỡ, hoặc né tránh, luôn có thể có một cái hướng chúc cái đi lên một chút. Chỉ là này gậy chúc thật rất sao nhạnh, đều sắp bán tà quá thứ, Đại Vũ cũng bắt đầu thở, Kỳ An cũng thôn quá chút hoảng, chúc cái chỗ hồng mới đất đoạn mất một phần tư. Thời gian tới gần buổi tối 11 giờ, đến bình thường ngủ thời gian, trước sau tổn ở bên cạnh tính hương há mồm ngáp một cái, lộ ra bốn viên sắc bén hiếu nhà, đại khái là xem hai cái nhược tra quá yếu, không muốn trở, Hình Miêu đi lên trước. Selbik chúc lập tức hướng tính hương đánh tới. Bên này Kỳ An tâm hai chữ chưa kịp mở miệng, Hình Miêu mềm mại đánh về mặt đất gậy đỉnh, đi về phía trước. Kỳ An há mồm thở dốc, lại muốn chặn, lại muốn trốn, thỉnh còn phải khảm một thoáng. Số so cái gì vận động dữ dội đều mệt hương cũng chậm chạy bộ hướng về phía trước. Đi tới trước mặt, nó giơ lên cười, ở đất đoạn mất 4 phần có một chỗ hồng trên nạm một thoáng, mới vừa túi người xuống gậy trúc cũng lại không thẳng lên được, tận gốc đất rời, thẳng tóc nằm trên mặt đất. Gợi ý của hệ thống văng lên, sơ cấp giá tính phó bản hoàn thành, Long cung kỳ hoa dị thảo thiên mở ra. Hết thảy thực vật nhàn độ đối với ký chủ mở ra. Khen thưởng điểm 2000. Đại gia ngươi, lúc này mới sơ cấp giá tính phó bản. Kỳ An kiếm thở nói, đại vũ đặt ngông co cấp trên đất, nằm thẳng, cái bụng hướng lên trời, trên dưới chập trùng. Hoán một hồi. Kỳ An đi đến kiểm tra Đại Vũ, có đau hay không? Có hay không nơi nào bị đánh tới? Đại Vũ màu trắng bụng bự còn đang vật phòng, không lên tiếng, Kỳ An tại trên người nó tìm đòi, xoa bó bụng trưởng, sờ sờ hùng đầu, hoàn hảo không chút tổn hại. Miêu tính Hương thúc Kỳ An về đi ngủ. Khiêu về trên vai hắn. Kỳ An quay đầu, muốn cùng nó sứt mặt, người chủ nhân này, hắn toán hầu hạ đúng rồi, lúc mấu chốt có thể cứu mạng. Tính Hương giơ lên cười, xanh tại trên mặt hắn, xin tự trọng. Kỳ An cười, sau đó nhìn về phía Tĩnh Hương manh lực phần cười, nháo không hiểu như thế tiểu nhân móng làm sao lợi hại như vậy. Lập tức, Kỳ An Dương giãy mi, không biết sắc bén phủ văn có thể hay không dùng ở thú trên đất. Tạm thời điểm không đủ, hắn cũng không muốn ở đại vũ trên móng nuốt tí, hàng này động bất động nạo cái mông, một khi rách ra trời máu, 10000 điểm liền phế bỏ. Kỳ An hướng đi ngã xuống mặt đất mít chúc, hệ thống biểu hiện, dị thảo nhật chúc, nhàn đặng cấp ba tinh, chúc loại dị biến, gần như chỉ ở trong long cung trồng sinh sôi nảy nở sinh trưởng, có thể nhập giống tốt nhập thú vương lãnh địa. Kỳ An trừng mắt nhìn, nhớ tới lúc trước lóe qua bộ nào ý nghĩ, nét mặt biểu lộ cười xấu xa, hắn thú vương lãnh địa bên trong cơ bản công sự phòng có Hệ thống ở hỏi dò có hay không đem nhận chúc chồng nhập long cung, Đại Vũ Vân mình bỏ lên, đi tới, túi đầu khứu hướng về gậy chúc. Nếu lại Vũ môn ăn, gậy chúc lại khẳng định đối với gấu mẹ vô hại, Kỳ An không lý do ngăn cản. Ngược lại chồng Sinh Trưởng, hắn dùng đại bảo kiếm chém xuống một cái cánh chúc, chồng tiến vào long cung, ngưng lên nhận chúc nói, "Đường nội, giang về nhà tự tư ăn." Nhận chúc ở trong long cung Sinh Trưởng thành tục cần bảy ngày, Kỳ An tạm thời mặc kệ, bốn phía liếc nhìn hắn quá cái thứ nhất giá tính bản, trở về sinh. Quọt kẹt cợt kẹt Kỳ An nói: "Ngươi chậm một chút, chớ đem nhà vỡ." Đại loại hùng mặc kệ, dùng sức tá tới, tức đến cận kề sinh ròn. Bị chém đứt nhận trúc hiện ra nhưng đã không có trước khảm đều khảm không ngừng tính dai. Mà nghe Đại Vũ ăn hang say, trong phòng sinh một con khác gấu mèo duy mật đi tới, biểu thị cũng muốn ăn. Duy mật túi đầu khứu hướng về gậy trúc, Đại Vũ hộ thực, ôm lấy gậy trúc không cho. "Xách, ngươi làm gì thế? Lão bà ngươi muốn ăn liền phân nó một cái." Kỳ An bày trước, dùng chạm lô lại dưới một cái chúc, đưa cho duy mật. Có thể Đại có thể động gậy trúc, không có nghĩa là duy mật cũng tức đến động. Cao su đường như thế ở trong miệng cắn nửa ngày, ngoại trừ cảnh trúc trên lưu lại dấu răng, căn bản cắn không ngừng. Duy mật dùng sức bẻ xuống lá trúc ăn đi sau, tuy rằng chưa hết phòng thèm, nhưng cũng biết này không phải nó có thể ăn được động, lưu lại chọc lốc cảnh trúc, hun tùm trở về hốc cây. Buổi tối 12 giờ, Đại Vũ nhai vừa một cái tà, cuối cùng cũng coi như toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ nhét vào bụng. Vốn là say rượu trạng thái còn không tiêu, mới vừa lại cơ bản lực tiêu hao, khỏe miệng mang theo lá trúc cho cạn, nằm trên đất dây ngủ. Lúc rạng sáng, kỳ ngủ liên tục, bàn ổn định tiếng bên trong, tính hương mộng ngân màu xanh lam mắt mèo, nhìn về phía Đại Vũ. Đỉnh đầu nhàn đẳng cấp hướng về bốn sao bán loé lên một cái, rất nhanh tắt, dừng lại ở bốn sao. Tĩnh Hưng thay đổi cái tư thế, ở Kỳ An bên gối quận mình một thành lông tê đoàn, đầu vùi vào thân thể, ngủ. Vào núi ngày thứ 7 buổi sáng, Kỳ An nhận được chắc quân tin tức, thám hiểm đội đoàn người gì tín hiệu định vị biến mất ở rừng rậm nguyên thủy bên trong. Chương 309, đại vũ cứu viện 1. Sáng sớm rời giường, Kỳ An mang theo Miêu Trảo nhìn một chút, hư hao độ đã đạt đến 99%, ngày hôm qua cái kia xanh mơn không bình thường hổ, một thoáng, hư hao độ liền khiêu Mà nhìn thấy vừa vặn dừng lại ở 99% hư hao độ, quay đầu, hướng trên vai chủ nhân lệnh loạng lở nụ cười, lúc đó hắn căn bản không chú ý hư hao độ, miêu chảo một khi mất đi hiệu lực, hắn không phải là bị trúc tình bổn một roi có chết, chính là bị chính mình đại bảo kiếm cắt đứt một nửa đầu. Thịnh Hưng ngạo kiều liếc mắt và cưới, vừa nghiêng đầu, không nhìn tới hắn. Kỳ An sự chú ý chuyển hướng Long cung, tối hôm qua mới vừa gieo xuống hỏa phượng lê cùng quên ưu quả, túy quả xoài, xanh ngự chổi non mọc ra, trồng đi vào nhận chúc cũng cao lớn lên một điểm, thêm vào cây đào, sáu nguyệt cây cùng quả nhân sâm, nguyên bản Long cung rốt cục trầm chút tư nhân hoa viên ý tứ. Bây giờ thực vật hi hữu độ đã mở ra, Kỳ An nhìn lại, cây đào hi hữu đẳng cấp 1 tính bán, nhận chút ba tinh, hỏa phượng lê 4 tinh, quên ưu quả 4 tính bán, quả nhân sâm 4 tính bán, mà hi hữu đẳng cấp cao nhất chính là cây kia đầu cảnh, cây treo đầy tán tỉnh 6 nguyệt cây bồ đề, đặt đến 5 tinh. Đối với 6 nguyệt cây bồ đề đẳng cấp đánh giá để Kỳ An có chút xem không hiểu, muốn hắn nói, 6 nguyệt cây bồ đề tác dụng thực tế kém xa có thể bảo mệnh quả nhân sâm, thậm chí không sánh được hỏa phượng lê cùng quên quả. Tạm thời không việc này, Kỳ mang tới bản Hổ đại vũ đi qua tùy ý môn, trực tiếp mở ra, chuẩn bị đi tìm hồi lâu không lộ diện tần linh hồ. Hắn bên này trực tiếp mới vừa mở, chắc quân đạn đến ngự âm, thám hiểm đội 11 người thất liên. Ngày hôm qua bọn họ bị lợn rừng truy đổi, hình ảnh hấp đi sau khi, bao quát Kỳ An tại bên trong, đều cho rằng đi bộ trực tiếp rất nhanh sẽ lần thứ 2 mở ra, có thể một buổi tối quá khứ, trực tiếp trước sau không mở. Ở nơi mặt đông 8 km địa phương có một khối bằng phẳng đất trống, ngươi hiện tại liền xuất phát, ta lập tức liên hệ máy bay trực thăng đi đón ngươi đi ra. Chắc Quân nói. Không phải, ta chỗ này khỏe mạnh, lại không thất liên, ngươi máy bay trực thăng làm gì? Kỳ An nói, còn có nửa câu nói hắn không nói, này còn ghi nhớ đi tìm con cọ. Ngụy sáng sớm không nhìn tin tức khí tượng sao? Xế chiều hôm nay tần lĩnh khu vực phải có tuyết lớn, còn có 6 cấp gió mạnh. "Ây." Kỳ An nghẹn lời, tin tức khí tượng chuyện như vậy hắn đã sớm không chú ý, đối với hắn không có một mao tiền ảnh hưởng, còn quan tâm làm gì? Nói thật Kỳ An không muốn đi, cứ việc từng hạ xuống tuyết sau đó không còn con cọp vị ngân, có thể Kỳ An vốn là cũng không nhìn thấy vị ngân, hắn dự định là ở con cọp phạm vi hoạt động 400 km 2 bên trong khu vực tìm kiếm. Hú hổ, hổ, coi như không tìm con cọp, hắn khác một cái giống cái tần linh tế lân khue cũng còn không cấu đến, nếu như liền như vậy rời đi, Kỳ An không cam tâm. Kỳ An cha xét tin tức khí tượng, nói: tuyết liền xuống một ngày, chiều nay không khí lạnh leo quá khứ liền trời quang mây tạnh, ta tìm một chỗ miêu một buổi tối, tránh thoát này trận tuyết không là được." Chắc Quân Trừng mặc chốc lát, tựa hồ đang cân nhắc cái gì, hỏi: "Ngươi xác định không có vấn đề sao?" Kỳ An bất đắc dĩ cười, "Nếu ta nói bao nhiêu lần, giữ ấm ta có lều vải cùng đại vũ, muốn ăn bất cứ lúc nào đều có thể tìm tới, một hồi tuyết mà thôi, quá sau khi, không rồi cùng ta tình huống bây giờ như thế. Giả như đổi một người, Trác Quân Uy hiếp chặt đứt tín hiệu cũng phải đem hắn làm ra đến, có thể đổi thành Kỳ An, quang tử sắc mặt, tinh thần liền có thể nhìn ra." Cái tên này không muốn quá thích hướng ráng ngoại hoàn cảnh, khí sắc tuyệt đối so với sáng sớm hôm nay Chen ở tàu điện ngầm bên trong đại đa số đi làm tộc đều tốt. Lại là Yên Lặng một hồi, chắc Quân nói ra ý nghĩ của nàng, cái kia một một người là cùng trưởng thành ký kết, xảy ra vấn đề trưởng thành không thể không quản, có thể phái ra siêu cứu đội, máy bay trực thăng đến gì tín hiệu biến mất địa điểm liền muốn một cái nửa giờ. Còn muốn trước ở gió mạnh cùng tuyết lớn lên trước rời đi, chân chính siêu cứu thời gian không tới 2 giờ, như thế trong thời gian ngắn, Trác Quân cảm thấy có thể tìm tới thám hiểm đội người, đại khái chỉ có nắm thần quyền bản hộ ký ăn. Trác Quân thăm dò nói ra ý nghĩ. Kỳ An còn có thể làm sao? Bất Đắc Dĩ bĩu môi sau, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, sẵn khoái đáp, "Có thể, những người kia ta đi tìm." Gọi máy bay trực thăng đến phía Đông Bằng Phảng khu vực chờ ta. Nhiệt tình vì lợi ích trung chân thực nhiệt tình chuyện như vậy cùng Kỳ An đắp không lên bất kỳ quan hệ gì, hắn sở Dĩ đồng ý đi, thậm chí con cọp đều không tìm, ước gì muốn đi, cái tên này tìm tới sửa trị phục Tùng lão như cuối cùng một khối binh đồ. Kỳ An chắc chắn tại Hạ Tuyết trước theo vị ngân tìm tới thám đội, nhưng bọn họ có một, một người, máy bay trực thăng không thể một lần toàn bộ trở đi, những người còn lại dù như thế nào đều muốn cùng đại vũ ở ra ngoài. Đại khái xuất khả năng là hiệp sơn động nhỏ bên trong ở chung một ngày. Mà ngay đó, có thể thấy Hoa Hùng Tinh là làm sao cùng người hữu hảo ở chung không thể chỉ này một một người. Chớ bởi vì bất lương truyền thông lung tung báo đạo thám hiểm đội bị nhốt tin tức, dẫn đến đi bộ trực tiếp đã có không thấp quan tâm độ, mà GTS tín hiệu biến mất cả đêm, thám hiểm đội mất tích tin tức với sáng sớm hôm nay một lần leo lên nhà siêu. Kỳ sống nghiên ổn sợ động tĩnh không đủ lớn, còn đem trực tiếp tên đội thành Đại Vũ Thâm Sơn cứu viện. Hắn cùng Đại Vũ hướng về phía đông đi đến, trực tiếp khán giả hỏi, "Tiểu ca đây là ý gì? Là muốn cùng Đại Vũ cùng đi dò tìm hiểm đội sao?" Có chút ý nghĩa, cứu viện trực tiếp vẫn là lần thứ nhất xem. Này quan chủ bá chuyện gì? Cứu viện không phải có siêu cứu đội sao? Ngươi nói ga, siêu cứu đội tìm người có thể có tiểu ca nhanh. Nhưng đại vũ là quốc bảo a, trời lạnh như thế này, lại lập tức phải lên phong tuyết, như vậy lên mặt vũ mạo hiểm không thích hợp đi. Có đời này có thể có chết đói gấu mèo, có thể ngươi có thấy đông chết gấu mèo sao? Quần quần một thân da rầy là giả. Nhưng mà, trực tiếp khán giả quan tâm đại vũ, còn có người quan tâm bản hộ, nhưng căn bản không ai quan tâm Kỳ An, hết cách rồi, trải qua mấy ngày nay trực tiếp, Kỳ An hoang dại hầu tử ấn tượng đã thâm nhập lòng người. Khoảng trưng một cái nhiều giờ sau kỳ An chạy tới chắc quân ở GTS trên đánh dấu địa điểm chỉ định mang đại vũ đồng thời ngồi trên máy bay trực thăng máy bay trực thăng cất cánh hàng trước hai cái người điều khiển đối với chỗ ngồi phía sau hoa hùng nông lớp lo sợ mà trực tiếp bên trong phi thường náo nhiệt biết được kỳ An muốn đi tìm tìm mất tích thám hiểm đội trực tiếp nhân khí trên diện rộng tăng trưởng có thể tưởng tượng được theo thời gian chuyển rời kỳ An rất có thể đánh vỡ lần trước mặt trang phòng sinh ghi chép khi thấy đại vũ tọa lên phi cơ trực tiếp đạn mạc bắt đầuòa bình khá lắm Đây là con thứ nhất ọa máy bay trực thăng gấu nhỏ chứ hahaha ha ha. Hai vị người điều khiển sư phụ giờ sợ, đầu cũng không dám về. Ta đều không tỏ quá máy bay trực thăng đây. Hình ảnh này thật đẹp a. Có khán giả than thở. Máy bay trực thăng đột một đột ngột đột ngột nổ vang phi thường ồn ào. Chỗ ngồi phía sau ghế dựa bị rời, để chống không gian, Kỳ An tọa ở ghế dựa, mang thai nghe phòng ngự tiếng ổn, đồng thời dùng tay che dựa vào nằm ở hắn trên đầu gối, hùng trên đầu hai con hắc lỗ thai. Mà đại vũ hai con hùng trưởng lại che nó bạch trên bụng bản hổ lốt cảnh tượng rất là có yêu. Chương 310, đại vũ cứu viện hai. Tin tức khí tượng vật này, không muốn nói chuẩn thời điểm, nó tiên chuẩn cho ngươi xem có thể nên nó chuẩn thời điểm. Buổi sáng 10 giờ bán khoảng trừng, Kỳ An cùng Đại Vũ mới vừa xuống phi cơ, muốn đi tới 5 km ở ngoài, thám hiểm đội tín hiệu biến mất địa phương. Chu vi chọc lốc cảnh cây bắt đầu lắc lư trái phải, nhỏ vụn hoa tuyết theo gió bay xuống. Mới dừng lại không lâu, nguyên chờ đợi đột một đột một đột một, một âm thanh phục lên. Kỳ An quay đầu lại, máy bay trực thăng cánh quạt đã chuyển động, ghế phụ xử đối với Kỳ An làm mấy cái thủ thế, Kỳ An hoàn toàn xem không hiểu, mãi đến tận cuối cùng, phụ sử đưa ngón trỏ ra, nhiều xoay vòng động, cái này thủ thế Kỳ An tại trong phim ảnh xem qua, biết bọn họ muốn cất cánh, hắn gật gật đầu. Nhìn theo máy bay trực thăng rời đi, Kỳ An nhíu mày lại, không phải lo lắng cho mình, này sướng qua đi, vị ngân toàn bộ biến mất, hắn đau đầu chính là muốn làm sao tìm được thám hiểm đội những người kia. Máy bay trực thăng ở phương xa biến mất, mắt thấy nhỏ vụn hoa tuyết bị gió cuốn lấy đi một vòng, Kỳ An ra hiệu đại vũ đi mau, đến tìm một chỗ tránh tuyết. Đương nhiên là làm cho khán giả xem, còn nữa hắn cũng không thể ở phòng tuyết bên trong chạy đi. Bốn phía nhìn một chút, chu vi không có ngọn núi, Kỳ An hướng rừng tây nơi sâu xa đi đến, ở bên trong dựng lên lều vải. Bỏ ra chút thời gian đem cố định dùng đinh tán gõ vào trong đất ôm chặt lấy mặt đất, lưu tuyến hình lều vải có thể giăng tổ phong trên khủng bố gió núi, trong rừng cây lậu vào sau cấp gió mạnh không tính cái sự, chỉ là có chút ồn ào mà thôi. Lều vải đắp xong không lâu, tuyết thế bắt đầu lớn lên, xuyên thấu qua lều vải trong suốt cửa sổ nhìn lại, bên ngoài là lít nha lít nhít tà bay xuống tuyết rơi, bên tai ô o phong thanh vang vọng, trực tiếp khán giả bắt đầu lo lắng thám hiểm đội những người kia. Kỳ ăn cũng nhíu mày lại, bọn họ đều có bên ngoài kinh nghiệm, trên người đồ ăn cũng còn đủ một ngày bán khoảng chừng, dùng không có sao chứ? Xách, ta nói ngươi ăn liền an dần, dần dần đừng ném loạn có được hay không? Một hồi buồn ngủ đây. Đại Vũ dừng lại nhai Vài mắt đen trừng mắt về phía Kỳ An, rất nhanh, hàng này thông thảo cắn xuống dần dần ra, khiêu khích thổ cho Kỳ An xem. "Mẹ trứng." Kỳ An cười mắng, "Ngươi nếu không là có bảo, ca sớm trùng trị ngươi rồi." Đại loại hùng ở hiệp tinh bồng bên trong xoay người, nắm đai an toàn nhắm ngay Kỳ An, kế tục gầm nó măng. Kỳ An dọc theo đường đi nhìn thấy rừng trúc, thuận lợi dùng đại bảo kiếm đào giờ măng, tồn tại đại vũ trên lưng vài bạc trong túi tiền. Kỳ thực trên đường đào măng đã sớm ăn xong, những này là hỏi duy mật một tới. Duy mật hiện tại đã có thể chính mình xuất động, đi bên cạnh trong rừng trúc kiếm ăn, hoa dại mẫu miêu đều là như vậy, chính mình đi ra ngoài ăn no lại trở về núi Hải Tử. Buổi tối, liên quan với tắt điện thoại di động chuyện này, Kỳ An cùng chắc Quân xảy ra tranh chấp. Chắc Quân không cho Hàn Quan, thật bất cứ lúc nào biết Kỳ An tình huống, Kỳ An vội vã giới trực tiếp, về nhà ăn cơm, khẩu khí khó tránh khỏi có chút trùng, một câu không cần ngươi quan tâm sau, chắc Quân nơi đó trợ mặc. Chờ một trận, nghe trong điện thoại di động không lầm thanh, lại không cắt được, Kỳ An thở dài, nói, điện thoại di động không liên quan, này tổng được chưa? Không một lúc nữa ta mở tiếng ầm, buổi tối ngươi đừng đạn ta ngữ âm, gậy ta cũng không nghe thấy. Trác Quân âm thanh một lần nữa vang lên, giận hờ trở về câu ai tức, bấm đi ngữ âm. Kỳ An phủi dưới miệng, trước về mặt trang phòng sinh mượn tới Duy Mật Thanh Đoàn, ngã vào lều vải chu vi, phụ cận trên, cây cũng thoa một điểm, thuận tiện đào ra bản thân tăng vật làm ra ký hiệu, suýt chút nữa không bị đông cứng đi, mau mau thu cẩn thận. Khí trời vốn là có rất ít giá thu ở bên ngoài hoạt động, mặc dù thật sự có, Kỳ An cảm thấy hắn mới vừa ở trên mặt tuyết lưu lại ký hiệu đủ để kinh sợ và thú, Duy Mật Thanh Đoàn bất quá là ý tứ một thoáng, có thể cùng thú vương tràn ngập hùng tráng khí tức ký hiệu so với. Kỳ An đem điện thoại di động ở lại trong lều, mở cửa, cùng Đại Vũ bản hổ về nhà ăn cơm. Kỳ An đúng giờ tan tầm quen thuộc gây nên chúng vong hữu nổ lửa bọn vốn một, một người ở rừng rậm nguyên thủy thọ vốn là toán một việc lớn, truyền thông rộng khắp quan tâm dưới, hơn nữa kỳ An bản thân độ hot, lại là lần thứ nhất trực tiếp ký viện, còn có một con tự dẫn người khí vần sáng mập gấu mèo, chặn vạng trước khi tan việc, ở gián điệp mấy được kêu là một cái đáng sợ. Những kia không thấy đủ khán giả chuyển chiến kỳ An log. Nay chủ bá cũng quá tùy hứng, nhiều như vậy ở gián điệp kể quan liên quan. Mới tới đây phải không? Sau đó ngươi chậm rãi sẽ quen thuộc. Ai hắn hai cái Phật tưởng. Gọi hắn đừng quan không được sao? Tiểu ca hiện tại một buổi tối giá trị bản thân liền muốn 500 Phật khiêu tưởng, ngươi nói hắn quan tâm sao? Cũng là không ai nhà khác chủ bá nhìn thấy nhiều người như vậy khí, bạo can cũng không nỡ lòng bỏ con a. Tiểu Tương Quyền, nhà khác chủ bá nếu có thể khiên một con hùng mình trong ngọn núi lưu, hắn cũng có thể như thế tùy hứng sáng sớm lên chờ xem, sáng sớm 8 giờ đúng giờ mở ra. Khán giả đợi một buổi tối, mà tin tức trải qua một ngày một đêm khuyết tán truyền bá, truyền ban ngày lại sớm, trực tiếp mở ra, ở gián điệp mấy tăng trưởng xu thế có thể so với đại tể bình An vượt qua chết trẻ giai đoạn nguy hiểm này ấy. Sáng sớm, Kỳ An rời giường, tin tức khí tượng lần thứ 2 nghiệm chứng nó vĩnh viễn không cho phép siêu cao độ chuẩn xác, nguyên bản nói muốn buổi chiều mới định Sáng sớm 7 giờ nhiều liền không xuống, bầu trời từ từ tản đi mây đen khe hở lộ ra chói mắt nắng sớm. Tông Quan thành phụ cận võng nhíu mợ mắt ra còn không số dưỡng, trước tiên mở ra trực tiếp, muốn biết Kỳ An tình huống thế nào. Cả demo ô, ô phong tuyết thanh không ngừng, rất nhiều người ở nhà đều ngủ không ngon, huống hồ ngủ ở trong tuyết Kỳ An. Có thể mở ra trực tiếp vừa nhìn, mập gấu mèo ở trong tuyết lăn lộn giữa dãy, mập cậu mang hân nhạc cùng khoảng khăn đội đầu ở giả trang sắc đặc, Kỳ An tử thông khí lỗ trên, trong nỗi ra cá lục không, có mẹ đuôi, ra đống gói trong túi tuyết món xuống, hướng về trong Còn không thì a ra nhi khí. Mọi người náo hǒu sản sinh một cái tương đồng ý nghĩ, loại này hoang dại động vật dùng cùng đại vũ đồng thời nuốt vào trong lồng che chứa lãm. Mà trên thực tế, quá không được mấy ngày, đại vũ rồi cùng hoang dại động vật đồng thời cuốn vườn thú. Được rồi, đừng đùa, nên đi làm việc. Kỳ An ăn xong, gọi tới còn ở trong tuyết lăn lộn mập mạp ha sĩ kỳ. Thu thập xong lều vải chờ trang bị, Kỳ An chợt phát hiện đại vũ trên người vài bạt túi áo tương đối tốt dùng, dung lượng lớn, hắn từ bên trong mặc kệ lấy ra cái gì, cảm giác khán giả đều không sẽ kỳ quái. Chương 311, đại vũ cứu viện ba. Vừa giữa trưa Khán giả nhìn Kỳ An tại trong tuyết lung tung không có mục đích tìm kiếm, cùng vậy vãng trực tiếp rung dung bầu không khí không giống, rất nhiều người đều đang lo lắng thám hiểm đội tình huống. Bốn phía vùng rừng núi bên trong Bạch Mang một mảnh, tuyết đọng bao trùm dưới, đừng nói mồi, liền mặt đất vết tích đều không nhìn thấy. Theo đỉnh đầu tầng mây di chuyển nhanh chóng, dương quang đứt quãng, trong tuyết khi thì chói mắt, khi thì ầm trầm. Thời gian tới gần buổi trưa, nhìn thấy Kỳ An đã lần thứ ba trở lại ngày hôm trước thám hiểm đội tín hiệu biến mất địa phương, vẫn không có chút nào manh mối, trực tiếp bên trong. Tại sao không nhiều gọi chọn người đi đồng thời tìm? Tầng mây di động nhanh như vậy, máy bay trực thăng làm sao bay vào bên trong? Tiểu ca cũng không tìm tới, coi như đội cứu viện đến cũng không nhất định hữu dụng. Vạn nhất không tìm được, vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ An Tâm bên trong cũng bay lên buồn bực tâm tình, làm sao một điểm vết tích đều không có? Cũng không thể tối hôm qua một sùng tuyết đem những người này toàn thối nằm chứ? Hắn giơ tay đập xuống bên cạnh to bằng miệng bắt thân cây. Thân cây chấn động, trông chất ở chờ chủi chặt cây trên tuyết động đổ rào rào rất xuống, Kỳ An sử suốt. Ngay khi hắn nắm đấm chạm đến thân cây trong nháy mắt, trong lòng cùng treo ở sáu ngiet cây bổ đè trên một viên ảo ảnh trong mơ bắt đầu nở lớn. Bên người cây này nhàn đàng cấp chỉ có một tình là khỏa phổ thông lịch thụ, có lẽ là kỳ hoa dị thảo thiên mở ra duyên cớ, ảo ảnh trong mơ bên trong nhật thăng mặt trời lặn, gió nổi mây vần, từ tiêu điều khô vàng thu đông, đến sinh cơ giạt rạo xanh biết xuân hạ, này khỏa chọc lốc lịch thụ ở hướng về kỳ an biểu diễn nó thụ sinh ký ức. Lần trước đảo biệt lập trên, nhàn đẳng cấp 4 tinh linh tính hỏa phượng lê có thể dương tính nói cho kỳ an mộ bộ phận đặc biệt hồi ức, mà bên người phổ thông lịch thụ không thể nào làm được, chỉ là máy móc tính hồi tưởng ký ức, bất quá, thật là tốt rồi ở. Nơi này là quanh năm không người trải qua rừng rậm nguyên thủy, ngay khi ảo ảnh trong mơ vỡ cuối cùng trong đáy mắt, hầu như nhất thành bất biến ký ức trong hình xuất hiện bóng người. Hình ảnh lẽ lên một cái rồi biến mất, nhưng chuyện này đối với Kỳ An tới nói đầy đủ, hắn lập tức quay đầu, đi về phía nam vừa đi đi, đứng ở khắc một thân cây bên. Một đường đi, Kỳ An thỉnh thoảng định một thoáng, sáu nguyệt cây bổ để trên tích lũy một quãng thời gian rất dài, treo đầy đầu cảnh cây tán tỉnh đang không ngừng phím vỡ, cẩn thận lưu ý cuối cùng trong náy mắt, đem rất nhiều phó ngắn ngủi hình ảnh sâu trôi đến đồng thời, Kỳ An nau hầu đại thể hoàng nguyên ra ngày hôm trước trong rừng cây phát sinh tình huống. Trước trời xế chiều, hiểm đội những người kia vì là thỏa mãn khán giả yêu cầu, nỗ lực đánh một con đại lận rừng nhưng bọn họ thật có chết hay không chọn một con to lớn nhất, thể trọng 300 đến cân xe tăng xe khác xe vốn là da dày thì béo, lại là trong số mệnh cái mông, một mũi tên không bắn chết, giang nhanh cự trưởng lợn dừng đầu lĩnh hướng về thám hiểm đội khởi xướng xuống phong. Đầu lĩnh vọt một cái, phía sau Hải Nhi, các phu nhân dồn dập đuổi tới, bởi khoảng cách song phương gần, leo cây đã không kịp, thám hiểm đội một đường đánh tới bậy, trên người phụ trọng đông mất một cái, tây đi một cái, liều mạng chạy trốn. Người là dù như thế nào không chạy nổi lẫn rừng, may mà dẫn đầu Tôn Khải có kinh nghiệm, thám hiểm đội viên cũng đều tín nhiệm lẫn nhau, Tôn Khải một tiếng bắt chuyện, tất cả mọi người gom lại đồng thời. Có ra hỏa móc ra ra gia hỏa dao bầu, công binh sạn trở phòng thân, đã ném xuống liền nhặt lên đội hữu chặt bỏ cánh cây, 11 người bính liều mạng một lần quyết tâm, dừng lại xoay người, gạt ra trận chiến, không ngừng vùng vẫy trong tay ra hỏa, gỡ bỏ cổ họng hướng về lợn rừng một nhà gào thét, nối. Tới đến chú ý mình hình tượng nữ đội ý cũng không phá cổ họng, con ngụ điên chửi đồng như thế triều chính chư bạo thô a mắng. Ở ra ngoại, có một cái kinh nghiệm phong phú dẫn đầu rất trọng yếu, Tôn Khải làm một cái chính xác quyết định. Khi bị dã thú truy đuổi, xác định trốn không thoát thời điểm, ôm đầu chờ chết vậy thì thật sự chết rồi, quay đầu lại ngược lại ngược lại có một chút hy vọng sống. Đây là giả thú bản năng quyết định, chiến đấu dân tộc đem cầu hùng khi món đồ chơi chơi, nhấp theo cái bóng chảy côn liền dám lên đi một mình đấu, chính là thắng trước khí thế, mã tái người mang theo tinh tế cung tên trường mâu, tổ đoàn đi cấp sư tử con ngồi, cũng là thắng trước khí thế. Hết thảy hoang dại động vật đều là bình ưu tiên, tránh khỏi bị thương, đụng tới phản kháng đều sẽ lùi bước né tránh, đổi câu thông tục giờ mà nói, người một hùng, đối phương thế tất sẽ túng. Nhờ có thám hiểm đội những người này tín nhiệm lẫn nhau, một một con hai chân thú gạt ra trận chiến, điên cuồng kêu to vung vẩy ngưng tụ ra khí thế chấn động rồi lặng rừng. Nay mười trong đám người phàm là có một người chạy trốn. Bị Lận Dừng nhìn ra thế yếu, ngay sau đó là đoàn diện hành nhịp điệu. Lận Dừng một nhà cùng thám hiểm đội đối lập, chứ gọi hung ác, gào thét ra mắng càng hường, 10 người bảo vệ quanh bị răng nhanh hoa thương tinh hứa tính nữ đội ý ý, mặt hướng Lận Dừng, có thứ tự lùi về sau. Xem đến nơi này, đã tìm tới bọn họ tung tích, Kỳ An ngược lại cau mày, thám hiểm đội bao lớn bao nhỏ vất không ít đồ vật, có liều vải, có đồ ăn, trải qua ngày hôm qua cái kia một sướng, thám hiểm đội sợ là phiền phức luận nữa rồi. Trực tiếp bên trong, khán giả thấy Kỳ An rõ ràng có mục tiêu, không giống lúc trước lung tung không có mục đích, dò hỏi, tiểu ca tìm tới manh mối, có phát hiện cái gì không? Ta làm sao cái gì cũng không thấy. 98k, trang đi, bốn phía đều là tuyết, có thể tìm tới vậy thì có quỷ. Trên lầu ngươi có bệnh a, có phải là cần phải có người có chuyện ngươi mới cao hứng? 98k, ta tùy việc mà xét làm sao? Hiện tại tình huống như vậy rất rõ ràng liền không thể có manh mối, hắn không phải đang giả bộ, còn có thể là cái gì? Hãy cho xem, một hồi liền náo náo quay đầu lại. Kỳ An không nói lời nào, loại này làm náo động sự liền giao cho mập gan bàn tay nộ công đánh dấu lóe lên một cái, An Mặc lông bí danh huynh phải gọi chạy hướng về tuyết nô gia, hai con cẩu chảo một trận bảo rất nhanh sẽ lộ ra tuyết rơi màu xanh lam leo núi bao. Nhìn thấy leo núi bao, trực tiếp bên trong bắt đầu gọi chào, mới vừa nói tiểu ca Trang bị kìa ngươi trở ra lưu hai vòng, trận to chó của ngươi mắt thấy xem có phải là Trang. Ồ, người đâu? Đã chúng tiểu ca một cái bật hai, đương nhiên nào náo chạy. Tô, tô, tiểu từng quyền triệu tập lệnh, vật này ngửa người, buổi tối mở ra trực tiếp lại đi thu thập hắn. Các ngươi lúc nào đi? Thính Tam một người được không? Huynh lợi hại a, lớn như vậy tuyết đều có thể người được ngửi vị. Đó là, chúng ta sơn thành duy nhất một cái buôn độc cảnh quyển là Kỳ An tử trong tuyết kéo ra leo núi bao, mở ra xem, bên trong bốn khối năng lượng mặt trời bí bản, chẳng trách thám hiểm đội tín hiệu của bọn họ biến mất rồi. Vừa nhưng đã tìm định phương hướng, Kỳ An cùng Đại Vũ đồng thời đi về phía trước. "Hả?" Sau đó không lâu, xa xa thê thảm chư tiếng kêu vang lên, cho rằng là thám hiểm đội những người kia, Kỳ An tăng nhanh bước chân, rất nhanh nhận đến phía sau cây, hướng bên dưới tung lúng nhìn tới, một đám bảy đầu tần linh sói hoang ở vây công một con đại lợn rừng. Trên đời chưa từng có vô duyên vô cớ trùng hợp, 300 cân đại lợn rừng cái mông trên vết thương là săn bắn đầu tiên chất ra tiến tuy nhưng đã rơi mất, có thể vết thương hầu như không thể khép lại, mùi máu tanh đưa tới sói hoang. Đại lượn rừng bị bảy sói vây công, khán giả nhắc nhở Kỳ An Tâm, Đại Vũ xem thường liếc mắt phía dưới chó con, theo chân nó cùng nhau chơi đùa ạ Alaska so với bên dưới thùng lũng lớn hơn 3 lần có thừa. Kỳ An bây giờ tìm người quan trọng, lười sinh sự, vỗ xuống Đại Vũ gọi nó rời đi. Chương 312. Nó như vậy có thể có chút máu chó, nhưng sự thực chính là, một một người tin tưởng lẫn nhau, lẫn nhau đoàn kết, để bọn họ ở tử bên trong cục tìm được một chút hy vọng sống. Kỳ An lại đi rồi một trận, khoảng chừng sau 20 phút ra lâm tử. Phong xa bay lên bị gió thổi tán, ngờ ngợ không rõ yên vụ. Mau nhìn nơi đó yên, tìm tới. Không hổ là tiểu ca, này đều có thể tìm tới. Kỳ An không vội va cao hứng, còn không xác định, đến xem quá lại nói. Gia Lâm Tử, trước mắt rộng rãi sáng sủa, vùng rừng núi cao hơn mặt biển sắp tới 7, 800m, xa xa tựa hồ là cái đoạn đai, mà chỗ xa hơn, tần linh khoác tuyết trắng mênh mang núi non chập trùng, và mắt tất cả đều là khô vàng, đến đợi được đầu xuân, trên núi mới sẽ mọc ra màu xanh lục. Tới gần đoạn đai, thạch dần dần bắt đầu tăng lên, Kỳ An tại ba khối liền nheo trên tảng đá lớn nhìn thấy gõ nhập hòn đá cái đinh. Dây leo núi xuyên qua cái đinh phần cuối hoàn trụ, mà dây thường ăn được sức mạnh bình quân phân phối đến 3 khối trên tảng đá lớn, này một tay tương đương chuyên nghiệp. Kỳ An nguyên tưởng rằng dây thường sẽ kéo dài tới bên dưới vách núi, có thể từ trong tuyết lôi ra dây thừng, phần cuối ngay khi vách núi biên giới. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ mọi người xuống, dây thường làm sao tới? Kỳ An chấp mắt nói. Hắn đi tới vách núi biên giới, nhìn xuống đi, thật bất ngờ, lại là cái ngọn núi dạn nước hình thành hẹp dài khe, rộng 5m, trường 40 đến m, phía bị cao hơn 10m vách núi treo leo vây quanh đóng kín hoàn cảnh. Đối diện phía dưới vách đá tựa hổ có cái sân động, cửa động nhóm lửa chồng, đại khái bởi vì ẩm ướt, nhiệm vụ tràn ngập, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng ho khan. Thế thế, khán giả nói, ta cái đi, cái này cần thiệt thòi Kỳ An tìm đến đến rồi, không phải vậy một một người toàn đến qua đời ở đó. Khe nằm, một một người, không gian thu hẹp bên trong, vừa không có đồ ăn, kết quả này thật không dám nghĩ tới. Dây thừng ở phía trên, bọn họ làm sao xuống? Quản hắn nhiều như vậy, tìm tới người là tốt rồi. Tiểu ca, đón lấy, đây là ta gần phân tiền lương. Theo một cái Phật khiêu tường tội qua, khen thưởng so với hôm qua tuyết rơi dày hơn. Đối với khán giả tôi nói, bọn họ cảm thấy đây là kỳ an nên được, nếu như hắn không có thể tìm tới, một một người cuối cùng sẽ là cái gì kết cục, ai cũng không dám suy nghĩ. Mà cam tâm tình nguyện, khen thưởng mức tự nhiên cũng là đối lập hơi cao. Hà đi, phía dưới có ai không? Trên vách núi treo leo, Kỳ An hướng dưới hô. Cao hơn 10 mét bên dưới vách núi, tiếng ho khan lập rừng, đối diện trong sơn động rất đi mau ra một cái khấp khễnh, tốc độ ngang nữ nhân, nhìn thấy mặt trên Kỳ An, "Ô rồi" một tiếng kêu khóc lên. Sau đó, lại đi ra 7 tám người, đều là nam đội viên, vừa kích động lên tiếng, vừa hướng lên trên vẫy tay. Kỳ An hỏi Cả nơi mọi người có ở đây không? Đều ở, tất cả đều ở, chính là Có vị nam đội viên trả lời. Được khẳng định trả lời chắc chắn, một cái không ít, Kỳ An thở phào nhẹ nhõm, không chờ nam đội viên nói xong, hắn lưu câu tiếp theo, ta lập tức trở về. Leo lên đại vũ, quay đầu lại chạy về phía Lâm Tử. Thiên vận. Bên dưới vách núi vang lên la lên, trực tiếp khán giả đồng dạng không hiểu Kỳ An tại sao không cứu người trước. Lười giải thích, Kỳ An chạy hướng về lúc trước bầy sói săn bắn lợn rừng tung lúng, chậm một chút nữa, thịt liền bị ăn xong. 10 phút trở lại tung lúng, cũng còn tốt, lợn rừng cái lớn, mới vừa bị bảy sói đẩy ngã. Mới rỗi chân tắt thở, Kỳ An trực tiếp chiếu bảy sói đi đến. "Tiểu ca ngươi làm gì thế? Người con không thiếu đây." "Đúng đấy, cứu người quan trọng." Bị Lang nhìn chằm chằm liền tiến phức, mà đã xác định một một người đều không có chuyện gì, Kỳ An dự định sinh động một thoáng bầu không khí, tới gần sau, bảy sói nhế răng hộ thực, hai chân thú hô lên một câu kinh điển lợi kịch, "Thái! Đường này là ta tải, cái này thụ là ta mở, lận rừng cũng là ta." Rất hiển nhiên, cái tên này quay đầu lại là chuyên môn vì đánh cấp bảy sói đến. Trực tiếp bên trong, hóa ra là cái hai chủ hàng bá. Lợi kịch đều niệm sai rồi, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Hình tượng ầm ầm đổ nát. Tiểu Tưng Quyền, tiểu ca, ngươi nhưng là quốc dân bạn trai, hơn 30 triệu người nhìn đây, chú ý một chút ta. Những này là quen thuộc Kỳ An, mà những kia chưa quen thuộc, ngươi có lẩm hay không? Không có chuyện gì tìm việc trêu chọc bầy sói làm gì? Đầu óc tú đâu, còn không chạy? Cho rằng ngươi có một con gấu mèo liền thật có thể ở trong núi Dương Vương xứng bá. Cẩn thận bầy sói vây chết ngươi. Xách cái kia, cá nhân có tật xấu phạt. Mau đi cứu người a. Đừng tìm đường chết a. Kỳ An chọn dưới mi, tìm đường chết. Nếu như chỉ có đại vũ ở, Kỳ An còn thật không dám đi nhạ này bậy con lang. Đừng xem một cái 14, 50 cân, dù sao cũng là sói hoang, dù cho đều có thể gọi đi, bao nhiêu đến trả giá một chút. Nhưng hiện sau lưng hắn cũng không chỉ Đại Vũ, từ tùy ý trong cửa đi ra, chiều cao 2m, thể trọng 160 cân hướng trên hôi quá lang còn có nó màu lông thuần trắng hung hãn lao bà ở cho Kỳ An lực trận, cùng với mặt khác ba con hổ trưởng lang thế, màu đỏ rực đuôi to nhổng lên thật cao cáo nhỏ. Thêm vào Đại Vũ, bàn hổ, Kỳ An dẫn theo một nhánh loại nhỏ bộ đội đến cùng sói hoang đối với mới vừa, mặc kệ từ số lượng, còn là một thể lực lượng, hắn bên này đều rõ ràng triều ưu. Tìm chết. Kỳ An chọn dưới mi, cũng tới tính khí triều chính trừ thi thể đi đến. Chủ bá ngươi tình huống thế nào? Đến cùng nghĩ như thế nào? Muốn lên cũng nên để đại vũ chiến a. Đại đạo mịch không, ngươi tốt xấu đem đại bảo kiếm mang tới chứ? Đầu ốc quát, tuyệt tất đầu ốc quát. Bầy sói cùng đứng dậy, ngước xuống đầu, từng con từng con đuôi nhếch lên, chúng kỳ an lộ ra bốn lưỡi răng nanh, khát máu bản năng để chúng nó muốn ăn này còn không có nanh đuôi hai chân thú, đầu lưỡi liên tục liếm ra, có thể nhìn phía sau hắn, một con cũng không dám động. Kỳ An đứng ở lợn rừng trước mặt, Nhe răng, ta cũng sẽ. Hắn nằm phục người xuống, hít sâu một hơi. Gurgur gurgur gurgur gurgur gurgur gurgur Cùng lúc đó, phía sau bộ đội tùy tùng tiến lên một bước. Trước mắt Kỳ An là sau lưng của hắn do gấu mèo, cầu, lang, hồ ly tạo thành loại nhỏ bộ đội ạ pha mà ẹ, đổi một cái dùng từ, tức là đầu lĩnh. Ở bầy sói trong mắt, đối phương đầu lĩnh nghe rằng, phía sau bộ tộc chuẩn bị công kích, thể trạng số lượng đều không chiếm ưu thế bầy sói tự nhiên sáng suốt lựa chọn lùi bước, rất rõ ràng, một khi khai chiến, bầy sói không có bất cứ cơ hội nào. Mà Kỳ An dội tiếng gầm nhẹ ở khán giả bên thai nô tung, tiếp theo mới vừa còn nghe răng trợn mắt sói con đuôi, bại tứ tán, quỷ dị không hợp với lẽ thưởng cảnh tượng để trực tiếp chúng ra đầu từng trận tây dạy. Trước đây nói hắn là thú vương, đại gia chuyện cười ý vị chiếm đa số, nhưng Kỳ An một tiếng hống lùi bầy sói, một người từ đói bụng lang khẩu cốt thực, thú vương hai chữ này liền không phải chuyện cười, nhìn thấy, nghe được, mọi người trong lòng không hẹn mà cùng sản sinh một ý nghĩ. Trong ngọn núi, hắn định đoạn. Thấy bầy sói đã lùi xa, Kỳ An tay tàng sau lưng, phất tay một cái, hôi quá lang một nhà trở về kén ngoài sân mạch, đại vũ đi đem giá tính tri thư thu về. Một cự ba khen thưởng bên trong, khán giả khen nằm. Tiểu ca ngươi lần này nhu thuật lớn. Thú vương Xin mời nhận lấy đầu gối của ta. Ta xem sau đó ai còn nói tiểu ca như cha, ngươi có gan cướp một cái nhìn. Tiểu Tương Quyền, toàn hoa quốc cùng dã nhất nam nhân, tiểu ca xoái đến bạo, yêu từ ngươi. Quan sát đoàn từ trước đến giờ trực tiếp, chủ bá, ta muốn cùng ngươi sinh cái hậu tử. Này, yêu yêu linh sao? Nơi này có lang bị người cất đoạn, các ngươi quản hay không? Kỳ An không để ý tới đại mạc, còn có 11 cái đói bụng người chờ cho ăn, hắn lấy ra hồi lâu vô dụng chiến thuật chủy thủ cắt lấy hai phiến chân giờ thịt, vừa bảy, nặng 80 cân, tới đại vũ vài bạc trong túi tiền. Kỳ An cùng đại vũ đường cũ trở về, bất quá Phía sau hắn lưu lại bốn viên đầu heo. Lang ăn lợn rừng vốn là thiên kinh địa nghĩa, chúng nó lại không sai. Bị Kỳ An đoạt, đương nhiên do Kỳ An bồi thường chúng nó. Chương 313, Quỷ A1. Kỳ An cùng Đại Vũ trở về vách núi nơi, thấy hắn đi mà quay lại, thám hiểm đội đoàn người tự nhiên mừng rỡ, mà khi Kỳ An để bọn họ cầm lấy ngự thú tác, đem bọn họ từng cái từng cái kéo lên, lúc trước gọi hàng vị kia nam đội viên lại nói còn có hai người đi vào trong sơn động làm đường, đến hiện tại còn chưa có đi ra. Quỷ An phủi dưới miệng, trên lưng bản hổ, nhấc lên đại bảo kiếm, trước tiên đem bên cạnh dây leo núi thả xuống đi. Hắn cầm lấy ngự thú tắt rơi xuống vách treo leo dưới. Chờ hắn sau khi hạ xuống, mới vừa muốn nói chuyện, tóc luồn ngang, bước đi khập khiễng, đỏ mắt lên nữ đội y dành trước kích động hỏi: "Ngươi làm sao tìm được đến chúng ta?" Trương Thanh tổng bộ người nói các ngươi tín hiệu biến mất rồi, ngày hôm qua phong tuyết lên trước, dùng máy bay trực thăng đem ta vận tới đây, ta gia lâm tử, nhìn thấy yên vụ liền tìm đến, đến rồi." Hắn nói nhẹ, nhưng hắn không biết ngày hôm qua nơi này phát sinh cái gì, càng không cách nào lĩnh hội những này thám hiểm đội viên tối hôm qua trải qua thế nào tuyệt vọng. Nữ đội y ngã ngồi trên đất, lại lên tiếng kêu lên. Thấy nàng khóc phải nói đều không hội thoại, Kỳ An chuyển hướng những người khác. Chuyện gì xảy ra? Hai người khác không có chuyện gì vào trong hang đi làm à? Còn có, các người dây leo núi chạy thế nào mặt trên đi tới? Phó dẫn đầu tiền dần báo cho, đám người bọn họ ngày hôm trước bị lỡ rừng chuyên đi, trên người ném xuống hơn nửa trang bị, đại gia thoại chưa sau, lui ra lâm tử, phát hiện nơi này sơn động, nghị phía dưới an toàn, giờ họa cũng có thể chống lạnh, liền ở phụ cận lượm chút cành cây, dùng dây leo núi xuống tới vách treo leo dưới. Có thể sáng sớm hôm qua, bọn họ vốn định đi tới tìm về ném xuống trang bị ba lô, đồ ăn, lều vải, năng lượng mặt trời pin bản đều ở bên trong, kết quả bò lại mặt trên, lại gặp phải ở phụ cẩn tìm giặc bị tiện bắn tới cái mông đại lận rừng. Các đội viên đúng lúc trở lại bên dưới vách núi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, có thể dây leo núi bị lợn rừng cử trường răng nanh treo ở, chỉnh sợi dây đều bị bắt đi tới. Bọn họ lúc đó liền tuyệt vọng, không thủy không đồ ăn, bị vây ở tuyệt cảnh, tới gần buổi chưa lại tới nữa rồi một hồi gió to tuyết. Thực ở không có cách nào, chờ đợi thêm nữa chỉ có một con đường chết, dẫn đầu Tôn Khải cùng Hắc hán tử lý phong hướng về sơn động nơi sâu xa đi đến, nỗ lực tìm tới một cái có thể làm cho các đội viên thoát vây lối thoát, kết quả đến hiện tại còn chưa có trở lại. Nghe Tiễn Dần nói xong, trực tiếp bên trong Bọn họ vẫn xui mua đến trên dễ, đến lượt ta ta cũng đến tận bữa. Cũng còn tốt gặp phải tiểu ca. Điều này nói rõ bọn họ vẫn không tính là quá xui xẻo mà, nếu là không có tiểu ca, đó mới là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ta quyết định đem Kỳ An bức ảnh ở nhà cung lên, sau đó có chuyện gì trước trước tiên bái trên hai bái, cầu tiểu ca phát công hộ thể. Ha ha ha, có ý nghĩ, nhất định so với bái quan nhị ca hữu dụng. Tiểu ca, lại đến ngươi bày ra chân chính kỹ thuật thời điểm. Kỳ An thở dài, để còn lại thám hiểm đội viên ở chỗ này chờ, hắn đi vào trước tìm người. Đang muốn cất bước, Di An trên đùi chìm xuống lịch một buổi tối tuyệt vọng, mới vừa lại ngàn cân treo sợi tóc, tâm tình hoàn trạng thái mất khống chế nữ đội y hứa thuần di biến thân quần quật, ông tới, kêu khóc không cho Kỳ An đi, khiến cho hắn như một cái bội tình bạc nghĩa phụ lòng hắn như thế. "Ngươi đừng hướng về ta trên quân mạng." Dây thừng đều bông ra, coi như ta không ra các ngươi cũng có thể đi tới, ta đem điện thoại di động cùng tin bản lưu cho các ngươi còn không được sao?" Kỳ An nỗ lực quên bạo hứa thuần di, làm cho nàng tay, hơn 30 triệu người nhìn đây, này muốn truyền ra sở căng đan, vậy còn đạt được. Nhưng là, đã không kịp. "Ha ha, ha, ha, ha tiểu ca, có phải là đối với nhân gia làm cái gì?" Cô nương rõ ràng là muốn ngươi phụ trách a. Nói vậy, này nói rõ là muốn cấp lại. Cô nương trường rất tốt, tiểu ca nếu không ngươi liền đi theo nhân ra đi. Thật vừa ra ai đoán khúc chết sinh tử ái tình máu chó kịch, nam chủ nữ chủ đều có, không biết chờ chút có thể hay không bính ra một cái kỳ an chưa từng gặp mà hú, thú vị thú vị. Đám người kia xem trò vui không chê sự lớn, bắt đầu ồ nào. Mà tiểu từng quyền cùng quan sát đoàn hiếm thấy cùng chung mối thủ, tập hợp không biết xấu hổ không dùng tay. Nữ nhân này muốn ôm tới khi nào? Con nhỏ hơn cả phụ trách. Đùa gì thế? Lấy hiện tại kỳ an giá thị trường, không cần hắn phụ trách cũng bắt đầu xếp hàng. Kỳ An khó dùng lượng tránh, cuối cùng vẫn là cái khắc thám hiểm đội viên hỗ trợ, Miễn Cương đem ôm chân quái từ Kỳ An trên đuổi kéo xuống. "Ngươi đừng đi, ngươi trở về ba." Kỳ An đánh đèn tin, nhấc theo đại bảo kiếm hướng về sơn động nơi sâu xa đi đến, nghe đi ra bên ngoài ai oán gào khóc, Kỳ An run lực cập, "Không được, bàn Hổ, chạy mau quái muốn đuổi theo rồi." "Ưng." "Tiến vào sơn động sẽ không có tín hiệu." Kỳ An điện thoại di động để cho thám hiểm đội, đem bàn Hổ vắt lên, thả ra con cua, cắt nhìn ban đêm thị giác. Ngay ngọn núi dạn nước hình thành sơn động không phải bình thường thâm. Mà đi vào trong động có thể mơ hồ cảm giác được có gió thổi tới nói không chừng sẽ có mở miệng Tu Khải cùng lý phong hai người muốn đi vào khác T tìm sinh cơ ngược lại cũng có thể thông cảm được cũng không phải là không đầu không đôi sung loạn nói thật kỳ An thật bội phục cái kia dẫn đầu đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi làm là hắn đang không có nhìn thấy mùi vị thiếu nữ cùng con cô nhìn ban đêm tình huụ dưới hơn nửa không dám đi đến thâm nhập ai biết có thể hay không ở bên trong là đường này muốn là đường một khi đèn tin tin tiêu hao hết cùng trhôn sống không khác nhau gì cả kỳ An theo vị ngân đi tới hơn một tà sau không thấy hắn xoay người lại ảnh bên ngoài thám hiểm đội viên cùng khán giả dần dần sốt ruột lên. Tại sao vẫn chưa ra? Sẽ không nhỏ ca cũng lạc đường chứ? Làm sao có khả năng, ai lạc đường, tiểu ca cũng không thể là đường. Ngoài động đội viên cũng nói, chúng ta có nên đi vào hay không tìm xem xem. Tiên dân phụ quyết, đều chớ vào đi, liền chờ ở bên ngoài. Hắn mang theo cái kia thật cậu, không có việc gì. Mà kỳ an đi rồi một cái nhiều tà sau, trên đường đi ngang qua không ít lối rẽ, trước mắt màu vàng nóng vị ngân dần dần trở nên sáng ngời, đầu tiên nhìn thấy hắc hãn tử lý phong dựa lưng vách đá co quắt, buông xuống đầu tựa hồ ngủ đi, đèn tin cùng dao bầu rơi xuống bên cạnh hắn. Này, tỉnh lại đi, các ngươi đội trưởng đây." Kỳ An lên tiếng nói. Hắn không cách nào hiểu rõ ở đưa tay không thấy được năm ngón dưới nền đất sơn động là đường, bị hắc ám giàn vật cả đêm, đột nhiên nghe được tiếng người là cảm giác gì? Ai? Lý Phong bị thức tỉnh, trước tiên nắm lấy bên người dao bầu, đứng lên, quay lưng Kỳ An, đánh bạo độ a. Sai rồi, bên này." Kỳ An cười nói, vì là để Lý Phong nhìn rõ ràng, hắn mở ra đèn tin, chiếu hướng về trên mặt chính mình. Nhưng hắn không biết đen kịt trong hoàn cảnh, một tia sáng trắng chiếu vào người trên mặt khủng bố đến mức nào, mà lúc này Lý Phong thần kinh hết sức yếu đuối cảm, lung tung giống lên 2 tiếng. Ý tứ đại khái là, yêu nghiệt phương nào mạnh đến, tiếp theo múa dao bộ tới. Ta người cái đại bảo giải. Kỳ An bận bịu rút ra trảm lô. Ken kia lửa văng gấp nơi, sau đó chính là nửa đoạn lưỡi dao đi rơi xuống mặt đất vang lên rộn rã. Kỳ An, ngươi có lầm hay không? Chém ta làm gì? Go go go go go go. Ban hổ theo đồng thời mắng. Chương 314, gấu mèo thang máy. Một tiếng chó sủa để Lý Phong tỉnh táo lại, thật muốn có quỷ, không cần thiết mang con chó đến. Lại nói dao đều mất, Lý Phong muốn khảm cũng không có cách nào khảm. Ngươi làm sao tìm được tới được? Dựa vào đèn tín quang Nhận ra là Kỳ An, Lý Phong hỏi: "Cái này chờ đi ra ngoài lại nói, ngươi đội trưởng đây." Kỳ An nói: "Ta không biết, ta đèn tin tin tiêu hao hết, hãy cùng đội trưởng đi tản đi." Liếc nhìn trên đất vị ngân, Kỳ An nói: "Đi, dùng thì ở phía trước." Sau đó không lâu, Kỳ An bất đắc dĩ giơ kiếm, lại đứt đoạn mất một cái công binh sạ, Lý Phong khuyên can đủ đường, báo cho đồng dạng bị hung úc dần vật thác loạn tôn Khải là tìm đến hắn, còn dùng đèn tin quan quét về phía Kỳ An, làm cho hắn thấy rõ. Bất đắc dĩ Tôn Khải chính là không tin, hết cách rồi, bị giam quá cấm đoán người mới có thể lý giải đưa tay không thấy được năm ngón có bao nhiêu trống khô mình có thể đem mình bước phong. Nhìn thấy Kỳ An, Tôn Khải biểu hiện khủng bố nói, không thể an cách chúng ta hơn 60 km, bên ngoài còn rơi xuống tuyết, hắn không thể tìm đến, các ngươi không phải là người môn ở gata. Vừa nghiến đầu, Tôn Khải hô quỷ a, tiếp tục hướng về nơi sâu xa chạy đi. Kỳ động viên ngạch, bên cạnh Lý Phong lúng túng, nỗ lực giải thích, đội trưởng của chúng ta bình thường không phải như vậy. Mà một lát sau, cái kia thanh quỷ a im bặt đi. Kỳ An cùng Lý Phong tiến lên, đen kịt không biện lộ Tôn Khải một đầu muộn vách, hôn mê bất tỉnh. Buổi chiều 4 giờ, ngoài động đoàn người rốt cục nhìn thấy Kỳ An trở về, thở phào nhẹ nhõm. Lý Phong đem trên vai Tôn Khải phóng tới trên đất, những người khác hỏi do chuyện gì xảy ra, Lý Phong báo cho tình hôm sau, thấy người bên ngoài lo lắng, hắn nói, "Không, có chuyện gì. Tôn đội đại khái là thật không tiện, tạm thời không biết giải thích thế nào, để hắn lại nghĩ một lát." Lý Phong giang Tôn Khải lúc đi ra, trên đường cũng cảm giác được trên vai có động tĩnh. Hắn bên này mới vừa nói xong, trên đất Tôn Khải thầm thảm chuyện tỉnh, "Hạch ta là ai, ta ở đâu, phát sinh cái gì?" Lý Phong nhìn lại, ân khả năng là mất trí nhớ, trong TV nói mất trí nhớ người chỉ cần ở trên đầu lại gõ một thoáng, lập tức liền được, "Đội trưởng, ta đến giúp ngươi." Tôn Khải ký ức lập tức khôi phục, đứng lên vô đầu một cái, ta nghĩ tới, lập tức ngượng ngùng nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An cũng không có hứng thú ở trước mặt mọi người là hắn dẫn đầu mà mũi, nói: "Mọi người đến đông đủ, lên đi." Thấy tiền Dần lấy ra leo núi tỏa chụp hướng đi dây thử, Kỳ An chỉ vào ngự thú đường bắc treo, tuyết mới vừa hóa, vách đá hoạt, "Đừng lại tụ tường, lại đây chào thuế cái." Không giống nhau cũng hòa sao? Tiễn Dần nói: "Ngươi nắm chặt là được rồi, tuyệt đối không nên buông tay a." Tiễn Dần không rõ ý tưởng chào tòa thu tác, sau đó, Kỳ An hướng lên trên tiếng hô kéo, chân mới vừa dẫm đến chân trượt trên vách đá Tiễn Dần hướng lên trên bay lên khẽ nằm, gấu mèo khinh công, trực tiếp khán giả cùng Tôn Khải đồng thời phản ứng lại. Cái này sau a, gấu mèo bài thang máy. Quả nhiên không nhìn địa hình, đại vũ quá dùng tốt. Ở nhà lữ hành chuẩn bị a. Tiên dần đi tới sau đó, đứng dậy liền nhìn thấy một con mập mạp gấu mèo quay đầu lại chạy tới, chuẩn bị kéo cái kế tiếp người quản trực tiếp bên trong đã sớm gặp đại vũ, có thể mặt đối mặt cùng một con hùng mệnh khoảng cách ở chung, tiền dần cứng đờ. Phía dưới Kỳ An Hồ, nhớ tới đừng đụng nó, cái khác làm sao đều được. Gấu mèo thang máy đem thám hiểm đội viên từng cái từng cái kéo lên đi, đến phiên cuối cùng Tôn Khải cùng nữ đội y hứa thuần di, cùng với Lót sau Kỳ An Tôn Khải biết hứa thuần gì trên chân có thương tích, muốn dùng tỏa chụp chụp, đồng thời mang tới đi, sau đó bị bình tĩnh vài cái tà, khôi phục bình thường nữ đội y một cái hung tận ánh mắt chừng đi. Tôn Khải thất thợi, vỗ xuống Kỳ An vai, dùng sức chào tòa thú tác. Đợi đến cuối cùng Kỳ An, Trúng Tám đủ như thế nhảy đến trên người hắn, nữ đội y bất đắc dĩ bĩu môi, đem Hự thú tát quấn hai vòng, nhiều ở mang miêu chào trên tay, một cái tay khác vòng lấy Tám đủ, thang máy khởi động. Người chớ lộn xộn. Thăng lên trên trên đường, đủ còn không an phận, Kỷ An nhắc nhở. "Tiểu ca, vóc dáng rất khá. Tay không thành thật liêu một cái. Lần này Hứa Thuần Di xem như là phạm vào chúng nộ, tiểu từng quyền cùng quan sát đoàn đồng thời tức giận mắng, nữ nhân này thật đáng ghét ta, thật không biết xấu hổ có loại thả ra để cho ta tới. Tiểu ca, loại này không đàn bà không biết xấu hổ cứu nàng làm gì? Vứt nàng xuống. Đúng, đem nàng ném xuống, gọi nàng khốn nạn. Tất cả mọi người lên một lượt đến trên vách núi treo leo, thám hiểm đội 11 người nhìn phía xa cảnh tuyết, có loại chạy thoát, đầu thai làm người cảm giác. Người có thể dưới tới sao? Kỳ An đối với trên người tám đủ nói, tám đủ duệ, từ chối buông tay, nói lại ôm một hồi. Nếu tất cả lên Kỷ An cũng sẽ không khách khí, bỏ rơi trên người ra châu đường, từ Đại Vũ trong túi đeo lưng lấy ra hai phiến chân giờ thịt, để bọn họ châm lửa trước tiên khảo lên, ở phân ra hai người với hắn cùng đi tìm ba lô. Tôn Khải cùng một cái khác khá là mập, gọi Vương Chấn Quốc đội viên đem hưng thú bừng bừng nhấc tay báo danh, nói ta cùng ngươi đi hứa thuần di ngăn, cùng Kỳ An đồng thời đi tới trong rừng. Biết phụ cận có lang, Kỳ An đem Đại Vũ lưu lại, nói cho nó biết có sói tới chỉ để ý đánh. Khán giả nghi vấn, những kia đều là người xa lạ, đơn độc lưu lại Đại Vũ, tốt như vậy sao? Có cái gì không tốt? Đây chính là Đại Vũ. Ngươi lúc nào thấy Đại Vũ thương tổn hơn người? Ta đột nhiên có chút ước ao thám hiểm đội, rất nhớ cùng Đại Vũ nắm một tòa trảo. Muốn ta liền đem Đại Vũ khiên về nhà, sau đó liền lạc của ta rồi. Người có thể thử xem a, có tin hay không buổi tối thì có 3 xe tải xuống ống đầy đủ tiểu bình ca đem người ra về quanh. Đại Vũ lâu dài tới nay soạt ra độ tín nhiệm bắt đầu phát huy tác dụng, khiến mọi người đối với một con thể trọng tiếp cận 500 cân mập mạp gấu mèo thả xuống cái rác, điều này cũng chính là kỳ an muốn. Những người khác ở tránh gió đá vụn trong trận dùng nhặt được cành cây lửa đống lửa, thu thập lợn chuẩn bị thiêu đốt. Hầu như nói bụng cả ngày, đại gia đều đã bụng đói cồn Phụ trách thu thập lợn rừng chân lý phong trước mắt, hắn ở chân giờ trên nhìn thấy quen thuộc vết thương, này không phải truy chúng ta đầu kia lợn rừng sao? Kỳ An đánh, nghĩ đến 300 cân đại lợn rừng nghiện một một người khắp núi chạy, kết quả bị Kỳ An một người một ngựa giết chết, Lý Phong bật cười giễu phía dưới, tâm trạng thăng thở, trên lệch làm sao lại lớn như vậy đây? Có thể nếu như hắn biết được, này 300 cân lợn rừng là Kỳ An từ đàn sói khẩu dưới đo tới, không biết hắn lại sẽ nghĩ như thế nào. Buổi tối, lêu trại ở bốn phía đỉnh đầu dựng lên đến, lựa trại trên, lợn rừng dầu mỡ nhỏ đến đống lửa bên trong, đâm này rồi phát hưởng. Phong dần dần dừng lại, Chắc quân nơi đó thông báo máy bay trực thăng sáng mai lần đến. Mọi người tây lựa trại, nghe thịt nướng hương vị liên tục nuốt nước miếng, mà không sợ hỏa gấu mèo đồng dạng có quắp tọa bên đóng lửa, dùng kỳ an tìm đến cánh tây, cắm vào một cái bánh ngô đặt ở hỏa trên nướng. Kỳ An không có đóng trực tiếp, có ý định để Hoa Quốc dân chúng nhìn đại vũ lạnh như thế nào cùng người hữu hảo ở chung. Hắn còn thật không tin, tiếp cận 40 triệu ở gián điệp mấy trực tiếp, sáng sớm ngày mai toàn bộ Hoa Quốc còn có người hoài nghi đại vũ sẽ hạ người. Chương 315, Hoa hùng tinh. Một con không sợ hỏa gấu mèo, cùng một đám người tây bên đống lửa, hùng trên cầm cảnh cây ở hỏa trên nướng. Còn biết dùng thô viên đen ngón tay cái thỉnh thoảng chuyển động cảnh cây như vậy vốn nên chỉ ở phim hoạt hình bên trong mới hữu chào, làm cho trực tiếp ở gián điệp mấy dọc theo đường đi dương. Một cái không chính thức đài truyền hình trực tiếp có thể đạt đến 40 triệu ở tuyến khán giả. Sa vừa nghe, điều này hiển nhiên là ở khoác lớp đất, nghĩ như thế nào cũng không thể, nhưng liên lạc với tình huống thực tế, đầu tiên là gấu mèo hấp phấn vầng sáng thêm vào kỳ an bản thân tích lũy dưới độ hot, thứ yếu là trải qua nhiều ngày lên men, cứu viện trực tiếp gây lên rộng khắp quan tâm, cuối cùng nhưng là bắt đầu vệ tinh cung cấp hậu như không hạn dung lượng, trước sau ổn định rõ ràng, sánh. Ngang TV truyền phát tin chạy hình ảnh. Các loại nhân tố tổng hợp đến đồng thời, 40 triệu ở gián điệp mấy liền không còn là nói mơ giữa ban ngày. Mà lần này chân chính tối người thắng lớn không phải được cứu vớt thám hiểm đội, cũng không phải lượng lớn mồ khen thưởng kỳ an, mà là trưởng thành. Ở mênh ngông núi lớn vây quanh rừng rậm nguyên thủy bên trong, dùng một cái GPS tín hiệu chuẩn xác tìm tới một cái khác biến mất GPS tín hiệu, không đáng kể khí trời tình huống, không hạn chế khán giả nhân số, bắt đầu vệ tinh lần này quảng cáo hiệu quả, dùng nộ phá thiên tế để hình dung cũng không quá đáng. Có thể lúc này, Trường Thành tổng bộ còn không tan tầm chắc quân lại ở nghiến, nghiến lợi, bởi vì nàng cảm thấy cái nữ đội y quá rất sao chán cái rồi. Muốn Kỳ An nói, Thứa thuần di giải đến không có coi, mũi, chân mày, miệng đều phù hợp hoa quốc nam nhân thẩm mỹ tiêu chuẩn, nhưng khen chốt là ngàn bạn không thể cười, nợ nụ cười lên, cả khuôn mặt trong nháy mắt đổ đi, vốn là rất đẹp đẽ từ lập tức hướng về hai bên xả thành, cái miệng lớn như chỗ máu, con mắt hiếp thành một cái khe, để Kỳ An không khỏi nhớ tới nào đó bộ thần kịch bên trong quả phụ Trừng Quý. Vừa vặn, Thứa thuần di cũng là một vị sinh trưởng ở địa phương, nhiệt tình buông thả quan bên trong nữ tử, lúc này chính nâng cằm, làm bộ một đóa thái dương tiêu vào Kỳ An. Kỳ An lạnh không đôn đầu Nhìn thấy như vậy, một tấm cái miệng lớn như chậu máu vừa cười mỉ mỉ mê gái mặt, suýt chút nữa không giận mình. Mê gái nói liên miên cần nhằn tuần tra Kỳ An hộ khẩu, từ trong nhà mấy cái người, đến người đều vài mẫu, lại tới bên trong mấy con ưu, sau đó bị Thiếu Kiên nhẫn Kỳ An một câu nhà ta không ưu, liền hai con tỷ hưu chấn môn đoán giận trở lại. Kỳ An không tiếp chiêu, Thái Dương hoa mặt to mâm chuyển hướng Đại Vũ, nói: Kỳ An à, Đại Vũ tại sao không sợ hỏa. Lần trước đi tìm 404, Đại Vũ sẽ ở lựa trại trên chính mình khảo độ vật ăn chuyện này, lúc đó Kỷ An còn rất kiên kỵ, không dám để cho khán giả biết." Nhưng trải qua một lời không hợp liền nở hoa thần kỳ cây đào, cùng với hiện nay chỉ có một con, da lông màu sắc cùng bình thường gấu mèo khác biệt màu nâu mập nhĩ, Kỳ An phát hiện, mọi người đối với mới mẹ, thậm chí khoa học không phong thích sự tình có rất mạnh năng lực tiếp nhận. Đương nhiên, như vậy tiếp thu có thể liệt hai cái điều kiện hạn chế. Số 1, chính là muốn bảo đảm đối với người vô hại, thứ hai, nhất định phải là hoặc hàm manh đang yêu, hoặc đậu so với thú vị, hoặc đẹp đẽ đẹp đẽ các loại, có thể thỏa mãn mọi người đối với mỹ hảo sự vật mong trông, do đó khiến mọi người yêu thích. Thỏa mãn hai người này tiên quyết điều kiện, tỉ như hiện tại đại vũ chỉ cần nó đừng đánh ra một cái tương tự gấu mèo khí công ba loại này khuyết đại huyền huyễn hiệu quả, lấy nó hiện nay được yêu thích trình độ, đại khái mặc kệ nó làm ra chuyện khác người gì, mọi người đều có thể tiếp thu. Vừa vận hứa thuần di hỏi, Kỳ An dự định liền thừa cơ hội này, hướng về đại gia giới thiệu một chút đại vũ, nói, kỳ thực không phải hết thảy động vật đều sợ hỏa, lại như bản hổ. Hắn chỉ về ở ấm dung dung bên cạnh đống lửa, khảo buồn ngủ hình. Cẩu bên trong có thông minh, cũng có không thông minh, thông qua cảnh khuyến sát hoạch bản hổ chính là buồn độc bên trong tối phát triển. Đồng dạng Ở hùng miêu bên trong, đại vũ thông minh lẽ ra có thể xếp hạng thứ nhất, có lúc ta cảm giác nó thậm chí có thể nghe hiểu lời của ta nói. Kỳ An hướng đi lựa chạy trên chân giò, cắt lấy một hư, xuyến ở trên nhánh cây, một lần nữa ngồi trở lại, đại vũ cho tới bây giờ, không có bất kỳ công kích người ghi chép, theo chân nó ở trùng, chỉ cần ký chân rở, không nên đụng nó, nó không thích người khác chạm đến chuyện gì, có thể theo chân nó thương lượng, nó có nghe hay không không hiểu tiếng người, ta không dám xác định, nhưng cùng, cậu như thế, thông qua ngôn ngữ tay chân biểu đạt, nó có thể rõ ràng ý tứ, liền giống như vậy. Kỳ An đem cắm vào chân rở thịt cành cây đưa cho đại vũ chỉ chỉ lựa trại, lại chỉ chỉ trên nhánh cây thịt nướng, nói, "Rút một chuyện, thay ta cũng khảo một thoáng." Đại Vũ dùng một con khắc để chống hùng trưởng tiếp nhận, đưa đến hỏa trên. "Các ngươi xem, cái tên này không muốn quá thông minh." Kỳ An đã sắp nói. Hứa Tuần Di đột nhiên sỉ sỉ co giật lên, cả khuôn mặt đều cười đổ, miệng xem ra càng cái miệng lớn như chậu máu, cười đến nhánh hoa run rẩy ký hiệu nữ một bên Kỳ An tại đắc sát, đại vũ đem vốn là gần như nướng chín, tỏa ra hương vị thịt nướng từ hỏa trên thu lại rồi, chi lên, "Cái mũi người thiếu." Đại khái cảm giác hương vị không sai, há mồm tức lên. Kỳ An quay đầu lại, bận đi cướp, làm gì là ta?" Đại Vũ dùng rộng rãi phía sau lưng chặn Truy An, ra căng án mèo, miệng lớn tạt tới, lập tức lại phun ra ngoài, nóng. Kỳ An lưu lại, bất đắc dĩ nói, không cùng người cướp, người ăn từ từ, trước tiên tội ngồi lại xuống khẩu. Đại loại hùng nghi hoặc quay đầu lại, nhìn về phía kỳ An, kỳ An làm ra thổi khí động tác, chỉ chỉ thịt nướng. Đại Vũ hiểu ý, chuyển hướng thịt nướng, nô lên quay hàm mỡ thổi. Một con gấu mèo ở đối với nóng bỏng thịt nướng dùng sức thổi, chu vi 11 người nhìn Đại Vũ răng rắc, không khỏi nếm lên, mà trực tiếp bên trong, giây lập thổi qua khen thưởng cùng anh khán giả lúc này thái độ. Đương nhiên, trêu chọc cười nhạo Kỷ cũng ít không được. Tiểu ca ngươi là thú vương à, bị một con gấu mèo đoạt ăn. Thú vương uy nghiêm không còn sót lại chút gì, thật nhược cha hai chân thú, liền gấu mèo đều cướp mất quá. Kỳ An nỗ lực cứu Vãn Tôn Nghiêm, cái tên này tuyệt đối thành tinh, ta kiến nghị ban ngành liên quan đem nó tóm lại cắt miếng nghiên cứu. Cút, ta xem ai dám thiết đại vũ. Lao nương này liền đi ma dao phay, cái nào không có mắt dám động đại vũ, lao nương tức tử hắn. Cái nào bộ ngành chào đại vũ, chủ và thợ buổi tối liền đi tiêu cái nào bộ ngành. Coi như thật thành tinh chúng ta cũng yêu thích. Tiểu ca, ngươi là không muốn đại vũ sao? Quy cầu tặng cho ta có được hay không? Cút ta cướp ta cướp ta, ta đem ăn toàn tặng cho đại vũ cũng vui vẻ. Kỳ An đối với khán giả phản ứng rất hài lòng, suy nghĩ một chút, hắn còn không quên lưu cái đôi, thông minh như vậy ra hỏa, không biết có còn hay không. Tiểu ca ngươi đi trong ngọn núi tìm a, nhất định còn có. Con liệt tinh, hồ ly tinh, sơn tiêu tinh, hoa ha ha ha ha, ha thú vị thú vị, bậy yêu tập hợp a. Cái kia đường tăng ở đâu? Bộ trước này con hai chân thú không phải thật sao? Quan sát đoạn, vĩnh lý trách ta mỗi hồi vừa thấy tiểu ca liền thèm ăn. Ha, ha, ha tiểu ca, ngươi đi thế cái đầu trọc, lại tìm một con ngựa trắng, vào núi bên trong lưu một vòng. Nói không chắc thật có thể câu ra một con con lệ tinh. Kỳ An không nói lời nào, ánh mắt chuyển hướng cắn một thoáng tìm nướng, thổi hai cái đại vũ, ánh lửa chiếu dọ dưới, không tự chủ vung lên ý cười. Các loại thăm dò, kết quả cũng làm cho hắn thỏa mãn, chờ tối nay qua đi, này con hoa hùng tinh liền sắp mở ra hùng sinh phần mới. Chương 316: Tuyệt vọng. Nói tới con lệ tinh, bên người liền có một con, nhỏ bên trong túi chạy ngụp nước trùng đường tăng quá độ mê gái. Tin bản đều tìm trở về, đi bộ trực tiếp lần thứ 2 mở ra, bất quá, trực tiếp bên trong điệu đều không có một con, thậm chí thám hiểm đội chính mình cũng đều nắm điện thoại di động thiết đến Kỳ An trực tiếp. Thừa Tuân Tư nhìn thấy Đạc Mạc, "Yêu, Nguyên Lai thực sự là đường tăng đến, lao nương ngày hôm nay tìm vận may." Nhà ha ha ha ha. Tiếng cười ở khu không người núi rừng bên trong không ngừng vang vọng, cũng không rõ ràng dưới màn đêm, nghe tới đặc biệt khiến người, Kỳ An trùng nàng mất đắc dĩ bĩu môi. Thấy lợn rừng thịt gần đủ rồi, đại gia đều đói gần chết, chuẩn bị khởi động, Kỳ An ngăn cản nói, "Lại khảo một hồi. Tôn Khải nói đã có thể ăn, tại sao còn muốn chờ?" Kỳ An không giải thích, chỉ nói một hồi sẽ qua, chờ chân bên trong bộ phận cũng chín rục cả nữa. Sau 20 phút, mặt trăng từ đám mây tỏa đầu ra. Một hai người thêm vào một con hoa hùng tình phân thực lợn rừng chân, chu vi tất cả đều là bạch thanh. Một trận quá nhanh can ăn, tháo hiểm đội mọi người cuối cùng cũng coi như chậm lại, Hắc Hán Tử Lý Phong nhấp một hớp lá thông pha trà, Kiều Kỳ hỏi dò Kỳ An lớn như vậy một con lợn rừng, hắn là đánh như thế nào? Tôn Khải, ta cũng muốn hỏi, mới vừa Lý Phong nói đây chính là lúc trước đem chúng ta niệm đến khắp núi chạy đại lợn rừng, người làm sao giết chết? Đại Vũ, Kỳ An nói, vừa vặn trên đường kẻ được. Nói xong, không để ý tới những người khác không giải thích hoặc, hắn dùng hai cái cái chén, đem nóng bỏng lá thông nước trà qua lại cũng, lấy hiện ở trong núi nhiệt độ chỉ chốc lát liền gọi, đưa cho đại vũ. Đại loại hùng hai con hùng trưởng ôm lấy cái chén, khiếu khiếu rắc đến có thể, nó yêu thích, liếm ra đầu lưỡi liếm chảy dưới, cảm giác mùi vị rất phức tạp dáng vẻ, lần thứ 2 liếm đi. Lý Phong một tiếng thét kinh hãi, cho Chu Vi đội Hưu Phát đi liên tiếp. Chỉ chốc lát, lần này thám hiểm đội đoàn người xem như là biết lợn dừng làm sao đến, Kỳ An vẫn đúng là không nói mò, đúng là hắn từ trên mặt đất kiếm, bất qua kiếm thực hiện trường Chu Vi hoàn tí đàn sói. Lúc này Tôn Khải coi như lại hùng tâm vật trượng, nỗ lực thay thế được Kỳ An ra tâm to lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể tan thành mấy khói, rất sao lang trong miệng cấp thực raa. Làm sao với hắn tranh? Lập tức rõ ràng Kỳ An tại sao cố ý phải đem lợn rừng chân khảo đến chí dục, 100 độ nhiệt độ cao đủ để giết chết khả năng tồn tại với lang sĩ trên bệnh chó điên độc. Toàn hoa quốc cùng dã nhất nam nhân, có bao nhiêu cùng dã? Nào đó mê gái ngậm lấy ngón tay, ẩn tình đưa tình nhìn về phía đường tang thịt. Nhìn thấy Kỳ An không dễ chịu run lấp, Tôn Khải cười nói, ngươi chớ để ý, năng ngày hôm nay tình huống khắc tưởng, sau đó quen thuộc ngươi thì sẽ biết, thuần di kỳ thực rất tốt một cô nương. Kỷ An không đáng kể dương mi, phản không hắn cũng không quan tâm, hắn cảm thấy lấy sau hẳn là không tại sẽ cùng thám hiểm đội đoàn người có gặp nhau đã nước xong, Bảo Hiểm Đệ, Kỳ An cớ mang theo Đại Vũ đi đóng trại khu Chu Vi làm ký hiệu. Buổi tối phòng giá thú, sau đó lặng lẽ đem duy mật thanh đoàn phóng tới còn không hóa xong trên mặt tuyết. Lãnh địa Ý thức xảo kê cường bản hổ cũng chạy tới, niết lên chân chó, làm ra nó ký hiệu. Mà Tôn Khải lều vài Chu Vi, thám hiểm đội đoàn người gom lại đồng thời, đang thương lượng cái gì? Tôn Khải dùng đèn tin chiếu hướng về hứa thuần di trên bắp chân vết thương, bị lợn rừng răng nhanh hoa vết thương, nữ đội ý đã cho mình lại được rồi vết thương. Người tuy rằng mê gái, nhưng nghiệp vụ trình độ không nói, tinh xảo châm tuyến hoạt để sửa mặt bác sĩ đều không thể soi mói. Thuần Di, nói thế nào? Tôn Khải nói: "Hứa Tuân gì, ta còn dùng hỏi. Đương nhiên tính ta một người." Tôn Khải: "Được, vậy thì quyết định như vậy. Một hồi ta hỏi thăm Kỳ An hắn lần sau vào núi lúc nào. Lần này ngàn cân treo sợi tóc, cũng không có để thám hiểm đội đối với hoang dã núi rừng cảm thấy sợ hãi, ngược lại, bọn họ ở nóng lòng muốn thử chờ mong lần sau đi bộ trực tiếp. Bất quá, đi bộ trực tiếp thời gian giờ đến chiếu Kỳ An kế hoạch đến, lúc nào Kỳ An vào núi, bọn họ cũng đồng thời vào núi. Như vậy vừa kiếm tiền, vừa vấn đề an toàn cũng có thể được bảo đảm, quá mức cùng lần này như thế, vạn nhất xảy ra vấn đề, bất cứ lúc nào triệu hoán Kỳ An." Bao quát Tôn Khải ở bên trong thám hiểm đội viên xem như là triệt để dâng ra đầu gối, gió to tuyết lớn, không có bất kỳ tung tích nào tình huống dưới đều có thể tìm tới, còn có chỗ nào là Kỳ An không tìm được. Nếu trong ngọn núi hắn định đoạt, bọn họ còn sợ gì? Không bao lâu, Kỳ An trở về, đi vào liều vải, thám hiểm đội nghĩ tới đi hỏi dò Kỳ An vào núi kế hoạch, Hứa thuần di ưỡn ngực mà ra, "Các ngươi đi ra, để cho ta tới." Tôn Khải cười, ra hiệu đại gia lui ra, bộ thoại chuyện như vậy, đối tượng vẫn là máu nóng Kỳ An, phù hợp hoa quốc nam nhân thẩm mỹ Hứa thuần di sắc thực thích hợp hơn. Lại nói vừa bắt đầu chọn đội viên tạo thành đoàn đội thời điểm, Tôn Khải liền lưu ý quá, trong đội những người khác đều là có ổn định vợ hắn tử, lúc này mới dám đem Hứa thuần di kéo vào được, bằng không rừng sâu núi thẳm bên trong đội ngũ thành viên trong lúc đó nếu như xuất hiện cái gì tình cảm tranh cãi, không chắc chính là đoạn diện nhịp điệu. Hứa thuần di đứng ở kỳ an cửa lều, thu nạp một thoáng tủn la tùn lung tóc, bày ra nàng cho rằng dụ người nhất tư thế, quay đầu lại hướng về Tôn Khải so với một cái ok thủ thế, hoàn toàn tự tin vô ngực một cái, biểu thị việc này bao trên người nàng, không lưng tiến vào lều Có thể chỉ chút lát, Hứa thuần di ảo nào đi ra. Thế nào rồi? Hỏi đã tới trưa. Xem Hứa thuần di vài mặt, Tôn Khải cau mày cho rằng nàng không nói rõ ràng, Tôn Khải nói, ngươi chưa nói cho hắn biết, chúng ta không phải vì sợ người khác khí, mặc dù là đồng nhất cái thời gian vào núi, nhưng không với hắn cùng đi, sẽ không ảnh hưởng đến hắn, chỉ là muốn cái an toàn bảo đảm. Không được nữa, trực tiếp khen thưởng thu vào phân hắn một thành cũng được, hai phần 10 cũng có thể thương lượng. Hứa Tuần Di không nói câu nào, túi đầu, yên lặng đi trở về chính mình lều vải, một đầu tiến vào túi ngủ bên trong. Tôn Khải lý phong chờ người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra đến cùng phát sinh cái gì, có thể làm cho Hứa Di chán ngán thất vọng thành như vậy. Thám hiểm trong đội vai hề không ít, bởi vì bọn họ dẫn đầu chính là một cái đại vai hề. Tôn Khải nói, lẽ nào? Những đội viên khác chờ đợi dẫn đầu cao kiến, Tôn Khải, lẽ nào Kỳ An không thích nữ nhân? Lập tức, đại gia ánh mắt đồng loạt chuyển hướng hấp vừa thô, tràn ngập đàn ông nam tính khí tức Lý Phong. Lý Phong nhất thời lúng túng, vội vàng khoát tay nói, không được không được, nhà ta còn có lao bà Hải từ đâu? Xuyên ở túi ngủ bên trong Hứa Tuần Di bị vai hề môn độ cười, không phải các ngươi nghĩ tới như vậy, Kỳ An đã đồng ý. Từ lâm nghiệp bảo vệ thực vật công tác Vương trấn Quốc hỏi, vậy ngươi còn thương tâm như vậy làm gì? Hứa Tuần Di bĩu cười khổ, trong lòng thật gọi có nỗi khổ không nói được, nàng thân là nữ nhân lòng tự tin gặp phải đả kích nghiêm trọng. Vừa nãy, nàng tiến vào kỳ an liêu bại, nỗ lực vận dụng mỹ nhân kế. Kỳ An cởi gần nhìn nàng làm điệu làm bộ hoa mắt sau đó lấy ra điện thoại di động, mở ra bức ảnh, đưa đến hứa thuần di trước mặt, nói: "Ngươi biết mỗi ngày buổi tối đều ai cho ta phát bức ảnh sao?" Hứa thuần di lúc đó là khâm phục, trong bệnh viện Nam Đồng Sự, bệnh nhân xem ánh mắt của nàng, từ lâu đối với mình thân là nữ nhân tư bản thành lập mạnh mẽ tự tin. Có thể cái này cần xem với ai so với? Hứa thuần di nắm quá điện thoại di động vừa nhìn, sắc mặt nhất thời u ám. Bạn về nữ nhân tư bạn, nàng nhân sinh lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng. Chương 317, phương hướng Lần này vào núi là Đầu Mối chính trên một cái trọng yếu trung tâm, có một số việc nhất định phải bàn giao rõ ràng, mới có thể triển khai đến tiếp sau. Có hay không cố ý tha tình kết, các vị xem xong liền sẽ rõ ràng. Kỳ An trong đều, bàn hổ ở trong chú thực hiện nó làm ấm giường nha hoàn chức trách, trước tiên tiến vào túi ngủ bên trong ô nhiệt, một viên đầu chó lộ ở bên ngoài. Trực tiếp mới vừa quan không lâu, chắc Quân không giống với thường ngày, trực tiếp đạn đến rồi video. Truyền được sau, Kỳ An liền thấy tóc sắp cùng Kiên Trác Quân đối với điện thoại di động màn hình ở hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ nàng đổi một góc độ liền có thể nhìn thấy màn hình hình ảnh bên ngoài địa phương. Người tìm cái gì? Kỳ An hỏi, lều vải không gian vốn cũng không lớn, bên trong còn chen một con mập mạp gấu mèo, chắc Quân xác nhận trong lều không có cái gì không minh bạch người ở, như không, có chuyện gì xảy ra nói, không cái gì, liền muốn nói với ngươi chuyện này. Chỉ chốc lát, Kỳ An nghe chắc Quân đột nhiên yêu cầu hắn chú ý mình lời nói, như trước gặp phải con cọp giấu móng tay thì thuận miệng bạo thổ loại tình huống này không thể phát sinh nữa, Kỳ An không hiểu nói, ta lời nói làm sao? Trước đây bất nhất trực như vậy phải không? Trác Quân, ngươi coi chính mình còn giống như trước đây, chỉ là cái vong hồng tiểu chủ bà sao? Kỳ An, không phải vậy đâu, ta chính là một cái võng hồng tiểu chủ bà A. Chắc Quân hỏi, ngươi cảm thấy ngươi ngày hôm nay 40 triệu khán giả từ đâu tới? Kỳ An đem ý nghĩ của hắn báo cho, hắn cho rằng này 40 triệu ở gián điệp mấy chính là trước hắn tích lũy dưới độ hot, đại vũ hấp phấn vân sáng, khán giả đối với cứu viện trực tiếp mới mẹ cảm, cùng với bắt đầu cung cấp ổn định rõ ràng, không hạn dung lượng tín hiệu, cộng đồng sản sinh kết quả. Nếu như ta cho ngươi biết, ở trường thành thu mua bình đài trước, toàn bộ bình đài lưu lượng vẫn chưa tới ngươi ngày hôm nay nhân khí một nửa đây." Chắc Quân nói. Kỳ An chớp mắt, có ý gì? Ý chính là, bình đài hết thệ người sử dụng được lại, tổng cộng cũng là 15 triệu người. Màn này đã là toàn bộ hoa quốc lưu lượng đệ nhị đại trực tiếp bình đài. Chắc Quân thay đổi cái thuận tiện kỳ an rõ ràng lời giải thích. Kỳ An suy nghĩ một chút, tổng cộng mới 15 triệu người. Vậy ta ngày hôm nay làm sao có thể có 40 triệu ở tuyến khán giả? Lập tức, Kỳ An bỗng nhiên tỉnh ngộ, chúng bình đài lão bạn sau màn tệ mi lộng nhắn nói, tấm màn đen. Người mới tấm màn đen. Chắc Quân mặt hắc, sau nói, thông thường mà nói, một cái trực tiếp có thể có hơn triệu khán giả coi như hỏa đến không xong rồi, ở bất kỳ bình đài đều là một ca một tạ tồn tại. Mà đột phá ngàn vạn là hầu như không thể phát sinh, bởi vì bực này với đem trong bình đài Tuổi tác cấp độ không giống, trình độ văn hóa không giống, cá nhân yêu thích không giống hết thể người sử dụng đều kéo tiến vào trực tiếp, điểm này, ngoại trừ nhân dân tệ, không người nào có thể làm được. Võng hồng chủ bá cái người này, tương lai sẽ như thế nào, không ai biết, nhưng liền hiện nay mà nói, võng hồng chủ bá vẫn như cũ thuộc về không đủ tư cách. người ngày hôm nay Chi cho nên sẽ có phá kỷ lục 40 triệu khán giả ở tuyến, nguyên nhân căn bản ở chỗ, ngươi tiến vào chủ lưu xã hội tầm mắt. Ngươi vào núi trực tiếp lưu gấu mèo tìm gấu mèo vỗ đối cái khác quý hiếm hoang dại đồ vật, thực vật, này cùng xã hội càng ngày càng trọng thị sinh thái hoàn cảnh vấn đề tương quan liên, gấu mèo càng là được dân chúng yêu thích cơ bảo. Cứu viện trực tiếp không cần nhiều lời, dù sao mạng người quan trọng. Mà trước đây không lâu đánh lén cảnh sát sự kiện, nhưng là dân chúng mật thiết quan tâm nhiệt giờ đề tài. Ta không biết ngươi là ma xui quỷ khiến, vẫn là cố ý gây ra, nói chung ngươi tìm đúng phương hướng rồi, các loại liên quan với xã hội chủ lưu vấn đề sự tình, các bà mai thể, tin tức trang web vui với đi báo đạo, cũng đổ thêm dầu vào lửa, đem ngươi đẩy lên công chúng tầm nhìn dưới. So với cái khác bá, Bọn họ hạn mức tối đa chỉ có điều là một cái bình đài ngàn vạn khoảng trường to lớn nhất lưu lượng, có thể ngươi hạn mức tối đa là toàn bộ xã hội, là 13 ức. Liền trước mắt mà nói, chủ bá giới bên trong, có lẽ chỉ có cái kia ngón giọng không sai ải cái nữ sinh có thể cùng ngươi so với. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Ê, Chiếu nói như ngươi vậy, 40 triệu ở gián điệp mấy không phải là mưa bụi. Chờ dưới, nếu là xã hội chủ lưu quan tâm vấn đề, hạn mức tối đa tại sao chỉ có 13 ức, không phải 60 ức? Kỳ An đột nhiên mở ra náo động. A. Đối với cái này náo động nói chuyện không đâu ra khoa. Chắc Quân lắc đầu bật cười, mang theo giờ trảo phung ý mùi vị, "Được đó, chỉ cần ngươi có năng lực, làm ra giờ quốc tế tin tức, đem bình đài lưu lượng mở rộng đến 60 ức, đến thời điểm ta đem trang web cổ phần phân ngươi ba thành." Chắc Quân là chuyện cười thoại, có thể kỳ an coi là thật, "Ngươi nói à, nhớ kỹ, sau đó đừng đổi ý." Chắc Quân sững sốt một chút, nghĩ lại nghĩ tới, giả như thật có một ngày, đừng nói 60 ức, chỉ cần bình đài lưu lượng có thể trên 10 ức, phân hắn 3 phần 10 cổ phần lại có làm sao? Giới thì, so với trường thành lan tràn đến toàn thế giới quảng cáo hiệu ứng, chỉ là bình đài 3 phần 10 cổ phần bất quá là số lẻ. Trực tiếp bình đại vốn là chắc quân nhàn dỗi không chuyện gì làm chơi ở trường thành vẹn vẹn chỉ là dưới cờ thông tin bộ ngành một cái không đáng chú ý nghệ phụ mà thôi đổi ý thích ta hướng về đến nói chuyện giữ lời chắc quân trả lời sau đó đi vòng một vòng trò lớn nàng lúc này mới bộc lộ ra tối hôm nay bấm kỳ an video trò chuyện mục đích thực sự vì lẽ đó ngươi hiện tại đã là công chúng nhân vật chính mình mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý đặc biệt là không thể cùng những kia không minh bạch người khiến cho không minh bạch kỳ An ta cùng ai không minh bạch người trong lòng mình nghĩ như thế nào ta làm sao biết chắc quân đột nhiên trước mắt tiếp tục nói được rồi Không cùng ngươi phí lời, bận bịu cả ngày, cơm tối còn không ăn." Màn hình hấp đi, Kỳ An nhíu môi nhỏ nước bọt nói, "Nàng tình huống thế nào? Làm sao nói trở mặt liền trở mặt?" Thời Mãn kinh đến. Vậy vẫy đầu, không để ý tới này thời Mãn kinh nữ nhân, hắn thoát khỏi dày, áo khoác, ôm ra bản hộ phóng tới bên gối, tiến vào túi ngủ bên trong. Kỳ An sát bên ấm dung dung, nằm ngoải lều vài khuê giao săn lóc trên mập gối mèo, một bên khác là khẩn sắt bên hắn bản hộ, đối với đại nói, tối ngủ sáng sớm ngày mai lên liền không thấy ta." Ựng. Đại loại hùng ngủ đáp. Kỳ An nở nụ cười dưới chỉ cần vào núi, để cái tên này ăn được lượng vận động, buổi tối nhất định đúng giờ ngủ, tuyệt không thức đêm, này vừa vặn cũng là trị liệu và ngăn chặn chứng nhất quán phát bảo. Vừa gấp gù buồn ngủ, vừa suy nghĩ chắc quân mới vừa nói, không phải không thừa nhận thời mãn kinh nữ nhân nói được có đạo lý, hắn hiện tại hạn mức tối đa là 13 ức, có thể như quả măng lên, vậy cũng là 13 ức, Kỷ An xác thực đến chú ý mình lời nói, hình tượng cùng với khả năng tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời, hắn suy tính tới sau này làm sự tình phương hướng. Tình huống của chính mình tự mình biết, hắn chính là đánh, bậy đánh bại đánh bạn, ma quỷ phiến bên dưới mò đúng rồi phương hướng, Kỷ An vừa bắt đầu làm sự tình Thì như mặt chàng phòng sinh vào núi tìm đến ra gấu mèo cứu viện trực tiếp mục đích của hắn chỉ là muốn để đại vũ không tại bị hạn chế tự do cuối cùng hắn ban đầu muốn, là hoán giận phiên như ma Vương một cước đạp bay nhốt lại đại Vũ lồng sát hiện tại ban đầu mục đích hắn cơ bản đã đạt đến dùng chính là chính hắn suy nghĩ ra được con đường Tân mộc ra thân rắn nổ tung cũ kỹ x xa đoái con đường này có một cái danh từ riêng mà chắc quân vừa nay mấy câu nói để kỳ An tìm tới tương lai phương hướng cẩn thận nghĩ tới hắn cảm giác mình đi con đường cùng hắn tương lai phương hướng cũng không mâu thuẫn thậm chí đại khái suất là điều gần lộ chương 318 đường về Trong liệu, Kỳ An nghĩ đi nghĩ lại, bên người tiếng ngáy bắt đầu rồi. Bên trái là chỉ mập mạp gấu mèo, hung đầu nhắm ngay hắn, theo màu trắng đen mập mạp thân thể đồng thời một phục, hô hấp thâm trầm. Mà bên phải là một con maca cầu, cái bụng hướng lên trời, tư thế ngủ cực kỳ bất nhã, tương tự hô hấp thâm trầm. Hai con tên béo khoảng trừng giáp công bên dưới, Kỳ An thở dài, sâu lông bình thường cũng đứng dậy, điều cái nặng đầu tân ngủ dưới. Chung vào túi ngủ đứng dậy vốn là không tiện, trung gian Kỳ An còn nhảy lên xoay người, đặt mông ngồi vào khuê giao sân lốc trên, có thể mặc dù như vậy, hai con tên béo một điểm tỉnh lại ý tứ đều không có. Mẹ trứng Ngủ đến cùng cái lợn chết như thế." Kỳ An cười mắng. Sau đó, nhắm mắt lại, không ra 10 giây, người nào đó chính mình cũng đã biến thành lợn chết. Lúc rạng sáng, thám hiểm đội viên 11 người dồn dập đi ra từng người lều vải, tựa hồ có chuyện gì. Tôn Khải ở Kỳ An bên ngoài lều hô hai tiếng, bên trong 3 con lợn chết một con đều không tỉnh, hết cách rồi, hắn kéo dài lều vải, ló đầu đi vào. Nghe được câm thanh, Ban Hổ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, kế tục nằm xuống, mà mặt khác 2 con chưa căn bản không có phản ứng, Tôn Khải cười khổ, chẳng trách hắn ban ngày tinh thần tốt như vậy, hóa ra đem trong ngọn núi giá thú đều không coi là việc to tát. Buổi tối chỉ để ý vào chỗ chết ngủ. Gào gừ mãi đến tận một tiếng dài lâu sói chu bay vào lều vải, đại vũ lô thai giật giật, hùng mắt khôn đốn mở. Tiếng thứ hai sói chu bay tới, buồn ngủ mặt gấu trên rõ ràng xuất hiện thiếu kiên nhận vẻ mặt, đại vũ đứng dậy, động tính cuối cùng cũng coi như náo tỉnh Kỳ An, theo tỉnh lại. Nhìn thấy thám hiểm đội đoàn người ở vây xem chính mình ngủ, Kỷ ngủ yên mắt mê ly, khàn khàn cổ họng, làm sao? Tiếng thứ ba sói chu bay tới, Kỳ An tọa lên, mà đại vũ cường lồ thân thể bỏ ra lều vải, thám hiểm đội mười người mau mau cho nó nhường đường. Kỷ An không mặc y phục, đi ra, màn đêm trong ngôi sầu Sói Chu từng trận liên tiếp, ở trống trải núi rừng bên trong rất khó nghe ra xa gần, nhưng đã đem nơi đóng quân vây quanh, hắn ôm cánh tay hỏi, khi nào thì bắt đầu? Tôn Khải, có một trận, chúng ta đều là bị tiếng sói Chu đánh thức. Kỳ An, ta rất sợ, sói xám lớn muốn tới ăn chúng ta. Một bộ thất kinh dáng dấp Hứa Thuần Di vừa giống như già trâu đường như thế dính xác, bị Kỳ An dơ tay ngừng lại, xin tự trọng. Đương nhiên, ngoài miệng không nói, có thể Kỳ An động tác, ý tứ đã rất rõ ràng. Hứa Thuần Di phẫn nộ, cái khác nam đội viên túi đầu nhếch cười. Bàn về thực giác, nơi này hai chân thú tính lại cũng không sánh được đại vũ. Thấy Đại Vũ hướng cách đó không xa trong rừng ổ nào nó ngủ chó con nghe rằng, Kỳ An lập tức nghĩ đến hẳn là ngày hôm qua bị hắn cướp đám kia lang, không biết là đến trả thù, cũng hoặc chỉ là đơn thuần đối với hai chân thu săn bắn hành động, thừa dịp bóng đêm, đem nơi đóng quân vây quanh lên, bảy sói bộ đội thông qua sói chu xác định lẫn nhau vị trí. "Kỳ An, có muốn hay không xét nhà họa?" Hắc hán tử lý phòng nói. "Đây là người bình thường bị bầy sói vây quanh sau phản ứng? Không cần, ban ngày quái lạnh, về đi ngủ đi. Đây là không phải người bình thường phản ứng." Kỳ An tối đầu đối với Đại Vũ nói, gọi chúng nó lăn. Đại Vũ đứng lên khôi ngô hùng khu cứ an lui về phía sau hai bước, ở những người khác không rõ vì sao dưới ánh mắt, giơ tay che chính mình lốt hai. Sau đó, đại loại hùng mở ra hàng thật đúng giá cái miệng lớn như chỗ máu, một cái gấu mèo hàm răng sắc bén, phát sinh nổ vang dị đảo, hống. Đêm hôm khuya khoắt, hùng thiếu đuổi rừng, bạch thú lui tránh. Đại vũ một cổ họng qua đi, tiếng sói chu biến mất, mà bên người mười một người tròn vắng, khoảng cách gần rõ ràng cảm thụ nổ vang, đại vũ toọng trong thân thể phản phất chất chứa một đại siêu công suất lớn động cơ, một cổ ra tương tự xe thể thao ầm thế, như là ban ngày, nhất định có thể nhìn thấy điều cuồng trấn kinh từ trong rừng tất cánh. Đi rồi, về đi ngủ. Kỳ An bung ra lốt hai, vô xuống đại vũ, hướng đi lều vải. Ngày hôm qua Kỳ An mang theo hắn bộ đội dự vào thể trạng số lượng dọa đi cái kia bảy con tiểu lang, dẫn đến bảy sói không có nhận do thú vương bộ đội chân thực sức chiến đấu, đại khái không phục, còn muốn đến làm sự tình. Vừa vặn, hiện tại bù đắp. Kỳ An cùng đại vũ về đi ngủ, lưu lại thám hiểm đội mọi người lẫn nhau nhìn nhau, bọn họ đã bị đại vũ hống lùi bảy sói điếc hai rít gào thức, phòng đêm nay là ngủ không được. Ngày mùng ngày 3 tháng 2 sáng sớm, tin tức bạn gói bị hai cái tin tức chiếu cứ, một cái đương nhiên là cứu viện thám hiểm đội tin tức, khác một cái rèn dễ tỉ kim quả quốc nội bạo phát toàn diện nội loạn chiến tranh gần 1/3 thành thị đã bị ngược lại phụ quân chiếm lĩnh ngọn lửa chiến tranh một lần có hướng về nước láng giềng lan tràn xu thế dẫn đến dân chạy nạn vô số ngược lại phụ quân đội diện chịu đến quốc tế xã hội nhất trí khi trách nhưng cũng chỉ có thể khiến trách không bỏ ra nổi hành động thực tế kinh tế chế cắt kim quả quốc trước tiên cần phải có nối đường dây quốc tế mậu dịch kinh tế hệ thống mới có thể chế cắt cho tới cái khắc lục địa xuất binh liền càng không thể cũng không đủ lợi ích đầu giật mới đi lo chuyện bao đồng Tấn linh sáng sớm Kỳ An quyết định cùng thám hiểm đội đoàn người đồng thời tỏa máy bay trực thăng xuống núi, tuy rằng con cọp con không tìm được, có thể cùng trong Long cung tần lĩnh tế lân khê lai giống thư ngư cũng không cầu đến, nhưng tận dụng mọi thời cơ, Kỳ An chuẩn bị trước tiên một lần đem Đại Vũ giải quyết vấn đề, triệt để sửa trị phục tùng Như Ma vương lại nói. Kỳ An tại trong lều cùng Đại Vũ thương lượng nửa ngày, ký xuống có vài bao quát nộp lên trên hỏa phức lệ, quên dù quả, Tuyết Bích chờ bất bình đẳng đến tiền điệu rớt đại loại hùng cưỡng đáp ứng rồi Kỳ An yêu cầu. Đại gia lần thứ 2 bay lên đấu lựa, đồng thời ăn tâm, Đại Vũ đem vài bạt cuối cùng trong túi bốn cái bánh ngô cùng năm, sáu cái mang ăn xong. Mọi người liền nhìn thấy bầu trời xa xa bay tới ba cái điểm nhỏ, đều là tới đón bọn họ máy bay trực thăng, kỳ thực để Kỳ An mang thám hiểm đội đi ra ngoài không phải là không thể, nhưng chu vi đều là người, Kỳ An về không được mặt trang phòng sinh, cùng thám hiểm đội cùng đi ra khỏi đi nhất định đến chịu khổ. Còn có chính là hứa thuần di trên đùi vết thương đến mau trong xử lý, may hiện tại trời lạnh, nếu như mùa hè, vết thương của nàng sợ là muốn phiên phức. Bỏ ra chút thời gian thu thập xong trang bị, Kỳ An trực tiếp đã mở ra, thấy Tôn Khải cùng Lý Phong muốn đỡ hướng đi 6 km ở ngoài quay xong giờ, Kỳ An vỗ một cái đại vũ trên lưng, tới, đại vũ có ngươi qua. Hứa Tuần Di mừ rỡ, ta có thể không? Tôn Khải hỏi, ngươi ngày hôm qua không nói đại vụ không thích người khác chằm sao? Kỳ An ngay ở trước mặt trực tiếp nhanh 7 triệu nhân khẩu hồ nói, ai bảo đại vũ hiểu chuyện đây. Nó xem Hứa thuần Di bị thương, đồng ý có nàng. Hứa Tuần Di vui dạo dục bắt đến đại vũ trên lưng, một mặt mê gái ôm đại vũ cái cổ, còn người một cái, đều, đại vũ trên người thơm quá Nàng vẫn tính có tự mình biết mình, không có cưới, bất quá, mặc dù như vậy, trực tiếp bên trong đã rối loạn. Ta đi, có muốn hay không như thế cao đánh nổ. Tại sao bị thương không phải ta? Ta đều ước cao lên nàng. Đại Vũ chân tâm hiểu chuyện. Tiểu Từng Quyền, tiểu ca, chúng ta muốn cho Đại Vũ cũng thành lập một cái phân đoàn, ngươi xem có thể không? Một cái nhiều giờ sau, một hai người, một con gấu mèo, một con chó từng nhóm lên Phi Cơ, bởi Đại Vũ thể trạng, Kỳ An tiểu phân đội độc thừa một chiếc, không phải vậy nhất định siêu trọng. Trước khi chia tay, Tôn Khải hướng Kỳ An so với cái thủ thế, ra hiệu thường liên hệ, mà Hứa Thuần Di hướng về Đại Vũ thân mật nói lời từ biệt sau, mua, đánh lén một thoáng Kỳ An, chiếm tiện nghi liền chạy. Lần này được rồi, Tiểu Từng Quyền cùng Quan Sát đoàn triệt để nổi giận, các loại tức giận mắng. Kỳ An nở nụ dưới Ngược lại hắn không cảm thấy chịu thiệt, mang Đại Vũ ngồi trên máy bay trực thăng, cất cánh. Nhìn dưới chân bị một mảnh tiêu điều khô vàng bao trùm ngọn núi, đợi được xuân về hoa nở, hắn lại trở về thì, nói vậy trong ngọn núi nên càng náo nhiệt. Chương 319, điểm tâm là không có tác dụng. Từ nhỏ cống ngầm trở về căn cứ trên đường, xe vận tải bên trong đầu xe, Kỳ An nắm điện thoại di động ở lần xem có quan hệ Đại Vũ tin tức. Sáng sớm Đại Vũ có lấy hứa tuần di xuyên qua rừng cây đi tới quay xong giờ video đã kể cả gấu mèo thang máy đoạn ngắn đồng thời bị một người tên là ID bắt vạn võng trên truyền tới internet. An chính mình không có video, cho nên liền để Trác Quân hỗ trợ, đem hai đoạn video hợp 2 là một, còn lấy cái Đại Vũ Thâm Sơn cứu viện tiêu đề. Trước đây thám hiểm đội mất tích sự tình từ lâu sôi sục, video rất nhanh sẽ bị hữu tâm truyền thông phiên đến, tiến tới đại diện tích đăng lại truyền bá. Bình luận bên trong, ngoại trừ cái kia bộ phận đối với hưởng thụ siêu cao đãi ngộ hứa thuần di biểu thị ước ao gen tị vong hữu bên ngoài, đại đa số người đều ở tận hết sức lực thổi phồng Đại Vũ, lấy biểu đạt đối thông minh chuyện, đối với người hòa, thậm chí có thể điều động cứu viện gấu mèo yêu thích. Ở trên internet khoác lác không cần phụ trách, liền các lộ võng hữu biến đổi cho gian dùng sức thôi, tối khuyết đại, lại có thể có người yêu cầu cho đại vũ phát tấm thẻ căn cước, trở thành hoa quốc con thứ nhất nắm giữ cư dân hộ tịch gấu mèo. Kỳ An không nhịn được cười ra tiếng, từ đại vũ có thẻ căn cước sau khi, các loại kỳ hoa nao động không ngừng nhế lên, như là cho đại vũ phân phối một căn nhà, tử nữ toàn bộ do quốc gia bao dưỡng, thậm chí nói để đại vũ đi tham gia thi đại học, sau khi tốt nghiệp về căn cứ đi làm đều có. Chúng võng hữu náo động để Kỳ An mở mang tầm mắt, bất quá, nhớ tới vừa nãy chắc có nói, hắn không khỏi đũa môi. Kỷ An nỗ lực mạnh mẽ đánh Lao Như một cái tắt ý nghĩa bị chắc quân bắt bỏ, chắc quân sư dần nói, đây là không thể, về tình về lý, các ngươi căn cứ lưu chủ nhiệm đều sẽ không hôn tự hướng về truyền thông tuyên bố, từ đây không tại hạn chế đại vũ tự do, có thể tùy ý ra lung. Tại sao? Hắn còn dám đem đại vũ quan hấp lại, không phải ta thổi, ít nói phải có mấy triệu gấu mèo phấn tìm hắn để gây sự, ta không tin hắn có thể định được nhiều người như vậy hình thành dư luận áp lực. Kỳ An khó chịu nói, bởi vì hắn là các ngươi căn cứ lãnh đạo. Chắc quân sư cho Kỷ An bài khoản nói, nhiều người như vậy dư luận áp lực, hắn xác thực không chịu nổi, nhưng hắn càng không chịu nổi cấp trên hỏi trách. Mặc kệ đại vũ có bao nhiêu thông minh, đối với nhiều người sao thân mật, chẳng trận thả một con gấu mèo ra lùng, này ở hoa quốc mà nói, chính là không hợp quý củ. Các ngân yêu chủ nhiệm đồng ý, mặt trên cũng sẽ không đồng ý. Nhưng là, mấy triệu, chắc quân đánh gãy, hữu dụng sao? Kỳ An nghẹn lời, tiện đà trầm mặc. Nghe Kỳ An không nói lời nào, chắc quân sư chuyển đề tài, "Bất quá, có một số việc nếu như đặt tại mặt bàn dưới, theo dư luận chiều gió, chắc chắn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt." Kỳ An chớp mắt, "Nói thế nào?" Chắc quân nói, "Nếu như ta không đoán sai, ở ngươi trở lại căn cứ trước, các ngân chủ nhiệm hẳn là rất nhanh sẽ liên hệ ngươi." Ngươi hiện tại nếu muốn, không phải đánh như thế nào các ngân lưu chủ nhiệm mặt, mà là thế nào đổi lấy càng nhiều ngươi muốn chỗ tốt. Ngươi là nói, đại vũ vẫn có thể đi ra. Đương nhiên có thể đi ra, các ngân lưu chủ nhiệm sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, nếu như hình thức đều không nhìn rõ sở, hắn coi như bạch la lộn. Ngươi đây, cũng đừng với các ngươi chủ nhiệm cưỡng. Ngươi mỗi ngày cho đại vũ lên núi hạ sơn, ở căn cứ, mặc trang phòng sinh làm trực tiếp, thu khen thưởng, các ngân lưu chủ nhiệm muộn không lên tiếng tọa thu chưa làm, lẫn nhau ngầm hiểu ý, đối với đại gia đều tốt. Kỳ An tại thùng xe vướt nhẹ cảm, thất thần nhìn về phía điện thoại di động màn hình. Quả nhiên như chắc quân sở liệu, đoàn xe mới vừa gia nhập sơn thành, lão lưu điện thoại đến, đến rồi, hơn nữa là trước tiên thông qua Kỷ Thiên Hạo thông báo sau khi lại đánh tới, chỉ sợ Kỳ An không tiếp. Kỳ An, có chuyện này, lần trước cùng ngươi đã nói, quan thành nơi đó muốn ngươi trên đường nhìn thấy hoang dại động vật tọa độ, ngươi xem. Kỳ An, không phải đã nói rồi sao, bọn họ chịu ra bao nhiêu tiền? Tiền vừa đến món nợ ta lập tức cho. Như ngươi vậy liền không đúng, đại gia đều là một cái hệ thống, đều là bảo vệ hoang dại động vật, sau đó có chuyện gì, ngươi cũng có thể hướng về bọn họ mở miệng. Ta chỉ là cái tạm thời làm việc, hơn nữa là căn cứ tạm thời làm việc. Cùng quan thành không có quan hệ gì. Lại nói, ta không cảm thấy sau đó có chuyện cầu đến bọn họ trên đầu. Xách. Lão Ngưu chần lưỡi, đang nhấc đầu, có thể lập tức, Kỳ An thanh âm vang lên, hắn đưa ra một cái không liên quan nhau yêu cầu, "Trừ phi, Ngưu chủ nhiệm, căn cứ hiện tại có ba con hoang dại gấu mèo thêm hai con con non, người khác chăm sóc chúng nó không tiện, không bằng sau đó liền do ta, ân, còn có Ngô Điền đồng thời toàn quyền phụ trách chăm sóc năm con yêu, người xem có thể không?" Trong phòng làm việc, lão Ngưu nghe xong, nhất thời bất ngờ, tiếp theo trên mặt nụ cười bay lên. Này con để hắn từ trước đến giờ vướng tay chân tiện hầu tử lại khai khiếu, lão Nưu đương nhiên cao hứng, hắn chỉ sợ tiện hầu tử trẻ con miệng còn hôi sữa, thẳng thắn. Lão Nưu dù sao cũng là người từng trải, điểm ấy ánh mắt vẫn có, nói, "Này không được, này nằm con hoang dại gấu mèo quan hệ đến căn cứ 2 kỳ kế hoạch, quang hai người các ngươi làm sao đủ? Ta nhớ tới lão Kỳ trên người bây giờ thật giống không có đầu đề, như vậy, chăm sóc gia gấu mèo sự tình do lão Kỳ phụ trách, hắn nhâm tổ trưởng, có nhu cầu gì, muốn người nào, sau đó để lão Kỷ nhìn làm." Ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ An ám chửi một câu, ngoài miệng nói, "Có thể có thể." Nưu chủ nhiệm nghĩ đến chú đáo, ta cùng Ngô Điền sắc thực không có kinh nghiệm gì, là phải có một cái tổ trưởng. Ta hiện tại đem tọa độ phân phát ngươi. Cuộc điện thoại, kỳ An Tâm bên trong không nói ra được cái gì cảm thụ, một cái tắt không đánh vào, nói trong lòng ngất thức đi, nhưng hắn mò đến chân thực chỗ tốt, đầu tiên là chính mình cha tham quan, lão Nưu đưa ra thành ý không thể nói không lớn, Hoang Dại Gấu Mèo giao cho kỳ Thiên hạo phụ trách, chẳng khác gì là đem căn cứ hai kỳ kế hoạch giao cho trên tay hắn, đầy đủ thành ý tràn đầy. yếu, chăm sóc Hoang Dại Gấu Mèo, liền tất nhiên phải lớn hơn vũ chứng chẳng, lão Nưu nói có nhu cầu gì, Kỷ Thiên Hạ nhìn làm, nói cách khác đang giúp đỡ chăm sóc hoang dại gấu mèo điều kiện tiên quyết, đại vũ ra không ra lùng, lao nưu không cần trở nữa. Lần thứ hai, hoang dại gấu mèo đều giao cho bọn họ phụ trách, chẳng khác gì là nói, tỷ như duy mật chủ quyền, mặt trang phòng sinh sau đó chính là Kỳ An, hắn muốn vào ở đi, Kỳ Thiên Hạo luôn không khả năng không đồng ý. Một lần giao dịch, Kỳ An đem hắn muốn đều mua đến, có thể vẫn cảm thấy tâm tình phức tạp, cuối cùng cuối cùng, Kỳ An cảm thấy hắn đến cùng không thích trứng các đại nhân loại này không hề có một tiếng động hiểu ngầm, hắn vẫn tương đối yêu thích những động vật đói bụng liên cướp, dục liền đánh nhau như vậy trực tiếp sảng khoái, không phục liền làm. Đoàn xe trở lại căn cứ. Đại vũ mới mặc kệ chu vi trường thương đoạn pháo phóng viên quẩn ùng tùng tùng chạy về gây giống khu chính mình chúng nốt có phóng viên hỏi kỳ An đại Vũ chuyện gì xảy ra kỳ An cười nói cái tên này gần nhất ở bên ngoài chơi mẹ rồi lại nham phát tác lăn đi về nghỉ phóng viên cho căn cứ hai cái chủ nhiệm đi ứng phó kỳ An cùng lao nhiêu đúng rồi dưới mắt ai cũng không lên tiếng hắn hướng đi gây giống khu Trùng nốt bên trong đại Vũ hoa đến nó quen thuộc bên trong góc lấy giáp phát sau đó phát hiện bên người không đồ ăn vạt giống lên một cổ họng đến rồi đến rồi gậy trúc đến rồi nô Điền lập tức ra lời lồngsắt bên ngoài nôiền đưa tới đại Vũ ănặt hỏi kỳ ăn Chuyện gì xảy ra? Như chủ nhiệm còn không phóng to Vũ đi ra ngoài. Kỳ An lắc lắc đầu, trước mắt nói, làm sao có thể chứ? Sau đó người ta liền chuyên môn phụ trách chăm sóc giá gấu mèo, tổ trưởng là cha ta. Lỗ Điền sửng sốt một chút, lập tức sẽ ý, lộ ra một cái răng trắng. Kỳ An ánh mắt chuyển hướng trong lồng tre, cho đến ngày nay, này nói Lung Môn cũng lại giữ không nổi Đại Vũ, nghĩ ra liền, liền ra, muốn vào liền tiến bảo. Cái gọi là quý củ, chỉ còn giữ lại một cái che giấu dùng áo khoát, bên trong đã sớm bị tiện hầu vương đào hết rồi. Kỳ An đi con đường, có một cái danh từ riêng. Hắn mang Đại Vũ vào ở mặt trang phòng sinh sản là lần thứ nhất, từ không có người từng làm thử nghiệm. Hắn mang Đại Vũ vào núi tìm dạ gấu mèo, trước đây cũng không có tiền lệ, muốn đều không có ai nghĩ tới. Cho tới Đại Vũ tiến vào trong núi sâu cứu người, càng là từ trước tới nay lần đầu tiên. Mà hết thể lần thứ nhất, Kỳ An đều làm thành, Tân mọc ra thân rắn nổ tung cũ kỹ xà đoái, hắn làm việc này, gọi là đổi mới. Kỳ An đã chứng minh, muốn đánh phá quy củ, tạo phản là vô dụng. Muốn đánh phá quy củ, tranh đến chính mình một vị trí, có mà lại chỉ có đổi mới con đường này có thể đi. Đại Vũ thân ở trong lồng, nhưng Đại Vũ đã đi ra lồng sắt. Chương 320, hấp mập thể chất Mập Ni a, ngươi nói ngươi làm sao liền như thế mà đây? Kỳ An tại trước kia duy mật quyển bên trong, đối với cái bụng hướng lên trời gầm gậy chúc, một đôi nâu đỏ sắc vành mắt quốc sản Dương như nói. Buổi chưa Kỳ An cơm nước xong, ứng khán giả mãnh liệt muốn nhìn Mập Ni yêu cầu, mang theo đồng dạng ăn uống no đủ nghỉ ngơi đủ đại vũ đồng thời đi tới quyển. Trực tiếp bên trong. Ha ha ha, xin lỗi, ta không có cởi nhạo ý tứ, nhưng Mập Ni thật sự xem ra thật harm a. Miệng ống thật ngắn, hùng đầu nhìn càng tròn. Xem quen rồi màu trắng đen gấu mèo, đột nhiên đến một con màu đầu, vẫn là thật là không có thói quen. Thiếu ca, ngươi xác định nó cùng gấu mẹo là một cái giống sao? Kỳ An, đương nhiên xác định, căn cứ đã đã kiểm tra, ngoại trừ màu lông không giống nhau, miệng ống ngắn chút, mặc kệ mỗi cái phương diện, mập ni đều là một con hàng thật đúng giá gấu mèo. Kỳ An đối với này con hàm vật cũng không có sức để kháng, khán giả trông mà thèm dưới, Kỳ An bày đi bối viên hùng đầu một trận xoa bóp. Mà tương do lòng sinh mập ni cũng là gấu mèo bên trong tố tính, đều không mang theo não, kiên trì cái bụng nằm trên đất, tùy ý Kỳ An đầu làm. Mơn ngực, một cái, nói, "Mập ni, có theo hay không ta về mặt trang phòng sinh?" Ca giúp ngươi cẩn thận tẩy tẩy. Tiểu ca, như vậy có thể không? Đúng vậy, nó cùng Duy Mật sẽ không đánh nhau sao? Kỳ An nâng lên Mập Ni ngây thơ vô hại mặt tròn, gò má tất cả đều là thịt, các ngươi xem nó như biết đánh giá dáng vẻ. Lại nói, còn có đại vũ ở đây. Bây giờ ở Hùng Miêu, Kỳ An nói cái gì, không ai có thể nghi vấn, Trần lao đầu cũng không được, ai không phục chính mình khiên chỉ Hùng Minh Sơn Lưu Lưu xem chi hiện tại Kỳ An nói có thể chính là có thể, liền như thế tùy hứng. Kỳ An mang Mập Ni đi ra quẹn, căn cứ cũng mặc kệ, chạy thì thế nào. Ban hổ tới tập trung cho Mập Ni khiên trở về. Đóng kín cửa, Kỳ An cùng Mập Ni Lại Vũ, bản hộ cùng nhau lên núi, hắn nhìn xuống chính mình chu vi, không khỏi nổi nức bọn, làm sao tất cả đều là tên béo đây? Khán giả trêu chọc tiểu ca, ngươi biết không? Ngươi cái này gọi là hấp mập thể chất. Ha ha ha, rất hình tượng, chủ bá bên người vây tụ một đống tên béo. Quan sát đoàn khiêu khích kéo cử hận, Nguyên Lai like Kỳ An yêu thích có thịt. Nha ha ha ha, khố quất sẹp con nhóc con đứng ở bên. Tiểu Từng quyền khi trên miệng, thích, thật khi chúng ta không tư bản. ngươi có muốn tới hay không nhiều lần xem. Ngậm lại liền cảm thấy khủng bố, a đến ngươi cái tuổi này, sợ là đã lòng rủ xuống chứ. Trên bụng ba tầng sam lốp xe không gọi có thịt, gọi lại một thịt, chắn đều chán chết rồi. Hổ oh. quan sát đoàn nữ nhân 30 cả giận nói, Kỳ An, tiếp tap gì vật chất video, người đến phân xử thử. Tiểu Từng quyền cùng quan sát đoàn trong lúc đó hô các kinh trở thành hàng ngày, Kỳ An mới không dính líu, mang theo ba tên béo đồng thời leo núi. Ban Hổ cùng Đại Vũ theo Kỳ An chạy khắp nơi, sớm thành thói quen, bất đắc dĩ mập mi đi một trận liền đói bụng, ven đường nhìn thấy gậy trúc, nó liền nhận không từ đội chui vào gọn gẻ tặc Trên đường Kỳ An đợi nó hai lần, bỏ ra nhanh hai tạ mới đi tới mặt trăng phòng sinh, biện pháp mới trồng vào trong long cung. Có thể lập đậy bụng hỏa phượng lê vẫn không có thành tựu. Đi vào mặt trăng phòng sinh, nơi này đã không phải mập ni lần đầu tiên tới, cùng Duy Mật cũng đã sớm nhận thức, quen cửa quen mẹ một điểm không sợ người lạ, chạy đi hốc cây khẩu gặm Duy Mật măng. "Hoa, tiểu ca, cây kia cây đào tại sao lại nợ hoa rồi? Này cũng bao nhiêu thứ, cây đào sẽ không mệnh không? Ta đây liền không biết, các ngươi phải hỏi cây kia." Kỳ An nhìn lại bắt đầu hoa dụng rỡ, hồng hưng cánh hoa khắp nơi phiêu cây đào cười nói, đi trở về pha lê trong phòng quần áo. Sau đó không lâu, Kỷ An cho Mập Ni trong ngoài toàn bộ xoa hương ba xoa rửa sạch sẽ, màu nâu da lông tại hạ ngọ dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lánh. Mà nhìn thấy Kỳ An đi vào ao, lần này được rồi, tổng cộng 4 con tên béo toàn chạy vào, lượng lớn ôn tuyển thủy hào hào dâng tới cái kế tiếp ao. Kỷ An vừa nghiêng đầu, dựa theo thể trạng từ nhỏ đến lớn, bàn hổ, 1 1.6 mập Ni, 1m8 duy mật, 2m3 đại vũ lần lượt mà ngồi, toàn bộ một bộ thoải mái vẻ mặt, con mắt híp lại, ngâm mình ở ôn tuyển bên trong dưỡng thụ. Chủ bá, ta xem ngươi sau đó có thể mở cái gấu mèo nhà 8. Cái này không sai, nhân gia có đêm khuya cầm tin, Kỷ An có gấu mèo nhà 8. Nếu như đem 5 cái ao toàn bộ chiếm đầy gấu mèo, cái kia chào tuyệt đối đổ sụp. Ha ha ha, đây mới gọi là quần quật như vân, ngẫm lại liền thật hạnh phúc. Toàn ra toàn đi vào, đương nhiên thiếu không được chậu rửa mặt bên trong đại tể cùng hai tể. hai con hạnh hỏa hiện tại đều có 5 cân nhiều, chúng nó hữu nghị thuyền nhỏ nhanh không chứa nổi, nhìn dáng dấp sớm muộn đến tiên. Ân. Kỳ An chợt nghe thuyền nhỏ bên trong chuyện lên tiếng, túi đầu nhìn lại, hồn nhạc đại tệ giơ lên hồng nhạt bên trong lẫn lộn màu đen vết Kỳ nhìn đại tể từ từ biến ngũi, đưa ra một cái rất có tính kiến thiết vấn đề, tại sao tà hậu là hủi nhạc? luồn lên liền biến thành đen cơ chứ? Cái vấn đề này hắn còn không nghĩ ra đáp án, lại để trước tiên cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, hành hỏa mở mắt. Lơ ngác cùng cặp kia hung vành mắt đối diện, Kỳ An ngâm ở ấm áp nước trong ao, vừa vặn trên vẫn là hiện ra nỗi da gà, đại thể mở vành mắt đen, hùng sinh đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là hắn. Dưới sự kích động, Kỳ An ôm lấy lại thể, mua mua mua một trận thân, thân xong còn dùng mặt sượt hướng về nó lông bụi sủ bạch cái bụng. Từ năm trước ngày mùng ngày 6 tháng 12 đến nay, sắp tới 2 tháng, Kỳ An đều không nhớ rõ chính mình bao nhiêu lần ở hừng nghe đồng hồ báo thức, cường chống đỡ buồn ngủ lên cho hắn mãi cũng không nhớ rõ bao nhiêu lần bị hành hòa bánh dính một thân, nhưng là hiện tại, nhìn thấy đại tệ tỉnh tỉnh mê mê một đôi hồng tình, hắn cảm thấy hết thảy khổ cực trả giá đều đáng giá. Thả ra con kia cuộn, để cho ta tới. Yêu thọ rồi, chủ bá, đừng chính mình mục hưởng, phân chúng ta một điểm. Tiểu ca, cảm giác gì? Theo chúng ta nói một chút. Kỳ An lỗ mũi mở ra, Trư Ca tương phun ra một chữ, "Nhuận thật nhuận thật nhuãn." Đã sinh quá một thai duy mật quay đầu nhịn, không coi là việc to tát, thật giống không phải nó thân sinh như thế. Mới vừa mang thai mập ni hiếu kỳ đầu đánh giá. Cha cha đại loại hùng nhìn lướt qua, "Nhĩ tử, món đồ gì?" Có thể ăn sao? Buổi tối hôm đó, chậm một chút sinh ra hai tể cũng mở mắt ra, từ đó, hai con mèo nhỏ ghế tựa hoàng bắt đầu rồi chúng nó tham dò thế giới bất tiến. Bảy Kỳ An trực tiếp quan hệ, đại thể hai tể tựa như ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra hai đời, chúng nó mở mắt sử tỉnh, một đêm chuyển khắp Hoa Quốc. "Tiểu ca, chúc mừng ngươi, bên ngươi lại nhiều hai con tiền béo." Lần này mặt trăng phòng sinh náo nhiệt, không hổ là hấp mập thể chất. "Chủ bá ngươi đúng là nói chuyện a, đừng cứng cỏi cười khúc khích." phát tới tin tức, khi tiểu miêu là ngươi còn dối, còn muốn bế ngủ. "Nhanh trả lại duy đi." Kỳ An dựa vào mép giường Ta không, để ta lại ôm một hồi. Hai con tiểu quần quật ở ngực hắn, run run rẩy rẩy hướng trên mặt hắn bò tới. Ân ân chương 321, đại biểu ca. Ngày mùng ngày 5 tháng 2 sáng sớm 8 giờ, Kỳ An nhảy tồm la tùm lum tốc đi ra pha lê phòng, và mắt chính là hồng nhạt cánh hoa vũ, một ngày tâm tình thật tốt. Đi hốc cây cha sét đại tể hải tể, tất cả mạch khỏe, cái tên này lười rửa mặt, trực tiếp phao tiến vào ao bên trong, ấm áp lưu động nước suối rất tan ngủ, liền rửa mặt táo đồng bộ hoàn thành. Trong ngọn núi, nước suối ken lương theo chim hót từng trận, thỉnh một ít bị thổi vào cái ao cánh hoa theo dòng nước bay tới vừa là cây phong lầm, một bên khác trong rừng trúc, màu nâu mập ni bắt đầu rồi nó một ngày gian lao sinh hoạt, cán đất vậy trúc, nhét vào trong miệng dùng sức tước. Mặt trang phòng sinh điểm tinh thanh lưu, trực tiếp bên trong, dậy sớm đoán nghiệm sâu nặng khán giả nhổ nước bọn. "Tiểu ca, ngươi có biết hay không như ngươi vậy rất kéo tự hận." Lười biếng buổi sáng ta cũng muốn như vậy lười biếng rời giường, ngươi biết ta sáng sớm trên tàu điện ngầm đi làm có cỡ nào khóc lệ sao? Kỳ An cãi lại nói, "Ta cái này cũng là ở đi làm có được hay không?" Cái tên này nhẹ nhàng một câu, trực tiếp bên trong nhất thời kích phẫn, "Ngươi toán mau cái đi làm." Yêu tội rồi. Rõ ràng là ở nghỉ phép ăn dưỡng, còn không thấy ngại nói mình ở đi làm. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Như vậy thanh hạ công tác, chủ bá, các ngươi căn cứ còn nhận người sao? Kỳ An cười bị nổi, cảm giác thời gian gần đủ rồi, mỗi sáng sớm pha 10 phút, không cần nhiều, tinh thần sảng khoái trở lại đánh răng ăn điểm tâm. Buổi sáng, nô điền đưa tới một đại khuôn quả táo cà rốt, ngày hôm qua Kỳ Thiên Hạo quyết định, nếu duy mật đã khôi phục, mập ni cũng là dạ gấu mèo, bắt đầu từ hôm nay đình chỉ cung cấp chúng nó món chính, muốn ăn, chính mình xuyên trong rừng đi tìm, căn cứ chỉ phụ trách cung cấp phụ thực. Duy mật sau khi rời giường, Phát hiện cửa không có măng chính mình hướng đi rừng trúc, đi ngang qua mập đi ở cách đó không xa dừng lại co quắp dưới bắt đầu ăn kỳ ăn đi trong hốc cây đem đại tể 2 tệ ôm đến hồi hạn hai tháng đại tiểu miêu có thể bắt đầu cho ăn bình bình mãi đại tể 2 tể nằm ở 7 ra khăn lông trắng trên giường rơi lên bốn con cười đồng thời Bích Bình khiến cự. mới vừa mở mắt ra đại tể 2 tể một ngày bên trong phần lớn thời gian vẫn là ở ngủ ăn lo no sau kỳ ăn đi ra só mãi bình trở về hai con trắng đen lưới đã ngủ kỳ ăn người đưa chúng nó đừng vào hòm giữ nhiệt bên trongê lên thảm lại nói lại không lâu nữa liền muốn tới đến năm nay Tết Xuân thời gian rất là thủ vừa vận ở lễ tình nhân sau khi một ngày. Hồ ngả lần trước nói tennis thi đấu đã đấu võ mấy ngày gần đây là đấu loại cùng đấu bàn kết. Hồ ngả trang dính hai người đều biểu thị không áp lực, cũng không cái gì thứ đang xem, để Kỳ An cuối tuần trận chung kết đến xào xem là tốt rồi. Nhàn rồi không chuyện gì, Kỳ An lật lên blog. Hiện tại hắn blog quan tâm số lượng đạt đến 5 triệu, mặc dù so với một vị fans quá trăm triệu nữ chủ trì còn chưa đủ xem, nhưng so với cái khác đại về hắn trướng phấn tốc độ đã rất kinh người. Đem cùng ngày đại tể hai thể còn có mặt khác ba con gấu mèo cùng với bản hổ trong hình sau Dương Tính đem vài tờ hắn ở trong núi đập hoang dại đạo vật, đặc biệt là trước tiên cấp cao, cùng tiến lên chuyện. Trực tiếp bên trong, lẫn nhau thêm quá bạn tốt một vị tiểu từng quyền phát tới tư tin, "Tiểu ca, có người ở tiêu phí ngươi." Mặt sau phụ lên bình đài trực tiếp địa chỉ, biểu hiện trực tiếp tên gọi gọi là lao kỳ món ăn dân gia quán. Kỳ mạnh khỏe kỳ giờ tiến vào, hình ảnh rất nhanh tưởng một gian kiểu Trung Quốc nhà bếp, một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đưa điện thoại di động cố định ở nhà bếp thao tác thay trên, thao một cái địa đạo sơn thành thoại, nói rằng, "Kỳ An biết chưa, liền hai ngày trước khiên hùng mình trong ngọn núi cái kia." Hắn vỗ xuống lực, ngón tay cái lên, một bộ cùng Kỳ An rất quen thuộc giọng điệu, "Chúng ta lão kỳ ra, thân thích gần ở internet không muốn quá hỏa, gặp mặt hắn phải gọi ta một tiếng ca." Kỳ An mới vừa lúc đi vào, trực tiếp liền mấy trăm người, đạn mặc càng là hầu như không có. "Rất nhanh, ai đi bản hộ gửi đi đạn mặc, ta làm sao không nhớ rõ có ngươi cái này thân thích. Cái nào chạy tới? Ta nói ta cùng Kỳ An là thân thích, có ngươi chuyện gì? Ban hổ, ngươi đều nói là ta thân thích, có thể không có ta sự sao?" Người trẻ tuổi sửng sốt một chút, tùy tiện nói, "Ngươi chăng cái gì Kỳ An? Ta hình đệ hiện tại là một phút mấy trăm ngàn thu vào ông chủ lớn, liền ngươi còn chăng hắn?" Trở lại chuyển ngươi gật đi. Đạn Mạc bắt đầu rồi, ha ha ha. Bị khi Hàn giả. Oa, nguyên lai tiểu ca thu vào cao như vậy. Kết thúc mỗi ngày không được thu vào hơn 100 triệu. Chủ bá cầu bao dưỡng. Trên lầu Lan Thô, tiểu ca, ta dưỡng ngươi. Lý Quỷ thành lý Quỷ đi. Cái này thật sự không là trang, hắn thật là ngươi thân thích. Đạn Mạc lập tức dậy đặt lên, Kỳ An đại biểu ca cũng biết không đúng, để sắt vào nhìn về phía trên màn ảnh ở gián được mấy, tiến tính trong lát, Kỳ An đại biểu ca bắt đầu rồi hắn biểu diễn, Chính lão quỷ mọ nan nhân gia quán, lặp lại lần nữa, Chính lão quỷ mọ nan nhân gia quán. Minh sinh Thái Sơn chân món ăn dân dã, hàng thật đúng giá tuyệt không dao động. Ta lập tức cho đại gia làm một đạo hích khí giá chim cút thang, vật liệu phụ có cầu kỳ, chân giờ hương khói, còn có vừa tới hàng không lâu sơn thành giá chim cút, tuyệt đối đại bổ, các ông chủ mỹ nữ không nên bỏ qua, kỳ an uống cũng nói tốt. Làm phiên đại gia giờ bà quan tâm, muốn ăn liền đến chúng ta lão kỷ món ăn dân dã quán, 666. Không biết xấu hổ. Đùa giỡn, khi nguyên bản trực tiếp chừng trăm người, một thoáng biến thành mười mấy vạn, còn muốn cái gì mặt. Đại biểu ca đang kê quyết đoán, lập tức noi theo lên hắn đang nhìn quá trực tiếp chủ động tác võ thuật. Đạn bên trong, ha, ha, ha. Tiểu ca, ngươi cái này đại biểu ca có thể. Không sai, sẽ làm ăn, ra mặt cũng đủ hậu. Tiểu ca, ngươi xem ngươi đại biểu ca đối với khán giả nhiều nhiệt tình. Chúng ta liền từ không nghe ngươi hô qua 666, bởi vì chủ bá quá tùy hứng, xưa nay không cầu chúng ta quan tâm, ai mặt sau theo cái thở dài vẻ mặt. Không sai, trực tiếp muốn quan liên quan, vừa đến tan tầm nói bỉ bỉ, thứ bảy chủ nhật còn muốn nghỉ ngơi. Tiểu ca cái này trực tiếp thái độ cái mình, chính là, cái mình. Rõ ràng mỗi ngày đều đang nghỉ ngơi. Nhân cơ hội này, không ít toán khí thâm hậu khán giả mở nỗi lên kị án biết. Đại biểu ca không cần quan tâm nhiều, chạy ra màn ảnh, rất nhanh ôm nguyên liệu nấu ăn lại đây, so với đến màn ảnh trước, tươi sống hùng hổ giá chim cút, mọi người xem được rồi, cái đầu lớn như vậy rất hiếm thấy, nhất định phải bổ dưỡng. Kỳ An để sắp vào, hả? Hắn là xem trên điện thoại di động, mấy ngày trước quay chụp bức ảnh, lập tức gửi đi đặt mạng, chờ một chút. Có thể hiện tại trực tiếp một thoáng biến thành hơn 10 vạn người, khán giả các loại trêu chọc, đại biểu ca lại không chú ý màn hình, mang theo dã chim cút giờ tay chém xuống. Kỳ động viên nghịch, vốn là không còn mấy chỉ, Trước tiên cấp đạt đến ba tinh sơn thành Trá cô bị đại biểu ca gọn gàng nhanh chóng đôn thành một nồi nước, thuận tiện đem chính mình cũng đưa vào đi tới. Mấy ngày sau, sơn thành cảnh sát thông qua món ăn dân dã quán tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cung nguồn cung cấp, còn đoạt lại không ít còn sống sót hoang dại động vật. Ngày nay, ở cục thành phố cùng căn cứ đều là tạm thời làm việc Kỳ An bị sắt vách vườn thú vườn trưởng lão Đô kêu lên, đồng thời đi tới cục thành phố tiếp nhận đám kêu hoang dại động vật, mà Kỷ An hấp mập thể chất lần huy tác dụng trường 322, lâm nguy vật chủng. Ngày mùng ngày 8 tháng 20, Bình An Sơn thành công bố một cái blog, Sơn thành cảnh sát phá hoạch đồng thời trọng đại hoang dại động vật trộm săn bán, buôn bán vụ án, năm tên thiệt án kẻ tình nghi toàn bộ bắt được, cũng thu được một nhóm vẫn cứ tồn tại hoang dại động vật, đã liên hệ bộ ngành liên quan chuẩn bị chuyển giao. Ngày mùng ngày 9 tháng 2, hôm qua đã liên hệ được, vườn thú vườn trưởng lão Đô cùng đoàn người đi tới căn cứ, chờ sau đó đoàn xe trực tiếp từ căn cứ cửa chính, vườn thú hậu môn xuất phát. Đi ngang qua gây giống khu thì, một con bóng loáng địa trung hải, trang điểm rất chú ý lão Đô không khỏi dừng lại, hướng về trên sân, cọ nhìn lại. Trên sân cỏ Mập mạp gấu mèo một tay cầm bát, một tay cầm hướng đồ ăn vặt, bên cạnh nằm út sấp một cái mập cầu, lưỡi biếng mở ra miệng rộng ngáp một cái. Lao Đỗ ở tứ phương sơn vườn thú nhiều năm, cùng gấu mèo không tính xa lạ, có thể thả ra lồng sắt gấu mèo hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, bên cạnh đều không ai nhìn, tương đương với cùng gái kia mập cầu như thế, ở căn cứ bên trong thả rông, tự do đi dạo. Mọi người đối với mới mẹ sự vật khó tránh khỏi hiếu kỳ, có thể hai chân thú ở đại vũ trong mắt đã sớm không tính tường, ngoại trừ một con kỳ an, hắn cũng có hầu hạ nó, đại vũ giơ lên vành mắt đen mắt liếc đứng lại bất động, đần độn hai chân thú, tầm mắt rất mau trở lại đến trên màn ảnh oỗ xa xa Trần vệ Quốc đi ra tòa nhà văn phòng chủ laoỗ phát tay cứ việc Trần lao đầu không chiêu kỳ An tiếp đại, nhưng ở Tứ Phương Sơn mảnh này bảo vệ khu bên trong mặc kệ ở vườn thú vẫn là căn cứ, Trần vệ Quốc đều là Đức cao vọng trọng tồn tại lao đồ đứng dậy hướng về Trần vệ Quốc đi đến Trần lao các người cái này gấu mèo thả ra thả rồng sẽ không có vấn đề sao? lao đồ nói này vừa vặn cũng là đại đa số lãnh đạo kiên kỵ dù cho đã xem qua đại vũ là làm sao cứu người xuống núi Trần vệ Quốc như ở khoe khoan con trai của chính mình như thế đã nói hạ Tây hiểu chuyện vô cùng Nếu ta nói sớm mấy năm trước ta đã nghĩ thả nó đi ra nhưng đáng tiếc lúc đó không láân này Đúng rồi lao đố lần này làm sao ngươi cùng theo cùng đi. Cục thành phố hướng về vườn thú chuyển giao hoang dại động vật cũng không phải lần đầu tiên trước đều là thủ hạ người đi làm bất quá lần này tình huống khá là đặc thủ đáng kêu hoang dại động vật bên trong có một con để lâm nghiệp cục cũng không chắc đến cùng lai lịch gì làm không cẩn thận làm ra ngoại vụ tranh cãi đều có khả năng làm vườn thú lãnh đạo lại là hoa Quốc loài chim học phương diện của Uy lao đố cùng đi tới nếu như xác định suy đoán phải liên hệ ngoại vụ bộ trao trả Hàn Quốc hết cách rồi thực sự quá quý hiếm Tổng cộng liền trưng 100 chỉ, so với gấu mèo đều ít, trung gian còn tuyên bố tuyệt diệt hơn 100 năm, gần nhất vừa mới bị trùng phát hiện mới. Dụ. Nay cũng hiếm thấy, ta cũng đi xem xem. Trần lão đầu nghe nói sau, đến rồi hứng thú. Nhìn thấy Kỳ An đi ra gây giống cụ, Trần lão đầu hô, "Kỳ An, chuẩn bị xuất phát." Ngày hôm qua liền thông báo qua hắn, vừa vận mang bản hổ cùng đi cục thành phố cho nó mụ mụ nhìn dù sao nhanh nửa tháng không thấy. Kỳ An lười thay đổi trên người đồng phục làm việc, bay thẳng đến trên sân cỏ vẫy tay, "Bản hộ, đi." Vừa mới vừa còn lười biếng ngáp lưng tròn gọi chạy tới. Đại Vũ vừa nhìn có thể ra ngoài chơi. Vội vàng đem bát trang về đeo trên cổ màu xanh lam biện pháp bên trong, tùng tùng tùng chạy tới. Kỳ An, ngươi tới làm chi? Chúng ta đi nội thành không phải vào núi bên trong, chính ngươi ở căn cư chơi, bát không điện liền đi tìm lô điện. Đại Vũ phát hiện ra ngoài chơi không mang theo nó, lập tức không làm, giơ lên hùng trượng, thu hắc viên ngón tay cái vững vàng thu Truy An áo áo, không cho hắn đi. Kỳ An xả quần áo một chút, căn bản không thể động đậy, bất đắc dĩ cười, hắn từ rộng rãi liền thể đồng phục làm việc trong túi tiền đảo ra một bình thiết bị, "A, cẩn thận, nay toán ngày hôm nay khen thưởng. Ngươi muốn thật muốn trên đường phố, ta nghĩ nghĩ biện pháp, nhưng ngày hôm nay không được." Đại Vũ tiếp nhận tin tức, có quát toạ, đầu ngón tay câu chuyện hoàn rằng rắc, xỉ, cách đó không xa lão đầu nghe thấy, nhất thời khỏe mắt đánh đánh, nhìn về phía Trần Vỹ Quốc trên đường phố. Trần lão đầu nợ nụ cười dưới, này hành gan to bằng trời, gấu mèo cũng giằng châu, nói không chắc thật ngày nào đó đem Đại Vũ khiên đến trên đường. Nói xong, hắn vung lên giọng chuyển hướng Kỳ An, ngươi thiếu ở cái kia khoăn lạc, nhanh lên một chút, chờ ngươi đấy. Đối với kẻ phản bội, Kỳ An chưa từng có sắc mặt tốt, nói, "Khoăn lạc, ngươi có tin ta hay không đem Đại Vũ biến thành cảnh miêu, hai ngày nữa trên đường phố tồn tại." Trần vệ quốc cũng là cái lao bất chính khẩn, trả lời, người đem đại vũ biến thành cảnh miêu, ta người chủ nhiệm này tặng cho người khi. Hai không lớn không nhỏ một đường hồ hoán dận, hướng đi cửa đoàn xe. Tự nhiên pháp tắc bên trong có một cái định luật, hai loại không giống vật chủng giao phối sau, coi như có thể sinh hạ đời sau, hậu đại của hắn cũng không cách nào sinh sôi đời thứ ba. Tức hỗn hợp đi ra tân vật chủng không có khả năng sinh đẻ. Nhưng là, này điều định luật tựa hồ càng ngày càng vô căn cứ. Lựa cùng mã có thể sinh hạ con la, mà sư tử cùng con cọp sinh hạ sư hổ thú, trước đây không lâu còn có tin tức, quốc nội một nhà vườn thú để sư hổ thú cùng sư hổ phối, sinh hạ đời thứ ba cũng thành công tồn tại. Lướt qua luân lý phương diện vấn đề, này con ra dạng mãễn mãe chưa ra làm sư tử, con cọp tiết hổ thú chính là ở xích quả quả đánh cái kia định luật mặt. Không chỉ có là sư hổ thú, trên thế giới tồn tại rất nhiều vật chủng, đồng thời gồm cả hai loại khác không giống vật chủng đặc điểm, cũng tự thành một trường phái riêng, sinh sôi sinh lợi. Thì như Kỳ An vẫn muôn câu, nhưng không câu đến toa cá pẹ y cả. Cá đối cổ ngư, trên lưng không có kỳ đâm. Cá pè ỉ cả trong miệng không có hàm răng, toa cá pè ỉ cả vừa vặn sen vào giữa hai người, trên lưng vừa có kỳ đâm, trong miệng cũng có hàm răng, từ ngoại hình trên xem, chính là cá pè ỉ cả cùng cậu ngư ghép lại mà thành. Mà toa cá pè ỉ cả sâm là một cái loại cá học phân loại phương diện độc lập như loại thư hùng giao phối, tự chủ sinh sôi. Lại tỉ như, nắm giữ gấu mèo màu lông mập nhì, cùng với phi hủ ố gì ạ tí. Đặc biệt là hiệu đuôi văn, loại động vật này thực sự quá có đặc điểm, vừa nhìn liền biết chắc là hiệu cao cổ làm rồi một tốt ngụy văn sinh ra đến. Bởi vì quái dị hiệu đuôi văn dài ra hiệu cao cổ cái cổ, đầu Trên đầu còn có hiệu cao cổ đặc biệt cái kia một đôi ngắn tự giác, có thể nửa người dưới, từ cái mông bắt đầu, lại dài ra cùng ngựa vắn giống nhau như lúc trắng đen đường nét. Cho nên nói, hỗn hợp đi ra vật trùng không có khả năng sinh đẻ này, điều tự nhiên pháp tắc cũng không chọn vẹn chuẩn xác, mọi việc đều có ngoại lệ, trời mới biết trên thế giới còn có cái gì kỳ kỳ quái quái vật trùng tồn tại. Đoàn xe lái về cục thành phố, đầu linh cái kia lượng buồn nhật trên, Kỳ An nghe Trần Vệ Quốc cùng Lao Đô tán gấu nổi lên một loại tên là tự nịnh cùng kiêu, tức con cú mèo. Thái Lan quốc độc nhất lâm uy loài chim. Cục thành phố thu được đám kêu hoang dại động vật bên trong, liền có một con nghi tự tự mồ kỵ mạnh quái kỳ, mở ra điện thoại di động tìm tòi, lập tức nhận không trả lên, loại này điều quả thực hai đến không, có thuốc nào cứu được, xuẩn manh đến nhanh tuyệt diệt chính mình. Có thể lập tức, Kỳ An cau mày, này tự chính là kiểu Tùng Diếu đáng dư Hải Banưu Tuấn. Burger Gutter. Ghế trước Trần Lao đầu quay đầu lại, làm sao? Cảm thấy nhìn con mắt. Ông lão cười bị ủa, ngươi nhất định nhận thức. Kỳ An kế tục cau mày, Trần Bệ Quốc, cho ngươi cái nhắc nhở, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Chương 323, tụ cục. Trần lão đầu đột nhiên đụng tới một câu lời kịch. Cậu ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Thấy Kỳ An vẫn là một mặt mờ mịt, Trần Vệ Quốc nói, ngươi không chơi miệng núi sân sao? Đức Lỗ Yiye, tiêu hình thú thái, có người gọi nó chim cút, cũng có người gọi nó cục. Kỳ An đông nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là trong game con kêu màu xanh lục tên béo đang chết, không trách như thế nhìn quấn mắt, có thể lập tức, Kỳ An lại hỏi, tiêu anh Vũ quan, kêu thú chuyện gì? Hào cung kêu. Trần Vệ Quốc, có người nói lúc trước thiết kế kêu thú thời điểm, chính là lấy tiêu anh Vũ vì là nguyên hình. Biết được là game nhân vật nguyên hình, Kỳ Giản Sếp thì cảm giác thân thiết, nói, cái kia không phải cùng ta cũng như thế. Trong xe cái tên này Vừa vặn cũng là tức sẽ xuất tràng, một cái nào đó game nhân vật anh hùng nguyên hình. Trần Lao đầu quay đầu lại nói, "Đúng rồi, lần trước chim cánh cụt tìm ngươi đàm luận hiệp ước thời điểm, có nói tân anh hùng lúc nào ra sao?" Kỳ An lắc đầu, không nói xác thực thời gian. Trần vệ quốc trợn lưỡi, tiện nói, "Ngươi rảnh rỗi gọi điện thoại hỏi một chút, ta còn chờ dùng ngươi dẫn mọi người đoàn diệt đây." Cút. Kỳ An lở về. Hai người không lớn không nhỏ quen rồi, Trần Lao đầu là không một chút nào chú ý, Kỳ An tầm mắt về tới điện thoại di trên, lần thứ 2 không nhịn được vùng lên quẻ miệng. Loại này điều hai đến không có thuốc nào cứu được, xuân đến nhanh đem mình tự diệt có thể nói loài chim giới sĩ nhục. Hồi trước một đoạn liên quan với Hào Anh Vũ video gặp may mạng lưới, nguyên nhân là đang bị chụp chụp thì này con Hào Anh Vũ bực tức hành hung nhiep ảnh ra. Bỏ đến nhiếp ảnh ra trên đầu, hai con màu xanh lục cánh bắt đầu khoảng trưởng phiến bật hai. Đánh xong liền nhảy đến nhiep ảnh ra trước mặt, còn không đình đắc sắt lay động đầu mình khiêu khích, không phục người đánh ta a. Lại có thêm chính là kiêu anh vũ rõ ràng mọc ra cánh, lại một mực yêu thích trên đất cất bước, chúng nó một cái thiên phú kỹ xảo là leo cây, khi leo lên đến ngọn cây có lúc sẽ thử nghiệm cánh, kết quả thông thường không quá lý tưởng. Chúng nó thường thường ở trong rừng rậm đi tới đi lui, như là trước đây thật lâu quên bay lượn ngoại trừ giống cái đối với tính sinh sôi nảy nở thờ ở ở ngoài, góc nam tính thậm chí còn có thể làm hôn đối tượng giao phối, có lúc sẽ đem phẫn nộ phụ thử hoặc là cái khác lực thực giả xem là phối ngẫu, bắt đi tới chính là làm, sau đó bị lực thực giả quay đầu lại chính là một cái. Mà khi chúng nó tao ngộ nguy hiểm thì, Hào Anh Vũ thường thường quên chính mình là không biết bay hành loại chim, thường thường vội vàng thoát đi thời gian đánh cánh, trái lại mất đi cân bằng bẹp náo xuống đất. Đối với Hào Anh Vũ mà nói, không may cạnh tranh sinh tồn luận rất khó thích hứng chúng nó tiến hành sinh sôi nảy nở. Chúng nó số lượng thường thường sẽ duy trì ở 90 con thì rất khó tăng lên nữa, điều này là bởi vì chúng nó món chính Loại tên là nhúe mộc lệ bạch trái cây, mua cách 4 năm mới thành thủ một lần. Bàn đoạn vì là trích sao phục chế. Càng trùng hợp chính là, Kỳ An có một con hình dáng giống gấu mèo Ha Sĩ Hasquí, mà Tiêu Anh Vũ được khen là loài chim giới Ha Sĩ Hasquí. Hơn 100 năm trước, Tiêu Anh Vũ lần thứ nhất tuyên bố tuyệt diệt trước, phần lai hợp người liền tưởng coi chúng là làm súng vật, chúng nó yêu thích thân cận cũng tùy tùng cùng chúng nó như thế đứng thẳng cất bước hai chân thú, lúc đó một vị Âu Châu loài chim học giả đánh giá như thế nói, Tiêu Anh Vũ tuy rằng khoác vũ, nhưng trên bản chất là một con chó, chúng nó như cầu giống hơn là một con chim tước. Cùng người thân cận, tính cách đậu so với, sẽ chạy không biết bay cấy bên tuyệt diệt, những này nhãn mác bên ngoài, Tiêu Anh Vũ vẫn là tuổi thọ dài nhất, hình thể tối cổng kểng anh vũ, mà chúng nó no tối thần kỳ nhất địa phương, trên người có tương tự mùi thơm, cơ thể thiên nhiên quả hương, phi thường mê người, đương nhiên, cũng dễ dàng hơn hấp dẫn lực thực giả. Như vậy xuân điệu không tuyệt diệt, ai tuyệt diệt. Kỳ An ở trên xe thì liền đối với sắp gặp mặt Tiêu Anh Vũ phi thường chờ mong, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, loại này điều hắn xảo yêu thích, ở mặt trang phòng sinh dưỡng một con khẳng định thú vị. Đáng tiếc duy nhất chính là, không biết có muốn hay không trả lại Tây Lan quốc. Từ đạo lý tới dạng, là hẳn là cần phải trả. Đoàn xe mở ra cục thành phố nhà kho, chuẩn bị giao tiếp, đã lâu không gặp mặt, thang trước sơn thành lâm nghiệp độ ngành lãnh đạo Mai chủ nhiệm cũng ở, trùng cười hi hỉ, tiện cách cách Trần lão đầu đầu hạ Nhật tay khinh thường. Lý Tịch lại đây, ôm lấy bản hồ một trận thân thiết, Kỳ An tùy tùng lão đô chờ người đi vào nhà kho. Cửa kho hàng mới vừa mở ra, Kỳ An lập tức cau mày, bị tách ra nhốt tại tiểu trong lồng che mèo rừng, con TT, Hoàng Kỷ, gà cảnh chờ không phải lễ bái suy sụp chính là kinh. Tứ Chi cũng không thiếu tản tận, trời mới biết chúng nó trải qua cái gì. Những động vật này mang về sau xử lý như thế nào? Kỳ An hỏi. Trần Bệ Quốc có thể chỉ hết liền thả về ra ngoại, không chỉ hết chỉ có thể nuôi dưỡng ở trong vườn thú. Con kia bị thú giáp bấm gãy chân mèo rừng liền không thể thả đi ra ngoài, nó ở giã ngoại không sống nổi. Kỳ an phủi dưới miệng. Những kia trộm săn bắn giả chữ hàng không ít hoang dại động vật, một đường đi vào, có hoạt, có tử, thậm chí tàng linh dương thi thể đều có, mùi rất nặng. Nhìn thấy tứ phương trong ngọn núi không thể có tàng linh dương, chân vệ quốc nói, xem ra bắt được nhóm người này còn có nhà trên, không biết có thể hay không tra được Kỳ An Tử đã có mùi tàng linh dương trên thi thể rời tầm mắt, cứ việc tương quan xử phạt đã rất nặng, bắt được cái kia 5 người không đến nỗi bán chết, nhưng ít ra 10 năm cất bước, còn là không chịu nổi có người mua. Tỷ như phụ cận trong lồng che hai con du chuẩn, một con liền muốn mấy bạn, phẩm thân mật thậm chí muốn hơn 10 vạn, chuyện này đối với trong ngọn núi thôn dân tới nói, chính là một trừng nhà. Mà những kia chết đi cũng có người muốn, làm thành tiêu bản, tương tự có thể bán ra cao. May hiện tại gấu mèo là cút bảo, không phải vậy lấy quần quận một thân mê người ra lồng, e sợ kết cục sẽ thảm hại hơn. Thở dài, Kỳ An tiếp tục đi vào, cũng may Rất nhanh liền nhìn thấy để hắn tâm tình thật tốt con vật nhỏ, không có bất kỳ bất ngờ, là một con tên béo. Kỳ An cách lồng sắt đi đến nhìn tới, mà bên trong con vật nhỏ mở thon dài lông mi, mắt to trừng mắt nhỏ, đối đầu. Kỳ An chính là mắt nhỏ. "Hả? Làm sao trường như vậy?" Lao Đống nghi ngờ nói. Không trách Lao Đống nghi hoặc, bên trong con vật nhỏ tuy rằng cũng cùng kêu Anh Vũ như thế dài ra một thân màu xanh lục lẫn lộn tinh giờ màu đen ngụy trang sắc ngũ, tương tự có một đôi phản giống chim đặc biệt, hướng về hai bên tách ra dễ dàng cho chảo nắm cành cây mỏng mỏng nhưng cũng dài ra một tấm con cú mèo mặt to mâm, tinh khiết màu ngà ương câu Huế, một đôi manh lương tròng viền con mắt, nhìn thấy Kỳ An một kích động, hai cái lông mày nhị lắm vũ dựng thẳng lên. Không biết là bởi vì còn quá nhỏ duyên cớ, vẫn là trời sinh mập mạp, dẫn đến xem ra không có cái cổ, toàn bộ một hình bầu dục, mọc ra màu xanh lục lông chim đà điều trứng, chủng Kỳ An chấp manh hung mắt to. Thiên hữu đẳng cấp 3 tính bán, thiên phú đẳng cấp chấp viện, tên không nhìn thấy, nhưng Kỷ An có thể khẳng định, này không phải thuần chủng con cú mèo, cũng không phải thuần chủng ánh vũ, mà là hai cái giống hỗn hợp. Kỷ An có một loại mơ hồ cảm giác Này con mẩu xanh lục tiểu con cú mèo cùng ở đảo biệt lập trên, khi hữu đẳng cấp rõ ràng cao hơn cái khác đồng loại tiểu mỹ lộc rất giống. Không để ý tới bên cạnh nhắc nhỏ thành, Kỳ An mở ra lu môn, đưa qua ngón tay, để u cục đứng lên. Khác một ngón tay nạo nạo viên đầu, viên con mắt hưởng thụ híp lại, với hình dạng như là đang cười, Kỳ An hỏi, có theo hay không ta đi. Tu cục mở ra màu xanh lục cánh, nằm ngoài dự tính trường mà lớn, mà càng làm cho Kỳ An bất ngờ chính là, bên trong rơi ra một cái màu trắng tinh lông chim, hẳn là xí vũ. Chiếc lông chim này người khác xem ra không chỗ đặc biệt nào, Kỳ An một thoáng sử sốt, "Khí Vũ." Cùng lúc đó Trên vai tính hương rõ ràng mùi mực, không lên tiếng, nhưng Miêu chảo lóc bên trong móng đuốt nhỏ toàn bộ chắc ra, cùng đứng dậy thể sủ lông. Chương 324, đầu ngượn. Kỳ An trên tay cây này khinh vũ rất đặc biệt, hệ thống Miêu Tả nói, lần tiếp theo rơi xuống đất trước, Như lông chim giống như mềm mại. Sử dụng tới sau tức biến mất, tập hợp đủ 20 cái có thể vĩnh cửu cố hóa khinh vũ hiệu quả. Càng làm cho hắn kinh dị chính là, cây này màu trắng tinh khinh vũ đến từ chính tường thụy thông dụng kỹ năng tiên phú. Lần sau rơi xuống đất trước, Như Long chim giống như mềm mại. hiệu quả này rất có chú trọng, Kỳ An nhận không toàn thử một chút xem, nhưng đáng tiếc trên tay liền này một cái. Tuy tiện từng thử sẽ không có. Sau đó, Kỳ An nhận ra được trên vai Tĩnh Hương buồn bực, xác định Tĩnh Hương buồn bực mục tiêu là lông chim mà không phải ốc cục, hắn không khỏi cau mày. Không có ai lưu ý chiếc lông chim này, thấy đại đa sự chú ý đều ở ốc cục trên, Kỳ An lặng yên đem lông chim tàng đến trong túi quần, thu vào ngoan giấc túi, Tĩnh Hương lập tức yên tĩnh lại. Trần Vệ Quốc, Lão Đỗ nhìn chằm chằm ốc cục nỗ lực nhìn cái rõ ràng, muốn phải hiểu rõ nó giống, mà Kỳ An tâm tư thì lại ở cái kia lông chim trên. Hình Miêu không phòng, thấy, dù cho lần trước đối Chu thì đều không thấy nó sốt như vậy quá. Kỳ An đối với màu trắng lông chim chủ nhân cũ hiếu kỳ lên. Lý Tịnh ngay khi nhà kho ở ngoài bến bàn hộ trà sắt xoay bó, Kỳ An hướng về hai ông lão hỏi, có thể xác định là cái gì giống sao? Lao Đô cao mày trầm âm, chuyển hướng Trần Vệ Quốc, "Trần lão ngươi thấy thế nào?" Trần Vệ Quốc tuy rằng không phải loài chim biết ra, nhưng ở sổ có tư cách nhất nói chuyện, bởi vì ông Lao chính mình ở Tây Lan quốc thì có một mảnh bãi chăn nuôi, yêu anh Vũ Dung mạo ra sao, hắn thấy tận mắt. Trần Vệ Quốc xem một cục đứng ở Kỳ An trên ngón tay, so mẫu nhận người yêu thích, liền nạn, cũng muốn sờ một cái xem. Tay mới vừa đưa tới, màu ngà mỏ ương thẳng đi. May Trần lao đầu nhanh rút về, lòng vẫn còn sợ hai hướng hạt tây cười nói, còn rất hung. Sau đó nói, đến cùng cái gì giống ta không rõ ràng, bất quá dùng không phải kiêu anh vũ, gương mặt dài đến liền không giống, còn có chính là hạt tây cái kia hai cánh, càng như là con cú mèo cánh, mà không phải kiêu anh vũ ngắn tự xí. Nếu không phải kiêu anh vũ, vậy ta đem nó mang về mặt trăng phòng sinh." Kỳ An trắng ra nói. Một mình chăn nuôi hoang dại động vật là muốn đi vào uống trà, có thể vấn đề là, ở đây Mai chủ nhiệm liền có tư cách cho Kỳ An phát trứng. Trở ra 10 bộ nói, coi như Mai chủ nhiệm xuất phát từ nguyên nhân gì không cho Kỳ An phát chăn nuôi hứa khả trứng nàng cũng nắm kỳ An không có cách nào bởi vì kỳ An không chút nào hạn chế của cục tự do nó muốn đi bất cứ lúc nào có thể thấy kỳ An đi ra ngoài mai chủ nhiệm còn muốn nhắc nhở hắn cẩn thận chim bay đi có thể nhìn thấy của cục chính mình từ kỳ An ngón tay một đường nhảy nhảy nhót nhót bò đến trên bà vai hắn thẳng thắn tọa cái kia bất động còn thích lý phát sinh một tiếng của cục mai chủ nhiệm sửa lời nói ngươi biết nói sao dưỡng kỳ An cười nói không phải hầu hạ ăn uống ngủ thì sao mang về ta nhỉ làm nó muốn không muốn chờ ở mặtăng phòng sinh ngược lại bên cạnh chính làâm tử là đi hay ở đều theo nó cho đến ngày nay không phải nói mò Này con không rõ giống quái dị hạt tây giao cho Kỳ An, mai chủ nhiệm vẫn đúng là yên tâm. Này hạnh cũng là kỳ quái, làm sao đều yêu thích hướng về thân thể hắn dính. Trần lão đầu nhìn về phía Kỳ An cùng ngủ cục bóng lưng, thầm nói: Nhà kho ở ngoài, Lý Tịnh Đình chỉ tuốt cậu, nhìn về phía Kỳ An trên bả vai, ngươi làm sao mang ra đến đây rồi? Bay đi làm sao bây giờ? Kỳ An giơ tay tuốt dưới trên bả vai đầu chìm, ngươi chưa từng nghe nói ta có hấp mập thể chất sao? Này huynh không nỡ lấy đi. Lý Tịnh nhìn trên đất bàn hổ, suy nghĩ thêm mặt trăng trong phòng sinh vài con tên béo, cười nói: Cũng thật lạ. Kỳ An nói: Bắt được mấy người kia lấy Lý Tịnh, trại tạm giam bên trong giam giữ đây, ở lần lượt từng cái thẩm vấn, ngươi hỏi cái này làm gì?" Kỳ An khẩu hồ nói, lao đô bọn họ không thấy được này hạt tây cái gì giống, muốn hỏi thăm là ở nơi nào bắt được." Lý Tịnh sẵn khoái đáp, "Lỗ đội bọn họ sẽ hỏi, hai ngày nữa có kết quả ta thông báo ngươi." "Tôi đúng, thuận tiện hỏi lại dưới, bắt được thời điểm phụ cận có thấy hay không một con màu trắng điểu?" Kỳ An lại nói, "Lý Tịnh, được, ta biết rồi, ta giúp ngươi mang một câu." "Mỹ nữ, đã lâu không gặp A đại gia đều người quen, có muốn hay không thêm cái vi tin? Bên cạnh truyền đến Trần lão đầu âm thanh. Vừa nãy Trần Vệ Quốc ở bên trong dùng điện thoại di động đập xong hai con du chuẩn, xem đi ra bên ngoài Kỳ An tại cùng Lý Tịnh nói chuyện, ông lão lần trước ăn mặc gấu mèo trang, vừa vận đụng tới cục thành phố Quế Hoàng, bị chụp sau khi tiến vào cùng Lý Tịnh từng gặp mặt, cũng biết nàng mạnh mẽ, có thể miểu đến ngực căng thẳng, ông lão chính là nhận không miệng tiện, chạy tới liễu muội. Lý Tịnh quét mắt Trần Vệ Quốc, sau đó nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An nói, ta với hắn không quen, ngươi nên làm gì làm sao bây giờ? Nếu Kỳ An nói không quen, Lý Tịnh liền không khách khí, vừa mới chuẩn bị xửng số lên, đột nhiên thân đến một cái tay, chuẩn xác thu ông lão lốt hai, thông thảo truyện trên một văn bản. Mai chủ nhiệm ra tay thông thạo, chiêu này nàng luyện qua đến mấy chục năm, mà Trần lao đầu quen thuộc hơn, đều không cần quay đầu lại xem liền biết là ai, tại chỗ biến sắc mặt, Mai Mai, chuyện gì cũng từ từ, đau quá đau quá, lại bản rơi mất. Mai chủ nhiệm bám vào lỗ tai khịch trách, cũng không nhìn một chút chính mình cũng bao lớn tuổi người, khi nhân ra đời ông nội đều được rồi, còn đi trêu chọc. Người có hay không giờ dây thần kinh xấu hổ? Kỳ An cười trộn, kẻ phản bội bị tội, hắn có thể cao hứng, so với ngón tay cái nói, Mai chủ nhiệm vui vũ. Muốn chỉ lão giả thối này, vẫn phải là Mai chủ nhiệm ra tay. Công nhân viên đi vào chuyển lồng sắt mặc lên đại xe và tải, chờ đợi, Kỳ An nhìn về phía Tĩnh Hương không thường chờ một bên khác vai, cô một điểm muốn bay đi ý tứ đều không có. Kỳ An không cho nó cho ăn quá độ vật ăn, nó cũng không hướng về Kỳ An phân phát chủ động phát động nhiệm vụ, nhưng là như quyết định này còn hai chân thú như thế, chờ trên vai trên liền không đi rồi. Kỳ An không biết nguyên nhân gì, hắn chính là mơ hồ có loại cảm giác, này con màu xanh lục tiểu con thú mèo có thể cùng đảo biệt lập trên, cả người mọc đầy lá cây lâm tấm, có thể chủ động cùng thực vật côn trùng tiểu mỹ lục quy làm một loại. Nguyên nhân sau giải Sau đó không lâu, lồng sắt đã đều chuyển tới đại xe vận tải trên, chuẩn bị trở về vườn thú. Trần Lao đầu nói, "Ở chờ một chút." Mọi người không rõ, lúc này, Trần Lao đầu điện thoại di động văng lên, liền nghe hắn nói, đúng, cái kia hai con du chuẩn đều là của ta. Không nói chuyện giá cả, liền 105 vạn, người muốn hai con đồng thời lấy đi, không muốn liền đi đi, ta tìm người khác." "Vậy được." Một hồi ở mua sắm quảng trường phòng cà phê thấy. Cúc điện thoại, Trần Vệ Quốc chuyển hướng Lý Tịnh, "Mỹ nữ, có theo hay không ta đi uống cà phê?" Bên cạnh Kỳ An nói, "Ngươi đây là câu cá chấp pháp." Trần Vệ Quốc, "Câu cá lại làm sao?" ai bảo hắn muốn mua, chính mình tìm đường chết quái đạt được hay. Kỳ An không tiếp tục nói nữa. Không có buôn bán sẽ không có sát hại câu này nói không sai, nhưng cũng không chính xác, trộm săn giết hại hoang dã độc vật, nghiên cứu đầu nguồn, không phải những kia thiết bộ bắt giữ gia thú, cũng không phải buôn lậu buôn bán, chân chính đầu nguồn là những người có tiền kia không chỗ tiêu, muốn tìm kích thích đi vào ăn quốc gia cơm các lão bản. Chương 325, chút mét. Mặt trăng trong phòng sinh đến rồi tân kéo, đoàn xe trở lại căn cứ, Kỳ An muốn giới thiệu cục cho đại vũ nhận thức, có thể trên sân họ không thấy nó hình bóng. Mở ra giá tính chi thư vừa nhìn, Hàng này ở căn cứ bên trong thẻ nhạn, chính mình lên núi. Đại Vũ rựa vào nó xoạt đi ra độ tín nhiệm, ở căn cứ chỉ cần không ra cửa chính, không ai đi hạn chế sự tự do của nó, muốn chờ ở căn cứ chồn nhốt vẫn là về mặt trang phòng sinh, đều tùy vào nó, ngược lại quyển lung môn chính nó sẽ mở hội quan. Nói đi nói lại, Kỷ Thiên Hạo cũng không thể thật sự hoàn toàn bỏ mặc Đại Vũ, căn cứ phòng trực trên màn ảnh, có Đại Vũ bắt tín hiệu định vị. Kỳ An Bài Sơn mới vừa vào quyển, đại loại hùng tù tùng tù chạy tới, để Kỷ An cho nó mở màn ảnh lớn. Nhìn thấy Kỷ An trên bả vai hình, Đại Vũ vành mắt đen nhìn lại. Vốn là dự định giới thiệu chúng nó nhận thức, Kỳ An đưa qua ngón tay đểu cục đứng lên, phóng tới đại vũ trước mặt. Đại vũ ngửi một cái, to cục tự thân tỏa ra dụ hủng quả hương để đại loại hủng vành mắt đen sáng ngời, lẻ lưỡi đã nghi liếm. Kỳ An mau mau thu hồi, nó không phải là cho người ăn. Mà nghe nói không phải ăn vặt, đại loại hùng hơi thất vọng, lập tức một con hùng trưởng chỉ về pha lê phòng, tiếp tục để Kỳ An đi mở màn ảnh lớn. Hướng đi pha lê phòng, trên đường đụng tới nằm ở trong rừng trúc bắt đầu an vui mật cùng mập nhi, Kỳ an đồng dạng hướng về chúng nó giới thiệu U cục, bất đắc dĩ này hai cũng là kẻ tham ăn, nghe thấy được quả mùi thơm, một thoáng vươn mình bò lên, chỉ mũi đi tới Lần này không có cách nào, hắn cho thân mật độ mãn chỉ duy mật bỏ thêm một cái thú vương mệnh lệnh, mà mập ni bị gấu mẹ vương một cổ họng hung đi, cốt về ăn nó gậy chúc. Thú vương lãnh địa bên trong, đại vũ bộ tộc địa vị cùng Kỳ An đều bằng nhau, bộ tộc thủ lĩnh mệnh lệnh đồng dạng hữu hiệu. Cái gọi là chim khôn chọn cây mà đầu, Kỳ An đi trở về phòng sinh khu vực, cô gục một chút quyết định cây kia tùy hứng nở hoa cây đào, triển khai so với hình thể rõ ràng trường mà đại cánh, run rẩy lên. Kỳ An vốn tưởng rằng nó biết bay đến trên cây, có thể cục quả nhiên không phụ nó điều giới ha sĩ kỳ tên gọi, thân thể quá nhẹ, cánh lại lớn, run lên. Một cái vươn mình từ Kỳ An trên bả vai ngựa mặt quần xuống, cũng còn tốt hắn tiếp được nhanh. Phóng tới trên đất, u cục bước ra hai cái chân ngắn, từng cái bại hướng cây đào đi đến. Nay con huyền hàng tuy rằng cả người màu xanh lục lông chim, nhưng không phải gà cả cảnh, chim công loại kia mắt sáng màu xanh lục, mà là tương tự tay đánh lén ngụy trang phục loại kia xanh lá mạ sắc, xen lẫn tinh giờ màu đen, phóng tới trên cỏ, nếu như không chú ý, chính nó cũng không động đậy, rất có thể bị lơ là đi. U cục lắc lắc mập mạp thân thể đi tới cây đào trước mặt, hai cái chân bãi làm làm, lần thứ hai đánh khủng lỗ cánh muốn leo lên, nhưng đáng tiếc thử nhiều lần kết quả đều không để ý nghĩ. Kỷ An nở nụ cười dưới Tạm thời mặc kệ nó, nói thật, nếu như Hồ Cục muốn rời đi, Kỳ An sẽ không ngăn cản. Trước tiên đi trong hốc cây nhặt lên hoa hoa gọi đại tể hai tể thả lại hòm giữ nhiệt bên trong, cho đại vũ mở ra màn ảnh lớn, Kỳ An chuyển cây thang đi ra, ôm lấy đã quăng ngã nhiều lần Hồ Cục phóng tới cao 4 mét trên nhanh cây. Hồ Cục huyền hàng đứng ở tràn đầy hoa đào trạc cây trên, cao hứng đến rồi một tiếng, hai cái lông mày dựng thẳng lên. Kỳ An dưới tàng cây ngẩn đầu nhìn lại thỉnh thoảng có hoa biện rơi xuống trên mặt, xanh lá mạ sát tiểu con cú mèo dài ra một đôi phản giống chim thuận tiện chào nắm mút, từ một cái đầu cảnh cây hướng đi một cái khác đầu cánh cây, rất là thích đi xem nó răng rớp, hơn phân nửa là muốn ở trên cây ăn ra. Nai Kỳ An mới vừa đang suy nghĩ có muốn hay không cho ăn nó ăn ngân điều. rất rõ ràng, con cú mèo đều là ăn thịt, nhưng này hai hàng liền dài ra một tấm con cú mèo mặt to mâm, cuốn lượn mổ ưng mổ về hồng nhạt cánh hoa, ở trên cây bắt đầu ăn. Nói như vậy, nó ngồi không? Kỳ An chớp mắt nói, sự chú ý chuyển hướng trong long cung. Khoảng cách Kỳ Hoa dị thảo thiên mở ra quá khứ 7 ngày. Trong lòng cung nên trưởng thành đã trưởng thành, kết nước cấp vốn là không gian không lớn, thỉnh thoảng bạo ra bong bóng long cung thẳng có xanh trên trường không ít hoa hoa thảo thảo, lại có thêm ngân điều, đạo ngư cùng với một cái nam tính tần linh tế lân khê tới lui tuần tra trong đó, trông rất đẹp mắt, đã có chút thủy tộc hồng dáng vẻ. 7 ngày trước gieo xuống những kia thực vật bên trong, quả dứa trên cây hỏa phượng lê trưởng thành, chỉ có một viên, lấy xuống sau cần 7 ngày một lần nữa sinh trưởng. Căn cứ hệ thống biểu hiện, hỏa phượng lê, sơ cấp, cung cấp 3 tạ ăn có an tạp loại động vật cần thiết năng lượng. Quả giữa chỉ dài ra một viên, Kỳ An có thể lý giải Có thể nhàn đăng cấp 4 tinh bán cây kia quả xoài trên cây cũng chỉ cúp máy một viên màu xanh làm quên yêu quả, để hắn có chút đau bi. Ánh mắt rời về phía gậy trúc, 7 ngày hạ xuống, nhận trúc hoàn thành nở hoa, kết quả quá trình, cúp máy một đông trúc mét. Mà này một đông, khoảng chừng 20 đến hạt trúc mét cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. Nhận trúc chỉ ở trong long cung trồng sinh trường, không cách nào nhập giống tốt ngoại giới, nhưng thông qua trúc mét có thể, hơn nữa còn có khen thưởng. Nhận trúc trúc mét hạ phẩm, nhập giống tốt thú vương lãnh địa trong phạm Cấp tốc sinh trưởng, mỗi loại một cái khen thưởng giá tính điểm 10 phân, không hạn chế số lượng, bị chặt cây hoặc sau khi chết, đem chụp đi khen thưởng điểm. Cây đào có thể nhập giống tốt ngoại giới, nhưng cần đi tìm 100 điểm, mà cái này nhận chúc chúc mét, ở Kỳ An xem ra là kiện đại bảo bối, không chỉ có không cần tiêu tốn điểm, còn có khen thưởng. Quan trọng hơn chính là không hạn chế số lượng. Kỳ An không nhịn được thử nghiệm, huyệt một hạt chúc mét, đầu ngón tay xuất hiện màu xanh lục ánh sáng bóng mờ, Kỳ An ngón tay giờ ở giá tính chi thư, mặt trong phòng sinh trong phạm vi, cùng lúc trước cây đào sinh trưởng quá trình như thế, mang dưới đất trồi lên, hành, cảnh Diệp ở 3 giây bên trong cấp tốc trưởng thành một cái cao 7 mét xanh biết gậy trúc. Gợi ý của hệ thống, khen thưởng 10 điểm. Togo cút tiểu con cú mèo lần thứ 2 cao hứng kêu một tiếng, sau đó mở ra cánh, hướng nhận trúc bay lượn mà đi, phi hành trên đường không nghe được mảy may không khí thành, toàn bộ bị nó mềm mại xóa tung nung vũ hấp thu. Kỳ an, hả? Nó không phải biết bay sao? Togo cúc cúc cúc cúc đứng ở nhận trúc trên, tiểu con cú mèo liên tục kêu to, biểu đạt vui sướng trong lòng. Pha Lê bên trong phòng, đại loại hùng vút bỏ phim hoạt hình, tung tung tung chạy ra, đứng ở khoảng chừng 7 cm nhận trúc trước, một cái, nhấc thời mặt mày lớn hơn. Hàm Mồm liền hướng chúc cái tắt tới. Người chờ một chút. Kỳ An gọi hỏi, Huyền Hàng còn ở gậy chúc trên. Mà Kỳ An tâm niệm mới vừa động, nhận chúc cùng ngày đó ở ra tính phó bản bên trong như thế, trước ở Đại Vũ cắn đứt trước, chủ động không lưng. Nhận chúc rất nhanh bị Đại Vũ tấm kia cắn hợp lực 10 phần miểu rộng gầm đoạn, thẳng tắc đổ mặt đất, may mà Huyền Hàng không đem tới. Suất lạ không đem tới, có thể nó yêu thích gậy chúc bị cái kẻ tham ăn từng miếng từng miếng cho gặm, biểu thị rất giận, mở ra cánh, tù cụ, tù cụ, tù cụ. Không lên, nắm đầu va về phía Đại Vũ to mọng cái mông. Đại loại hùng quay đầu lại liếc nhìn, căn bản mặc kệ nó, miệng lớn tức hướng về cặn kẽ sinh giòn nhặt chúc. Gợi ý của hệ thống mới vừa khen thưởng người phân đã bị khấu trừ. Bất quá Kỳ An không ngại, gấu mèo ăn gậy trúc, hắn gánh nặng lên. Liếc nhìn trong long cung còn còn lại 20 viên khoảng chừng chục mét đông, Kỳ An chăm chú suy tính tới một vấn đề, nếu như một chỗ mọc đầy gậy trúc, đối với địa phương sinh thái hoàn cảnh sẽ có hay không có ảnh hưởng. Mà hắn trái lo phải nghĩ, cân nhắc kết quả là là có mau cái ảnh hưởng, rất sao dùng sức loại Chương 326, quyển kế lớn. Gậy chúc cứ giống không giống. Đối nhau trường hoàn cảnh yêu cầu cũng có chỗ bất đồng, nhưng tổng thể tới nói, gậy trúc là một loại sinh tồn năng lực rất mạnh thực vật, chỉ cần bảo đảm thủy lượng, đối với thổ nhưỡng, nhiệt độ chờ điều kiện không phải rất chọn, vừa có thể ở nhiệt đới rừng mưa bên trong vì là đại tinh tinh môn cải thiện thức ăn, cũng có thể ở mạch tư khác, băng đảo chờ lạnh giá khu vực dã man sinh trưởng. Mỗi cái nhận trúc có thể khen thưởng 10 phần, Kỳ An tự nhiên có đem nhận trúc loại lần toàn thế giới ý nghĩ, nhưng là, trong này có hai vấn đề. Đầu tiên, đại diện tích rừng trúc quả thật có duy trì khí hậu, tình hóa không khí tác dụng, mà lại nhận trúc cùng thần kỳ cây đào như thế, ở bên ngoài không cách nào sinh sôi nảy nở không thể chăn lan. Bất quá, Nhận Trúc vẫn cứ sẽ cướp giật cái khác thực vật không gian sinh tồn. Mặt trăng trong phòng sinh, cây đào phụ cận cây kia Nhận Trúc bị đại loại hùng nhai, răng rắc răng rắc cợt kẻ sinh dọn, chỉ chốc lát liền toàn bộ trang vào bụng bên trong. Huyền Hàng cái kia khí a, dùng sức nắm đầu hoán giận đại vũ. Kỳ An cười, đại vũ an liền ăn, hắn lại biến một cái đi ra là tốt rồi. Không muốn phá hoại ôn tuền bên trong khu vực hoa dụng rực rỡ, mịt mờ vẩn quanh cảnh, Kỳ An đầu bốn phía đánh giá, ôn tuyển khu vực ở ngoài có mảnh đất lớn, nhưng này bên trong hắn hữu dụng, mà bên trái rừng cũng không đi thí hướng về bên phải phòng trong rừng cây nhìn lại bỏ ra giá tính chi thư, ngón tay chúc mét giờ hướng về trang sách lộ ra kỳ phong trong rừng tây, hệ thống lập tức xuất hiện nhắc nhở. Bởi đại vũ bộ tộc thành viên tổng số đã vượt qua 400 tính cả căn cứ chăn nuôi gấu mèo, không phải dã thu không đưa vào mỗi tuần lãnh địa điểm khen thưởng, nó lãnh địa là trung cấp lãnh địa, coi trọng vạn vật cân bằng, hệ thống cảnh cáo, nhận chúc nếu như nhập giống tốt đến phong trong rừng tây, đều sẽ cấp giật thổ nhưỡng dinh dưỡng, thủy phân, cùng với rương vàng, lượng lớn trồng đem dẫn đến ngây ra, hệ thống còn muốn cầu kỳ an mở rộng lãnh địa phạm vi. Kỳ hỏi, trung cấp lãnh địa phạm vi lớn nhất lớn bao nhiêu? Hệ thống hồi phục nói, ở sinh thái hoàn cảnh xuất hiện rõ ràng biến hóa trước, cũng có thể toán làm đại vũ lãnh địa phạm vi. Ta cái đi." Kỳ An nhẫn không chút thảo nói, bởi vì dựa theo hệ thống lời giải thích, đại vũ lãnh địa phạm vi là toàn bộ tứ phương sơn sơn mạch. Giả như Kỳ An muốn dùng thú vương giấu chân đem đại vũ lãnh địa phạm vi toàn bộ quyện đi ra, hành vi như vậy cũng có một cái chuyên nghiệp danh tự, đại vương tuần sơn. Kỳ An nuốt nhẹ cầm suy nghĩ một chút, rất nhanh đứng môi, đại vương tuần sơn nghe tới rất nổ, nhưng hắn đến bằng một đôi chân, vòng quanh tứ phương sơn toàn bộ đi tới một vòng. Không giống với dĩ vãng vào núi tìm dấu mẹo, có thể tưởng tượng được Lấy tứ phương sơn chiếm diện tích, đại vương tuần sơn chính là một cái tiêu hao cơ bản lực, cần tập trung vào lượng lớn thời gian to lớn thi công hàn mục. Nhưng chỗ tốt đương nhiên cũng có, nếu như sẽ có một ngày, Kỳ An đem này một vòng tròn lớn đi xong, vậy hắn liền thật thành sơn đại vương, 72 đạo phủ, 108 phòng áp trại phu nhân, hài nhi môn vô số giới thị, toàn bộ tứ phương sơn hắn định đoạt. Nhưng mà, lý tưởng đầy đặn che giấu không được hiện thực nó cốt, Kỳ An tính toán một chút, này một vòng tròn lớn, hắn đi hơn nửa năm đều không nhất định có thể đi được xong, hắn cần phải có một cái kế hoạch, một cái có thể làm cho hắn mỗi ngày làm một điểm có thể lén lút lại, nhưng tiến độ vẫn ở đầy mạnh kế hoạch. Kế hoạch sự tạm thời để ở một bên, Kỳ An trước tiên cần phải động viên giới còn đang tức giận, đuổi theo đại vũ oán giận Huyền Hàng. Liền, Kỳ An gần đây, ở ôn tuyển khu vực ở ngoài, hai sơn trong lúc đó thung lũng trên đất chống lại thay đổi một cái nhận trúc đi ra. Màu xanh lục con cú mèo lập tức từ bỏ đại vũ, vốn một cái vốn một cái đi đến. Lại như tình hương yêu thích trong Long cung ngân điều như thế, Huyền Hàng đối với cây này xuất từ Long cung nhận trúc cũng có tình cảm, đi tới lên mặt gương mà sửa hướng về gậy trúc, sau đó vỗ cánh, nỗ lực leo lên. Kỳ An thấy nó lại ngửa mặt ngã xuống đất, kỳ quái nói Người mới vừa không phải biết bay sao ở bên cạnh nhìn một hồi kỳ An xem như là nhìn ra môn đạo đến đến rồi có lẽ là huyền hàng còn quá nhỏ duyên cớ kh không chế không được rõ ràng khổng lồ cánh sản sinh không khí lực làẩ một lần vô có thể đem mình hiên cái té nã nhưng nếu như bay lượn liền không giống nhau chỉ cần dương cánh là tốt rồi nói cách khác đây là một con chỉ có thể từ cao hướng về thấp bay lượn điểu từ thấp đến cao nó không lên nổi chỉ ít hiện nay không lên nổi huyền hàng từ mấy lần đều đã cái bụng hướng lên trời chật vật ném xuống đất các cuộc chỉ có thể từ bỏ kết tục dùng mặt to mâm sửa hướng về gậy trước sau đó đại quái thu đến rồi Tiến công đại vũ không nhìn nỗ lực ngăn cản nó Huyền Hàng, giang giác cắn đứt chút cái, lại cợt kẻ sinh giòn tứt lên. Tu cục, tu cục, tu cục. cục. Huyền Hàng giận không nhịn nổi, theo màu trắng đen rộng rãi phía sau lưng bỏ đến hùng trên đầu, khoảng chừng cánh phiến lên đại vũ bạc hai. Đại vũ ra dày thịt béo, không thể bị Huyền Hàng đánh đau, bất quá, để một con chim liên tục quất nó mà béo, nó cũng hiền viền, nhẹ nhàng nghe rằng, gờ giờ giờ giờ. Kỳ An một tay chỉ chỉ đi, ngươi dám? Huyền Hàng trung quy muốn động viên hạ xuống, nghĩ một hồi, ngược lại sau 7 ngày còn có thể lại trưởng, Kỳ An đem cái kia viên hỏa phượng lê lấy ra. Tô Cố Nguyên Hàng lập tức chạy tới, mổ về kỳ an cho nó tức thật màu đỏ phần thịt quả. Đại Vũ nhìn Hòa Phượng Lê, nhìn lại mình một chút hùng trượng bên trong xanh biết nh nhúc, cân nhắc lấy hay bỏ qua đi, nó đến cùng là một con gấu mèo, giữ vậy chút. Kỳ An cầm cắt thành phương hạt màu đỏ phần thịt quả đút cho huyền Hàng, màu ngà ương câu hue không thân thực, nước dàng rửạ, đại khái hợp nó khẩu vị, viên con mắt được khép, hé miệng vung lên, hiện mỉm cười hình dạng. Gọi người là gì thật đây? Kỳ An hạt tây ăn phải cao hứng, cũng theo lên quẻ miệng, nói rằng: "Anh Vũ, con cú mèo." Tiêu Hán ý nghĩ, hướng về lùi lại mấy bước, lần thứ hai ngồi xổm xuống. xuống đem phần thịt quả đưa về phía Huyền Hàng, tê a mãn, lại đây. Huyền Hàng không thể lập tức ký chính mình tên, nhưng phối hợp với đồ ăn, nhiều gọi nó mấy lần, Kỳ An tin tưởng lấy nó chắc việc thiên phú đẳng cấp, rất nhanh sẽ có thể nhớ kỹ. A mãn ở đồ ăn dụ dỗ dưới, nó hướng đi sói sam lớn, sẵn nó no ăn, Kỳ An quan sát tỉ mỉ, viên con mắt, trường lông mi, ngăn cái cổ viên đầu viên nào xem ra rất béo, kỳ thực a mãn thân thể cũng không ngập, mập mạp hình thể ở mức độ rất lớn là bởi vì nó cặp kia đặc biệt là cánh khổng lồ. Hình thể tiểu, a ăn bốn hạt phần thịt quả liền ăn không vô, đi tới cây đào dưới, yên tồn. Con mắt híp lại bắt đầu tiêu cơm. Kỳ An sự chú ý quay lại Long cung, để Bồn tạ bẻ nhận chúc cảnh chúc, lượng lớn chồng. Hắn gặp phải vấn đề thứ hai. Nhận chúc chỉ ở trong Long cung trồng sinh sôi nảy nở, cần trúc mét nhập giống tốt nhập lãnh địa, mà một cái nhận chúc chỉ phải một tuệ chúc mét, trong Long cung nhận chúc số lượng quyết định hắn có thể ở bên ngoài trồng bao nhiêu. Có thể Long cung vẫn là kết nước cấp, bún tạ trồng loại kém chín cái cảnh chúc sau, nói: "Đại vương, Long cung không gian không đủ, xin mời quyến thăng cấp Long cung." Kỳ An vô đầu một cái, hắn chút nữa đem việc này quên đi có thể long cung thăng đến hồ nước cấp trước trí điều kiện, còn cần người thứ 2 trấn thủ, mà Kỳ An đã biết người thứ 2 chấn thủ các tinh thái tuế đang nằm ở hồ ngã dưới đáy giường. Kỳ Gian xếp thì đau đầu, chuyện này làm sao làm? Chẳng lẽ ta đi theo hồ ngã nói, em gái, ta muốn ở ngươi dưới đáy giường đào cái động có thể không? Chương 327, anh Tiêu A mãn. Cách sáng sớm trên, Kỳ An mở ra trực tiếp, hướng về khán giả luôn giới thiệu A mãn lên sàn. Nếu như ở cửa nhìn thấy gấu mèo qua lại, xin đừng hoang mang, này ở mặt phòng sinh là thưởng uy thao tác. Tây đào cánh hoa đã toàn bộ rơi xuống, phải đợi ngày mai mới sẽ lần thứ 2 rút ra hoa. Khán giả nhìn thấy dần dần trở thành quen thuộc, dậy sớm bước nhỏ tiến vào ôn tuyển bên trong phao ngâm vào mập ni cả người ướt đấm đi rao, ra run run toàn thân thì mỡ, tung giọt nước mưa, bước đi bên trong bắt tự, lười biếng hướng đi trong rừng trúc đi điểm tâm. Chủ bá đây là đem giá gấu mèo dưỡng cửa nhà a. Thật một bức quý phi giá ước. Thật ước cao đây, ta còn ở khổ ha ha trên sớm tự học. Ta cũng là học sinh đảng, ta quyết định thi đại học chí nguyện liền điền động vật chăn nuôi chuyên nghiệp. Bạn học bình tĩnh à, này cũng không thể mù điển, hôn thành kỳ an như vậy chăn nuôi viên liền hắn một cái, nếu như không phải thật tâm yêu thích, vẫn là thận trọng cân nhắc hơn. Một nhà bốn chiếc người nhắc nhỏ nói, "Đây là căn cứ chăn nuôi viên tiểu ca ngô điền ID." "Ồ, tiểu ca, cái nào chạy tới huynh? Làm sao là chỉ còn cú mèo? Con màu xanh lục con cú mèo." Kỳ An nổi lên tắc quái tâm tư, khẩu hồ nói, "Được rồi, nhà ta tổ tiên là lãnh đời không ra môn phái tu tiên, tổ truyền một bộ 18 chữ âm dương phong thủy bí thuật. Các người biết bên ngoài này quả cây đào tại sao động một chút là nở hoa sao? Liên bởi vì phong thủy khối bị mịt mờ vờn quanh mặt trang phòng sinh đang cùng 18 chữ âm dương phong thủy bí thuật yếu quyết, nơi này kỳ thực là một khối phong thủy báp địa, linh khí rồi rào biết hắn ở hồi nhất nhất, khán giả cũng theo thổi phong tất, đúng dịp không phải, tại hạ núi thanh thành OK đạo nhân, xin hỏi tiểu ca sư thừa môn phái nào? Tiểu ca, Nga Mi lại đệ tử biểu thị muốn cùng ngươi song tu. Vị đạo hữu này, ta có một chuyện không rõ, ngươi sao chép còn lung tung cải biên giới nội dung vợ kịch ta liền không nói, xin ngươi giải thích một chút, phong thủy bảo địa quan này con màu xanh lục con cú mèo trẻ gì? Ha ha ha, quả nhiên là hấp mập thể chất, lại tới một con tên béo. Kỳ An, nghe nói qua chim khôn chọn cây mà đậu sao? Ngày hôm qua này con còn chưa tới hóa hình kỳ toàn bay qua mặt phòng sinh, xem phía dưới linh khí rồi dảo. Liên nói với ta muốn ở ta động phủ tu luyện. Chủ ba ngươi được rồi a, hóa hình kỳ toàn. Ta còn bạch tố chính đây. Kỳ An chỉ vào màn ảnh lớn trước, Bính Tuyết bích bánh nô đại loại hùng nói, "Không tin. Không tin các ngươi xem lại Vũ a, hàng này chính là một chỉ tu luyện thành công đại yêu." Khán giả nghẹn lời, tuy rằng biết rõ là đang nói đùa, có thể này con gấu mèo thật lại như thành tinh như thế, sẽ chơi bắt, sẽ uống tuyết bích, sẽ cứu người, còn một mực nhận người yêu thích, còn kém không thể miệng nói tiếng người. Tiểu Ca lại ngẩn ngơ, nói nhanh lên, tiểu con cú mèo đến cùng từ lâu tới. Nó tên gọi là gì? Kỳ An cười, "Nó gọi a Mãn." Nhà đúng, hạt tây tuy rằng dài ra con cú mèo mặt to mâm, có thể nó không phải con cú mèo, các ngươi xem nó mong vuốt. Hả? Này không phải anh Vũ móng vuốt sao? Nó lông mi thật dài, thật đáng yêu a. Chủ bá, đây rốt cuộc là sinh vật gì? Kỳ An cười xấu xa nói, nói rồi, nó là yêu tinh đến. Ai đi bắt vậy? Ngươi thiếu tới nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Kỳ An đình chỉ tắc quái, báo cho lời nói thật, ngày hôm qua cục thành phố thu được một nhóm hoang dã động vật, A Mãn vừa vận ở bên trong, tạm thời còn không biết bay, ta ở mặt trăng trong phòng sinh trước tiên lui, chờ nó lúc nào muốn đi, liền thả về dã ngoại. Liên như vậy để cho chạy. Thật đáng tiếc a. Con thả cái gì nha, nó không ngay dã ngoại sao? Quả nó có phải là yêu tình, này con huynh ta yêu thích. Sát thực thật manh dáng vẻ, chủ bá, ta dạy cho ngươi một chiều, dùng sức cho ăn nó ăn thịt, chờ nó mập đến khi bất động, có thể liền không đi rồi. Chủ ý này thật. Kỳ An ruệ, nó mặt như con cú mèo, bất quá thực tính càng như anh Vũ, A Manan chay. Các ngươi nhìn. Kỳ An lấy ra một hạt màu đỏ quả hạt, hoang xương phải dư hấu, ngược lại không ai biết, hắn hướng Huyền Hãng mãn, lại đây ăn điểm tâm. Tu cục ca một cái uốn một cái cao hướng hướng đi Kỳ An. Muội về trong tay hắn phần thịt quả, khoảng cách gần quan sát. A Mãn Viên đầu viên áo, mắt to, ngẩng cái cổ, một thân đầy đặn đến êm dịu ngụy trang sắc màu xanh lục lồng chim bao trùm, hoàn mỹ phù hợp đại gia đối với manh vật thẩm mỹ, trực tiếp bên trong. Aiu, không xong rồi, đây chính là chỉ manh vật a. Thật giống ôm một cái đó. Cái kêu lông mi so với ta đều dài. Ta đoán A Mãn khẳng định là cái cô nương. Tiểu ca, a tràn đầy nam hải vẫn là nữ hải. Bạch này đến phiên kỳ án lời, hắn vẫn đúng là không đã kiểm tra. A Mãn hình thể tiểu, ba hạt phần thịt quả liền đến lượng. Vốn là một viên hỏa phượng lê cung cấp ăn cỏ. Ăn tạp động vật ba tà cần thiết năng lượng, ở tình huống bình thường, ăn cỏ động vật là không có sức ăn này nói chuyện, so với như dê bỏ mã, cả ngày chính là liên tục ăn, vừa ăn vừa kéo, vĩnh viễn điền không đầy cái bụng. A Mãn xem như là một cái trường hợp đặc biệt, ngày hôm qua đút cho nó 4 hạt, trống, nghỉ ngơi đến nửa ngày, sau khi cả ngày không đói bụng quá. Cũng đại đa số động vật như thế, ăn no sau A Mãn nhàn đến phát chán, bắt đầu phát bệnh, ở thảm cỏ xanh trên bức tra tấn chân bắt đầu chạy, đồng thời mở ra cánh, mô phòng theo phi hành bay vẻ. Màu xanh lục huynh sân quên trốn, khum lỗ cánh dễ dàng mất đi cân bằng, bẹp ngã sắp xuống, bò lên, kế tục chạy. Rất có chút bất khuất kiên cường ý tứ trực tiếp bên trong ta toán nhìn ra rồi a mãn trên bản chất là một con hai hàng haha ha, trong nhà gấu con đều như vậy một tan học ném xuống túi sách liền xuống lâu quậy gọi đều gọi không trở lại đúng nha nói đến kỳ An còn có hai con hàng thật đúng giá gấu con sau đó mặt trang phòng sinh muốn náo nhiệt không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi ta cảm thấy tiểu ca sống được so với cường hào còn tiêu xái chí ít to lớn hơn nữa cường hào cũng không dám dưỡng gấu mèo chờ một chút ta thấy thế nào a mãn như vậy chạy cảm thấy khá qua đây kỳ An ngân lân gáp ngũ kim một cái tới trước được trước Có ý gì? Tiểu ca cũng chơi miệng núi sơn. Ta biết rồi. Cuộc cục. Cái gì hữu cục? Buồn a, Đức Lộ ý tiêu hình thú thái, không phải trường như vậy phải không? Ta nhớ tới thật giống tiêu thú là dựa theo một loại nhanh tuyệt diện anh vũ vì là nguyên hình thiết kế. Thời đại này, xem trực tiếp khán giả cùng khởi điểm độc giả như thế, càng ngày càng khó dao động, ngươi với bọn hắn bài xả toán học, bọn họ có thể cho ngươi chuyển ra cự trận công thức nên có người nói tới này có thể hay không là Tây Lan quốc nhàng tiêu anh. Kỳ An cảm thấy chuyện này phải nói rõ ràng, miễn cho sau đó gây phiền toái, hắn mở ra đem náo động, cho há mãn bịa chuyện một cái tên khoa học. Sát thực cùng Tiêu Anh rất giống, liền mùi thơm cơ thể cùng tính cách đều tương tự. Bất quá, ngày hôm qua sát vách vườn thú chuyên gia xem qua sau, cho rằng hai người không có quan hệ trực tiếp, so với anh Vũ, nó ngoại hình càng tiếp cận con cú mèo, dùng chữ gọi nó anh, Tiêu thích hợp hơn. Cùng ngày còn phát sinh một chuyện, lúc xế chiều, Quan thành nông lâm nghiệp bộ ngành không thể chờ đợi được nữa đem Khỉ lông vàng, Tần lĩnh Linh Linhưu chờ quý trọng hang dã động vật bức ảnh, mang vào xuất hiện địa điểm tọa độ đồng thời ở trang web trên công bố, cũng công bố trại qua Quan thành nông lâm nghiệp bộ ngành thời gian dài nỗ lực, Tần lĩnh sinh thái hoàn cảnh chính đang từ, từ khôi phục, nhà hang dã động vật đang chậm chậm biến nhiều. Trường 328, Nã Pháo. Theo năm quan tới gần, các loại dạ hội, thịnh điển theo nhau mà tới, năm ngoái quốc nội lưu lượng xếp hạng thứ nhất Bình Đài cũng dự định tập hợp một thoáng náo nhiệt, với ngày 10 tháng 2, tức buổi tối ngày mai tổ chức một lần thịnh điển. Sở dĩ nói là năm ngoái, bởi vì năm nay cho tới bây giờ, trường thành dưới cờ tương ứng Bình Đài lưu lượng là đối phương gấp A. Đương nhiên chỉ là tạm thời tới nói, đợi được cuối năm nay sẽ như thế nào, cũng không ai biết, nói không chừng đối phương Bình Đài hậu tích bạc, cũng chậm chậm, chậm chạy tới đây. Ê cái khác bình đại thịnh điện cùng Kỳ An không có quan hệ, chí ít hắn cảm thấy như vậy, cái tên này ngay cả mình bình đại đều có người nào khí chủ bá cũng không biết, làm sao có khả năng đi quan tâm nhà khác bình đại cái gì thịnh điện. Mà cùng Kỳ An có quan hệ, ngày 10 tháng 2 buổi chiều, Hồ Nạ cùng Trang Dĩnh có hai gia tại môn đánh, trong đó một thành hai người bọn họ thu về họa đến bắt nạt người khác, còn có một thành hai người bọn họ lẫn nhau thương tổn. Ngay mùng ngày 9 tháng 2 buổi tối, màn ảnh lớn ở truyền phát tin phim hoạt hình, Đại Vũ tập trung tinh thần co quắp tọa trước màn ảnh chăm chú quan sát, Kỷ An tại xoay điện thoại di động, thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu lên coi trọng hai mắt. Điện thoại di động trong tin tức, Kỳ An nhìn thấy có quan hệ tin tức về hắn bị phóng tới giải trí bạn khối, hơn nữa nhãn mác là mình Tinh nhiệt giờ nặng cân bắt quái, hắn cảm giác có chút không kinh ngạc, cho là mình dù cho trên không được xã hội bạn khối, phóng tới du lịch bản khối cũng được, kết quả xen lẫn trong giải trí bản khối, còn đoạt người khác tin tức vị, Kỳ An cảm thấy như vậy không thích hợp, dễ dàng kéo cừu hận. Hiện nay mà nói, Kỳ An biết Đại Vũ ở quốc nội rất hỏa, nhưng khi ép thẳng tới một đường Minh Tinh, nói hung hăng một điểm, Đại Vũ đánh nước có ga cách đều có tiểu biên cách màn hình khen nó cái hương. Cho tới nước ngoài sao? Hắn ở dầu quản trên cũng có một cái kênh. Ngoài quả nhân đối với gấu mèo nhiệt tình vốn là không thua gì, thậm chí mơ hồ vượt quá quốc người, bởi vì bọn họ những kia cái thâm sơn cùng cốc trường không ra gấu mèo. Khoảng thời gian này, Lữ Hiểu Minh hầu như mỗi ngày đều ở trên chuyện trực tiếp video tuyển tập, từ vừa mới bắt đầu căn cứ hấp dẫn quảng cáo thương vì là mục đích, dần dần, mầm hạt đậu chính mình thành đại vũ trung friends, yêu cầu Kỳ An chờ hắn nghỉ hè về nước, một đoạn thiệu hắn cùng đại vũ nhân tướng. Nếu là fans, video biên tập lên tới đương nhiên thì có nhiệt tình, không còn là khô khan công tác, thường thường Kỷ An đều rời giường, đứa nhỏ này còn ở cho Kỷ An nói phối hợp tiếng Anh phụ đề mà một con sẽ cứu người gấu mèo, chỉ điểm này, không cần biết ra sao, đại vũ không phải rượi vào mặt ăn cơm gấu mèo, nó rượi vào chính mình bản lãnh thật sự bắn manh, đã ở quốc nội hỏa đến không muốn không muốn, huống hồ trưởng không ra gấu mèo vài quả. Mấy ngày trước, vũ trụ đệ nhất giàu quản kinh đặt mua nhân số vượt quá 1 triệu, con số này còn đang không ngừng kéo lên bên trong, mà lại kinh lư hiểu mình biên tập chưa cắt, đem gấu mèo thang máy cùng con hứa thuần di hướng đi quay xong giờ hợp hai làm một video cỡ phát tin số lần đã vượt qua 7 triệu, rốt cục có quảng cáo thương tìm tới. Măng hạt đậu buổi tối hôm đó phát tới video trò chuyện Biết được có quảng cáo thương tìm đến, Kỳ An đương nhiên cáo hứng, có thể này tiền quảng cáo thực sự để hắn đau bi, mới 15 vạn đô la Mỹ đã nghĩ bao đại vũ một năm. Người biết lần trước chim cánh cụt đến căn cứ mua đại vũ chân dung quyền bỏ ra bao nhiêu tiền không? Nghe được Kỳ An nói ra con số, Lữ hiểu Minh liễu lấy, sau đó nói, vậy ta trở về bọn họ. Kỳ An, trở về đi, chậm dãi các loại, đều sẽ có. 15 vạn, A bọn họ nghĩ hay thật? Hắn không rõ ràng đại vũ ở nước ngoài cụ thể có bao nhiêu giá trị bản thân. Nhưng hắn biết, lấy Đại Vũ bây giờ hướng về toàn thế giới phóng xạ nổ tung siêu cấp nhân khí, 15 vạn đô la Mỹ một năm, liền cái số lẻ cũng không tính, một tháng còn tạm được. Đương nhiên, nếu như thật sự có một phần thích hợp quảng cáo báo giá, làm đại Vũ tương ứng đơn vị, căn cứ sẽ từ bên trong rút đi một phần. Mấy ngày trước, là lão Nưu vì là Lữ Hiểu Minh ra cụ vũ trụ đệ nhất làm gấu mèo căn cứ chính thức dầu quản kinh chứng minh. Đầu gốc buôn bán không sai lão Nưu đương nhiên cũng hy vọng căn cứ gấu mèo hồng đến nước ngoài, nếu Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh làm dầu quản kinh đã ra thành tích, là lý do từ bên trong làm khó dễ. Còn nữa Hồ Đầu Sơn tiện hầu vương không phải đùa giỡn, Bốc Lộ Thẩm Tệ có sợ hay không? Tin tức truyền quay lại quốc nội tổng hội lùi lại mấy ngày, mà khi phóng viên bắt đầu phiên tưởng quan tâm vũ trụ đệ nhất cái này dầu quản tên, cùng với tương quan tin tức thì bất ngờ phát hiện một vị Tây Lan quốc khá là tên loài chim tuyết ra ở đẩy rất trên hướng về căn cứ Viễn Trình Na Pháo. Dầu quản cũng không phải chỉ có Mỹ quốc người ở xem, em Tây Lan quốc vị kia loài chim tuyết ra bởi vì đối với gấu mèo cảm thấy hứng thú, đặt mua vũ trụ đệ nhất, sau đó, hắn tử gần nhất tuyên bố trong video nhìn thấy A căn cứ chữ ánh bên trong, Kỳ An đối với A giới thiệu, cùng với A bản thân ngoại hình bắt đầu Quan trọng nhất là ngụy trang sắc lông chim quả giống, quả thực giống nhau như lúc, liền một mực chắc chắn, đây là bị Hoa Quốc buôn lậu trộm đi Tây Lan có quý. Trọng Lâm nguy vật chuẩn tự mô lễ trăn cánh. Tây Lan quốc chuyên gia ở đẩy rất trên náo pháo, dáng trà đương nhiên rất ít không có mấy, ngược lại thu được không ít chính hắn fan sử hướng, dù sao việc quan hệ liền còn lại 100 đến chỉ tự mô hốt hoàng cách tích giáo bá tích thực biệt kế sái dũng, ký cam giao tính phát mang thai duyên mại cửa hiệu xúc. Trong đó một cái còn kéo tới hoàn cảnh trên, một cái chiếm diện tích toàn thế giới xếp hạng thứ 5, lại liền một con hoang dại con cũng không tìm tới quốc gia. Sinh thái hoàn cảnh có thể tưởng tượng được. Có Hải ngoại vong Hưu nhắc nhở nói, Hoa quốc có hoang dại đông bá hổ, chuyên gia biện sừng, cái kia chỉ là bởi vì hoang dại đông bá hổ lãnh địa vừa vặn vượt qua đường biên giới, không thể xem như là Hoa quốc, hơn nữa, loại kia con cọp tên khoa học gọi Tây bá lợi á hổ. Kỳ thực người như vậy ở quốc nội cũng có, được gọi là công biết, hoặc vì là bác nhãn cầu hấp dẫn quan tâm, hoặc là xuất phát từ cái khác mục đích nào đó, ỷ vào chuyên gia thân phận nhắm mắt lại loạn thả miệt thảo. Chuyện này vốn cũng không lớn, báo đạo tin tức chính là Thái Lan quốc một nhà tam lưu truyền thông Vị kia chuyên gia chính mình cũng là mấy trăm ngàn đầy rất phấn, nhưng trải qua quốc nội truyền thông vừa báo đạo, sự tình bắt đầu biến chất. Vội sáng ra tin tức, xuống quan thành nông lâm nghiệp bộ ngành liền xem đúng thời cơ nhảy ra ngoài, thả ra bức ảnh cùng tọa độ. Vì là đáp lại trong tin tức vị kia nước ngoài chuyên gia nói, còn đem Kỳ An Vũ tới hổ chân lên thả ra, Sương Hoa quốc là có hoang dại con quộng, chỉ là con không bị vỗ tới mà thôi. Kỳ Động viên ngạch, mất mặt ném đến mồ mố nhà, hắn thật muốn chửi một câu chứ lộ hữu. Bất quá, vị kia chuyên gia hắn đến cùng chú ý, tuy rằng vẫn là rất mất mặt, có thể ít nhất phải có một con chứ. Kỳ An quyết định, đợi được đầu xuân, tần linh hắn vẫn đúng là đến lại đi một lần, không lấy cái gì tranh tết, vết chân mơ hồ bóng mở loại hình giao động người, liền mở trực tiếp, rõ rõ ràng ràng đập một lần hoang dại con cọp. Cho tới nói yêu cầu căn cứ trả tự mô cũng hoàn buồn cách tích tế yêu khóa bả vung tinh ngụy ngụy hình kinh lười ác hi dụng không ngại rung thảm tham bảo kiếm mộ trước tiêu can trách tiêu tiêu giản nhu duyệt giáo quang tranh nước hách gì tang nghiệp mân tiêu thác hoàn. Burger Gutter. diện tích 25 vạn, chỉ làm tham khảo. Trường 329, feel feel. Ngày mùng ngày 9 tháng 2 tối, Kỳ An mà xong, lau khô giáo bản hộ cầu trào, Chuẩn bị tắt đèn, Kỳ An hướng A Man nói, Người nói thế nào?" Trên đất màu xanh lục tiểu bàn tử trận tròn manh lưng trong mắt to, nhìn về phía Kỳ An, không muốn quá có tinh thần. Kỳ An cười, đến cùng là dạ miêu đến, càng dạ càng tinh thần, hắn ngồi xổm xuống luôn ngón tay, để A Man đứng lên, cùng ngày hôm qua như thế, bò lên trên cây thằn, đem A Man phóng tới nó thích nhất cây lá trên. Màu xanh lục tiểu bàn tử hai cái lông mày dựng thẳng lên, lấp lánh có thần đứng thẳng đầu cạnh cây, Kỳ An chùng nó phất tay một cái, nói ngủ ngon. Bản hổ sinh vật chung rất đúng giờ, trời vừa tối 11 giờ khoảng chừng bắt đầu ngáp. Thấy bản hổ mở ra miệng rộng, mắt chó khôn đốn. Kỳ An nhìn một chút điện thoại di động thời gian 225958, 225959, đột cục thời gian nhảy đến 23 giờ chỉnh, bên ngoài cây đào chuyển đến một tiếng xa xưa mềm nhẹ dạ miêu tiếng thê Kỳ An nhìn ra ngoài đi, trừng mắt nhìn, nhìn lại một chút trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, nói, trùng hợp đi. Tuy rằng ban ngày thì A Mãn mỗi một khoảng thời gian đều một tiếng, nhưng hắn chưa từng lưu ý quá, thầm nghĩ một câu có thể là trùng hợp, Kỳ An đi vào tắt đèn, trên cây A Mãn động. Dựa vào trong suốt pha lê bên trong phòng ánh đèn, A Mãn dương cánh, khiu cách đầu cánh cây. Đứa nhỏ này thân thể tiểu mạc khinh, cánh lại đặc biệt là lớn. Dẫn đến nó trên không trung bay lượn có vẻ đặc biệt chậm, như là ở phiêu, mà lại cùng được sương ám dạ chi vương con cú mèo như thế, bay lượn trong quá trình không có mấy mai đọng tĩnh. Kỳ An thật tò mò A Mạn muốn làm gì, dừng lại tắt đèn động tác, nhìn ra ngoài đi, hả? Tây đảo mới cao hơn 4m, A Mạn giương cánh, bay xoay quanh, mềm mại hầu như ở trôi nổi, sau đó, bay bay, không gặp nó rơi xuống đất, trái lại trả lại thang một điểm, lần này Kỳ An liền cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, nguyên bản chậm chậm trôi nổi A Mạn dùng sức run dậy một cánh, thu nạp cánh chim, đột nhiên tăng tốc độ nhắm trên đất tái đi. Lo lắng đứa nhỏ này bị thương, Kỳ An một trận mù căng thẳng, kết quả bụ bấm bóng người màu xanh lục cuốn một cái cuốn một cái hướng pha lê phòng đi tới. Nhìn thấy nó trên mỏ ưng ượm một con vật mèo rãy rựa, chít chít kêu to tiểu chủ đồng, Kỳ An bất đắc dĩ cười. Thông thường, trong nhà Amiu a cẩu hoặc là con cú mèo điêu trở về động vật nhỏ, xin đừng nên từ chối hoặc là get bỏ, chúng nó đây là sợ không có nách nước, buồn buồn hai chân thú bị đói, chuyên môn bắt được ăn đồ vật trở về, trợ giúp gia dụng cải thiện thức ăn. Kỳ An ngồi xổm xuống đối với cười nói, cảm tạ ngươi, bất quá ta không ăn con chuột. Sau đó, Kỳ An phát hiện hắn biểu sai tình A Maãn một đôi viên con mắt rõ ràng theo dõi hắn trên vai Tinh Hương. Kỳ An mở ra, không xác định chỉ vào trên vai nói, "Ngươi là muốn cho nó ăn?" Tiểu Chuột Đồng còn ở mỏ ưng bên trong nỉu án nỉu, A Maãn thành ý mười phần nhìn Tinh Hương, u cục. Bất đắc dĩ Tinh Hương trước sau như một kiêu ngạo, lạnh lùng liếc nhìn Chuột Đồng, xem thường nghiêng đầu qua chỗ khác, nó biểu thị từ nửa năm trước bắt đầu sẽ không ăn con chuột. Kỳ An ngón tay nạo nạo A Mãn viên đầu, nói, "Nó cũng không ăn, vừa nay đã ăn no. Cảm tạ lòng tốt của ngươi, Chuột Đồng vẫn là thả đi." Kỳ An dùng đứa nhỏ giọng điệu nói rằng, hắn cũng không kỳ vọng A Maãn có thể nghe hiểu, nó dù sao không phải từng tuệ. Cố thể Kỳ An nói xong, mọ ưng bu ra, tiểu chuột đông như một làn khói hướng về ngoài cửa chạy đi. Lần này bàn Hổ hăng hái, nhìn thấy lộn xộn đồ vật, một thoáng tinh thần, bản năng muốn đi truy, bị Kỳ An ôm chặt xử lý, ngươi mù quản cái gì chuyện vô bổ. Ngủ ngươi giấc. Bản Hổ không cam lòng ồ ồ hai tiếng, chạy trở về trên giường. A Mãn thì lại hướng cây đào đi đến. Hết cách rồi, Kỳ An lần thứ hai bỏ lên trên cây hàng, đem A Mãn phóng tới trên cây, suy nghĩ ngày mai có phải là cho nó làm một bộ thăng dây, thuận tiện nó lên cây. Nam lại trên giường, pha lê phòng ánh đèn tắt, bên ngoài nguyệt quang xuống, Kỳ An nằm nghiêng nhìn trên nhánh cây A Mãn khẽ cau mày nói, nó thấy thế nào thấy tình Hương. Đêm khuya, Kỳ An mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột cục lại là một tiếng mềm nhẹ kêu to chuyển đến, hắn còn buồn ngủ liếc nhìn điện thoại di động, vừa vặn nửa đêm 12 giờ chỉnh. Người nào đó chờ mình, nghĩ có một con sẽ chỉnh giờ báo giờ điệu cũng rất tốt, ngủ tiếp đi. Sáng sớm tỉnh lại, a Aman đã giới thụ, đứng ở bên giường tha thiết mong chờ chờ Kỳ An lên cho ăn nó. Kỳ An tọa đến mép giường, gãi gãi kê bánh nô, buồn ngủ cười nói, ngươi không cần ngủ sao? Làm sao ba ngày cũng như thế tinh thần? Tokuka tinh thần trấn hương trở về một tiếng. Kỳ An lấy ra quả hạt Trước tiên dùng tuyết bích cùng bánh nô đem chống đỡ nuôi tập hợp tới được đại vũ lừa gạt đi, Không Lưng đem quả hạt đút cho A Mãn. Vừa cho ăn, Kỳ An vừa cau mày, chiếu A Mãn cái tốc độ này, một viên hỏa phượng lê nhiều nhất có thể chống đỡ 3, 4 ngày, trong lòng cung tạm thời không gian cũng đều đấy, loại không xuống nhiều hỏa phượng lê, hắn bắt đầu đau đầu, không biết quả táo cả rốt nó có ăn hay không, nếu như không ăn, cũng chỉ có quên đi ưu quả. Kỳ An dự định ngày mai cho ăn A Mãn quả táo cả rốt thử xem, nếu như có thể, liền đem còn lại không nhiều hỏa phượng lê quả hạt giữ lại khi đồ ăn vật cung cấp. Buổi sáng, ăn no A tục ở trên cọ vui chơi. Trước tiên đi trêu chọc nó không ưa, An din nó bảo bối gậy trước đại quái thú, bị đại quái thú một củ họng hung đi rồi, nó thay đổi mục tiêu, chạy đi trêu chọc bản hổ. Bản hổ lưng trồng gọi đuổi theo mổ nó cái mông A mãn chạy khắp nơi, A mãn mở ra cánh, ở mặt trước chạy chạy, bẹp ném xuống đất, bị bản hổ nhào chuột. Biện pháp cũ, Kỳ An không cho bản hổ cắn, bản hổ biểu thị, ca ngủ phục ngươi. Sấu xí mập cầu đè lên A mãn một chật liếm, bất quá, lúc này nó liếm chính là cái cô lương, ngày hôm qua quái cây cao lương Kỳ An đã đã kiểm tra. Trực tiếp bên trong. Dụ. Ngày hôm nay mặt trăng trong phòng sinh nóng quá nháo. Nghe được vừa nãy chó sủa truy đuổi Thành, có khán giả nói: "Chủ bá, người nắm dây thường làm cái gì?" Tiểu Ca lại chuẩn bị thắt cổ. Tình huống thế nào? Tiểu Ca trước đây trực tiếp trải qua điếu. Ta làm sao không biết? Kỳ An lời giải thích, dùng dây thường buộc lên tiểu một côn, làm thành thăng dây, treo ở đầu cánh cây trên, thuận tiện á đổ đẩy thụ giới thụ. Gọi tới A Mãn, đại khái bởi vì có anh Vũ hệ thống, con vật nhỏ tương đương thông minh, dùng ấy hỗ trợ thao trụ, hai cái móng đuốt từng bậc từng bậc hướng về thang dây trên bò tới. Trèo đến đứng thẳng đầu cành cây, Ca Mãn đắc một tiếng, giương cánh. Kỳ An mới vừa muốn cản, Nếu để cho khán giả nhìn thấy A Mãn gần như động tác chậm bay lượn quá trình, hắn lại đến phi suy nghĩ giải thích. Có thể ban ngày A Mãn mất đi buổi tối mệt mại, tuy rằng bay lượn quá trình vẫn là rất chậm, bất quá đã không giống tối hôm qua như vậy, phảng phất một cái lông chim, một cơn gió liền có thể đem nó thổi bay, một chút vững vàng giảm xuống đến mặt đất. A Mãn còn không, ta đâm bên trong lao ra một cái xấu xí ác hãn, chạy đi đâu? Một cái bay nào đem chuẩn bị hạ xuống A Mãn đánh gục trên đất, liếm đi. Sắc Kỷ An trợ lưỡi, quá khứ mang theo bản hổ lỗ trận hấn, ngươi liền không thể chờ nó định lại nào. Truy Chuy có chuyện cố làm sao bây giờ? Chương 330 Hoài nghi nhân sinh. Ngươi chỉ không biết bay điểu cũng là không ai, bất quá cái kia đúng giờ báo giờ công năng cũng rất tốt, còn A Mãn tại sao có thể nhìn thấy tính hương, cùng với tối ngày hôm qua tại sao như lông chim giống như mệt mại, Kỳ An không đội vã, phải biết tổng sẽ biết, ngược lại hắn sẽ không đem A Mãn khi yêu quái. Ngày hôm nay vốn là thứ bảy, buổi sáng trực tiếp xem như là tăng ca, buổi chiều, Kỳ An mang theo vành mắt đen, mặc lên bàn hổ, nói cho đại vũ thành thật giữ nhà, hạ sơn đi tới đao cụ xưởng. A Mãn đi theo Kỳ An cái phía sau đi tới quyển điệu khẩu, thấy Kỳ An không cho nó lại đèo, huyền hàng mở ra cánh, chạy về đi đánh bại đại thú. Ngày hôm nay Hồ Ngạ cùng Trang Dĩnh có hai gia tái, đồng thời ở đao cụ sương chờ Kỳ An, một hồi đánh xe đi trung tâm thành phố thể dục quán. "Tiểu ca, ngươi lập tức phải chứng kiến hai vị võng đản tiên tại thiếu nữ sinh đẹp xinh ra, đích không thích động, có cao hứng hay không?" Kỳ An đẩy tiểu điện lừa vào cửa, chính đang đỗ xe, hảo hán tử cười toe toét nói. Kỳ An phối hợp nói, rất kích động cao hứng. "Hai vị tương lai vong đàn một tả cho ta cái ký tên có được hay không?" Thỏa thỏa, một hồi ta đem ta nguyên vị áo lộc nhỏ thiêm trên tên cho ngươi, người khác cầu đều không cầu được đây, nhỗ tới tâm thu gò Hào hán tử từ, từ trước đến giờ nhiệt tình như vậy bông thả, buông thả đến để Kỳ An nghẹn lời, bên cạnh hồ ngả trùng hai người cười ngọ nào. Thời gian gần đủ rồi, chúng ta lên đường đi." Hồ Ngả nói. Sau đó, nhìn thấy Kỳ An đem bản hổ để ở nhà, Trang Dĩnh hỏi, "Tại sao không mang theo bản hổ cùng đi? Nó không phải cảnh quyển sao?" Hồ Ngả Trang Dĩnh đã sớm biết Kỳ An vành mắt đen, mà không nhận ra, nhưng quần áo các nàng nhận thức. Kỳ An nói, bàn hổ tiểu bí danh một xuyên, sơn thành liền này một cái bùn độc cảnh quyển, ta không phải bị nhận ra. Ngày hôm nay là hai người làm náo động, không ta chuyện gì." Ngoài miệng nói như vậy, Kỳ Thực Kỳ An không muốn hai người với hắn liên lụy đến đồng thời, không phải sợ sượt người khác khí, chủ yếu Kỳ An cũng không biết sau đó có thể hay không bị mắng, mà lần sau hắn bị mắng, động tính e sợ có thể so với đánh lén cảnh sát sự kiện càng to lớn hơn. Thiên phu sợ chỉ chịu va nước chuyện như vậy, Kỳ An biểu thị hắn đến Giang nổi liền được rồi, không cần thiết liên lụy người khác. Ban hổ bị lưu lại, cùng 1 2 3 4 5 6 7 cùng nhau chơi đuổi sái. Ma xuân trời đã đến, gần như nên dục giả dục dịch thời điểm. Buổi chiều 2 giờ, nữ tử tổ đánh kép trận chung kết bắt đầu. Cuối cùng ngày đó trận chung kết bị sắp xếp đến chủ bên trong quán, trên khán đài tọa không ít người, có gia trưởng có thể giáo bạn học, cũng có tennis ham nữa dạ. Nói đến, đánh đơn cùng đánh kép trận chung kết đều sắp xếp đến cùng một ngày, tựa hồ có hơi không hợp lý, có thể đây là thanh thiếu niên tổ thi đấu, chủ sự phương ý tứ chính là tránh khỏi có người đem huy chương đều lũng đoạn. Sơn thành lân tỉnh các cơ bản giáo đều đến không ít người, cũng không thể để cho người khác đều thật xa một chuyến tay không. Có thể chủ sự phương cũng không nghĩ tới, lần này thanh thiếu niên thi đấu, sơn thành ra hai cái quái vật, đánh kép liền không nói, hai cái tính cách, kỹ thuật đặc điểm hỗ phù hợp với nhau cô nương liên thủ lại, quả thực chính là đang bắt nạt người khác. Mà đánh đơn Hai người bọn họ lại từng người một đường cắt rau gọt dưa, song song giết tiến vào trận chung kết, sắp lẫn nhau thương tồn. Trên khán đài, Kỳ Anoa ở đám người bên trong, mang vành mắt đen ai cũng không nhận ra hắn, ngoại trừ hầu ngả trang dính hai người nhận quần áo, hướng trên khán đài phất phắt tay. Sau đó, các nàng chuyển hướng khán đài một bên khác trang mẹ, tương tự phất phất tay. Trang mẹ vông hoa ngồi ở mấy cái chị gái môn trung gian, một bộ nữ vương phái đoàn, phía dưới hai cái mới ra đời liền một tiếng hốt lên làm kinh người cô nương đều là nàng dạy dỗ đến, nàng có tư cách phất lối. Năm đó đội hữu bên trong, ngoại trừ một cái sống đến mức cực kỳ tốt, ngồi trên quá làm cho các nàng đám kia người tha thiết ước mơ, thế giới nữ tử võng đàn xếp hạng thứ ba bảo tọa, cái khác đều bình thường thôi, xuất ngũ sau cơ bản đều chạy đi các cơ bản giáo, đại học âm nhạc giáo. Trang Dĩnh Hồ ngả hai người này quái vật để chị gái môn thèm nhỏ dãi bát ước, các nàng biết Trang Dĩnh là huống hoa con gái, liền đem đào gốc tưởng cái xèn nhắm ngay Hồ ngạ. Huống tỷ, nha đầu kia ngươi cái nào đào đến? Không thua quốc nội nghề nghiệp trình độ sức mạnh cốt, kỹ thuật thể lực cũng cũng không tệ, là mầm tốt. Bên cạnh ăn mặc quan thành thể dục học viện quần áo thể thao trung niên Azi biểu thị không phục. Cái gì gọi là hạt giống tốt? Vương Hoa đây là nhặt được bảo nha đầu vong trước chặn đánh trong nháy mắt phản ứng, lực bộc phát. Ta cảm thấy lúc trước Na tả cũng không sánh nổi. Vương Hoa không nói lời nào, nàng những này chị gái môn chỉ nhìn thấy biểu tượng, thể lực, kỹ thuật có thể vỗ một cái vỗ một cái lệ ra, trong nháy mắt phản ứng, lực bộc phát ở quốc nội tới nói tuy rằng xuất chúng, nhưng phóng tới trên thế giới, quái thai đạt được nhiều là. Vương Hoa chân chính xem trọng hầu ngả địa phương, là cái kia sợi sự dẻo dai, không thua thế giới đại tam, làm sao cũng đánh không chết oan cường sự dẻo dai. Bên cạnh trung niên Aji thương lượng nói, Vương Hoa, nha đầu kia tặng cho ta thế nào? tiến vào chúng ta thể viện bồi dưỡng 2 năm, ta bảo đảm nàng tiến vào quốc gia đội." Vương Hoa cao mày, chính là biết Hồ Ngả cái kia sợi sự dẻo dai có bao nhiêu nghiêm thấy, nàng không nỡ lòng bỏ buông tay, nhưng là lấy nàng tài lực chỉ cung nổi một cái. Vương Hoa đương nhiên yêu nữ. Suy nghĩ một chút, Vương Hoa nói, "Một hồi thi đấu kết thúc, người đi cùng nàng nói, nàng nếu như đồng ý, ta không ngăn trở." Trần Hồ Ngả cùng Trang Dĩnh ở nóng người, Trang Dĩnh có thể rõ ràng cảm giác được, ngày hôm nay tiểu đặc biệt phấn. Còn đối với Hồ Ngả tới nói, ngày hôm nay bằng là nàng bên trong cuộc thi, còn có gia trưởng ở trên khán đài quan chiến, nàng quyết ác trời không bắt, thả ra đánh Trên khán đài vang lên ra sức môn cố lên thành, là hướng về phía Hồ Ngạ đi, hai ngày nay thi đấu hạ xuống, các cơ bản giáo ra sức môn bị đều là một thân màu trắng tennis quần ngọt em gái mạnh mẽ quy phấn. Mà Hồ Ngạ một hướng phấn, thả ra đánh, này có thể khổ đối diện quý thành thể giáo hai cái cô nương. Nữ tử tổ đánh kép trận chung kết với buổi chiều 2 giờ 15 chính thức bắt đầu, Trang Dĩnh trước tiên phát bóng. Đối diện hai cô nương trước liền xem qua Hồ Ngạ Trang Dĩnh thi đấu, ở trong mắt các nàng, hai người này quả thực chính là quái vật, không đấu võ trước hết chuẩn, rõ ràng có nghề nghiệp trình độ, còn chạy tới cái gì thanh thiếu niên tổ thi đấu. Này không phải bắt nạt người sao? Sau đó, khi Trang Dĩnh một cái vừa nhanh vừa mạnh, tốc độ một hơn 50 km phát bóng đáp tới, quý thành thể giáo phụ trách tiếp phát bóng cô nương kia liền phản ứng đều không có, nhìn theo Trang Dĩnh trước tiên nắm một phần. Có thể như vậy phát bóng, đối với Trang Dĩnh tới nói là thường quy thao tác, bốn thứ phát bóng, ghi điểm bài từ 15, 30, 40, vẫn viên cuối cùng đến 45, ba quát hồ ngạ ở bên trong mặt khác ba người đều không chiếm qua cầu. Không thể phá phát không tính mất mặt, chân chính mất mặt chính là, chính mình phát bóng cục bị đối phương đánh cái 45 so với 0. Thường thường Trang Dĩnh về quá đệ nhất đập, đệ nhị đập tuyệt đối quá không được ngày hôm nay trạng thái tăng cao ở vòng trước xuất quỷ nhập thần trận đánh hồ ngà. Sau 10 phút, trang dính hồ ngà sáu so với không ung dung nắm lấy số một cục. Buổi chiều 2 giờ 45, lại là một cái 6 so với không sau, quý thành thể giáo hai cô nương nghe trên khán đài ra xúc môn trợ uy thành, lẫn nhau đối diện hoài nghi nhân sinh, đánh cho không đối phương được, dài đến cũng không nhân ra được đẻ, còn có để cho người sống hay không. Chương 331, võng đàn thiếu nữ xinh đẹp. Nữ tử đánh kép trận chung kết từ buổi chiều 2 giờ 15 bắt đầu, đến 2 giờ 45 kết thúc, trước sau không quá nửa cái tà, ở hơi một tí hai, ba cái tạ tennis thi đấu bên trong, có thể tưởng tượng được. Quá trình chỉ có thể dùng cắt dao gọt dưa để hình dung. Nữ tử tổ nơi này đã thu công, ở bên cạnh cách một khối sân bãi, nam tử tổ đánh cấp đệ nhất bàn mới đánh tới 4 so với 3. Hầu hạ cùng Trang Dĩnh vừa vận nhiệt thông thần, hướng về trọng tài xin trực tiếp bắt đầu đánh đơn trận chung kết, đây là hai người bọn họ ngày hôm qua liền thương lượng kỹ càng rồi, bởi vì hai người đều biết, giữa các nàng lẫn nhau thương tổn quá trình sẽ rất trường. Mà phụ trách thổi thi đấu trung niên trọng tài nhìn các nàng bắt thịt dây chẳng đều bừng ra, cùng bên cạnh nam tử tổ cũng không có ảnh hưởng, liền cuối cùng đồng thời lĩnh thưởng mà thôi. Hắn cũng rất chờ mong này hai tiểu quái vật va chạm lên sẽ là ra sao, liền ra hiệu trực tiếp bắt đầu. Vốn là trên khán đài phần lớn khán giả sự chú ý ở nam tử tổ sân bãi, vừa đến nữ tử tổ bên này hoàn toàn nghiễm ép. Thứ hai, liền thân thể năng lực mà nói, nam tử tổ khẳng định kịch liệt hơn đẹp đẽ. Sau đó, khán giả sự chú ý từ hầu ngã phát bóng sau thứ 11 vô bộ bắt đầu, dần dần chuyển đến nữ tử tổ sân bãi trên. Rất nhiều người trước kia đều nhìn nam tử tổ, có thể bên cạnh kích cầu thành, cùng Kenmistick ở truyền vào bọn họ lỗ tai, nghe nghe, đại gia bắt đầu cảm giác không đúng, bởi vì kích cầu thành cùng kích thanh vẫn không ngừng lại quá. Thô ngà cùng Trang Dĩnh còn ở đối với kéo, trên khán đài, có khán giả hướng về người bên cạnh hỏi, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác các nàng thật giống chưa từng nghe tới? Lần thứ mới phát bóng? Là không ngừng lại quá, còn lần thứ nhất đây. Tình huống như vậy, bắt đầu ở trên khán đài đại diện tích phát sinh. Khi lại ra sự chú ý dồn dập chuyển qua đến, nhìn thấy Trang Dĩnh vô một cái đập vừa nhanh vừa mạnh đánh quic tennis, hoặc chính tay, hoặc trở tay, thời gian dài chưa từng xuất hiện sai lầm, về câu điểm đến cũng tới giai, khán giả bắt đầu thán phục, nguyên lai vị này hảo hán điểm mấu chốt kỹ thuật tốt như vậy. Nay vẫn đúng là không phải Kỳ An nói ra. Trang Dĩnh 178 thân cao, lộ ở hồng nhạc tennis quần ở ngoài, trang kiện mạnh mẽ cánh tay cùng tinh bắt thịt, màu da ngăm đen, tiếng gào thâm trầm lỗ mãng, làm cho người ta đệ nhất hình ảnh chính là vị hảo hán tử. Mà khán giả lần thứ nhất nhìn thấy Trang Dĩnh bày ra điểm mấu chốt kỹ thuật, trước đây bất luận đánh đơn đánh kép, nhiều nhất hai đập liền kết thúc, thông thường đều là nàng một lần phát bóng nắm một phần, căn bản không có cơ hội bày ra. Ta cái đi, người có hay không cảm thấy hảo hán tử kích cầu sức mạnh so với bên cạnh nam tử tổ còn nặng hơn? Không có so sánh sẽ không có thương tổn, trực tiếp nhất thương tổn, từ kích cầu âm thanh trên liền có thể biểu hiện ra. Trang Dĩnh bên này rõ ràng càng hưởng càng mạnh. Khán giả hai bên so sánh so sánh, trong lòng yên lặng hướng về Trang Dĩnh đưa lên một câu, quả nhiên là một thánh tử. Thứ 23 đập, Trang Dĩnh không khống chế lại sức mạnh, về cầu ra ngoài, Hồ Ngạ bắt nàng phát bóng cục đệ nhất phân, này còn chỉ là lần thứ nhất phát bóng. Khán giả xem về nam tử tổ sân bãi, nơi đó lập tức liền yếu quyết ra đệ nhất bàn thắng bại, còn nữa, ở xế tử đều sẽ đang lưới cầu, đối với kéo 23 đập quá nữa là loại trùng hợp. Rất nhanh, khán giả đầu lại song xoay chuyện trở về, bởi vì nơi này lại đánh tới thứ thắng ngũ. Thứ chín đập, trang dĩnh bỗng nhiên một cái so với đàn ông càng đàn ông gắt gét, lại một lần nữa tăng thêm kích cầu sức mạnh, kích cầu thanh đủ khiến bên cạnh nam tử tổ thẹn thùng, chính tay giật một cái tà góc đối. Đáng tiếc, sức mạnh lại quá một chút, ra ngoài. Hồ Ngà nói, không nên gấp, thu một thoáng lực, người đánh tới cái góc độ này, ta chịu đội không tới. Hảo hán tử gật đầu, được, ta ván kế tiếp chú ý. Khán giả há hốc mồm, hóa ra hai em gái đánh khí thế ngất trời, đối với các nàng tới nói chỉ là một xe lừa tái. Nhưng rất nhanh, khán giả liền phát hiện, đâu chỉ là huấn luyện tái. Hảo hán tử nghe thai ngà kiến nghị, thu rồi lực lại đánh một lần góc đối tà tuyến, hồ ngã đuổi tới nhanh mất đi trọng tâm, vẫn là không nhận được, đứng dậy hướng trang dính nói, đẹp đẽ. Hào hán tử sang sảng lộ ra răng trắng. Nay không phải trận chung kết, cũng không phải huấn luyện tái, đây là hai người bọn họ ở tất thức ăn cho chó. Từ từ, bên cạnh nam tử tổ bị khán giả vứt bỏ lạnh nhạt, so với sức mạnh, nữ tử tổ nơi này có cái thiết huyết thuần đàn ông, so với kỹ thuật, hai người nghiệp trình độ em gái suý bên cạnh ba cái nhai, so với đẹp mắt trình độ so với cái dám, đại lão gia có mà đẽ. Oa nha nha đã nghiền đã nghiền. Tiểu ngã, đã lâu không nghiêm túc như vậy đánh với ta. Trang Dĩnh không thể phá phát, hướng Hồ Ngạ hô, thật đáng nghiền, trở lại. Đây quả thật là cũng là tự lần trước sơn thành trong phạm vi thanh thiếu niên tổ trận chung kết sau, Hồ Ngạ lần thứ 2 thả ra đánh, xuất toàn lực cùng Trang Dĩnh đối luyện. Mà ra toàn lực hai người, để thi đấu rơi vào sự nóng sáng đánh giằng co, mỗi một phân đều dị thường gian nan, động một chút là muốn đối với kéo 10 đập trở lên mới sẽ có kết quả. Cảnh tượng này rất khắc thượng, nhưng có hay không cố ý nhượng, đang ngồi hầu như đều là bán nghề nghiệp, một chút liền có thể nhìn ra. Theo thời gian chuyển dời, mọi người từ từ phát hiện khắc thượng nguyên nhân, liền ra ở cái này mặc đồ trắng penis quần ngọt em gái trên người. Trang Dĩnh vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một đập đều là đại bác, thay cái mảnh mai một điểm nam nhân, sớm bị đánh khóc, có thể cái kia xem ra ôn nhu nhược nhược ngọt em gái giựt vào xuất sắc phản ứng, lực bộc phát, cùng với một loại nào đó chấp nhất, Miễn Cường đứng vững để trên khán đài ra xúc đều Phật đại bác quanh tạc. Rất nhiều người bình thường dương từ bỏ cầu, nàng lại chấp nhất đuổi theo, có không đội kịp, nhưng bị nàng cứu trở về càng nhiều, điều này sẽ đưa đến hai người thì sao đến 10 đập trở lên. Tình cảnh trên trang Dĩnh sức mạnh của nàng bảo đảm cho dù đối mặt nghề nghiệp cầu thủ, chỉ cần không phải đại huyền loại kia lô mang tử, trang Dĩnh đều có thể chiếm cứ chủ động. Hô ngà bị động Nhưng cùng lần trước không giống, nàng không còn là mệt mỏi, khoảng thời gian này huấn luyện tập, nàng biết rồi làm sao phản kích dính cầu trùng, Hồ Ngả thì lại thắng ở góc độ xã quyệt, đột nhiên xuất hiện phản kích thưởng thưởng dị thường áp liệt, trang Dính cũng không thoải mái. Còn có một chút, Hồ Ngả nắm giữ hào hán tử không có vong trước chặn đánh năng lực, thân thể lại linh hoạt, lại mềm mại, còn mềm mại, quần trắng phiêu phiêu. Lần này là toàn quốc tính chất thanh thiếu niên thi đấu, quan tâm trình độ hơn xa lần trước, thi đấu kết quả có thể ở thể dục bản khối chiếm cứ một cái tin vị. Ở đây không ít khán giả cùng với đến đây hai vị thể dục phóng viên đem màn ảnh nhắm ngay trên sân. Khi Hồ Ngả liên tiếp hai lần lên mạng trận đánh sau khi thành công, Trang Dĩnh học An điều một lần cao cầu, Hồ Ngả kế tục chấp nhất về truy, chỉ lát nữa là phải không đợi kịp, đã không kịp xoay người, nàng cấp trên một bước, quay lưng Trang Dĩnh, đem cầu từ dưới khố đánh ra, thẳng đến góc chết mà đi. Hồ Ngả xoay người, nhìn thấy trọng tài thủ thế, hướng Trang Dĩnh bất ngờ nói, không ra ngoài. Hào hán tử so với ngón tay cái, dùng sức gật đầu, Tân Hải. Hồ Ngả lè lưỡi, cười nói, vẫn may." Lần này ngồi gần nhất ra xúc môn nổ tung, 165 vừa vặn thân cao, hình thể cũng không có nữ tử vận động viên loại kia cường tráng cảm, Thần Hoa, Cười lên một đôi loan trắng lưỡi liềm nhắm mắt, nhưng làm phụ cận trên khán đài ra xúc môn ngồi thẳng rồi. Mà ở hai vị cầm đội số lớn màn ảnh camera thể dục phóng viên trong mắt, một vị quần trắng phiêu phiêu, tướng mạo luôn vui vẻ vong đàn thiếu nữ xinh đẹp vô cùng sống động. Quan trọng hơn chính là, vị này vong đàn thiếu nữ xinh đẹp có so với nàng tướng mạo càng xuất chúng thực lực. Trên khán đài, trung niên các gazi người trang mẹ ung hoa bắt đầu lôi kéo lên, hai vị thể dục phóng viên đồng thời cấu tứ giật giảo, mặc kệ từ chuyên nghiệp góc độ, vẫn là thẩm mỹ góc độ, hồ ngả đều cho bọn hắn có đủ nhiều linh cảm. Chương 332, hướng ta đến, một 25 phút sau, hai người đẩy nhất bản Hồ Ngạ cấp 7 thành công, trước tiên bắt một phân. Chờ đến bản thứ 2, lại là một hồi một cái nhiều tã chiến, lúc này, Trang Dĩnh tại thân thể điều kiện phương diện ưu thế hiện lộ ra, Hồ Ngạ dù sao bắt đầu nghề nghiệp cấp huấn luyện không bao lâu, thể lực vẫn là chịu thiệt, bản thứ 2 bị Trang Dĩnh mang đi. Ngắn ngủi nghỉ ngơi thì, Trang Dĩnh uống xong thủy, chạy đến Hồ Ngạ bên kia, ngồi xổm xuống liền cầm lấy Hồ Ngạ tinh, hỗ trợ xoa bóp, "Thế nào? Còn có thể kiên trì chủ sao?" "Ta không thành vấn đề, ngươi đi nghỉ ngơi đi, còn với ba bản đây." Hồ Ngạ nỗ lực từ chối, bởi vì trên khán đài đã vang lên âm thanh quá dị. Trên khán đài một đám gia súc môn sớm đã bị hai cái em gái liều mạng giống như lẫn nhau thương tổn cho chỉnh đến nhiệt huyết sôi trào, mà nhìn thấy Trang Dĩnh cầm lấy hồ ngà tinh, gia súc môn trong nháy mắt lang hóa, không biết hai hô một tiếng, thả ra cái kia em gái, để cho ta tới. Gia súc môn bắt đầu cùng kêu lên. Thả ra cái kia em gái, để cho ta tới. Tiếng gầm từng trận, đã có tuổi thúc thúc các giazi cởi đuệ, bọn họ năm đó cũng từng trắng trận không kiêng rẻ, thanh xuân tung bay quá. Mà Trần Trang Dĩnh nghe thấy, đứng lên, vỗ ngực, đối với trên khán nói, tốt, các ngươi tới à, nhanh hướng ta đến a. Tiếng gầm khoảnh khắc dị loạn. Sau 5 phút Cuộc thắng bản bắt đầu, Hồ Ngạ liếc nhìn trên khán đài Kỳ An vị trí, đưa đi một vòng trang giám mắt, năm Pennis đập đứng lên. Nữ tử tổ trận chung kết là 2 giờ 50 tách ra bắt đầu, đến buổi chiều 5 giờ 30, bên cạnh nam tử tổ đánh đơn đã kết thúc, Hồ Ngạ cùng Trang Dĩnh nhưng đang tiếp tục. Trang Dĩnh vẫn là cắn chặt hàm răng, một cái ký đại bác nổ ra, cơ bản lực tiêu hao dưới, khuôn mặt đều có vẻ hơi dữ tợn, thỉnh thoảng còn có sền sệt ngụm nước theo tiếng gà bay ra. May mà Trang Dĩnh cũng không dự vào mặt tán cơm, không riêng không rượi vào mặt tán cơm, đại diện tích gia đã bị nặng một cái đập bại ra huyết tính chinh đây thực sự là một cái thiết huyết tuần đàn ông. Hai vị mới vừa ở sát vách kết thúc nam tử đánh đơn anh em cũng không đi rửa giấy thay quần áo, đứng ở trang dính phía sau xem lễ cùng bái. Khán giả đối với trang dính chính là bội phục, còn đối với Hồ Ngạ, không không biểu hiện đau lòng, nàng đã một mình đối mặt thiết huyết tuần đàn ông đánh túi bùi hơn ba tạ, vẫn còn đang chấp nhất đuổi theo mỗi một lần về cầu, khuôn mặt nhỏ dần dần trắng bệnh. Thi đấu kịch liệt đến gần như sự khốc liệt, nhìn trên sân hai cái em gái, đại gia đều mơ hồ có một loại dự cảm, hai người này em gái tương lai e sợ sẽ rực rỡ hào quang, thậm chí lượng ngũ tất cả mọi người mắt chó cũng không nhất định. Thời gian dần dần tới gần 6 giờ. Trang Dĩnh trước đây ổn chuẩn tàn nhẫn đại bác dần dần mất đi hiệu lực, chủ động sai lầm bắt đầu tăng nhanh, mà hồ ngã nơi đó bộ tần cũng rõ ràng biến chậm, chấp nhất truy đổi bước chân dần dần hư cương cương. Trên khán đài, Kỳ An Tử trong túi đeo lưng lấy ra ấm nước, ném một hạt màu xanh lục chút hoàn đi vào, suy nghĩ một chút, lại đi đến diện bỏ thêm một viên. 6 giờ 10 phút, một xích thiếu niên tổ nữ tử đánh đơn áp chiến 3 tả 20 phút, có thể phía dưới hai em gái ai cũng không chịu vừa, không người biết nhất định lấy vì là giữa các nàng có thâm đại hận gì, cho nên mới chơi mệnh lẫn nhau thương tổn. Người đến sau môn mới biết, mỗi khi trang Dĩnh đàn tế bảo thảng thán, cùng hô ngã đánh không chết sự dẻo dai đụng vào nhau thời điểm, tất nhiên sẽ có một hồi lưỡi lê thấy hồng trận giáp lá cả. Giữa lúc đại gia chờ mong kết cục cuối cùng thời điểm, bất ngờ phát sinh, hồ ngã lồng ngực kịch liệt chập trùng, vừa muốn đuổi theo Trang Dĩnh về cầu, mới vừa khởi động, đột nhiên bất động bất động, lập tức ngồi xổm xuống, xuống bưng mắt cá. Hết cách rồi, thể lực đã tiêu hao, bắp thịt dây chẳng từ lâu phó, bị thương không thể tránh được. Tiểu ngã, người làm sao?" Trang Dĩnh hỏi. Thấy hồ ngã không lên tiếng, bưng mắt cá chân nói không ra lời, Trang Dĩnh cuống lên, ném xuống vợt bản, một tay chống đỡ trung dàn cầu vổng một thoáng nhảy qua, chạy hướng về hồ ngã. Khẽ nằm Tại sao ta cảm thấy Hạo Hán Tử vừa nãy nhảy qua đi dáng vẻ thật đẹp trai? Trên khán đài một vị ra xúc nói: "Là thật đẹp trai, thật đáng tiếc a, nàng tại sao là cái em gái?" Nữ sinh bên cạnh đáp: Đang tế Bảo Trang Dĩnh thấy Hồ Ngả Động không được, một thoáng cấp trên, song tay vồ lấy đem Hồ Ngả Công Chúa ôm một cái lên, lòng như lửa đốt gỡ bỏ cổ Hạng Quá, "Người à, cứu mạng a xinh đây." Kỳ động viên ngạch, nhưng phủ ngạch quy phủ ngạch, hắn vẫn đúng là ngư ước ao Hồ Ngả, hảo Hán Tử bằng hữu như thế quá hiếm có. Trang Dĩnh sốt ruột lên liền hoảng hồn, trời mới biết nàng nghĩ như thế nào, trước tiên nhớ tới Kỳ An, bính Hồ Ngả chủng, Kỳ nói: "Tiểu ca, Làm sao bây giờ? Lập tức, nàng muốn từ bản thân mẹ ở, chuyển hướng một bên khác khán đài, "Mẹ, làm sao bây giờ?" Trang mẹ ở trên khán đài phất tay chỉ về phòng thay quần áo đường đối, hô, "Đưa nàng đi phòng cứu thương a." Trang Dĩnh bề hồn, trùng trong lồng ngực ngọt em gái nói, "Hồ ngả, ngươi không phải sợ, ta lập tức đưa ngươi đi phòng cứu thương." Nhiều người như vậy nhìn, Hồ ngả nói mình không có chuyện gì, có thể Trang Dĩnh căn bản không nghe, nàng không thể làm gì khác hơn là ô mặt, bị hảo hán tử một lộ công chúa thịch thịch thịch hướng về phòng cứu thương. Lại như trước nói, này không phải trận chung kết, cũng không phải huấn luyện tái, là hai người bọn họ ở tất thức ăn cho chó. Gần khán giả một mặt. Cha mẹ cùng mấy vị trung niên Aji đi xuống khán đài, đi tới phòng cứu thương. Kỳ An bỏ ra chút thời gian, cầm ấm nước tìm tới phòng cứu thương, đang muốn đợi cửa, vừa vặn nghe được bên trong cha mẹ nói rằng: Người suy nghĩ một chút nữa, đối với người mà nói, rất chiêu tiến vào thể viện cũng là một cái lối thoát, tương lai đến không ăn thua cũng có thể có một tấm bằng tốt nghiệp." Kỳ An cũng không biết các nàng lúc trước nói cái gì, rất nhanh, cha mẹ cùng mấy vị trung niên a Aji đi ra, Kỳ Quái liếc nhìn Kỳ An, phát hiện không cần biết, liền đi hướng phía ngoài, đi thay hổ ngã cùng Trang Dĩnh lĩnh thượng. Sau đó, hổ ngã tiếp tục bị Trang Dĩnh công chúa một cái ra. Nhận ra Kỳ An quần áo, trên mặt nổi lên hân hoan, nói: "Tiểu ca, ta không có chuyện gì." liền chấn ngắt. Miệng đường hầm, cha mẹ nghe được câm thanh, quay đầu lại, ngừng một chút, làm như nghĩ đến cái gì, tiếp theo bị bên cạnh Trung niên Aji lôi đi. Kỳ An tùy tùng hồ Ngả hai người trở về phòng thay quần áo, trên đường phát hiện Trang Dĩnh Tâm tình rõ ràng không tốt. "Người không đi lĩnh tưởng sao?" Nữ sinh phòng thay quần áo bên trong, ngược lại không có người khác, Kỳ An hảo không kiêng kỵ đi vào, đối với Trang dính nói: "Hảo Hán Tử duệ, ta cùng Hầu Ngả còn không đánh xong, không tính thắng." Hảo Hán Tử từ trước đến giờ như thế đàn ông, Kỳ An nợ nụ cười dưới, chúng hô ngả đưa lên ấm nước. Hô ngả nói không cần, mới vừa đã uống qua. Kỳ An nói, uống một hớp, này thủy không giống nhau. Trang Dinh tâm tình tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, thuận đoạt lấy ấm nước, nơi nào không giống nhau. Ta nếm thử. Sau đó dũng cảm ồ ồ chút xuống nửa bình. Kỳ An không thèm để ý, hảo hán tử cũng không phải người ngoài. Trang Dĩnh uống xong, ngốc phu phu trừng mắt nhìn, thật giống là không giống nhau, tiểu ca ở trong nước thả cái gì? Kỳ An, mấy ngày trước vào núi đào được lão sơn tham. Hắn mới vừa nói xong, hảo hán tử đem còn lại nửa bình oán giận đến hồ ngả trên mặt, "Tiểu ngả, nhân xâm trà." Uống nhanh. Hồ Ngả tiếp nhận ấm nước, mà Trang Dĩnh cảm giác được quả nhân sông hiệu dụng, đối với Kỳ An nói, "Tiểu ca, người cái này lão sơn tham lợi hại, còn nước không? Ta để ta mẹ mua một điểm tồn, chờ sau này ta cùng tiểu ngả đánh nghề nghiệp, mệt mỏi liền uống một hớp, man huyết phục sinh quét ngang thế giới võng đàn." Ngô, hạ hạ ha. Kỳ An cười, "Không cần mua, sau đó có yêu cầu nói với ta, ta lại đi trong ngọn núi đảo chính là." Chương 333, Cường hào đại Phú bà. Giờ đi thể dục quán, Trang mẹ cùng nàng mấy cái chị gái môn cùng đi ăn cơm, Trang Dĩnh không muốn, nàng vẫn là yêu thích không bị giảng buộc đại bản doanh liền cớ đưa Hồ Ngạ trở lại, ba người đánh xe về Đào Cụ xưởng. Không trải qua trước xe, Trang mẹ hỏi Kỳ An muốn số điện thoại di động. Xe taxi ở Đào Cụ xưởng cửa dừng lại, Kỳ An tính tiền, Hảo Hán Tử không để ý tới Hồ Ngạ kháng nghị, không nói hai lời, lại là một cái công chúa ôm đưa nàng ôm lấy. Quy Tắc Cũ, buổi tối gọi thức ăn ngoài, chính ăn, lật xem điện thoại di động Trang Dĩnh bỗng nhiên gào to nói, "Hoa ha ha ha, Hồ Ngạ, chúng ta phát hỏa, chúng ta trên tin tức. Những kia vong hưu gọi chúng ta vong đàn thiếu nữ xinh đẹp, hoa ha ha ha Trước hết báo đạo chính là Sơn Thành địa phương một nhà truyền thông, bất quá phần lớn Vong Hữu quan tâm không phải lần này thành Tiếu Niên tổ tennis thi đấu kết quả cuối cùng, mà là Trang Dĩnh vượt qua cầu vong sau, ôm lấy hổ ngạ video. Xem xong Vong Hữu bình luận, Trang Dĩnh đổ dưới mặt, biểu thị rất không cao hứng, nàng phát hiện Vong đàn thiếu nữ xinh đẹp nguyên lai like nói chính là hô ngạ, mà đối với nàng đánh giá chỉ có thật đẹp trai uy mãnh là một hán tử, Trang Dĩnh không vui nói, ta không muốn khi hán tử, ta phải làm Vong đàn thiếu nữ sinh đẹp. Ngươi chính là Vong đàn thiếu nữ sinh đẹp, bọn họ không ánh mắt mà thôi. Hôm cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trang Dĩnh không giống như trước như thế, đảo mắt liền vũ quá ban ngày tình, biểu hiện vẫn còn có chút hạ. "Kỳ An, làm sao?" "Không cần để ý nói trên internet, thật muốn lưu ý, khoảng thời gian trước, ta sớm nên như những kia vong hữu nói, nhảy lầu tự mình kết thúc." "Đúng rồi, nói cẩn thận ký tên áo lót nhỏ ngươi còn chưa cho đây, ta đến cố gắng thu gom, chờ sau này các ngươi trở thành vong đàn một tả, có thể trị nhiều tiền." Hắn nỗ lực rời đi Trang Dĩnh tâm tình nói. Kết quả hảo hán tử ô áng thanh kêu lên, "Ta cùng hầu ngả không thể đồng thời khi vong đàn một tạ, mẹ ta muốn đưa ta xuất ngoại đi huấn luyện, nàng còn muốn đem tiểu ngả đưa đi quan thành thể viện." "Ô à. Kỷ An to mày, cái gì xuất ngoại? Còn có cái kia thể viện. Hồ Ngả đánh gãy, không có chuyện gì, quá xong năm chuyện sau này, còn không biết đây. Trang Dĩnh quẹt nước mắt nước mũi, có việc. Đến thời điểm ta liền không thể cùng ngươi vấn lựa chung, ô a ta không muốn ngươi đi thể viện, ta muốn ngươi cùng ta cùng ra nước ngoài. Ô a. Hào hán tử càng têu càng hung, Kỳ An biết từ Hồ Ngả Trang Dĩnh đây là hỏi không ra cái gì, nhớ tới lúc trước ở phòng cứu thương ngoài cửa nghe được, hắn cảm thấy tất yếu hỏi thăm cha mẹ. Bởi vì mặc kệ Hồ Ngả xuất ngoại hay là đi quan thành, này đều cùng Kỷ An có quan hệ, có quan hệ rất lớn. Cớ đi nhà cậu. Kỷ An đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, bấm mới vừa thêm vào trang mẹ điện thoại. Vừa vận trang mẹ cũng muốn cùng Kỳ An nói chuyện này, nàng phụ cầu khẩn lên Hồ Ngạ xuất ngoại phí dụng, Hồ Ngạ chính mình cũng không tiền, có thể Kỳ An có a, chính là không biết hắn có nguyện ý hay không ra. Kỳ An nghe trang mẹ nói xong, Vương Hoa ý nghĩ là, hoặc là đưa Hồ Ngạ đi qua thành, sau đó coi như tiến vào không được quốc gia đội, chí ít cũng có một tấm bằng tốt nghiệp, có thể vừa nãy quan thành thể viện huấn luyện viên tự mình hỏi qua Hồ Ngạ, Hồ Ngạ nói không muốn đi. Một cái khác dương, Hồ Ngạ cùng trang Dĩnh năm sau cùng ra nước ngoài, vừa mới luyện vừa ở quốc tế vong liên đăng ký sau, đã thi đấu tích lũy điểm, nếu như thuận lợi, cũng có thể đổi tới tháng 6 ở bố bên trong đề thơ quốc công khai tái, đương nhiên muốn trước tiên tự tư cách tái đánh tới. Trang mẹ nói, hiện nay Trang Dĩnh ngắn bạn rất rõ ràng, đánh đơn, Trang Dĩnh xếp hạng dự tính sẽ ở 300 tên có hơn, có thể đánh kép liền không giống nhau, có hầu ngả bù đắp Trang Dĩnh ngăn bạn, Trang mẹ cho rằng hai người tham gia đánh kép, rất có hy vọng có thể quá tư cách tái, chen vào công khai tái chính tái, chính là có một vấn đề, tiền tiền hầu hầu tổng cộng một người tiêu dùng muốn 1300000 nhân dân tệ, nàng ra không nổi hai người. Kỳ An không hiểu tennis, suy nghĩ một chút hỏi hắn A di cảm thấy hai cái dương cái nào càng tốt hơn Kỳ thực đều giống nhau chỉ cần hầu ngả có năng lực đi quốc gia đội con đường cũng biết đánh nhau đi ra chính là được quốc gia bồi dưỡng sau đó thi đấu tiền thưởng muốn phân ra đi rất lớn một phần Nghe xong kỳ An lúc đó liền đưa cái này dương tới cha mẹ nếu như cùng ra nước ngoài luyện vẫn phải là bình luyện nhưng ít ra đều có ta nhìn nói thế nào cái này tiền ngươi có nguyện ý hay không ra lo lắng kỳ An không chịu cha mẹ tiếp tục thuyết phục nói kỳ thực ngươi có thể đem này xem là một lần đầu tư công khai tái tiền thưởng là tương đương khả quan hơn nữa một khi đánh ra thành tích lấy hồ ngả tự thân khắp mọi mặt điều kiện, chỉ là một cái võng đàn thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi, nàng giá trị buôn bán không thể đo đếm, nhanh, nhiều nhất nửa năm liền có thể cả gốc lẫn lãi toàn trả lại người. Có muốn hay không suy tính một chút? Kỳ An còn cân nhắc cái mau. Hắn là ước gì a, chỉ cần hồ ngả vừa đi, hắn Long cung người thứ hai trấn thủ thì có. 1300000 đối với hiện tại Kỳ An tới nói, thật không coi là nhiều, đại vũ bán cái manh sẽ trở lại. Hú hô, bực này liền hắn hoa 1300000 mua một con tường thụy, Kỳ An biểu thị, có bao nhiêu hắn mua bao nhiêu. Quang đại vũ cho hắn tiền lời liền không biết là bao nhiêu cái 1300000. Kiếm lợi phiên có được hay không? Phòng khách trên ghế salon, hô ngà kế tục An Hữu Dĩnh, chúng ta sau đó vẫn có thể huấn luyện chúng, ta có thể cho ngươi khi bồi luyện à. Không muốn, ta muốn ngươi cùng ta đồng thời đá thi đấu, chúng ta nói cẩn thận, đồng thời làm vong đàn thiếu nữ xinh đẹp, tương lai đồng thời khi vong đàn một tạ. Hô ngà bất đắc dĩ cười, vậy rằng này, ngươi đi ra ngoài trước đá thi đấu, chờ ngươi đánh ra thành tích, có tiền của mình, là có thể trước tiên cho ta mượn, không phải sao? Trang Dĩnh một cái chuốt ngã, không mượn, sau đó ta giữ ngươi. Trang Dĩnh dần dần tỉnh táo lại, hô cảm thấy tạm thời trước tiên hống, chuyện sau này sau này hãy nói. Mà Trang Dĩnh bên này yên tĩnh lại, Hồ Ngả y hào đến trong phòng vệ sinh đối thoại âm thanh cách một cánh cửa, làm sao có khả năng không nghe thấy. Nàng thoát ra Trang Dĩnh ôm ấp, cau mày đi tới cửa, nghe xong một trận, một thoáng đẩy cửa đi vào. An mặc quần ngồi ở trên buồn cầu Kỳ An kinh hờ nói, ngươi làm gì thế? Ta đi nhà cầu đây. Tiểu ca, ta không xuất ngoại. Hồ Ngả hiếm thấy đối với Kỳ An sừng sộ lên nói. Kỳ An trước mắt, đều nghe thấy. Thấy Hồ Ngả gật đầu, Kỳ An cũng hiếm thấy hung hăng nói, nếu nghe thấy, việc này ngươi không có lựa chọn khác. Đừng cái gì nhưng là, tiền cũng không phải bạch đưa cho ngươi, chờ ngươi kiếm lời tiền, tương lai cần phải trả. Mới vừa công azi nói rồi, chỉ cần ngươi đánh ra thành tích, tiền tiên là ào ào đến, ngươi xem nhân ra na tạ, một năm thu vào lấy ước tính toán. Ta cho ngươi mượn tiền gọi là đầu tư, đừng xem ta hiện tại kiếm lời không ít, có thể cũng không ai biết sau đó trực tiếp có thể hay không đổ đi, vạn nhất có một ngày trực tiếp đổ, ta còn chờ ngươi nuôi sống đây. Còn có, coi như trực tiếp không đổ, nhưng ta thu chính là nhân dân tệ, đến thời điểm ngươi kiếm lời có thể đều là đồng ớ zo đô la mỹ, cường hào đại phú bà có hay không? Nào đó tiểu Bạch kiểm vì hắn tường thụy, không bán đi sắt tường, người định nói, phú bà cầu bảo dưỡng. Hô bị hắn độ cười. Bình tĩnh mà xem xét có xuất ngoại cơ hội, nàng làm sao có khả năng sẽ không muốn. Chăm chú sau khi suy tính, chủ yếu nhất Kỳ An thái độ quá cường ngạnh, hầu ngả cho mình làm một cái quyết định, đồng thời cho Kỳ An một cái hứa hẹn. Kỳ An không yên tâm trên, có thể hầu ngả là thật lòng. Tiểu ngả, Người nói phải nuôi ai? Hảo Hán Tử huỳnh xoa một cước, sau đó vung tay lên nói, "Đừng nuôi, sau đó hai người các ngươi đều quy ta dưỡng chương 334, đã thương địch thủ 1000." Buổi tối cơm nước xong, Kỳ An đều không thể không bội phục chính mình, ta ở em gái dưới đáy giường đào cái động, còn. Đương nhiên, cái này động ra hắn 1300000 đại dương. Kỳ An không phải nhằm vào ai, hắn chỉ là muốn nói rõ một cái đạo lý. Có tiền, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Giải quyết trong lòng đại sự, Kỳ An cảm giác cả người khoái khoái, còn lại chỉ chờ năm sau Hồ Ngả Trang Dĩnh cùng rời đi, hắn đào ra bảo, lại gọi trang trí công ty lại đây dựa theo bức ảnh nguyên dạng đem sàn nhà bày sẵn, tất cả vạn sự đại cát, long cung thuận lợi lên tới hồ nước cốc, từ đây hướng đi nhân sinh đỉnh cao. Kỳ An bụng trầm nhạc, Trang Dĩnh là công khai cao hứng, nắm hồ ngả tay, miệng đều sắp đến lỗ cái. Ai nha. Hảo Hán Tử đột nhiên gào to, làm như nhớ tới cái gì, nắm quá hồ ngả máy vi tính, vừa đưa vào Vừa hướng Kỳ An nói, "Ngày hôm nay có bình đài trực điện, một hồi liền muốn bắt đầu rồi. Tiểu ca, ngươi cũng là chủ bá, ngươi biết bình đài năm đại ca cơ sao?" Kỳ An suy nghĩ một chút, ta biết "Các nàng, các nàng dùng cũng nhận thức ta, nhưng chúng ta chưa từng thấy quá diện." Nói như vậy, Tiểu ca cũng nghe các nàng hát. "Kỳ An, có lúc nghe, nó giọng cũng không tệ. Vậy ngươi có chưa từng thử qua, đồng thời nghe 5 vị em gái đồng thời sướng cùng một ca khúc." Thấy Kỳ An duệ, Trang dính mở ra một cái video, internet có người đem bình đài năm vị ca cơ từng người trực tiếp video biên tập đến một cái trong video, hơn nữa tương đương hóa, không ít người xem qua. Giang Dĩnh mở ra trong nhà lập thể tiếng vang lên, cược lực chuyển phát tin. Lý Ngọc mới vừa lao sư vừa vặn gặp phải ngươi, Thiên Vương nắp hổ đánh trận đầu, mà khác bốn vị từng cái tiếp theo, bởi vì trực tiếp video, năm vị ca giáp đúng vậy sẽ ló mặt. Có thể ở chủ bá vong hồng giới đặt chân, ngoại trừ ngón giọng ở ngoài, mà lại bất luận thật giả, nhan trị khẳng định cũng không kém, có ngự tả hình, có manh nguyệt hình, cũng có tinh xảo mặt con nít, và khí chất lạnh lạnh kỳ ảo. Ta biết, tạm thời trước tiên nhẫn một thoáng. Năm vị em gái âm thanh cũng không tệ, đều rất có đặc điểm, mà khi điểm khúc cao triều bộ phận, năm nói thật âm trùng hợp đến đồng thời, do âm thanh nổi âm hưởng thả ra, Phạm Vật năm vị ca cơ bài bài trạng, đang ở trước mắt đồng thời hổ sướng, cấp độ rõ ràng lại mỗi người mỗi vẻ, Kỳ An chỉ cảm thấy trong thai thoải mái nữa. Trang Dĩnh Sen vào nói, thời điểm như thế này bính hồ ngã nghe mới là hưởng thụ. Sau đó bàn tay lớn một lâu, đem hồ ngã bạc, nghe vui tươi âm thanh, bính vui tươi em gái, tỏ rõ vẻ say xưa. Kỳ An bị gắn một mặt thức ăn cho chó, rừ rừ rừ rừ rừ rừ rừ rừ hắn nhìn chung penh một chút, ngoắc ngoắc ngón tay, ôm lấy bản hổ tán gấu lấy an ủi. Có thể dù sao chỉ là an ủi, Kỳ An nhìn trong màn ảnh năm vị hoặc kỳ ảo, tinh xảo em gái. Nhìn lại một chút bên cạnh Trang Dĩnh Bính cái kia, cuối cùng túi đầu xuống nhìn mình trong lòng ngực, Kỳ An. Vừa vặn bàn hổ dơ lên tràn đầy nếp nhăn đầu chó với hắn đối diện, ngươi nhìn cái gì? Kỳ An. Một ca khúc nghe xong, Kỷ An không nói ra được trong lòng cái gì cảm thụ, Trang Dĩnh mở ra bình đài thịnh điện trực tiếp, Hồ Ngã nói, nghe nói 5 vị ca cơ bên trong có 3 vị, ngày hôm nay lần thứ nhất đi tới tuyến giới, các nàng fans đều rất kích động đây. Mà sự thực chứng minh, đối với bình đài chủ sự Phương tới nói, đây là một cái quyết định sai lầm. 3 vị ở bình đài năm giữ lượng lớn nhân khí ca cơ trước đây chưa bao giờ đi tới tuyến dưới, khẳng định là có nguyên nhân. Kỹ thực tổ chức thịnh điện sáng tạo không sai, đem trong bình đại các đại chủ bá độ hợp tụ lại đến đồng thời, thử nghiệm chung một thoáng người nào đó lưu lượng đỉnh cao ghi chép. Lại có thêm chính là, cũng không cần xin mời biểu diễn khách quý, 5 vị đều có thể ngay cả hát ba cái tà ca tiên lấy đem tình cảnh căng kín, có thể vấn đề là, chủ sự phương thấp kém màn ảnh thực sự đập không ra một số vị ca cơm mỹ. Tiên Vương nấp hổ sau khi, dây đặc đạn mạc chờ đợi bên trong, Tinh xảo mặt con nít lên sàn. Mãn Bình đạn mạc bạo động lên, mà trước màn ảnh kỳ an khỏe mắt đánh đánh, Tinh Sảo mặt con nít nhìn ra thể trọng 110 cân khoảng chừng, thật sự không nặng, bất đắc dĩ thân cao tháp trấn xuống yêu. Giả nhất định là giả không thể khẳng định là bình thao người khác tới data ta chúng ta muốn ít ít, ít mau gọi ít ít ít đi ra để cái này hàng giả xuống mà khi tinh xảo mặt con nít cầm ông nói lên cái kia dễ nghe mà lại thanh âm quen thuộc chuyển vào mỗi một vị khán giả lỗ thay ảo tưởng khoảnh khắc phá diện điên cùng bạo động đạn mạc ở phát tiết những người hái mộ tâm tình tiêu cực nếu như đem những này tâm tình tiêu cực thu thập lên khắc. thất vọng khán giả đi rồi một phần nhưng càng nhiều dương lưu lại bởi vì bọn họ còn có bình đại để nhất ca cơ cái này chủ nghiệpạn chúng chờ mong bên trong Khi chất lành lạnh kỳ áo bình đại đệ nhất ca cơ thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Đạn mạc bên trong. Xin lỗi, quấy rối, quấy rối. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Một chuyện hiểu lầm, ha. Ha. Ha. Cười thẳng về mặt, không tên run dậy một hồi, lưu lưu. Khóc ngắt ở vên cửa. Xin hỏi chủ bá dùng chính là cái nào khoản máy thu hình, ở đảo bảo vật trên có thể mua được sao? Còn có đệ nhất ca cơ cường hào quý tộc phân biến thành đen, khi sao xuất lệ vẹo bảy phần bại. Thính là một cái quyết định sai lầm, không riêng dẫn đến vốn không nên đi tới tuyến dưới chủ bá mất đi lượng lớn nhân khí. Bình đại bản thân lưu lượng cũng rơi mất một đường, năm nay e sợ vườn mình vô vọng, quốc nội đệ nhất bình đài tên gọi đến chắp tay rưng cho người. Làm sao? Cảm giác được trang dính ở nắm mặt của nàng, hồ ngạ hỏi. Cũng có tốt, tiểu ngạ ngươi là thật sự. Thử tai nghiệm chứng quá, trang dính một cái bạc. Hung. Chuyến ban ngày, rất nhiều thất vọng khán giả ở một đoạn video bên trong tìm tới an ủi. Này tuyệt tất là thật sự. Trăm phần phần thuần thiên nhiên, giám định song xuôi. Ta lại lại bắt đầu lại từ đầu tin tưởng ái tình. Anh em, ngày hồn quả cũng bị thương. Trọng thứ 1, không có 2 tháng hoan không tới. Ai, máy thu hình công năng quá mạnh mẽ. Tin tức trên dùng sẽ không dùng Mỹ nhăn chứ. Đây là thể dục phong viên đập, thoả thoả. Có lẽ là số mệnh an bài, hay hoặc là gặp may đúng dịp, vong đàn thiếu nữ xinh đẹp lên sản thời cơ vừa đúng, không riêng khiến rất nhiều người lại bắt đầu tin tưởng ái tình, ngày hôm qua những kêu bị thương khán giả một lần nữa tìm tới ký thác. Bất đắc dĩ, những kêu khán giả phiên lần mạng lưới, chính là không tìm được trong video, có quan hệ tennis thiếu nữ xinh đẹp tin tức, nổi danh tự, tướng mạo ở ngoài, cái khác không biết gì cả. Còn đối với cái này, đột nhiên đụng tới vận động hình ngọc em gái càng là không biết, những kia thoát phấn khán giả liền càng là miêu chao náo tâm, không ít người ngây ngô nhìn chằm chằm trong video màu trắng tennis quần hồ ngã tới tới lui lui nhìn rất nhiều lần. Ngày 12 tháng 2, một cái không hiểu ra sao Then chốt từ lên như siêu, nàng là ai? Thời gian bất chi bất giác đi tới năm quan, giao thường ngày ấy, Kỳ An cùng ba mẹ đồng thời đến ra gian mãi mãi ra tới đến. Kỳ An, nhanh giúp ta đều ký rồi, lão sư ta, bạn học muốn. Gấu con đem một tờ sách bài tập vũ vào Kỳ An trước mặt, để hắn ký tên. Kỳ An cười, ngươi biết ta hiện tại thêm một cái tên cái gì đánh đổi sao? Không phải một cái bao bao sao còn không ta đưa cho bạn gái của ta tốt số 3 gặp phải tấn công dữ dội thương tổn kỳ An quyết định cho gấu con thật giải trí nhớ hắn lấy xuống một cái nhà da da treo trên tường màu đỏ hướng lên trời tiêu đối với gấu con nói đến nhìn ta kỳ An một cái thế dưới ảo ảnh trong mơ nở lớn vỡ tan trong lát gấu con khóc lóc đi tìm một mụ, mụ kỳ An cười xấu xa lập tức biến đổi mặt phun ra đầu lưới Phi Phi tay chiêu này đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 10.000 xem ra sau này vẫn là dùng một phần nhỏ tốt Phi chương 335ết đến gấu con là kỳ An cô cô ra Hải tử gọi dương gia duyệt, quá song năm 10 tuổi trên hiệu năm thứ baãooỷ ra ở Sơn thành không tính là cái gì nhà giàu trong nhà ba cái vất còn lao đại kỳ thiên Hạo nhị cô nương Kỳ sung thanh, còn có lao Tam kỳải hẳn kỳ ăn cô cô kỳ sung Thanh ở sơn thành một khu nhà trung học làm lao sư lão kỳ ra nhà cũ phá dỡ sau ra giá mãi mãi chuyển tới cô cô ra đồng nhất cái tụ đồng nhất cái tầng tầngệt hai nhà vừa phản đối với môn bình thường gấu con sau khi tan học ngược lại dưới lầu có cửa chống trộn hai ra cửa phòng cũng sẽ không đóng thuậ tiện gấu con qua lại ăn uống chùa gia gia có nỗi khó xử riêng, lão kỵ gia vốn là có hai bản, một quyển là Kỷ An, sau đó Kỷ An cải tà quy chính, một bản khác nhưng là Kỷ An Đe, so với Kỷ Thiên Hạo tiểu bảy tuổi, năm nay vừa vặn 37 kỷ hài hàn. Kỷ Hải Hàn từ vừa ra đời lên liền bắt đầu khinh ra, gia gia mãi mãi vì hắn nộp một số lớn siêu sinh phạt tiền, sau khi lên học lại cả ngày cả lơ phất lơ, từng đánh nhau, cục cơ, bình thường thành tích đại khái cùng Kỷ An một đường. Có thể nam sinh thành tích rất khó nói, liền Kỷ Hải Hàn như thế cái học tra, cuối cùng thi đại học lăng là thi lên núi thành bản địa y học viện, tất có tiến vào bệnh viện đi làm. Chỉ có điều co như có một phần không sai công tác, vẫn như cũ thay đổi không được Kỳ Hải Hàn cả lơ Phất Phơ tính tình, kỳ ăn đều thành niên, hắn theo đến Nai Đan, đánh chết không chịu kết hôn, tổng nói mình còn trẻ, không chơi đủ. Năm rồi, ngồi đến giao thừa, lão quỷ ra gấu con tổ ba người tổng hội tụ một lần, gấu con sơ đại mục Kỳ Hải Hàn, hai đời mục Kỳ An, ba đời mục Dương Gia duyệt, hàng năm không xông giờ họa, ba cái gấu con liền ông cả người không dễ chịu. Đáng tiếc, đầu năm nay đại mục không ở, bởi vì công tác quan hệ, lại xảy ra chút tình hình, Kỷ Hải Hàn không có thể trở về gia tế đến. Nói đến Kỳ An còn rất tưởng niệm Hàn Thế quá khứ nghỉ đông đều là theo hắn lêu lồng vượt qua, hai người cảm tình khá là đạt tụ, liền tỉ như, Kỳ An lần thứ nhất uống rượu say nhỏ nhặt, chính là Kỳ Hải Hàn bỏ thêm nước trái cây lừa hắn uống, Kỳ An đánh cái thứ nhất tiền cũng là Kỳ Hải Hàn cho. Ta hậu, có một lần hai người trên đường phố quét hàng Tết, Kỳ An thật tò mò dịa đường có rất nhiều A-Z Azifence từ bên trong là làm gì, Kỳ Hải Hàn nói chờ Kỳ An lại trường lớn một chút, dẫn hắn đi vào chơi một lần, liền biết từ bên trong a Azifence là làm gì. Đương nhiên, chuyện này Kỳ An về nhà nói cho thuộc sau, Kỳ Hải Hàn bị nổi giận thuộc mang theo trai cán bột đuổi hai cái ngõ. Trước mắt Kỳ An ngay khi Kỳ Hải Hàn trong phòng, vị này 37 tuổi chuyển kỳ gầm lao tộc đến nay không có rời ra ngoài trụ. Gấu con khóc lóc đi ra ngoài sau, trong miệng cay vị quá, chỉ chốc lát liền lại hùng hục chạy về. "Kỳ An, ngươi hiện tại là vong Hồng chủ bá, ngươi có hay không nhận thức một ít đại minh tình? Địch Lệ Lệnh ba người từng thấy chưa?" Kỳ An từ trong điện thoại di động ngẩng đầu, "Xin chào a." Dương Gia duyệt ánh mắt sáng lên, "Có thể giúp ta muốn cái ký tên sao?" Kỳ An nói, "Ký tên nếu không đến, ta ngay khi trên TV gặp nàng." Gấu con lập tức văng tới ánh mắt bất nạn, "Ngươi có được hay không a? Người khác vong Hồng đều là ra ngoài hào xe." Bạn gái cái này tiếp theo cái kia đổi, cùng những kia đại mình tinh xưng huynh gọi đệ, làm sao đến ngươi? Không, có gì cả chứ?" Kỳ An khí cười, từ gấu con miệng vẫn đúng là độc, Kỳ An còn không cách nào phản bác, bởi vì gấu con tự thân qua lại tình sử liền so với hắn phong phú, chỉ năm nay năm thứ ba trên bán học kỳ, liền thay đổi hai vị bạn gái, đương nhiệm còn giống như là một cái lớn hơn hắn 2 tuổi, ở độc năm năm. "Ta là không có thứ gì, nhưng ta năm đấm lớn hơn ngươi, ta có thể đánh ngươi, ngươi có tin hay không?" Kỳ An hướng gấu con so với năm đấm. Dương giai duyệt dưới nước mũi, một điểm không mang theo sợ, hướng Kỳ An về so với hai cái quả đấm nhỏ, thác mô có dạng Phiêu khích nói: "Ngươi đến à, ta mẹ đưa ta đi luyện qua quyền đạo, trường học của chúng ta hai cái năm lớp 5 đều không đánh lại được ta." Gấu con vừa dứt lời, bị Kỳ An ôm lấy, nhấn đến trên giường, "Triều Elva nào đi." Cô cô Kỳ Thanh Hà nghe được cười khanh khách thành, lại đây liếc mắt nhìn, kế tục trở lại làm vấn hắn, "Có sợ hay không?" "Sợ nhanh đầu hàng." Kỳ An đối với Gấu con nói, dương giai duyệt nợ nụ cười một mặt nước mắt nước núi, "Ta không sợ ngươi. Muộn mụ, mụ nói chờ ta lớn lên, ngươi liền không đánh lại được ta." Cấp độ kia ngươi lớn lên lại nói, "Ngược lại ngươi hiện tại không đánh lại được ta, xem chiều, hoặc Kỳ An lần thứ hai nào đi." Một hồi lâu, gấu con rốt cục cười không chuyển động, chủ động xin tha, xuống giường sau, Dương Gia Duyệt dùng ống tay lau sạch sẽ mặt, nói: Kỳ An, liền giúp ta thêm một cái tên có được hay không? Bạn gái của ta muốn." "Bạn gái ngươi cùng xem ta trực tiếp." "Ai, ai bảo nàng mắt mù đây?" Gấu con than thở. Kỳ An về đoán giận, không sai, chính là mắt mù. Gấu con nửa ngày không phản ứng lại, thấy Kỳ An chết sống không chịu thiêm, hắn nói: Kỳ An, giúp ta thêm một cái đi, ta đem ta năm nay tiền mừng tuổi cho ngươi." "Kỷ An, ngươi muốn bao nhiêu tiền mừng tuổi, mua được ta ký tên?" Dương Gia Duyệt khinh phục ta có rất nhiều tiền mừng tuổi, mẹ ta đều giúp ta tổn. Kỳ An cười xấu xa, cái kia đi tìm mẹ ngươi một tới, không cần nhiều, chỉ cần thêm vào năm ngoái tiền mừng tuổi, ta liền cho ngươi thêm. Gấu con vừa nghe, này buôn ban có lời, quay đầu lại chạy đi phòng khách. Chốc lát, trong phòng khách tiếng khóc truyền đến, Kỳ An bính cái bụng mà cười, có thể rất nhanh, hắn liền không cười nổi. cô cô nhớ sông nhấc theo chải cán bột đứng ở cửa gia phòng, vừa dùng cán sủi cào ra thô một côn đập về phía bàn tay, vừa vẻ mặt không lãnh nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An dây túng, xin lỗi xin lỗi. Gấu con khóc lóc chạy về đến, nói hắn bị lừa bị lừa. Kỳ An dùng người từng trải rộng miệng, Vô Bả vai hắn ăn nuôi, ngươi sau đó thì sẽ biết, bị lừa bị lừa nhiều chuyện lắm. Kỳ An, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giúp ta ký tên? Dương Gia duyệt lần thứ hai dùng ống tay mặt mặt, ống tay đều biến thành màu đen. Kỳ An, ký tên không thể, như vậy, ta cùng ngươi đồng thời đập chư chiếu, ngươi phân phát bạn gái ngươi. Gấu con suy nghĩ một chút, duệ, nói, ta hai ngày nữa mang bạn gái của ta đến vườn thú hẹn họ, đến thời điểm ngươi đi ra, cùng với nàng đồng thời đập chư chiếu. Mẹ cái trứng. Kỳ An cười mắng, gật, gật đầu. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, sai giờ quan hệ, Vũ Mạn sớm phát tới Tết xuân thăm hỏi. Kỷ An chính đang hồi phục, vốn tưởng rằng Dương Gia Duyệt đã cùng hắn đứng ở cùng một trận chiến tuyến, ai muốn gấu con miểu đến trên màn ảnh bức ảnh, khi sào thủy, ngoài chiều, tuấn ra ngoài hồ, mợ, Kỳ An tại xem hoàng sắc chiếu. A. Kỳ An mau mau ô miệng, trừng mắt thấp giọng nói, ngươi mới xem hoàng sắc bức ảnh. Gấu con không phục, chánh thoát sau, chỉ điện thoại di động hỏi, vậy ngươi trên màn ảnh chính là cái gì? Kỳ An suy nghĩ một chút, không thể lão ở gấu con trước mặt đi mặt mũi, hắn dùng tay giả chất mạc bức ảnh, chắn đi xúc hữu không thích hợp xem bộ phận, liền lộ khuôn mặt đi ra, a, chính ngươi xem. Gấu con một thoáng để sát vào, trừng mắt nhìn, xem về Kỷ An khinh bỉ ánh mắt không tại, nghiễm nhiên một bộ xem thần tượng ánh mắt, màn hình, o. Oh. Điện thoại di động tiếng nhắc nhở lại vang lên, khi Dương Gia Duyệt nhìn thấy đối phương hồi phục một cái hắn đều có thể hiểu môi đỏ vẻ mặt, gấu con nhượng hình, o. Oh. Chương 336, trăm lưới liệm, đêm trừ tịch buổi tối, hầu Ngả bị Trang dính mạnh mẽ kéo đi trong nhà, mặc dù có chút lúng túng, dù sao cũng hơn nàng một người tết đến tượng. Mà Lao kỷ một nhà kỳ tực cũng là đồng thời ăn nón hơi hơi phong phú giờ việc nhà cơm. Phòng khách trong TV ở đặt xuân muộn, ngoại trừ gấu con, ai cũng không để ý. Ba vị đang hot lưu lượng tiểu sinh tay trái tay phải động tác chậm làm xong, bắt đầu chuyển phát tin quảng cáo, có bốn lá hội viên Dương Gia Duyệt nói, chính là xoái. Lưu lượng tiểu sinh theo người khác, bất quá là thiết hải, có thể ở gấu con trong mắt, vậy thì là trong lòng đẹp trai phong cách thần tượng. Gấu con đem mục tiêu chuyển hướng Kỳ An, Kỳ An, ngươi. Không phí củ, gọi biểu ca. Kỳ Sông thanh trận mắt nói. Dương Gia Duyệt bĩu môi, sửa lời nói, biểu ca, ngươi lúc nào trên xuân muộn a? Kỳ An dừng lại trong miệng nồi trên xuân muộn làm gì? Lên xuân mới nói a, xem nhân gia, năm nay thi đấu bên trong thí Nửa phiên mấy chục triệu, vóc người lại xoái, hiện tại trả lại xuân nợ. Ăn ngươi đuổi gà, từ đâu tới nhiều lời như vậy? Kỳ An cấp lên trong bát còn không cắn đuổi gà đổ tổng Hải từ miệng. Nay hạnh nói hắn miệng lập đi, hắn mười có vẫn đúng là không phải cố ý, có thể nói hắn đồng luôn vô kỵ, một mực đâm chúng rồi Kỳ An tích lương cốt. Hết chuyện để nói, Kỳ An vấn đề bằng cấp vĩnh viễn là phụ thuộc trong lòng thống, đem hỏa thiêu đến Kỳ An thân trên, như thế tuổi, nhân ra thi đậu bên trong hí, sau đó lại kém cũng có một tấm văn bằng. Người đây, Kỳ An không nói lời nào, trừng gấu con một chút, Kỳ Song thanh nỗ lực giúp hắn chẩn thương. "Ôi, Tổ, Kỳ An hiện tại cũng không kém Chúng ta học hữu thật nhiều nữ học sinh đều là Han Friends, liền lao sư đều có, còn hỏi ta ta cũng họ Kỳ, có biết hay không Kỳ An, ta chỉ có thể chàng không quen biết ta. A cậu, ngươi cũng đừng nóng giận, ngươi muốn à, có thể cùng trong TV cái kia mấy cái hú so với, bạn cùng lứa tuổi bên trong lại có mấy cái. Kỳ An hiện tại thật toán không sai, cố gắng nữa nỗ lực, nói không chắc sang năm liền ai. Lên lên xem, Kỳ An bài xuân chậm. Kỳ Song Thanh đột nhiên chỉ vào TV nói, bao quát Kỳ An tại bên trong, người một nhà đồng loạt quay đầu nhìn về phía TV xuân muộn quảng cáo thì đoạn, vừa vận thả nổi lên gấu mèo phim phóng sự video, có đại vũ lên núi hạ sơn đoạn ngắn cũng phải nó ở căn cứ bên trong sai bảo bán manh, mà làm đại vũ huynh đệ tốt, cho duy sát gần nhau, Sinh Kỳ An cũng thỉnh thoảng lộ dưới mặt, cuối cùng thì lại lấy đại vũ mở ra miệng lớn gầm tán màn ảnh hình ảnh phân kết. Kỳ An Tô Nhạc, đoạn này báo trước năm sau bá ra video khoảnh lúc đó cứu hắn một mạng, Kỳ Song quét đường phố, "A Tẩu à, hiện tại không tức giận chứ?" "Này có cái gì? Lại không thật sự trên xuân thuận, liền một cái quảng cáo mà thôi." "Lại nói còn không là dính gấu mèo ánh sáng." Phùng nói, "Đương nhiên, ngoài miệng nói như vậy, trên mặt cái tiên nụ cười đặc ý là làm sao đều không giấu được." Kỳ Song thanh nói, "Vậy ngươi đừng cười a." Cơ người căn cứ nhiều như vậy công nhân, làm sao người khác liền chiêm không tới gấu mèo quang. Kỳ An lén lút cho cô cô so với trước ngón tay cái, cảm tạ giúp hắn giải bê. Quảng cáo kết thúc, sàn nhảy chính đang chuẩn bị cái kế tiếp tiết mục, hình ảnh trước tiên thiết đến diễn ba thất. Xuân Muộn cũng có chủ tiếp, một vị người nữ chủ chỉ nói, "Vừa nay chúng ta gấu mèo phim phóng sự báo trước thả xong, thật nhiều vong hưu đang hỏi, đại vũ lúc nào trên Xuân Muộn?" Nam chủ trì cười nói, "Thật không tiện, gấu mèo thật sự không có thể trên Xuân mới vừa nói xong, đạn động, đều là đang chất vấn đại vũ tại sao không thể trên. Thấy nam chủ trì lúng túng, người nữ chủ trì giảng nói, Cái này chúng ta tạm thời còn không xác định. Tiểu ca, các ngươi là nói cái kia Hùng Miêu tiểu ca chứ? Lời của hắn đến xem chúng ta sang năm tiết mục sắp xếp. Lão Kỷ gia, Kỷ Song quét đường phố, A Tẩu, Thỏa, Sang năm giao thừa, xem ra Kỷ An không cùng chúng ta đồng thời ăn cơm tất nhiên. Phùng tục nỗ lực tàng lên khỏe mê hoàng, sớm đây, sang năm sự tỉnh, ai biết được. Theo tuổi tắc tăng trưởng, Kỷ An đã không còn tà hậu đối diện năm loại kia trở mong, tựa hồ cũng là ăn bữa cơm sự tình. Hoàng hoàng hốt hốt, một cái năm liền như thế qua xong. Ngày 21 tháng 2, mùng 5 ngày ấy, mặt phòng sinh. A Mãn Có ăn hay không cây nho? Kỳ An trùng bên ngoài cùng bàn hộ quệ tiểu con cú mèo nói. A Mãn hừ trương cánh chạy về đến, pha lê trong phòng có hùng dành trước đáp, "Ân." Hai cái nửa tháng đại đại tể cùng hai tể đã rất có gấu mèo dáng vẻ, song song nằm lì ở trên giường, có thể miễn cưỡng núp núp đi tới. Kỳ An đối với trên giường nói, "Ta tên A Mãn, người ứng cái gì?" "Ân." Người không gọi A Mãn a?" "Ân." Người có thể hay không không hả?" "Ân." Kỳ An nói một câu, đại tệ đáp ứng một tiếng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Tu cục trên đất A Mãn hiệu Kỳ An cho nó cây nho, hai ngày trước từng tự Cho ăn nó những khác hoa quả, nó cũng ăn chính là cùng hết thể ăn của động vật như thế, chỉ chốc lát liền dễ dàng đói bụng. Kỳ An đem cây nho chuyên chở đĩa bên trong, phóng tới trên đất, A Mãn dùng móc câu mò ưng mò đi, thỉnh thoảng gục cục một tiếng, hướng về Kỳ An biểu thị cao hứng. Kỳ An quan sát tỉ mỉ, câu mày nói, "A Mãn, ngươi có phải là lớn rồi một điểm?" Thương Thương nhìn, rất dễ dàng quên huệ vật trưởng thành quá trình, có thể Kỳ An cùng mới vừa nhìn thấy thì A Mãn một đôi so với, rõ ràng lớn hơn một vòng. Mà cũng A Mãn ở chung càng lâu, Kỳ An càng có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu con cú mèo đậu so với tính cách Huyền hàng thường xuyên đi trêu chọc đại quái thú vừa mới bắt đầu khí thế mười phần toàn thân lông chim xóa tung cánh mở ra màu xanh lục lông mày dựng thẳng lên có thể mỗi hồi đại vũ thiếu kiên nhẫn hống nó một cổ họng dây túng huyền hàng trong nháy mắt thu nạp lông chim mà lại càng thu càng đánh điểm này cùng phổ thông con cú mèo giống nhau như lúc nhìn thấy dễ ứ hiếp nó liền hành đụng tới lợi hại lập tức túng. mà là làành vẫn là túng từ nó lông chim xóa tung trình độ trên trực tiếp thể hiện a mã chọn luôn tay rất có chú trọng phản phát biết đại vũ hiệu chuyện như thế chỉ trêu chọc nó một cái đồng dạng là gấu mèo khi duy mật đi vào pha lê phòng tìm như tử A Mãn không lúc nhích, chăm chú thu tôn mao, càng ở một bên, làm bộ mình là một người gầy, thịt ít, ăn không ngon. Mãi đến tận duy mật đi rồi, mới khôi phục như cũ bụ bấm dáng dấp. Vào đêm, trang lưới liềm treo chết màn đêm. Trong phòng, A Mãn triển khai hai cánh, trôi nổi ở Kỳ An trước mặt. Kỳ An hướng về trước thổi một hơi, A Mãn liền khoảng chứng hủ, thông qua khống chế xí vũ, duy trì thân thể cân bằng. Người làm sao trời vừa tối liền nhẹ như vậy đây? Kỳ An nói, vươn ngón tay, để A đứng lên, lập tức trên tay rõ ràng cảm giác được tiểu con cú mèo trọng lượng, vừa nặng 2 cân. Cuộc. Một tiếng kêu gọi. Kỳ An biết đã 11 giờ, đi ra pha lê phòng, đem nó phóng tới trên cây. Mà rời đi ánh sáng pha lê phòng, đến đi ra bên ngoài hắc ám hoàn cảnh, Kỳ An đang muốn bỏ lên trên cây thang, con mắt cùng A Mạn đối diện, hắn một thoáng chôn vắng. A Mạn một đôi mắt to bên trong, con người hơn nửa đều là màu đen, nhưng rựở vào phía bên phải góc, còn lại gần một nửa nhưng là chang lưới li bạch, cái kia nhỏ hẹp thụ trực hình dạng phản phất lạ như. Kỳ An ngẩng đầu lên, nhìn về phía đen kịt trong màn đêm, cái kia một vòng treo chết bầu trời đêm chang lưới liệm.